Chương 1: Dưng rậm sâu bên trong nam nhân Tân Bí. Các vị người xem lão thiết nhóm, buổi sáng khỏe, hôm nay là chúng ta tới đến sang ngày thứ tư, trước mặt ba ngày chúng ta cũng thấy cũng đụng phải một loạt khiến người khó có thể tưởng tượng con cảnh, nhưng là cũng nhất nhất hóa giải, cho nên lao thiết nhóm nhất định phải xem thật kỹ hảo hảo học. Tốt, không nói nhiều nói, để cho chúng ta tiếp tục đi mạnh này xinh đẹp nguy hiểm rừng rậm đến sâu. Nơi đi. Hướng về phía không người tàu trụ máy khẽ mỉm cười nói, từ đã tắt than lửa trên cậy gỗ cầm lên tối ngày hôm qua còn lại thò có thảo ăn, sau đó cầm lên chủy thủ bình nước liền trực tiếp lên đường. Mãi nguy hiểm vâng đặt trong rừng rậm sinh tồn nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng sự tình. Đặc biệt khí hậu sẽ để cho trong rừng ẩn núp các loại kỳ dị mà nguy hiểm độc vật. Nơi đó có số lớn truyền bệnh tật côn trùng, thực vật trên luôn là đóng đầy cắn người đại quan kiến. Mặt đất ẩm ướt lá cây tầng dưới thường thường là vừa chân vừa mềm bùn lầy cùng tối rữa gỗ. Một đoàn đoàn dây leo cùng lung tung nằm sắp thực vật dùng hành tẩu trở nên càng khó khăn, lại thêm trong rừng gọi bước dị thường, thân lấp trong đó người không lâu liền sẽ khắp người đại hãn. Bất quá báo săn có lấy nhất chuyên nghiệp sinh tồn xảo, dọc theo đường đi vừa dùng hài hức mà chuyên nghiệp ngữ khí là phát sóng trực tiếp giữa người xem rằng dài cùng các khán giả trò chuyện, hắn là hoang dã phát sóng trực tiếp một vị chủ bá, cũng là giải ngũ bộ đội đặc trùng. Đi đại khái chừng 2 giờ, tay cầm một cây côn gỗ báo săn ngồi đột nhiên dừng lại, liền lần này, phát sóng trực tiếp giữa trong các khán giả trong nháy mắt hẩn trương, dựa theo kinh nghiệm dày vãng, nhất định là có nguy hiểm gì mới đúng, bất quá cũng là như vậy, vô thời vô khắc nguy hiểm ý liếc báo săn ngồi, rừng rậm sinh tồn thám hiểm mới sẽ như thế hấp dẫn các khán giả. Ta tạo, chẳng lẽ lại là cái gì manh thú đánh tới sao? Ăn ngon gà Trong nháy mắt nộ mạnh, liếc mắt báo săn ngồi dự đoán. con, báo săn mới sẽ không xong. Không đúng. Ta thật sự muốn là nghe được cái gì thanh âm a, các người đều không có nghe sao? Thật sự muốn là tiếng thác nước thanh âm. Đánh chết đánh chết, ta cũng nghe được, hẳn là tiếng thác nước thanh âm. Báo Săn ngồi thấy máy bay không người lên đạn màn, cũng là cười ha ha một tiếng, màn đạn trên các khán giả cũng là phi thường có tài a, hắn bình thường cũng là thích vô cùng xem. Không sai, có lao tiết nhỏ cũng nghe được, không sai, chính là tiếng thác nước thanh âm, nghe loáng thoáng này thanh âm văn độ, liền chứng minh phủ cận đây có một cái to lớn thác nước, cũng là chúng ta vận vì a, vừa vận ta nước trong bình nước tiêu hao không sai biệt lắm, để cho chúng ta đi thác nước đi. Cũng có thể lại thác nước phủ cận thành lập một cái chỗ che chở. Nói xong, mang theo tâm tình kích động báo săn ngồi trực tiếp hướng thác nước phương hướng chạy như bay, tại nơi này u ám trong rừng rậm, nước mưa giăng đầy, 2 giờ chật vật tiến tới đã khiến hắn thân hình đã sớm bị bị ướt, thể lực và tinh lực cũng mau muốn đạt tới cực hạn, có thác nước, liền chứng minh không chỉ có nguồn nước, còn có thức ăn. Wen, Wen, Wen, Wen. Theo chạy nhanh trong, thác nước kia đỉnh thái nhức góc thanh âm cũng càng ngày càng lớn, rốt cuộc, làm hắn dùng gỗ bộ ra phía trước cái cuối cùng bụi gai sau, Tầm mắt trong nháy mắt mở rộng, nhìn thấy này vương đà thác nước, cái kia thác nước giống như là thần ban cho một dạng từ trên cao treo đập xuống, đập tại bên bờ trên tảng đá phát đằng lâm thanh sửa đổi gió nhẹ phất động cây có nước nở âm thanh. Trung thiên thác nước như hùng ngưng như vậy túi người lao xuống, thanh âm to lớn như quần sư gióng giận, khiến cho người đình thai nhức óc. Đi qua gặp gần đường đất, liền tới đến bên thác nước, thác nước thủy thanh trong trẻo thấy đáy, không khỏi nâng lên một tay, uống vào, thật là tích nhân tâm phi. Ha quá tuyệt, vô luận là cái này thác nước vẫn là nơi này hoàn cảnh, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy a, chỉ là có chút kỳ quái. Có nguồn nước địa phương, thế nào sẽ không có manh thú tồn tại. Tính, tốt chúng ta bây giờ đi trước xây dựng chỗ che chở, sau đó đem đống lửa điểm lên, cuối cùng chính là tìm lá thức ăn, lúc trước ta liền cùng Lao Thiết nhóm nói qua, chỗ che chở, nguồn nước cùng thức ăn là sinh tồn phải 3 yếu tố, như vậy bắt đầu hành động đi. Uống nước xong hai tay dâng trong suốt nước đột nhiên nhắm ngay bùn đất mang theo mồ hôi gọ má dùng sức một đống, đem vết bẩn toàn bộ tẩy đi, sáng sủa cười một tiếng, hướng về phía các khán giả nói, "Ta tạo, ta tạo, bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu xây dựng chỗ che chở, bắt đầu nồi lửa." bắt đầu săn đuổi, mỗi lần thấy như vậy một màn đều có loại không khỏi hứng thú. Phấn a. A a a a, ta phải cho ngươi tiểu báo săn ngồi. Lợi hại ta ca. Quả nhiên vẫn là báo săn mồi tối xuất khí, dương cương không nên không nên, cái này mới là nam nhân a, hiện tại những cái này làng giải trí nương pháo thật là đều. Đánh chết đánh chết. Không nói nhiều nói, báo săn mồi cũng không có tại xem màn đạn 2 3 mà là bắt đầu tìm chỗ che trở xây dựng có lợi khu vực, tại nguồn nước phủ cận xây dựng chỗ che trở là nhất có thể sinh tồn cách làm, làm sinh tồn chuyên gia báo săn đương nhiên biết được một điểm này cũng rốt cuộc tại thác nước mấy ngoài trong thực tìm được tốt địa phương, dương dậm là xây dựng chỗ che chở tốt nhất trong tài liệu tâm, không có qua nửa giờ, liền xây dựng một cái đơn sơ chỗ che chở, tại tiêu phí mấy phút dâng lên một đống lửa. Cuối cùng đống lửa dâng lên, tại phát sóng trực tiếp các khán giả khen ngợi chồng, báo săn muồi bắt đầu làm một chuyện cuối cùng, đó chính là tìm thức ăn. Hắn cũng quyết định hôm nay cơm chưa tới một bữa sang trọng vô cùng hà tiên bữa ăn lớn, phía dưới thác nước bờ sông nhất định có thật nhiều mỹ thực, cá, tôm đều là hiếm có mỹ thực. Mang theo dụng cụ thủ gọi xong cái xiên cá, đi bên thác nước. Tàu máy quay dừng lại ở trên mặt nước địa phương, báo săn ngồi đem quần áo trên người cởi xuống. Người trần chuồng lao vào trong nước, bất quá một hồi công phu, liền thấy một bóng người chợt như khỏe mạnh con cá giống nhau nổ ra đến, hù dọa phát sóng trực tiếp giữa các khán giả giật mình, định nhãn nhìn một cái, chính là báo săn mồi, trong tay cái xin cá còn xiên. Trong một con cá lớn, tại các khán giả một trận 666666 trong, 666, 666, báo săn mồi tại hạ nước bắt mấy cái cua, hài lòng chuẩn bị rời đi, bắt đầu hắn phong phú nữa chưa. Mà đi tới trên bờ thời điểm, đột nhiên, một trận có tiết tấu tiếng nổ vang lên, thật giống như to lớn gì giã thu hành tẩu ở bên trong vùng rừng này Mà báo săn ngồi trong nội tâm cũng không khỏi xuất hiện một cổ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, vị này giải ngũ bộ đội đặc chủng nhiều năm qua bồi dưỡng ra nguy cơ tiềm thức nói cho hắn biết, trốn, điên cùng trốn, không trốn nhất định sẽ chết a. Muốn chạy trốn, nhưng là thân thể nhưng thật giống như bị lực lượng vô hình cho trói buộc chặt, căn bản không năng động mảy may, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cưng nghị trên khuôn mặt cũng sen lẫn vô cùng hoảng sợ. Sẽ mới cầu ủng hộ, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cánh 3, có lưu bản thảo. Hoa tươi cất giữ khen thưởng cái gì đều được đỡ tới, cảm ơn các vị lao thiết nhỏ ủng hộ. Tobi lần hai quỷ cầu 4, chương 2, ta gọi là Vương Đông. Là cái gì? Đây là cái gì Rốt cuộc là ra thú gì lại có kinh khủng như vậy đọc tính mà như thế đại độc tính cũng đưa tới phát sóng trực tiếp giữa các khán giả chú ý ta tạo cái này cái gì A báo săn mùi biểu tình có điểm không đúng a có chút kinh sợ chẳng lẽ muốn xuất hiện cái gì kinh khủng cứ thú vẫn là người ngoài hành tinh thân mã mà ở các khán giả dốiết khẩn trương thảo luận thời điểm báo săn mùi lại thật giống như chú ý tới cái gì cố gắng ngẩn đầu lên nhìn về phía trước trên thác nước địa phương kia to lớn tiếng nổi chính là từ nơi nào chuyển đối thanhh âm càng ngày càng lớn coi như là thác nước tiếng giốngậ thanhh âm đều không thể che giấu Cũng đang mặt kia không biết tồn tại đã càng lúc càng gần. Rốt cuộc, tại báo săn muỗi cùng người xem khó tin trong ánh mắt, trên thác nước địa phương trên tảng đá xuất hiện trước là một cái lớn vô cùng đá, cái này cũng chưa tính là ngoài ý mớn, khiến người nhất khó tin là, kia mấy chục tấn đá lớn vậy mà có một người, cái này mấy chục tấn đá lớn lại là bị một cái người gắng gượng cho gánh lên tới. Cái này làm sao không khiến người khó tin? Trên cái thế giới này còn có người có thể lấy nục thân chi lực gánh lên mấy chục tấn đá lớn. Đây thật là người sao? Kinh khủng như vậy cảnh tượng nhất thời khiến báo săn muỗi cùng phát sóng trực tiếp giữa trong các khán giả trực tiếp ngộp, dù không thấy rõ trăm mét trên thác nước bóng người bộ dáng nhưng lại trên người phát ra kinh khủng ba động, khiến cho trời đất bốn phía một trận hỗn loạn, quần quần hơi nóng phát ra, hắn thật giống như hóa thành một vòng huyết sắc thái dương, hai cái con ngươi sâu thẳm mà giống như hấp động giống nhau hấp dẫn thiên địa vạn vật, tại đỏ như màu máu trong để lộ ra khiếp. Người ánh sáng, báo săn ngồi nhãn lực tiến người, thấy bóng người kia tựa hồ đang nhìn về phía hắn, nhất thời nội tâm kia cổ cảm giác nguy cơ bộc phát mãnh liệt, thậm chí khiến toàn thân hắn tế bào đều phải chết mất, da đầu bắt đầu dại. "Giống?" Bóng người ngẩng mặt lên trời thét, đáng sợ lượng vô hình sóng gợn tùy ý. hướng bốn phía tán, buộc gà có lực, lên hai cánh tay dùng một cái Rơi lên đá lớn chợt hướng phía dưới thác nước đập một cái, lực lượng đáng sợ khiến mấy chục tấn đá lớn giống như thiên tướng sao băng thiên thạch một dạng không gì sánh nổi kinh khủng bùng nổ, mang theo từng trận âm bảo. anh, tại báo săn ngồi cùng các khán giả không phản ứng kịp trong ánh mắt, cái này đáng sợ đá lớn trong nháy mắt nện ở trong nước, đưa tới kinh thiên nổ vàng, kinh khủng nước giống như đạn hạt nhân nổ mạnh một dạng hướng bốn phía bắn ra tung toé. Báo săn ngồi cũng không thua thiệt là bộ đội đặc chủng xuất thân, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, cũng không biết nơi nào đến lực lượng, ống trước người tàu máy quay một cái bên trái trước quần quật đến một cái nham thạch sau, một giây kế tiếp, vô tận nước trực tiếp hướng về phía nham thạch đụng tới đáng sợ lực và ba đập lượng, thậm chí khiến phía sau hắn đá lớn đều là dừng rung một cái. Còn không đợi báo săn ngồi có ý kiến gì, chẳng biết tại sao, tựa hồ cảm nhận được cái gì, toàn thân ra lông bắt đầu nổ lên, một cổ cảm giác sợ hãi từ đáy lòng lần hai dâng lên, liền nghe được một cái mang theo thanh âm khàn khản chuyển tới. "Này, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ đến nơi này?" Thanh âm này chuyển tới báo săn ngồi trong thai nhất thời thân hình rung một cái, toàn thân tựa hồ cũng cứng lại, hắn rất muốn chạy khỏi nơi này, nhưng là thanh âm tựa hồ rồi giàu ma tính một dạng khiến hắn không tự chủ được đứng dậy quay đầu nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Đập vào mắt liền thấy người nam nhân này vóc người vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan đường rành rỡ ràng mà thâm thúy, giống như hi lạp pho tượng, ưu ám thâm thúy bằng con người, tỏ ra cuồng. Giá không câu nệ, trần chùi lấy trên người, tựa hồ vừa mới giơ lên đá lớn chỉ là tại huấn luyện. Thân hình lấp lấp, cương nghị mà hơi lộ ra non nớt trên khuôn mặt nhỏ cường độ cao huấn luyện xong mà thành mồ hôi. Hơi lộ ra mệt mỏi trong trong mắt tràn đầy ý chí bất khuất, hai lông mi con hoàn toàn giống soát nước sơn. Lực ngang rộng rãi, khí thế tựa như lay trời sư tử dưới đám mây. Thon dài tứ chi, đường rành rỡ ràng rõ ràng. Nổ lên hai đầu cơ bắp mãnh liệt kích thích thể nhục người con mắt. Hoàn Mỹ ngư ba. Góc hình thế giới, là đều đặn cơ bắp cùng nhân ngư tuyến hiện lộ không thể nghi ngờ, đến một chút cơ bụng, 1 2 3 4 5 6 7 8, tròn 8 khối cơ bụng. Không nghi ngờ chút nào, cái này nam tính hả? Người mương hướng. Đấm phát sóng trực tiếp giữa không thiếu nữ tính người xem trái tim, trong nháy mắt nổ phát sóng trực tiếp giữa, liền thấy phát sóng trực tiếp giữa chúng đạn màn trong nháy mắt nổ mạnh, điên cuồng tàn phá. À, à, à, à, à, à, à, thật là đẹp trai à, ta thiên, như vậy nam nhân, nhất định chính là trong lòng ta nam a. Thật sự muốn cùng hắn sinh hầu tử, cùng hắn vừa so sánh với, báo săn ngồi cái gì, đều là phù vân a. Thật là đẹp trai a, lão nương phát hiện tiểu thịt tươi cái gì, đều là nương pháo. Lệnh Cốc Nam nhìn thấy từ báo săn ngồi trong lực bay lên tàu máy quay, nhất thời mày kiếm nhíu một cái, vẻ mặt này cũng để cho báo săn ngồi vị này thần kinh bách chiến chiến sĩ không khỏi kinh hồn bạc vía. Tại hắn người nam nhân trước mắt này trên người, hắn có thể đủ cảm nhận được kia cổ sóng nhiệt cuồn cuộn khí huyết sôi trào, không thuộc về sát khí, càng giống như là thượng vị dã khí tức, một cổ man hoang hung thú một dạng mạnh mẽ mà đạo, giận dữ mà phong vân động. Tàu máy quay, người là bá. La Ta là một cái hoang dã loại chủ bá, hỏi ngươi là? Báo Săn Ngồi mặc dù kinh hồn bạc vía, chính là trên mặt vẫn là tỉnh táo hỏi, vừa mới người nam nhân này giữa ngữ khí cũng không phải rất có ác ý, hắn cũng tỉnh táo lại, bất quá cũng không trách Báo Săn Ngồi, thật sự là người nam nhân trước mắt này cả người xen lẫn khí thế quá mức đáng sợ. "Ta sao? Ta gọi là Vương Đông, ở chỗ này vừa luyện." Chương 3: ba, Hải quân lục thức cùng nước thuốc. Vương Đông tựa hồn là nhớ tới cái gì, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, một chút hồi ức. "Vương Đông, bản thân một cái thế giới khác bình thường dân đi làm, cùng thế giới trên tuyệt đại đa số đi làm nhất tộc mở rộng." đi sớm về trễ, tận tụy đi làm kiếm tiền, mua nhà mua xe tới La bà, nhưng là một lần trên đường về nhà, bị từ trên trời hạ xuống một vệ sáng đập trúng, khi tỉnh lại, đã tới một cái tên là làm to hạp thị thành phố. To hạ thị, danh tự này quả thực khiến hắn quá quen thuộc, tại hắn nguyên bản thế giới, hắn thích vô cùng một bộ quốc sạn ạ niệm siêu thần trong học viện một cái thành phố. Cái này trực tiếp khiến hắn thiếu chút nữa hù dọa một bước, hắn một cái bình thường không thể phổ thông đi nữa người, đi tới nguy hiểm như vậy thế giới, thật là không khiến người ta sợ à, bắt đầu lúc tới sau khi, hắn vẫn tương đối cao hứng, dù sao hắn có lẽ không lâu sau là có thể nhìn thấy một cái khiến hắn thích nhất nữ nhân học giả nói là thiên sứ, ngạ, cái tiếng ngạo kiểu mà lênh khốc thiên sứ. Nhưng là sau đó liền không có cái ý nghĩ này, bởi vì tương lai không lâu, vậy cũng chính là người ngoài hành tinh xâm lấn, cái gì ác mà? Theo thế, tự thân kẹo, thiên sứ, mỗi cái văn minh xâm lấn địa cầu, toàn thế giới cũng không biết muốn chết trên bao nhiêu người, nếu như không ra ngoài dữ liệu, hắn sẽ là một người trong đó. Ngay tại hắn vạn niệm câu hô thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái màn hình giả lập, đơn giản thu bạo chỉ có một hai cái ô vông, ô vuông phía dưới chính là một hàng chữ, trải qua nghiêm túc tỉ mỉ nghiên cứu, phát hiện đây là một cái gọi là đội thành hệ thống. Thiên đạo thủ cần có thể dùng một ít gì đó tới trao đổi đã biết bất kỳ thế giới nào phương thức tu luyện, huyết thống, vật phẩm, đương nhiên chỉ giới hạn ở trong đầu hắn biết được gã nĩm thế giới. Nói đơn giản một chút, chỉ cần đại giới đủ, hắn thậm chí có thể trao đổi cái gì xảy raạn hệ thống, cái gì thánh đấu sĩ trong thế giới hoàng kim thánh ý, ý, ý tiểu vũ trụ phương thức tu luyện, hết thảy hết thảy. Không nghi ngờ chút nào, cái hệ thống này chính là khiến Vương Đông có thể hướng đi trở nên mạnh mẽ đột tắt, tương lai không lâu, hắn đem sẽ không sợ cái gì ác ma chiến sĩ, thời gian đủ, thậm chí có thể để cho hắn chiến sĩ thế giới thậm chí còn vũ trụ đỉnh phong, có lẽ cũng có thể trở lại hắn nguyên bản địa cầu thế giới. Nhưng là xấu hổ địa phương đến, mới vừa xuyên Việt hắn căn bản không có thứ gì có thể thông qua hệ thống tới trao đổi, nhưng may mắn thay là, thể hiện hệ thống thân thiết là còn có một cái cái gọi là tân thủ gói quả, một chai con kiến gen nước thuốc cùng hải tặc vương trong hải quân lục thức. Mặc dù cái này hải quân lục thức cùng gen nước thuốc khả năng cũng không phải tốt nhất, nhưng nhất định là thích hợp nhất vùng đông. Bản thân thuộc về bình thường người phạm vi hắn, không có bất kỳ gen như thế, cùng siêu thần trong học viện gen yêu nghiệt nhóm so sánh, hoàn toàn chính là kiến hôi một cái, nhưng là con kiến gen nước thuốc có thể rút ngắn hắn cùng siêu thần các chiến sĩ giữa một chút khoảng cách, mặc dù vẫn là xa không thể chạm. Một con kiến có thể giơ lên vượt qua bản thân trọng lượng cơ thể 400 lần đồ vật, vẫn có thể kéo vận vượt qua bản thân trọng lượng cơ thể 1700 lần vật thể. Vương Đông 120 cân, đội thoáng cái chính là 48000 tấn, 204 tấn, cùng gã rèn cái kia không việc gì liền mấy trăm tấn ngàn tấn nhiệt xúc so sánh, khả năng trên lệch quả thực rất lớn. Nhưng là so sánh cái khác không giỏi lực lượng siêu thần các chiến sĩ cũng không có bao nhiêu trên lệch, tại cộng thêm hải quân lục trực, hắn đã có thể lại siêu thần học viện dừng bước cùng, nhưng là cùng ác ma cùng tiên so sánh, vẫn có trên lệch rất lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng Vương Đông lòng tin, cái này vừa mới bắt đầu không phải sao? Sau đó theo thời gian đứa đệ, hắn đem sẽ càng ngày càng mạnh đại, vương đông tin chắc chính mình quyền, sẽ hoa phá thiên không, một mình hành độ vũ trụ thí thần lực ma, hắn sẽ không tại bình thường, hắn không biết vì cái gì sẽ có cái này cái gọi là đổi thành hệ thống, cũng không biết vì cái gì sẽ chọn hắn, hắn không muốn biết, hắn chỉ biết là, bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ mở ra hắn chuyển kỳ tiên chương, ở cái thế giới này, thậm chí mỗi cái thế giới, mỗi cái trong vũ trụ, khắc họa xuống hắn ấn ký. Đã có động lực, vậy thì quá là nãy mà phân đấu nha, mặc dù có gen nước thuốc cùng hải quân lực tức, nhưng còn cần huấn luyện gian khổ, hắn xuyên về lúc là 2013 năm 3 tháng 2 năm sau đó thì sẽ là các đại văn minh xâm lấn địa cầu, khi đó chính là hắn cường đại cơ hội. Mà ở xâm lấn trước, hắn muốn thay đổi càng cường đại hơn, cho nên hắn lựa chọn tại đại trong tự nhiên lễ rửa tội chính mình, thời gian một năm bước chân hắn đạp biến toàn thế giới cái mỗi cái nguy hiểm địa phương, tại nam cực rét lạnh nhất địa phương, dùng băng lênh thấu xương băng tuyết để rèn luyện chính mình ý chí, tại núi lửa hoạt động có ít nhiệt độ nóng bỏng tới thiêu đốt hắn ý chí, tại hắc ám trong ngực sâu, rút đi chính mình yếu kém một mặt, tại phi đại trên cùng là giết, hắn hoàn toàn thay biến, một năm, từ bình thường bình thường người, trở nên càng tự tin càn quả quyết sát phạt. Sau cùng một trạm đi tới Aizl, tại xinh đẹp này trong rừng rậm hưởng thụ cuối cùng yên lặng, nhưng là không nghĩ tới yên lặng cũng không lâu lắm liền bị trước mắt cái này dường như chủ bá gia hỏa cho đánh phá, chính mình tồn tại cũng bị phát sóng trực tiếp thấy, cũng là có chút điểm giở khóc giở cười. "Tốt, nơi này ngươi tùy ý, chỉ cần không quấy rầy ta huấn luyện liền tốt." Chương 4: Chờ mong cùng sôi chào chiến ý. Nhìn thấy báo săn ngồi vẫn là dương mắt nhìn mình, tựa như không có một người bất cứ uy hiếp gì thú nhỏ một dạng thật là khiến Vương Đông đánh rung mình, ni mã một cái bội thước tráng hắn làm một cái cái biểu tình này, thật là, một đầu hạt tuyến nói một câu, chân đột nhiên một cái Mặt đất nhất thời nức nẻ, thân ảnh hóa thành một vệt sáng đột nhiên sông lên mây xanh. Ẩm. Ẩm. Tại báo săn ngồi cùng phát sóng trực tiếp giữa người xem ngậm bực trong ánh mắt, nhằm phía mây xanh vung đồng, hết sạch sức lực dưới tình huống hai chân đột nhiên dung một cái, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, một đạo không khí vòng nổ tung, vương đông lần hai tốc độ tăng vọt, liên tục mấy lần, biến mất ở chân trời. Qua mấy giây, phát sóng trực tiếp giữa màn đạn liền trong nháy mắt nổ mạnh. Con bản đó, tình huống gì đây là? Người ngoài hành tinh? Hắn có thể bay? lão nương mua nước, trực tiếp liếm. Bình, hai tay đánh chữ một trứng trong sạch. Đã mua xong nhóm, các vị lao theo nhóm, ta muốn đi bài sư, ta muốn học là tuyệt thế thần công, dẫn ta thần công đại thành lúc trở về, chính là ta Quân Lâm Thiên Hạ ngày. Hai bệ thanh niên nhiều sung sướng, mà sau đó sự tình liền đã cùng Vương Đông không liên quan, Vương Đông lợi dụng hải quân lục thực trong gấp rút mấy cái lóe lên trở về đến thuộc về mình nhà gỗ nhỏ, tại dự sản cũng nốc 2 tháng, tuy nói là hưởng thụ cuối cùng yên lặng, chính là tu luyện nhưng cũng vẫn không có bỏ lại. Tại trong nhà gỗ nhỏ hơi chút kết toán chính mình một năm này thu hoạch, kỳ thực liền hai ba loại. Gen phu diệt, con kiến gen nước thuốc đã hoàn toàn khai phá. Hoàn toàn nắm giữ này cổ cự lực, muốn mặc dù biết gen nước thuốc có thể ưu hóa Vương Đông gen, nhưng vẫn còn cần chính mình đi mà mang, hoàn toàn khống chế, một điểm này hắn hoàn toàn làm được. Cuối cùng chính là Hải Quân Lục Tức, lục tức là ạ niệm Hải Tặc Vương trong hải quân sử dụng một loại siêu việt nhân thể cực hạn thể kỹ năng, tổng cộng có 6 loại chiêu thức, chia ra làm cải, suất dực, các mỹ, gần tụ, dạ hạc cụ, xích ngẳng. Mỗi một loại đều là thuộc về vô hạn khai phá bản thân tiềm lực, nếu như không có Hải Quân Lục thức, Vương Đông muốn hoàn toàn khống chế gen mang đến thay đổi, vẫn là không quá có thể, có thể nói cái này gen nước thuốc cùng Hải Quân Lục Tức là thích hợp nhất bình thường người thuê bên hắn con có ý chí phương diện tuyệt biến, trải qua các loại như địa ngục rèn luyện, băng lãnh thấu xương nam cực, cực, hạn thiêu đốt núi lửa, còn có cô độc hắc ám vực sâu, những thứ này đều là trở thành cường giả phải trải qua con đường. Ít nhất tương lai mới vừa kết cấu hùng binh liền những tia siêu thần các chiến sĩ ở phương diện này vẫn là không kém thiếu. Thời gian một năm đi qua, còn có thời gian một năm. Vương Đông nằm ở nhà gỗ nhỏ mái hiên trên, hai tay ôm đầu, mê. Cách tự mình lẩm bẩm, sau đó chính là cười khổ, 1 năm này trải qua thật là bình thường người đều khó có thể tưởng tượng, bất quá Vương Đông lại hưởng thụ trong đó, mỗi một ngày đều có thể thấy chính mình từng chút từng chút trở nên mạnh mẽ. Đó chính là Vương Đông Kiên trì nổi nguyên nhân. Vâng anh. Chính tại trong ký ức Vương Đông trợt nghe một tiếng nổ vang, mê. Cách mắt đen trong nháy mắt tinh quang chợt lóe, đột nhiên đứng lên, nhìn về phía phía đông phương hướng, một đôi mắt đen trong tất cả đều là ngưng trọng. Tiếng này nổ vang tựa hồ có thể đánh vào người nội tâm, thanh âm kia mang theo vô tận thế lương, cổ xưa, thê thảm kêu lên. Vương Đông đương nhiên biết thanh âm này đại biểu cái gì, hắc động kia đã xuất hiện, hiện tại nhất định là làm làm treo ở to hợp trên trời không, chỉ là người khác tại giàn vạn dặm xa địa phương cũng có thể nghe được, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Thời gian không nhiều a, nhanh, Morgana, kêu Siêu thần học viện, Hồng Bình Liên, ngạ. Nghĩ đến những thứ này, tưởng thật khiến người huyết mạch tăng phồng, nhiệt huyết sôi chào a, ta thực lực bây giờ đại khái tương đương với hải tạc vương thiếu tướng cùng trung tướng giữa, tại siêu thần vị diện chắc chỉ có đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ trình độ, mặc gạn nã đã là đời thứ tư thần thể, ta ngay cả thần đều không phải là, tưởng thật ta a Alexander a. Thôi hơi hí mắt, Vương Đông Cường mà có lực hai quả đấm bóp kẹo kẹt vang rọi, không đủ, thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều, mặc dù thời gian 1 năm khiến hắn từ một cái bình thường người biến thành siêu cấp chiến sĩ, nhưng còn chưa đủ, có lẽ, hắn bắt đầu một cái ý nghĩ có thể trở thành hiện thực. Còn cần thời gian. Thời gian một năm sau đó, có lẽ mới có thể thấy rõ. Thứ ba trước, chỉ có không ngừng tu luyện, làm cho mình trở nên mạnh hơn đi. Nào đó thì một cái ẩn nút trong căn cứ quân sự, một thân quân tràng trung niên nam nhân cao mày nhìn trước mắt giả tưởng video, bên người còn có hai cái phong. Tư chắc tuyệt tuyệt thế giai nhân, mà trong video chủ nhân bất ngờ chính là Vương Đông gặp báo săn ngồi một màn, từ vừa mới bắt đầu giơ cao mấy chục tấn đá lớn. Nộ mạnh như vậy biểu hiện cùng cuối cùng lợi dụng gặp phù qua lại mây xanh, toàn bộ ghi chép. Như vậy nói cho một chút tin tức tốt đi lên phong. Nếu không nói ta hôm nay tâm tình phòng trường sẽ phi thường kém. Trung niên sĩ quan cũng không quay đầu lại, từ trong ngực móc ra một điếu thuốc thơm từ từ thiếu đốt, hung hăng hít một hơi, cuối cùng đạm nhiên hỏi: "Là tin tức tốt, Vương Đông, thiên hà thị người, cô nhi, một năm trước đến to hạp thị sau không biết vì sao mất tích, từ chúng ta tìm tới tin tức và video trong tỏ rõ, hắn một năm chỉ là một cực kỳ bình thường người, đã qua một năm bước chân hắn trải rộng toàn thế giới, gần như toàn thế giới. Sở hữu hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương hắn đều đi qua, ngoài ra hắn gen rất không tầm thường, cùng một năm trước mất tích trước hoàn toàn khác nhau, nói cách khác, hắn là sau khi mất tích mới biến thành cái bộ dáng này." Liên lãnh tuyệt thế mà không có bất kỳ biểu tình. Kỳ kỳ quái quái sự tình nàng thấy nhiều, dù là vương đông tình huống đặc thù cũng sẽ không khiến nàng kia thanh lánh mặt đẹp có một tí biến hóa. Sách mới cầu ủng hộ, mỗi ngày bảo đảm không thấp hơn cánh ba, có lưu bản thảo. Hoa tươi cất giữ khen thưởng cái gì đều được đọc tới, cảm ơn các vị lao thiết nhóm ủng hộ. Tổ bí lần 2 quỷ cầu, ngoài ra có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604, chương 5, nạo kiểu sát vi. Có phải hay không là ác ma vẫn là vũ trụ bên ngoài giờ cho quỷ Một cái khác mỹ nhân một bộ hỏa giẻ màu đỏ chấm mái tóc, đơn vòng dung nhan vậy mà so Liên Phong còn muốn càng hơn một bậc, cùng Liên Phong giống nhau là mặt không chút thay đổi, hơi hơi ngước đầu đẹp thanh lãnh hỏi. "Không thể nào, trên người hắn không có bất kỳ một chút cái khác khí tức, hắn nhất định là người địa cầu, Sắc vì, loại này nam nhân có phải là người hay không thức ăn?" Từ trong video bày ra thực lực, hắn đơn tuần lực lượng khoảng chừng hơn 20 tấn, một thân khổng lồ huyết khí thậm chí ngưng tụ thành khói báo động như vậy còn khói, nam nhân này khả năng còn mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều đây. Liên phong thanh lãnh ngữ khí trước mặt còn phi thường bình thường, chỉ là đến phía sau liền có chút họa phong không đúng bắt đầu điều si bên người cái này điên, ngược chúng sinh tuyệt thế mỹ nhân, Liên Phong A Di, ngươi nói cái gì? Người này làm sao có thể đánh ta? Thật là đùa. Liên Phong trêu chọc khiến sắc vi nhất thời đánh phá cao lãnh nữ thần phượng, mặc cửa đỏ bừng mặt đẹp, ngạo. Tiểu Thanh hát một tiếng, biểu thị không phục. Hào hảo, không nên áo, như là đã xác định cái này Vương Đông là địa cầu người, thực lực vừa sợ người, mặc dù thần bí điểm, nhưng là là tương lai đại chiến lo nghĩ, xem có thể hay không đem hắn tiếp nhận vào siêu thần học viện đi, ngoài ra đem số liệu tổn vào kho số liệu phân tích. Trung niên uy nghiêm sĩ quan cũng là mặt đầy bất đắc dĩ, hắn cái này đắc ý thuộc hạ Liên Phong cái gì cũng tốt, thì không có sao ưa thích trêu chọc chính mình con gái bà bối. "Là, Đỗ Tạ Bảo thượng tướng." Liên Phong vốn là mang theo nụ cười mặt đẹp nhất thời lại thanh lánh đi xuống, tận thi lệ sau đó, xoay người rời đi, khiến Đỗ Tạ Bảo nhất thời lại là lắc đầu một cái. "Savi, đi tìm hắn đi, xem xem có thể hay không mời chào vào siêu thần học viện." Lắc đầu một cái sau đó, Đỗ Tạ Bảo hướng về phía Sắc Savi bất đắc dĩ nói, "Hắn biết, coi như mình không được cái này mệnh lệnh, phòng trưng gái này quật cường nữ nhi cũng nhất định sẽ tự mình đi tìm Vương Đông, ganh đua cao thấp, đã như vậy" Còn không bằng hắn dưới mệnh lệnh danh chính ngôn thuận khiến Sắc Vi đi tìm Vương Đông, ngược lại đều là mời chào, phải ai không đi. Sắt Vi hơi hơi một chút đầu đẹp, sau đó xoay người rời đi, trở về lại bắt đầu kia cổ cao lãnh nữ thần bộ dáng, chỉ là cặp kia động lòng người trong mắt to lại không che giấu chút nào kia cổ hưng phấn, đó là đối sắp đến chiến đấu mà hưng phấn. Ai, gió thổi báo rông tố sắp đến a. Tương lai, địa cầu thật có thể ngăn cản sao? Những kia vô cùng cường đại thần ma, tạo thần kế hoạch. Khổ sở lắc đầu một cái, đỗ tạm bảo hai tay sau lưng đi tới trước cửa sổ ngước nhìn xanh thẳm thiên không thở dài mà lúc này ngoại giới cũng bởi vì báo săn ngồi phát sóng trực tiếp mà thế giới khiếp sợ, không nghĩ tới, trên cái thế giới này thật có giống như siêu nhân như vậy nhân vật, chẳng lẽ những kia mị cái gọi là super hè rốt thật tồn tại. Những kia lịch sử viễn cổ trên những tia thần thoại có hay không cũng thật tồn tại. Là này những kia chuyên gia gọi thú đều bắt đầu rối rít thảo luận. Đương nhiên cái này cùng Vương Đông không liên quan, giờ phút này đầu góc hắn chỉ có một ý tưởng, đó chính là tu luyện, đem chính mình thay đổi càng cường đại hơn, trong tương lai đại chiến, có thể có một chỗ ngồi, hắn cũng không muốn tại người thần ma trong đại chiến trở thành một cái con chó tí. Giờ phút này hắn tại bên thác nước, chính tại cường độ cao trong khi huấn luyện. Hắn xích lỏa lấy trên người, hiện lộ ra một thân tráng kiện bát thịt, một thân ngang gối màu đen quần đùi, trên lưng chính là lưng đeo một viên lớn vô cùng giống như núi nhỏ mấy chục tấn đá lớn. Ầm, ầm, ầm, ầm. Chính tại một bước giật mình này hết, cũng sẽ bởi vì đáng sợ trọng lượng mà đưa tới nặng nề trầm đục tiếng vang, đánh phía tiếng thác nước đều không thể che giấu, mỗi nhảy thoáng cái ngành thật mặt đất cũng bị thật dấu chân, vương Đông chân liền sẽ chìm vào đến không sai biệt lắm nơi đầu gối, mặt đất cũng bị này cột lực lượng đáng sợ dao động sinh ra kinh khủng vết nứt. Cái mấy chục tấn ngừng trọng núi nhỏ lưng con ở trên lưng, khiến hắn mỗi một lần nhảy đều tỏ ra cực kỳ chất vật, cao. Đỏ mặt, trên trán, trên mặt còn có xích lóa lấy trên người không ngừng chạy xuôi mồ hôi, một đường chảy tạo thành một đạo về nước. 998, 999, 1000. Mỗi ngày một lần, Vương Đông trong lòng đều kế toán mấy, hắn phải hoàn thành hôm nay chỉ tiêu. Nhìn một chút trên bầu trời treo thật cao thái dương, Vương Đông mặt không chút thay đổi, mồ hôi còn tựa như giọt nước mưa, không ngừng chảy xuôi, cổ đồng sắc bắt thiện trên bắt đầu đỏ lên, không phải nhiệt, mà là bởi vì như vậy cường độ tu luyện khiến trong cơ thể hắn bắt đầu không ngừng tiêu hao tế bào. 1000 lần nhảy mục tiêu đã thành, Vương Đông cũng tiện tay liền vứt bỏ trên lưng đá lớn, đá lớn đập trên mặt đất, đưa tới đầy trời cho bụi, một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên băng liệt, tạo thành một cái hố. Thiện tay cơ múa hai cái, xua tan đầy trời bụi mù. Vương Đông thể lực cũng gần như hao hết, giữ lại mồ hôi trên mặt không có từng tiêu huyết sắc, hắn bắt đầu thiếu nước, tu luyện một đoạn như vậy thời gian, lưu lại mồ hôi, khiến trong cơ thể hắn dự đầy nước không đủ duy trì thân thể con người. Đi tới dưới thác nước bờ sông, chợt một đầu lện vào trong nước, há mồm ra hét điên của nước. Còn như trong nước vi khuẩn, không tồn tại, lưu động nguồn nước vi khuẩn là ít vô cùng, mà còn cho dù có vi khuẩn, chỉ bằng mượn hắn kinh khủng hệ thống tiêu hóa, vi khuẩn cái gì, nửa phút liền bị hắn không ngừng sôi trào. Khí huyết cho trực tiếp thiêu đốt. Thanh tẩy trong thân thể dơ bẩn sau đó, trở về lại bên mở, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Mang nặng tu luyện cũng chỉ là hắn cơ sở tu luyện, mà phía sau trọng điểm tu luyện chính là hải quân lục tức. Nhìn về phía trước hơn 10m ở ngoài núi nhỏ, xuất. Trong nháy mắt, 0.36 giây bên trong, đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng lực phản tác dụng sinh ra tốc độ trong nháy mắt bùng nổ, cả người ảnh hơi hơi lấy mơ hồ. Hóa thành một đạo kinh khủng ánh sáng lấp lánh giống như mũi tên nhọn mũi tên nhắm ngay núi nhỏ bút sông thẳng tới. Chương 6, sát vi dòng nó. Xích ngặng làm tốc độ trong nháy mắt nổ mạnh cực hạ, hai tay duỗi. Ra ngón trỏ hóa thành thương hình dáng đột nhiên bùng nổ, hai ngón tay tựa như sắt thép một dạng tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, bùng nổ hàng trăm hàng ngàn nhớ xích ngặng, giống như gạt lỉnh xuống máy, tiếng lạnh thật núi nhỏ tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, xuyên thủng tất cả lớn nhỏ trên trăm cái lỗ nhỏ, cuối cùng Vương Đông hai chân dùng sức đạp một cái, mặt đất nứt cả người bay lên trời. Hai chân lấy cực hạn tốc độ bắt đầu lẹp xẹp, tốc độ cao đá trực tiếp sinh ra chân không chẳng kích, một đạo mắt trần có thể thấy giống như lưới dao như vậy chân không chạng kích siêu một tiếng, trực tiếp chém về phía bể tan thành không chịu nổi núi nhỏ, trong nháy mắt, kinh khủng sắc bén chạng kích đem núi nhỏ chém làm hai đoạn. Nhưng là còn chưa xong. Dạ họa cu loạn. Trên không trung vương đông cương nghị trên khuôn mặt lóe lên một chút sắc ý, tựa hồ đem núi nhỏ coi là cực gác gác ma một dạng nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân điên cuồng vũ động, như đồng thời tố máy cắt một dạng chém ra vô số đạo chân không chạng kích, sắc bén màu lam chạng kích giống như mưa xa, trực tiếp bao phủ núi nhỏ. Từng tiếng hưởng truyền lại, like liên thấy sắc bén vô số đạo trảm kích trực tiếp đem núi nhỏ cắt vô số khối hòn đá, trên hòn đá còn có tất cả lớn nhỏ lỗ nhỏ, đó chính là xỉ gặm xuyên thủng đi ra vết thương. Khi nhìn đến vương đông rơi trên mặt đất, còn không ngừng nghỉ, tựa hồ muốn bị cắt vô số khối núi nhỏ nghiền thành bột một dạng hai chân lần hai điên cuồng vũ động. Lam cước Liên Hoa, trảm kích đi ra vô số chân không trảm kích sóng càng cuồng loạn, ngắn ngủi trong nháy mắt, bị cắt thành vô số khới hòn đá lần hai bị cắt, lực lượng đáng sợ cực hạn phá hoại, đem những tảng đá này cắt thành đá vụn. Từ bắt đầu số bùng nổ đến xì găng điên cuồng xuyên thủng, tại đến cuối cùng làm Cực Liên Hoa Điên Cuồng cắt cũng chỉ dùng ngắn ngủi 3 giây không đến lúc đó giữa, 3 giây người thường có thể làm gì? Phòng Trưng cũng chính là nháy mắt mấy cái liền đi qua, nhưng là tại Vương Đông nơi này, 3 giây có thể đem một cái trên trăm tấn núi nhỏ trực tiếp mất đi. Loại này lực tàn phá đúng là kinh người, nhưng là Vương Đông lại tựa hồ như cũng không rất hài lòng, hơi hơi mím môi có chút khô khốc miệng xuân. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quả nhiên vẫn là kém rất nhiều, loại này lực tản phá mặc dù cường chính là đối mặt thể xác đối thủ cường đại mà nói, là tại không chỗ dùng chút nào. Khắc không nói, quăng gã rện cái kia yêu nghiệt mà nói, hắn xỉ gẳng ra ảo cụ liền phòng trừng cũng không có hiệu quả gì, chớ nói chi là hắn tiến hóa sau đó ngay cả đạn hạt nhân đều nổi bất tử thân thể. Vương Đông biết hiện tại thực lực của chính mình tình huống, mới vừa từ trên mặt nổi tới xem cái này phá họa hiệu quả, tựa hồ có thể, nhưng là ngọn núi nhỏ này cũng không có thần thể loại kia độ cứng, nói cách khác hắn chạm kích xỉ gẳng nhiều nhất có thể cho còn không có thành thần thể gã rện tạo thành một chút tổn thương, nhưng tuyệt đối không nguy hiểm đến mạng. Mà thân thể nói, lấy hắn suy đoán, phòng trường ngay cả mao đều sẽ không rơi. Mặc dù không hài lòng, Bất quá cân nhắc hải quân lục thức hắn cũng không có luyện đến hoàn mỹ, cộng thêm không có hạ kỳ Vũ Trang, chỉ có chính mình một thân cự lực gia chỉ, có thể có thứ hiệu quả này đã không sai, chờ sau này chính mình có tam sắc bá khí, như vậy thực lực của hắn lại đem sẽ là chất ngày vọt. Như vậy, thử ta ngay từ đầu người ngay tại dòng nó, lan ra tới. Vương Đông Bắp thịt toàn thân bắt đầu căng thẳng, cả người khí huyết giống như dung nham giống nhau sôi trào bộc phát, chân bắp thịt giống như máy nén giống nhau điên cuồng lay động, thư lạnh một tiếng, hai chân trong nháy mắt bước ra mười mấy lần, cường thân hình bắt đầu mơ hồ, lần hai một cái, hắn đã tại chỗ biến mất. siêu một tiếng. Vương Đông đã xuất hiện ở mấy ngoài trăm thực cây cối sau đó, ngón trỏ duỗi một cái, ngón tay thẳng băng giống như vừa mới như vậy, nhắm ngay đại thụ đột nhiên một cha, đáng sợ xuyên thủng lực trong nháy mắt xuyên thủng đại thụ, còn chưa xong, chỉ kính xuyên thủng đại thụ sau đó còn tiếp tục trùng kích, thằng oanh dấu ở người phía sau cây, chỉ kính xuyên thủng đại thụ sau đó, Vương Đông lại mặt nhăn mặt nhăn mày kiếm, sau đó thân ảnh lần nữa biến mất. Bởi vì, hắn đã cảm giác, chính mình chỉ kính căn bản không có xuyên thủng đến bất kỳ máu thịt, nói cách khác, ẩn thân người căn bản không có chúng chiêu đây. Vương Đông xuất hiện lần nữa lúc đã tới giòm ngó người trước mặt, đen nhánh trong mắt thoáng hiện lên một chút kích dận. Không xuất thủ nữa, bởi vì hắn biết, người tới rốt cuộc là ai. Người là ai, vì cái gì theo dõi ta? Vương Đông nhìn trước mắt cái này khuynh quốc khuynh thành phu nhân ngư chi thanh lành nữ nhân, hắn có thể cũng không vì nữ nhân này tuyệt thế khuôn mặt mà có một tí bừng lòng, nữ nhân này có thể nói là có gai nữ nhân này. Ta gọi là Sabi, quốc gia người, tới tìm ngươi. Nhẹ nhàng an ủi mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ thám mái tóc, Sabi lạnh nhạt mà đẹp, một đôi đậu lòng người mắt to nhìn chằm chằm trước mặt cái này giống như lo như vậy nam nhân, nuốt ngạt trong lòng kia cổ chiến ý, lạnh lùng nói, tìm ta? Vì chuyện gì? Vương Đông hơi hơi nhíu mắt, đối xác Vi tới mục đích đã đoán được một, hai, từ hắn tung tích bị bắt đầu động phải chủ bá, bởi vì phát sóng trực tiếp giữa khẳng định sẽ bị quốc gia mà chú ý, cho nên cũng không có ngoài ý muốn. Chương 7, Vương Đông VS Xác Vi. Nhiệm vụ, mời chào ngươi vào quốc gia, cá nhân ý nguyện, cùng ta đánh một trận. Xác Vi căn bản không sẽ che giấu ý nghị của mình, tùy tiện liền đem chính mình nhiệm vụ cùng ý tưởng nói ra, ngay thẳng bộ dáng khiến Vương Đông ngược lại sửng sốt một chút, bất quá tại Vương Đông trong vấn tượng, Xác quả thật sẽ không thể nào che giấu chính mình. Mà đối với Xác mà nói, ý nghị của mình hoàn toàn thì không cần che giấu. Bản thân nàng là vì này tới, một đôi mắt to tràn ngập vô cùng chiến ý nhìn người nam nhân trước mắt này, chỉ là để cho nàng tin ngạc là, người nam nhân này tựa hồ muốn so tự suy nghĩ một chút trong mạnh hơn, vừa mới kia trong nháy mắt tốc độ bùng nổ cùng ngón tay phương thức công kích, còn hữu dụng chân đánh ra kia chống rông xuất hiện giống như lưới đao như vậy chân không chẳng kích, quả thật làm cho nàng không khỏi. Bội phục lên. Từ trong video cảm thụ hòa diện đối diện cảm thụ hoàn toàn khác nhau, Sắc Vi cũng đã cảm giác, người nam nhân trước mắt này giờ phút này liền giống như từ địa ngục vực sâu bò ra ngoài kinh khủng lịch thiên cường giả, trên người khí tức giống như thái cổ thần sơn, cao ngạo, bạo. Đệ sắc vi khí huyết không thuận, khí tức bắt đầu rối loạn. Thấy sắc vi sau đó, mặc dù khí tức trong nháy mắt bị thu hồi đi, nhưng là hắn một thân bàng bạc khí huyết cứng lại phản phất tinh khí Lang Yên một dạng nếu như có kỳ nhân dị sĩ có thể thấy lúc này Vương Đông, liền có thể phát hiện, hắn hiện tại cả người chính là từ xưa đến nay lò luyện một dạng có thể trấn nhiếp sở hữu yêu ma quỷ quái. Một thân sức mạnh thân thể kinh khủng đáng sợ này, cùng gã rèn thân thể khác nhau là, Vương Đông thân thể lực lượng khả năng so ra kém gã Dẹn, nhưng là thân thể của hắn có thể nói là hậu thiên tạo thành, cộng thêm tu luyện, hoàn toàn khống chế bản thân tinh khí thần, đây cũng chính là hải quân lục tốc chỗ cương đại nhất trừ quan biểu hiện chính là khí huyết, gã rèn khí huyết có lẽ vô cùng cường đại, chính là căn bản không sẽ không chế, vương đông cũng không giống nhau, chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể trực tiếp sôi trào cả người khí huyết, làm cho mình sức chiến đấu trong nháy mắt gấp bội. Gia nhập quốc gia? Không có ý nghĩ, đánh với ngươi một trận, có thể. Vương Đông cũng không phải là loại kia thấy mỹ nữ liền trực tiếp quỳ điều đi, hắn hiện tại mục tiêu chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ phải cường đại hơn, cái gì mỹ nữ hắn không chiếm được. Gia nhập quốc gia có lẽ có thể có ích lợi rất lớn, chính là so với một mình mà nói, hắn chỗ tốt sẽ càng nhiều. Bất quá không thể không nói, Sắc vi mỹ lực quả thật không có mấy người có thể chống đỡ được, rượu mái tóc dài màu đỏ hơi quấn lấy khoác tả đi xuống, có vẻ hơi thung quyền cùng phảng phích. Biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nhỏ dài máy liễu, ám sắc nhãn ảnh dưới, bị dài lông mi đang đắp màu nâu cặp mắt thước lấy cự người ngoài ngàn dặm quang, lại sâu ẩn tàng không dễ dàng phát giác mềm yếu, dùng lánh khớp thật sâu che. Tiựa cao hẹp xuống mũi, thanh tú trong mang theo lạnh lùng. Cắn cơ hổ không một tia vết sắt môi, trên hiện ra mấy phần trắng xanh. Trên người mặc màu đỏ làm cách tử sam, màu đen nhạt dưới quần cứng, khiến người không nhịn được nghĩ thương. Nếu như Vương Đông không phải biết tương lai xâm lấn đại chiến Tàn Cốc, không chừng hắn liền không nhịn được muốn đổi cái này động lòng người đây, hiện tại nhà, không tồn tại. Sắt Vi nghe được cái này trong, cũng không kiềm chế được nữa nội tâm chiến ý. Rõ ràng Nendun Ngọc Thụ đột nhiên vung lên, liền thấy trước người không gian bắt đầu ba động, xuống một giây, vô số đạo chủy thủ giống như phong bạo giống nhau điên cuồng tuấn hướng Vương Đông. Vương Đông nhíu nhíu mày, hoàn toàn không có bất kỳ sợ, hoàn toàn liền đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi vô số chủy thủ cát. Thấy Vương Đông kia như mà không phải mặt, hơi hơi cắn răng, trái tim xoay ngang, Ngọc Thụ lần hai lên. Ba động trong không gian lần hai quần quật nổi lên vô số truy thủ, so bắt đầu truy thủ càng nhiều dày đặc hơn, còn có lực sát thương. Cuối cùng vô số truy thủ giống như báo một dạng bao phủ vùng đồng, đem đứng tại Trô Vương Đông mai một. Lần này, khiến Sắc Vi đều có chút kinh ngạc, nàng căn bản không biết người nam nhân này vì sao làm như thế. Nàng biết lấy Vương Đông như quỷ mỹ tốc độ, tuyệt đối có thể lái nhiều nàng truy thủ trùng kích, chính là cái này đáng ghét nam nhân lại đứng tại chỗ chờ đợi công kích Hàn Lâm, ở trong mắt nàng chính là xem thường. Nếu dám xem thường nàng Sắc Vi nữ thần, như vậy thì tiếp nhận chưởng phạt đi. đinh, đinh, đinh. đinh. Đinh, nhưng mà khiến sắc vi sững sờ là, liền nghe được chủy thủ trong báo tố, chuyển tới từng trận rồi giáo tiết tấu mà dễ nghe tiếng va chạm, nàng chủy thủ tựa hồ trùng kích đến sắt thép trên người mở dạng, chỉ có trùng kích trên sắt thép mới có như vậy thanh âm. Làm chủy thủ phong bạo tiêu tan, cũng hiện hiện ra Vương Đông thân ảnh, vẫn là một bộ như cũ, chỉ có dưới. Người mặc quần jin, chỉ là có chút hư hại, xích lóa hoàn mỹ bắp thịt trên người, trải qua sắc vi đáng sợ chủy thủ phong bạo, lại không có chút nào tổn thương, càng đáng sợ hơn là, kia thân bắp thịt hơi hơi nổi lên đến, cổ đồng sắc khỏe mạnh da thịt càng làm đạm, giống như sắt thép. Người Sắc Vi mày liễu nhíu lại, trái tim cảm thấy không ổn, nàng không gian chuyên trở kỹ thuật dẫn trước địa cầu ít nhất mấy trăm năm, nhưng là bản thân thủ đoạn công kích cũng không cường đại, đối mặt có lấy đem bắp thịt biến thành cứng như sắt thép thủ đoạn vương đông, nàng khả năng căn bản tổn thương không, lúc này liền khó làm. Nên Delta. Dị... Vương Đông cũng hoàn toàn không để ý Sắc Vi thán phục cùng cảnh giác, hai chân trong thời gian ngắn bước ra mười mấy lần, như là ma thần đột nhiên biến mất, mà Sắc Vi một mực cảnh giác Vương Đông quỷ mỹ tốc độ, tại Vương Đông biến mất trong nháy mắt, nàng kiều cu về phía sau vừa lui, vừa vặn sau lưng không gian bắt đầu ba động, cả người cũng tại chỗ biến mất, khiến Vương Đông đành cái không sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604. Trong nội tâm cũng âm thầm cái kế tiếp quyết định. Kỳ thực báo săn ngồi tồn tại Vương Đông đã từ lâu biết được, chỉ là cũng không thèm để ý, dù sao người này đối với hắn mà nói cùng tọ không có khác nhau chút nào. Mà Vương Đông để ý hơn là sắc vì không gian chuyên trở kỹ thuật, mặc dù hai người giao phong chỉ có ngắn mười nửa phút, nhưng là nữ nhân này lợi dụng chuyên trở kỹ thuật đã đạt tới kinh người trên trăm lần, tựa hồ còn lưu lại dư lực, thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc, cái này chuyên trở kỹ thuật bề ngoài như có chút điều a, cùng Tuấn Di không có khác nhau quá nhiều. Đột nhiên Vương Đông xuất hiện tại phía dưới thác nước bên bờ, ngửa đầu nhìn thiên không, sắc vi tựa hồ biết như vậy đi xuống cũng không có có kết quả gì, trực tiếp liền đem chính mình chuyên trở đến mấy ngàn mét trên bầu trời. Vương Đông bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mấy ngàn mét trên cao, hắn muốn lên đi, ngược lại không, có có chuyện gì khó xử, vấn đề là thiên không là tại quá mức rộng lớn, hắn gặp tụ cũng không có sắc vi chuyên chở kỹ thuật thuận lợi, thời gian giải dùng gặp tụ đối với hắn thể lực tiêu hao quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được, cũng không không khen ngợi sắc vi là trời sinh chiến sĩ ngắn ngủi nửa phút thời gian, tìm được hắn điểm yếu. Chỉ là sắc vi làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn không truy kích, Sát Vi cũng bắt hắn không có cách nào. Vương Đông hướng về phía Thiên Không Sát Vi phất tay một cái, biểu thị nhường thua, như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp, hắn cũng không có cái gì đại nam tử chủ nghĩa nhất định phải thắng. Sau một khắc, Vương Đông bên người không gian bắt đầu ba động, hơi chút mơ hồ thoáng cái, Sát Vi kiểu cu liền rộng rãi xuất hiện, chỉ là thanh lãnh trên gương mặt tươi cười mang theo một chút không cam lòng. "Tốt, ta thua, gia nhập quốc gia coi như. Người đi đi, đừng ở quấy rầy ta liền tốt." Vương Đông lắc đầu một cái, khoát, khoát tay, xoay người liền rời đi. "Hừ, tiếp theo lần, ta nhất định có thể đủ đánh thắng ngươi." Khẽ hàm răng. Sắc Vi không cam lòng nhìn Vương Đông rời đi, nàng biết, nếu quả thật tính, thua nhất định là chính mình, không gian chuyên trở kỹ thuật cũng không thể thời gian dài sử dụng, khoảng cách càng xa, tính toán gánh vác liền lớn vô cùng, nàng có thể kéo thời gian, Vương Đông cũng giống vậy có thể, mặc dù không cam lòng, nhưng là lại càng có động lực, nàng mục tiêu chính là thắng Vương Đông, đường đường chính chính thắng một lần. Thư lạnh một tiếng, nói xong cũng tại chỗ biến mất. Chương 8: Vương Đông nhận thua. Nhưng là Vương Đông Sở cũng không chỉ có ngắn ngủi bùng nổ, thấy sắc Vi biến mất ở trong không gian, khẽ mỉm cười, Sở lần hai sử dụng vân ảnh cũng biến mất theo, giống như chơi trò trốn tìm một dạng sắc vi vừa mới xuất hiện, Vương Đông thân ảnh thay đổi sau đó xuất hiện, sắc vi biến mất, Vương Đông liền biến mất, qua lại mấy lần vô luận là sắc vi chuyên trở tới mặt đất, thiên không, Vương Đông như sương mu bảng chân trùng một dạng quỷ mị đi theo. Xinh đẹp này mà thật lớn bên thác nước trên, liền thấy kỳ lạ một màn, ngắn ngủi mấy giây thời gian, một nam một nữ như chơi đùa giống nhau người tới ta đi. Nhưng là vai chính cũng không chỉ có Vương Đông cùng sắc vi hai người, còn có một người khác cùng mấy triệu các khán giả đều trợn mắt hốt hoồm, đầy mộng bức nhìn một màn này. Báo săn ngồi, chính là ngay từ đầu gặp Vương Đông hoang dã chủ bá. Hắn chỉ là tới thác nước nơi này, lấy chút nước cùng vất điểm thức ăn, không nghĩ tới thứ nhất là thấy như vậy sức bùng nổ một màn, các loại tiên mã hành không a có hay không? Mà phát sóng trực tiếp chính là lúc là càng nổ mạnh. Ta, ta, ta, ta, ta, ta tạo Thật giả, còn có như vậy thao tác. Thế giới thật có siêu nhân a, lão bà, đi ra xem siêu nhân. Con bà đó, kia một tử, thật là họa quốc ương dân a có hay không, còn các loại nháy mắt di động, vô địch, không nói, đã sỉ. Hai tay đánh chữ đã trứng trong sạch. Tiệt độ, sau đó các loại liếm. Ta phát hiện ta yêu đường, ta nữ thần a. Ta muốn đi sẵn tìm người, vẽ phi cơ đã mua, không nhiều giải thích. Cắt, tiểu yêu tinh một cái, ta nam thần mới trâu bỏ được không lạc, không nhìn thấy cái kia tiểu hồ ly tinh cho đổi một chút sức đánh trả đều sao có sao. Đúng vậy, ta nam thần chính là cây sao xoái, ta phải cho hắn sinh hầu tử. Bắt đầu thán phục sắc vi cường đại, đến phía sau chính là đột nhiên toát ra dường như vương đông tiểu mê mọi fan bắt đầu đá kích sắc vi là hồ ly tinh, kỳ thực vô cùng nguyên nhân hẳn lớn hơn. Liên như vậy trong thời gian ngắn ngủi, báo săn mỗi phát sóng trực tiếp giữa người xem bắt đầu điên cùng tăng vọt, ai cũng muốn nhìn trên cái thế giới này siêu thần rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, trong nháy mắt đạt tới hơn 10 triệu, mà còn mấy chữ này còn tại không ngừng tăng vọt, thậm chí làm cho cả phát sóng trực tiếp giữa bắt đầu có chút cả tổng, khiến phía sau tầng quản lý bắt đầu bể đầu sức trắng, cũng còn khá thêm mấy đài máy chủ mới có chuẩn bị tốt. Đây chính là cường giả chân chính sao? Cường đại như vậy, mới là nam nhân phải có lắm mạn. Báo săn mỗi cương nghị trên khuôn mặt mang theo vô cùng, cùng dè, là một quân nhân bộ đội đặc chủng, mặc dù đã giải ngũ, nhưng hắn so với thường nhân càng cường đại hơn chính là không có nam nhân không hy vọng chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, chính là như vậy vượt qua bình thường người cực hạn siêu nhân chỉ tồn tại cùng trong phim ảnh, mà Vương Đông cùng Sắc Vi xuất hiện, mang đến cho hắn chủng kích hoàn toàn không thua gì một cái bom nguyên tử. Chương 9, thực lực chợt tăng cơ hội. Hai người đã biến mất ở tháp nước, mà Báo Săn ngồi chính là nội tâm hỏa re mặt không chút thay đổi không nói lời nào, cũng không biết đạo tâm trong đang suy nghĩ gì, còn như phát sóng trực tiếp giữa các khán giả chính là nóng nảy chờ giương thảo luận. Mân Mân khô khốc miệng, Báo Săn trong mắt mang theo vô cùng kiên quyết, hướng Vương Đông biến mất địa phương chạy đi. Tàu máy quay cũng đi theo Báo Săn ngồi phi hành. Phát sóng trực tiếp giữa các khán giả thấy báo săn ngồi động tác, cũng ít nhiều đoán được một chút, nhất thời liền hưng phấn, dù sao có thể tiếp xúc gần gũi siêu nhân loại, có thể không phải tùy tiện liền cũng có thể thấy cảnh tượng. Theo báo săn ngồi truy lùng kỹ xảo, không ngừng chém kinh chém đâm, rốt cuộc đi tới vương đông trước nhà gỗ nhỏ, đây là một cái phi thường đơn sơ nhà gỗ, xây dựng tại một cái tiểu hình hồ trước, hồ cùng mấy trăm mét bên ngoài thác nước nước sông lưu thông, là cái xây dựng chỗ che chở tốt địa phương. Nhưng là thiếu sót chính là chỗ này tiểu động vật là tại quá nhiều, có các loại độc trùng cái gì Đương nhiên một điểm này Vương Đông có thể sẽ không để ý, khi huyết dâng chào hắn, cả người chính là một tòa lò luyện một dạng dù là ở tại trong rừng hắn đều là đỉnh cao nhất vương giả, vô hình uy áp đủ để trấn nhiếp cái gì độc trùng, cho dù là không có gì trí tuệ độc trùng cũng sẽ có tiềm thức, nói cho chúng nó xa xa rời đi nơi này. Mà Vương Đông tại trước nhà gỗ ngồi một tay ngón trò hít đất, còn lưng đeo một tảng đá lớn, toàn thân mồ hôi chằng chịt. Theo hít đất lên xuống, cánh tay bắp thịt khối không ngừng liên động, loại kia cùng. Mỹ cảm đúng là một người nam nhân tha thiết mơ. Ít nhất báo săn mỗi phát sóng trực tiếp giữa nữ các khán giả đã hưng phấn không được. Hô. Hô. Hô, ta phải nói qua, không nên tới quấy rầy ta đi." Vương Đông một bên làm việc đất, một bên lạnh lùng nói, "Phát sóng trực tiếp cái gì? Hắn là không có chút nào quan tâm, hắn quan tâm ư là, chớ quấy giày hắn, cái này sẽ Vương Đông đang hưởng thụ trở nên mạnh mẽ trong quá trình, phi thường khó chịu, mà báo săn mồi đến, đúng là như vậy, cho nên hắn trong giọng nói, đã mơ hổ mang theo không kiên nhẫn, mà đột ngột ngạt giận hỏa Vương Đông là phi thường đáng sợ, giống như sắp bùng nổ dung nham núi lửa, một khi bùng nổ, sẽ là thạch phá thiên kinh. Thật xin lỗi quấy rầy ngươi, ta chỉ có một cái vấn đề, sau khi hỏi xong, ta sẽ không trở lại quấy rầy ngươi." Vương Đông lạnh lùng ngữ khí khiến Báo Săn ngồi ánh mắt co rú lại, mặc dù lộ ra sợ hãi, chính là nghĩ đến hắn mục đích, vẫn là cắn hàm răng chống cự trước mắt nam nhân này khí thế đáng sợ nói, "Hỏi, chỉ giữ cho mặt, Vương Đông vẫn còn tiếp tục làm hít đất." Qua một hồi, tại Báo Săn ngồi chờ mong mà hoàng sợ trong tâm tình, Vương Đông lãnh đạm phun ra một chữ, "Ta có thể giống như ngươi, thông qua huấn luyện siêu việt nhân thể cực hạ sao?" Một chữ đáp lại nhất thời khiến Báo Săn ngồi mừng rỡ như điên, vội vàng trả lời, hắn biết, trước mắt cái này giống như sư vương như vậy nam nhân có thể trả lời hắn vấn đề, đã là tốt nhất kết quả. Ngay cả phát sóng trực tiếp giữa ăn qua quần chúng đều bắt đầu lần hai dù sao nếu quả thật có như vậy phương thức huấn luyện, như vậy bọn họ là không cũng được, không có ai không muốn thay đổi vượt qua người thường, giống vương đông cùng sắc vi đánh một trận như vậy, các loại phi thiên đột địa, nháy, mắt di động, không được, người có thể đi. Nghe được báo săn mồi vấn đề, thật ra khiến vương đông động tác có dừng lại thoáng cái, hơi ngước đầu, mang theo kinh ngạc xem báo săn mồi cường nghị gương mặt liếm mắt, sau đó lắc đầu một cái, phủ định trả lời, như vậy phải không? Đà tạ ta biết, mà Vương Đông phủ định Nhất thời khiến lòng tràn đầy chờ mong báo săn ngồi tâm tình thấp lên, mặc dù muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không cam lòng rời đi. Mà ngàn vạn các khán giả cũng là âm thầm thấp. Vương Đông nhìn cái này cương nghị nam nhân giợi đi bóng lưng, đột nhiên đứng lên, phía sau đá lớn nhất thời bởi vì cổ lực lượng này mà từ sau lưng của hắn bắn lên đến, rổi. Ra cháng kiện tay trái, nâng đá lớn, như có điều suy nghĩ. Người này không đơn giản. Đáng tiếc, tại siêu thần vị diện, không có gì cách thức có thể làm cho người thông qua huấn luyện trở nên mạnh mẽ, cho dù là hiện tại ta cũng không có. Nếu như không phải Vương Đông thật không có phương thức như vậy, hắn ngược lại không để ý đem phương này thức giao cho báo săn ngồi, hắn nhìn ra được, người nam nhân này muốn trở nên mạnh mẽ tâm, vô cùng mãnh liệt, đáng tiếc, hắn không có, coi như là hải quân lục thức, đều cần cường đại thể phách mới có thể thi triển, ít nhất sở cách thức cần người tại không điểm 36 giây đạp mười mấy lần mới có thể thi triển. Bình thường người là tuyệt đối không làm được, bộ đội đặc chủng cũng giống như vậy. Cho dù là Vương Đông chính hắn, đều là bởi vì có gen nước thuốc sửa đổi mới có kinh khủng khí lực, coi đây là cơ sở vận dụng lực nói tới nói lui, chủ cột nhất muốn siêu việt nhân thể cực hạn, hoặc là suy nghĩ dị dị nhân một dạng có dị năng Hoặc là chính là thân thể thật vượt qua người thường. Tại siêu thần thế giới, thật đúng là không có như vậy phương thức huấn luyện. Lắc đầu một cái, Vương Đông ném đi những này vốn tạp sự tình, đối với hắn mà nói, có thể không có tâm tư gì đi chợ giúp những người khác, hiện tại trọng yếu nhất chính là tu hành. Nếu như ta phỏng đoán không có sai nói, một năm sau, chính là ta thực lực trận tăng cơ hội. Ngước nhìn thiên không, mỉm môi xuân, tự lẩm bẩm. Một năm sau, thiên hà dưới chợ trưa, tại trên đường phố phồn hoa, một người tuổi còn trẻ nam nhân chậm đi đi, người khoác nước sơn trưởng sang màu đen jacket, cổ áo giơ lên, ngăn chở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng. Hai cái nút áo không có chụp lên, hiện lộ ra kia thoáng hiện trắng kiện nguy cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyển, dưới thân màu đen quần ra, màu trắng đen khô khăn rải. Mặc dù cũng không là sói kinh tiên động địa, chính là một thân thiết huyết khí chất càng làm cho người nam nhân này tựa như giống ma, cũng để cho hành tẩu tại ven đường những kia người tử mắt to đều bắt đầu mạo tinh tinh. Chắc là nơi này không sai, căn cứ sắc vi tin tức, ác ma chiến sĩ. Đi không có qua một hồi người nam nhân này, xuất hiện ở một cái trong công viên, đứng ở trong công viên, hơi hơi ngẩng đầu ngước nhìn xanh thảm thiên không, gió nhẹ lay động hắn màu đen tóc rối, theo ánh mặt trời chiếu Trên người kia cổ thiết huyết khí chất tựa hồ ôn hòa rất nhiều, mà người nam nhân này chính là Vương Đông. Một năm trước, Sắt Vy bị phái tới mời chào Vương Đông, nhưng là Vương Đông cự tuyệt. Hai người trải qua một lần sau khi chiến đấu, Sắt Vy trong một năm này có chuyện không có chuyện gì liền đến cùng hắn lựa bản lấy tên đẹp trợ giúp Vương Đông tu luyện, khiến hắn có chút nhức đầu, đánh nhau đánh liền liền giá, cái này đều không coi vào đâu, khiến đầu hắn thương là, nữ nhân này hoàn toàn chính là Cẩn Cụ muốn mời chào hắn, Vương Đông không đáp ứng đi, nữ nhân này đánh nhau xong sau đó, liền trợn mắt. Nhìn cặp kia thanh lãnh mà động người đẹp mắt gắt gao nhìn mình chằm, chằm thật là mạnh. Chư người Ác ma xuất hiện, Bất Đắc Dĩ Vương Đông chỉ có thể đáp ứng, có thể tiếp nhận thuê, nhưng là không chấp nhận mời chào, coi như là thuê cũng phải xem Vương Đông ý tứ, hắn không muốn nói, như vậy quốc gia cũng không thể tùy ý chỉ huy hắn. Bản thân đời trước cũng bởi vì bị xã hội đủ loại trói buộc cho ràng buộc, đi tới siêu thần thế giới, còn có thể hỏi có đỉnh vũ trụ đỉnh phong cơ hội, hắn mới không muốn phía trên còn có một cái đủ loại cấp trên để ức thúc hắn, căn bản không phù hợp hắn ý chí. Tiếp nhận thuê cũng không giống nhau, có chấp nhận hay không đối phương thùy, hoàn toàn xem chính mình ý tứ. Đã qua 1 năm, quốc gia ngược lại cho hắn rất nhiều thùy nhiệm vụ, nhưng là hắn một lần cũng không có đi. Đơn giản là cái gì cho đặc chủng tinh anh đi học các loại, nói rõ ràng chính là vừa ý hắn phương thức tu luyện, Đỗ Tạm Bảo một mặt người ngược lại nhân tài rất nhiều, Vương Đông tin tưởng, cùng sắc vi mấy lần giao chiến đi xuống, hắn hải quân lục thức nhất định bị đối phương cho dò xét đến, thậm chí đẩy diễn xuất đến, đáng tiếc là, không có nội dung trung tâm, cái quỷ gì không lựa được. Tới, nhất thẳng thắn hơn chính là, không có cường đại thể phách, không có tư cách tu luyện hải quân lục thực, coi như là sắc vi đều miễn cưỡng nhập môn, cũng chỉ là học được thôi, đây là Vương Đông đích thân truyền cũng biết hải quân lục thực tu luyện độ khó cũng cũng không có bởi vì đã qua một năm Vương Đông không có tiếp nhận bất kỳ thuê mà trở mặt, Cáo giả xảo quyệt hắn đương nhiên biết một cái cường đại chiến lực là trọng yếu giường nào, hắn chính là biết tương lai đại chiến nội mạc, chỉ cần là một cái kịp thời chiến lực, chỉ cần không phải người người đoán trách ra hỏa, đều có thể dễ dàng tha thứ. Tại nói Vương Đông bản thân cũng không có làm ác, mà Vương Đông đột nhiên tiếp nhận săn giết xâm lấn tới ác ma chiến sĩ nhiệm vụ, cũng là khiến Đỗ Tạ Bảo có chút kinh ngạc, bất quá cũng ở trong dự liệu. Đứng ở trong công viên điểm, ngước nhìn thiên không, Vương Đông hành vi tại trong công viên tản bộ du ngoạn trong mắt mọi người vậy thì có điểm kỳ quái, ngước nhìn thiên không không kỳ quái. Kỳ quái là Vương Đông Ngức chừng xem nửa giờ, cũng không khỏi nhiều hơn một chút người chỉ chỉ trò trò. "Hoa, ngươi xem, cái này tiểu ca có phải hay không thất tình à, Ở đó đợi nửa giờ, không sợ bị phơi nắng cảm nắng sao?" Khả năng tinh thần có chút không bình thường đi, đáng tiếc, khí chất rất tốt, dài cũng rất đẹp, bạch hạt. "Ai, đầu năm nay à, thật gái yêu liền cùng cái gì một dạng, muốn sống muốn chết, người trẻ tuổi a." Thật là đẹp trai soái ca, ca, nhìn qua nằm ở trong lòng ngực của hắn thật có cảm giác an toàn, muốn không nhỏ mỹ dạ bị ngươi đi bắt chuyện a. "Muốn đi ngươi đi, ta mới không đi đây." Phế phủ Vương Đông không nghi ngờ chút nào đều là một chút đại gia bác gái, chỉ là trong đó còn có hai cái mỹ lệ mỹ thiếu nữ, trẻ trung trong mang theo một chút vũ. Bị, tuyệt đối là hoa khôi cấp bậc, một người trong đó gọi là tiểu nhã nữ Hải, một tịch váy đầm dài màu trắng, màu đen nhu thuận mái tóc, tinh xảo mặt đẹp, so bên cạnh cô gái kia càng hơn một bậc, bị tử đảng khuê mật trêu chọc, nhất thời mặt đẹp dựng đỏ, bất mãn chừng liếc mắt bên người cái này khuê mật, tại nhìn một chút thần bí trong mang theo nguy hiểm nam nhân. Không thể không nói, Vương Đông trang lên bước tới đó cũng là hồn nhiên thiên thành. Mặc dù hắn mục tiêu cũng chỉ có săn giết ác ma chiến sĩ, căn bản không nhìn công viên những này ăn dưa của chúng, nhưng là hai năm tu luyện sinh ra tự tin và kiêu ngạo, còn có cả người dân trào mà nóng bỏng khí huyết, đồng bột giống như mặt trời chói chan mặt trời gay gắt, khí chất trên tuyệt đối tại trong nhân loại hàng đầu tồn tại. Đối với khác phái hút, dẫn lực cũng tuyệt đối kia người, ít nhất hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều mị thiếu nữ đã bị hấp dẫn, chỉ là Vương Đông Lực chú ý cũng không có ở phương diện này mà thôi. Coi như là chú ý tới cũng chỉ sẽ âm thầm cao hứng sẽ không có cái gì tính thực chất thành tựu, dù sao sắc vi loại này họa quốc cương dân nữ nhân hắn đều có thể nhịn được không đội theo. Hai cái này còn xa không bằng sắc vì nữ hải, chớ đừng nhắc tới. Đạm Nhiên thiêu đốt một điếu thuốc, đời trước làm dân đi làm, hút thuốc là nhu phẩm cần thiết, mặc dù hai năm qua tu luyện khiến hắn quên mất khói loại này bạn cũ, nhưng là không, có nghĩa là thật quên. Hô, nhẹ nhàng phun ra một luồng khói xanh, tiếp tục ngước nhìn thiên không. À, tiểu nhã, ngươi nhìn cái xoé nổi hút thuốc dáng vẻ thật là đẹp trai à, dù buồn dáng vẻ nhất định chính là ta Bạch Mã Vương tựa à, chúng ta đi bắt chuyện đi. Bắt đầu tóc ngắn nữ hải thấy Vương Đông hút thuốc bộ dáng, nhất thời lại bắt đầu phạm hoa si, từng tuổi này nữ hải tự cáo chứng là thực sự nghiêm trọng. Không tốt sao? Tiểu Nhã vốn là có chút do dự, sau đó tại khuêm nhịu là kéo xuống, giả bộ chối từ liền theo sau. Chỉ là sắp tiếp cận thời điểm, Vương Đông lại con mắt chợt lóe qua một chút tinh quang, cả người khí huyết cuồn cuộn lưu chuyển, khi thế đáng sợ đột nhiên bộc phát, liền thấy cả người phát ra vô cùng khí lưu quét tán, giống như gió báo một dạng tàn phá tại chỗ, mà đang đến gần tiểu Nhã hai người nhất thời bị này cổ vô hình khí lưu cho thổi một đôi ngọc thủ đàn chéo ngăn ở trước người, trong mắt to mang theo không tưởng tượng nổi. Các nàng hoàn toàn không biết rõ làm sao chuyện, đột nhiên người nam nhân trước mắt này giống như đã bùng nổ núi lửa một dạng đáng sợ như vậy. Đến, thật là vận khí tốt. Thứ nhất là tới ba cái. Bộ phát khí thế trong Vương Đông Nước nhìn thiên không, tại hắn mắt hổ trong, xanh thẳm trên bầu trời không biết lúc nào xuất hiện ba cái màu đen điểm nhỏ, mặc dù khoảng cách rất xa, chính là hắn thị lực tương đối tốt, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng ba cái tiểu điểm chính là ba cái ác ma chiến sĩ ngồi xuống, cưỡi phi hành khí chính tại phi hành. Chương 11, giao chiến ác ma chiến sĩ. Mặc dù thân xuyên cơ giáp màu đen, nhưng là giữ tượn khuôn mặt, xấu xí trong ánh mắt mang theo vô cùng tàn bạo, đủ để chứng minh cái này ba cái ác ma có chút không dễ trọng. Có thể Vương Đông cũng không sẽ sợ, hắn chính là một tợ săn, săn giết cái này ba cái ác ma. Mặt đất khí thế kinh người bộ phát sông thẳng lên trời, quần quần nhiệt huyết tạo thành sóng khí cũng để cho trên bầu trời ba cái đám ác ma cảm nhận được, đối với bọn hắn ác ma mà nói, loại này thuần túy vô cùng khí huyết sinh ra sóng nhiệt, quá mức có uy hiếp. Tiếp cận, phía dưới lại còn có như vậy ra hỏa. Có uy hiếp, chơi chết hắn. ba cái ác ma trong trong đó một cái tàn bạo nhìn huyết khí bùng nổ vương đông, hung tật nói. Nữ vương còn giao cho ta nhóm nhiệm vụ đây. Nếu là trễ nại nữ vương nhiệm vụ làm sao bây giờ Ngoài ra một cái ác ma là là có chút do dự, mặc dù ác ma các chiến sĩ cũng có chính mình tư tưởng, chính là dù sao đối với ác ma các chiến sĩ mà nói, nữ vương mới là bọn hắn thần, bạn tri kỷ thời đại nhiệm vụ phải đặt ở vị thứ nhất, vốn là tới tới địa cầu chỉ là ẩn núp làm nhiệm vụ, đột nhiên trên địa cầu gây sự tình, có phải hay không có chút đánh rắn đậu cỏ. Bất kể, người này quá nghi mã quá phận, lại như vậy trắng trận khiêu khích chúng ta, chơi chết hắn. Trên, cái cuối cùng ác ma có chút hy vọng, vốn là cũng là bởi vì nữ vương giao phó nhiệm vụ không muốn đánh rắn cỏ Nhưng là không nghĩ tới trên mặt đất cái kia hắn tự nhận là con kiến hôi da họa vậy mà đem cả người khí huyết thả ra đến lớn nhất, thậm chí bắt đầu cháy ác ma thân thể, thật là không thể nhẫn nhịn, tính khí nộ mạnh đám ác ma đã không nhịn được, khống chế phi hành khí nhắm ngay mặt đất vương Đông sông thẳng mà tới. Tốc độ kinh khủng, ngắn ngủi mấy giây cũng nhanh muốn tiếp cận mặt đất, nhiều nhất mấy trăm mét khoảng cách. A a a, đó là cái gì a? Người ngoài hành tinh. Cứu mạng a, muốn chết người, người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, cứu mạng a. Cái này cái này chuyện này, ta không phải đang nằm mơ chứ, lão bà chạy mau. Trong công viên du ngoạn mọi người vốn là thấy Vương Đông một sóng kinh thiên dị tượng bùng nổ, đã khiến mọi người hơi khiếp sợ, nhưng ít ra sẽ không thái quá với hoảng sợ, dù sao tướng mạo là nhân loại, có cái gì hoảng sợ, từ hắc động một mực xuất hiện ở cự hạp thị trên không thời điểm, mọi người tinh thần cái kia thần kinh liền bị rèn luyện ra được, đáng tiếc hiện tại, sống sờ sờ xuất hiện ở ba cái ác ma chiến sĩ. Trọng yếu nhất là, cái này ba cái ác ma chiến sĩ chính là khí thế hung hùng, xấu xí dữ tận trên khuôn mặt mang theo vô cùng tàn bạo, tinh cùng ám khí tức bao phủ toàn bộ công viên. Theo khoảng cách càng ngày gần, nay cự không do âm hắc khí tức cũng bộc phát kinh khủng, ít nhất Vương Đông bên người hai cô bé trên gương mặt tươi cười tái xanh, cả người tựa hổ cũng không có khí lực, tựa như một cái tượng gỗ một dạng động cũng không thể động, các nàng là khoảng cách Vương Đông gần nhất, kép ở Vương Đông dâng trào khí huyết mang đến ánh mặt trời khí thế cùng ác ma chiến sĩ băng lãnh ác đầu ám hắc khí thế trong, làm sao có thể đủ chống cự ở? Cười, khí thế cũng không thể lắm, cũng không biết còn có thực lực như thế nào. Vương Đông hừ lạnh một tiếng, áo che gió màu đen theo khí lưu mới bắt đầu lượn ngũ. Màu đen tóc rối cũng cuồng vũ không ngừng, nhẹ nhàng thiết liếc mắt bên người gần như sắp nghẹt thở hai cái vô tội nữ hài, bất đắc di lắc đầu một cái, chân phải nhẹ nhàng giẫm lên một cái, một cổ nhẹ nhàng lực chấn động trực tiếp đánh đã sắp muốn tuyệt vọng hai cô bé trên người. Nay cổ lực chấn động trực tiếp không tổn thương chút nào đem hai cô bé đưa ra khí thế và chạm nhất kích. Liệt phạm Vi, mà thành công chạy thoát hai cô bé nhất thời mở ra tiểu. Miệng, Ngọc Thủ sợ ngực trước to lớn, được hữu. Sau đó cảm giác chạy đi sang một bên, tại cường thế vây xem, cái này làm cho Vương Đông càng không nói gì, luôn cảm giác hai cái này muội tử có chút ngốc manh a. Quốc sản tử chính là tốt trong nội tâm còn tại cảm khái, lại đột nhiên phát hiện, trên trời kia ba cái ác ma lại bắt đầu công kích, nhất thời phá hoại hắn hảo tâm tỉnh, mày kiếm đột nhiên nhíu một cái. Nhỏ hơi nghiêng đầu ngước nhìn thiên không, đen nhánh mắt đen trong lóe lên vô cùng lạnh lùng, mà ba cái ác ma công kích đã tới, là ba đám năng lượng màu tím thân cầu, xen lẫn vô cùng giân ác, khiến người nhìn một cái liền tương đối đáng sợ. "Tao, nhanh lên một chút nẽ tránh a. Xong, chết chắc. A, thật là đáng chết a. Đáng chết, thế nào không có người có thể quản người ngoài hành tinh xâm lấn sao?" Vương Đông cũng không có thành kiểu, bộ lạnh lùng dáng vẻ cũng bị hiểu lầm trở thành trong tuyệt vọng đó lẫn cũng chỉ có tiểu nhã hai cô bé trong lòng không khỏi đối cái này nam nhân thần bí có lấy lòng tin. Tại đủ loại trong ánh mắt, Vương Đông trong miệng ngầm thuốc lá cũng bị phun ra ngoài. Suốt nhiên thấy ba viên năng lượng màu tím thấm đoàn đi tới Vương Đông trước người đột nhiên mở rộng, đáng sợ năng lượng cầu ẩn chứa trong đó lực lượng hoàn toàn không như bất kỳ lưu đạn phải kém tí tiẹo, thậm chí cường đại hơn, nhưng mà, liền thấy Vương Đông khẽ miệng nhẹ nhàng vén lên một cái hoàn mỹ độ cong, phun ra một chữ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Oen. Một tiếng kinh thiên nộ vang vang dội chân trời, đáng sợ ba viên năng lượng cầu dung hợp trở thành một viên to lớn đại năng lượng cầu tại đập trên mặt đất muốn nổ tung lên. Nhất thời cắt bay đá chạy, ngạch thật mặt đất cũng bị đánh ra một cái to lớn hố sâu, vô số đá vụn bị cổ lực lượng này kích bắn ra, cũng còn khá công viên phụ cận vây xem người đứng ở đằng xa, nhưng chính là như thế, cũng bị này cổ đáng sợ sức bùng nổ lực lượng cho rung động đến. Quá kinh khủng, thật quá kinh khủng, uy lực như vậy, thật có người có thể chống đỡ được sao? Bất quá bọn hắn thấy Vương Đông tựa hồ phi thường nhẹ nhõm liền né tránh, cho nên trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có đến tuyệt vọng bước, tại ngu người cũng có thể nhìn ra, Vương Đông không tầm thường, đối mặt ba cái ác ma như vậy người ngoài hành tinh, không tránh ra còn chính diện nhìn thẳng, tiếp như quỷ né tránh tốc độ liền biết nhất định là một vị cường giả. Thế nào hiện tại ngươi đã như vậy ưa thích xuất quỷ nhập thần xuất hiện sao? Nếu không phải ta đối lực lượng không chế tương đối tốt, một quyền này đã có thể để cho người trọng thương. Vương Đông Cương nghị trên khuôn mặt mang theo chút bất đắc dĩ, hắn cũng không đang nói đùa, nếu như hắn đối bắt thịt toàn thân lực lượng khống chế không đủ, lấy hắn mấy chục tấn quyền lực, đủ để trọng thương Sắc Vi, tuy nói Sắc Vi cũng có siêu cấp chiến sĩ gen, mà dù sao cũng không phải sau đó khai phá đến đời thứ ba thậm chí đời thứ tư siêu cấp chiến sĩ trình độ, hiện tại đỉnh thiên đời thứ 2 Đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ dựa theo hải tặc vương tiêu chuẩn mà nói, nhiều lắm là chính là một cái thiếu tướng tiếp cận trung tướng trình độ, mà bây giờ hắn đủ để chống lại đỉnh phong trung tướng. Cười, chỉ bằng ngươi mềm nhũn quả đấm còn muốn trọng thương ta. Nghĩ quá nhiều ngươi, chờ quả đấm ngươi còn không có đánh vang ra ngoài, ta cũng đã rời đi. Sát vi trái tim trong mặc dù thầm giật mình vừa mới một quyền cương độ, nhưng là ngạo. Kiểu như nàng có thể sẽ không lỗ lạ, lạnh băng quát lớn một tiếng, sau đó nhỏ hơi ngước cao. Ngạo đầu đẹp, qua mặt đầy bất vương Đông nhìn về phía trong hố sâu, muốn nhìn một chút ác ma chiến sĩ tình huống. Trí tiếp, chỉ có 3 ba than màu tím huyết dịch, ác ma chiến sĩ thi thể, đã bị Vương Đông chuyển tới đội thành trong hệ thống, tùy thời chờ đợi trao đổi. Ba người kia ác ma chiến sĩ đây, xem bộ dáng là bị ngươi giết. Sát Vi tiện tay ném ra một cái truy thủ, phát hiện vậy mà bên trong không có bất kỳ vật gì, có chút ngốc manh nhìn về phía Vương Đông hỏi: "Giết, cái này ba cái thái kê, giết bọn hắn như giết cỏ rác." Vương Đông nún nún vai, có không liên lòng, bất quá sau đó suy nghĩ một chút, ác ma chiến sĩ là hắn săn giết, thi thể chắc cũng là từ hắn xử trí, có cái gì tốt chột dạng, ngay sau đó liền mang theo khinh thường ngữ khí trả lời: "Ngươi Tính, tùy ngươi. Đúng, ngươi có muốn hay không ta cùng đi căn cứ quân sự, đỗ tạm ảo thượng tướng chính là một mực mời ngươi tới. Nghe được Vương Đông Bộ kia khiến Sắc Vi khó chịu ngữ khí, Sắc Vi chính là một trận căm tức, nhưng là hiếm thấy cũng không có phát tác, mà là đối Vương Đông phát ra mời. Căn cứ quân sự, có cái gì tốt đi, ngược lại nói tốt, ta sẽ không gia nhập các ngươi. Không phải mời ngươi gia nhập quốc gia, mà là đối với ngươi ban bố một cái săn giết ác ma chiến sĩ nhiệm vụ, có chút tài liệu cần chính ngươi đi xem, liền nói ngươi có đi hay không đi, la lý ba sách. Vương Đông thở ơ biểu tình khiến Sắc hoàn toàn phát tác, liền thấy nàng tay trái nhẹ nhàng lên. Trên ngọc thủ một cái tiểu hình vi trùng động bắt đầu vật tải, không gian bắt đầu ba động, một đôi thanh lánh mắt to chết nhìn tròng trọc vương đông, nhìn dáng dấp vương đông tại cự tuyệt nói, chính là một trận thế kỳ đại chiến bùng nổ. Đi, đi, đi, đi, đi. Ta, đi, ta đi, ta đi vẫn không được sao. Bất quá ta nói bụng, cho ít tiền ta đi ăn cơm, ăn cơm tối ngươi tại tới tìm ta đi. Sách mới cầu ủng hộ, có hương thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn muốn chương 12, săn dết. Náo động lớn hơn một chút các khán giả còn phỏng đoán Nam nhân thần bí kia làm không tốt là quốc gia một cái đặc th thủ kỳ nhân tổ trước đây là vì đối kháng người ngoài hành tinh không thể không nói những người này náo động chính là đánh bất quá mặc dù không thế nào đúng nhưng là cũng 89/10 bị Vương Đông cứu hai cô bé hai tay an ủi tại ngực trước cầu nguyện bình an vô sự trở lại chiến trường Vương Đông lợi dụng sột quỷ Mỹ tốc độ trong nháy mắt rời đi bán kính nổ tung, thấy cái kia to lớn hô sâu này tấm thảm chạm cũng là khiến hắn hơi kinh ngạ sau đó bình tĩnh lại lệnh llung ánh mắt nhìn chầmằ chầm trên bầu trời rượ Vvõ dương ngoài ba cái ác mà, hai chân lần hai trong nháy mắt bước ra mười mấy lần Lần hai tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Vương Đông đã đi tới giữa không trùng, nhưng mà hắn vẫn khoảng cách mấy trăm mét cao hơn không ác ma có đoạn khoảng cách. Tại ác ma hài hước cùng phía dưới vây xem người không hiểu trong ánh mắt, Vương Đông thân thể không có chủ lực, thân thể liền muốn hạ xuống, nhưng mà liền thấy chân phải đột nhiên hướng về phía không trung đạp một cái. Ẩm. Liền nghe được một tiếng vang trầm thấp, một đạo không khí vòng tại dưới chân hắn đột nhiên nổ mạnh quyết tán, chậm rãi hạ xuống thân thể lần hai xông thẳng lên trời. Mấy lần qua lại, Vương Đông cả người cư biết đã tới 3 ba cái ác ma trước người. Ba cái ác ma nhất thời kinh ngạc đến mấy người. Thế nào cái này hèn mọi người địa cầu vậy mà một mình hành độ bầu trời, coi như là bọn họ cũng cần ác ma chi dục mới có thể phi hành. Ác ma kinh ngạc, nhưng là Vương Đông lại không có, hai chân đột nhiên lại lần nữa hung hăng dung một cái, trong thời gian ngắn đạp mười mấy lần, thân ảnh biến mất ở không trung, mà ba cái ác ma bên trong, một đạo nhân ảnh như quỷ mị xuất hiện, Vương Đông lại thẳng. Xuyên ác ma chiến sĩ giữa, ở trong mắt Vương Đông không khí tựa hồ bắt đầu cứng lại đi xuống, không, không phải cứng lại, mà là thả chậm, hắn kinh khủng thần kinh thả chậm chúng quanh. Hai tay duỗi, ra ngón trỏ, hung hăng nhắm ngay còn chưa phản ứng kịp ác ma chiến sĩ hung hăng đâm một cái. Xì gặng. Lục Tức thị gẳng lại xuất hiện nhân gian, đáng sợ tốc độ trong nháy mắt đánh ra hơn 10 cái, kinh khủng lực xuyên thấu hoàn toàn xuyên thủng ba cái ác ma chiến sĩ ác ma cơ giáp. A a a. Liền nghe được 3 tiếng khó nghe tiếng kêu thảm thiết, ba cái ác ma chiến sĩ toàn thân cao thấp, ít nhất nhiều hơn 4-5 cái lô máu, cả người màu tím huyết dịch không ngừng chảy xuôi, mà thân thể cũng tự phi hành khí trên đột nhiên ném xuống ra. Beng, beng, beng. Không nghi ngờ chút nào, ba cái ác ma chiến sĩ không có chút nào năng lực phản kháng, từ mấy trăm mét trên bầu trời hùng hăng rơi xuống, đập trên mặt đất, ba tiếng vang trầm, trầm. Trên mặt đất nhiều hơn 3 cái tiểu hình hồ sâu, mà trong hồ sâu chính là kêu 3 cái ác ma chiến sĩ. Quá tốt, thật là lợi hại, tên tiểu tử này, thật kỳ nhân a. Lợi hại ta ca, ta muốn đi bài sư, ta cũng muốn giống như người đàn ông này, tàn sát ác ma như cỏ rác. Mà xa xa xem cuộc chiến mọi người gặp tình huống như vậy, cũng không khỏi rất là mừng rỡ, bất kể nam nữ già trẻ, đều là vương đông xuất sắc như vậy một cách mà ủng hộ, tại trái phải rõ ràng trước mặt, nhân loại đoàn kết tâm bị vô hạn phóng đại vô số lần. Tuyệt, thật là lợi hại. Ừ. Tiểu nhã hai cô bé hai con mắt to cũng là không khỏi chạy không lên. Trong ánh mắt lóe lên vô số viên tiểu tinh tinh, súng bãi tuần giả, cũng là loài người thiên tính, là vô số văn minh tiên tính. Siêu. Mà Vương Đông trầm rãi đáp xuống mặt, đối với trung quanh ủng hộ là một chút kích động tâm tình cũng không có, khiến hắn kích độc là, hắn suy đoán nếu như chính xác, như vậy thực lực của hắn liền sẽ nên tới một tốc độ cao chất biến thời điểm, đối với hắn giờ phút này thực lực, hắn vẫn cho là không đủ a. Cái này ba cái a đỉnh thiên cũng là cấp thấp a đánh bại dễ dàng, một chút cảm giác thành tựu cũng không có, tựa như cùng giết chết một con kiến một dạng sẽ có cái gì cảm giác thành tựu. lùng hai tròng mắt nhìn một chút trong hố ba cái a đã chết không thể chết lại, màu tím huyết dịch đã lấp đầy ba cái hô sâu, một cổ khó ngửi mùi cũng là khiến Vương Đông không khỏi nhíu nhíu mày. Hả? Đông nhiên, Vương Đông cảm giác có điểm không đúng, tay trái đột nhiên một thân, nhắm ngay bên phải không gian bất ngờ một trảo, một người cao lớn giữ tợn bóng người bất ngờ xuất hiện, bị một cái thép giống nhau thiết tay gắt gao bắt cổ, bị trôi lơ lửng cách mặt mấy cm bầu trời, không ngừng cơ múa tay chân giãy rựa. Chính là đang giãy rựa cũng không có một chút tác dụng nào, Vương Đông tay giống như căn thiên chi trụ, người ở là không thể nào bị chạy thoát. Ngươi đến lúc đó có chút ý tứ, không chỉ không có chết, còn có chạy thoát năng lực, cái này ẩn thân năng lực là ngươi năng lực Thiên Phú còn là Ác Ma Khoa học kỹ thuật? Tính, ngươi loại người này, lười cùng ngươi phí miệng lưỡi. Vương Đông nhiều hứng thú xem trong tay không ngừng Ác Ma, trên người mấy cái giữ tận lỗ máu, còn có cường hãn sinh mệnh lực, thật là cường đại, khiến so với hắn so với cảm thấy hứng thú là người này vậy mà nghĩ dùng ẩn thân tới chạy thoát, ba cái trong hố sâu bị màu tím huyết dịch lấp đầy, trong đó hai cái đã chết, mà một cái này tại tuyệt cảnh dưới, còn có thể lợi dụng ẩn thân nghĩ mọi cách chạy thoát, không hổ là Ác Ma chiến sĩ. Soạt soạt. Bất quá muốn moi ra ẩn thân cách thức phòng trừng cũng là không thực tế, chưa bao giờ dừng dãy rủ ác ma chiến sĩ biểu tình liên có thể nhìn ra, cho nên Vương Đông cũng không quan trọng tiện tay bóp một cái, rắc rắc một tiếng trực tiếp bóp gậy ác ma chiến sĩ cổ, không ngừng dãy rủ ác ma đột nhiên giống như không có điện người máy. Không lúc đích. Chương 12, đội thành hệ thống lại xuất hiện, ổn nào. Thấy Vương Đông sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết ba cái hung thần ám sát ác ma chiến sĩ, nhất thời mừng rỡ nhô lên bàn tay. Mặc dù cũng không biết cái này nam nhân thần bí vì cái gì biết có ác ma chiến sĩ xâm lấn, nhưng lại có thể giết chết liên Vương Đông Thiết nhìn chằm chằm cái này ba cái ác ma chiến sĩ thi thể, thâm thúy mắt đen trong mang theo vô cùng kích động, quá tuyệt, hắn suy đoán quả nhiên không sai, hắn vì cái gì kích động như vậy, cũng là bởi vì hắn tự tin ngon ngon, đổi thành hệ thống rốt cuộc xuất hiện lần nữa. Từ tân thủ phúc lợi sau khi mở ra, trong 2 năm qua, đội thành hệ thống liền vẫn không có mở ra mở qua. Trên màn ảnh giả tưởng kia hai cái ô vương căn bản không có bất cứ tác dụng gì, hắn đã từng săn giết qua manh thu to lớn, nghĩ dùng những manh thú này thi thể đi bỏ vào ô vương trong, nhưng là căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Cứ hai cái một người trong đó hắn dùng tới bỏ vào trao đổi vật phẩm ô vương phía trên trị sẽ biểu hiện, nên vật phẩm không có năng lượng không phù hợp đổi thành quy tắc. Mới bắt đầu hắn phi thường không hiểu, đến phía sau, hắn ngược lại tựa hồ đoán được, có phải hay không chỉ có ẩn chứa năng lượng khổng lồ vật phẩm mới có thể phù hợp đổi thành quy tắc. Tại siêu thần trong học viện, ẩn chứa năng lượng khổng lồ đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui thấy không được nhiều cũng không ít, cái gì ngọn lửa cháy mạnh kiếm, kiếm ma á thác trên tay ma kiếm, đủ loại ẩn chứa năng lượng đồ vật còn rất nhiều, nhưng là hắn tuyệt đối là một cái đều không lấy được, coi như bắt được, phòng trưng bất tử cũng không kém ít nhất thiên sứ ác ma đổ trong tay, lấy hắn thực lực bây giờ là đừng nghĩ. Nếu những này ẩn chứa năng lượng khổng lồ vũ khí hắn là lấy không đến tay, mà sao nào gân chuyển một cái, nghĩ đến ác ma chiến sĩ. Bỏ vào chết đi manh thú to lớn trong thi thể không có năng lượng, không thể tin đổi, như vậy ác ma cũng có thể, mỗi cái sinh linh trong thân thể đều có một loại sinh vật năng lượng, đây cũng là năng lượng, nhưng là trong thi thể sinh vật năng lượng cơ hồ tiêu tàn, như vậy ác ma thi thể hẳn có năng lượng khổng lồ. Cho nên mới có bắt đầu cái gọi là phỏng đoán. Mà vừa mới dùng ác ma chiến sĩ thi thể bỏ vào đổi thành ô vương trong lại không có biểu hiện không phù hợp quy tắc, mà là có thể đổi thành chỉ cần hắn xác định, liền có thể trực tiếp đổi thành. Cái này làm sao không khiến hắn kích động? Cái này hoặc giả chính là hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội a. Đủng, đủng, đủng. Cố nén nội tâm kích động, đem ba bộ ác ma chiến sĩ thi thể bỏ vào ô vương trong, chuẩn bị rời đi công viên, mà đột nhiên cảm giác bên người một trận không gian ba động, không khỏi con mắt co rú lại, bắp thị toàn thân băng bó sức, cường mà có lực hữu quyền sen lẫn vô cùng lực lượng, trực tiếp nhắm ngay bên trái đánh ra đi, lực lượng đáng sợ thậm chí đánh bể không khí, nhưng mà một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp từ trong không gian lóe ra đến, lại là Savi, thấy quả đống hàng lâm, thanh lãnh Trên gương mặt tôi cười một chút biểu tình cũng không có, hoàn toàn không quan tâm dáng vẻ. Vương Đông nhất thời nhướng mày một cái, tại quả đấm khoảng cách chỉ còn lại mấy cm thời điểm dừng lại. Chương 13, quả chấn động. Vừa nghe đến săn giết ác ma chiến sĩ nhiệm vụ, Vương Đông vẫn là giật mình, hiện tại đã biết có thể làm cho hắn đưa đổi đồ vật cũng chỉ có ác ma chiến sĩ thi thể, có lẽ thiên sứ thi thể cũng được, bất quá hắn là không có lá gan đó. Cho nên nhiệm vụ này, đối với Vương Đông mà nói là có bao nhiêu tới nhiều ít. Mà ăn cơm chỉ là mượn cớ, giờ phút này trọng yếu nhất là đổi thành, trở nên mạnh mẽ là hắn đã hình thành thì không thay đổi tôn chỉ, tại hắn trở nên mạnh mẽ trên đường chết thể đều là giả tạo. "Cắt, ngươi một người đàn ông, tiền cũng không có, không biết xấu hổ tìm ta muốn." Sát Vi cũng không biết Vương Đông những kia con có nhiều, trên gương mặt tươi cười tràn đầy vẻ bỏ. "Nói nhảm, các ngươi thuê ta, cái gì cũng không cho, cái này gọi là thuê." Vương Đông mới không cần quan tâm nhiều, cách các đại văn minh xâm lấn địa cầu còn có kém không hơn nửa năm, nửa năm này hắn kế hoạch chính là săn giết tới địa cầu ác ma chiến sĩ, cũng chính là muốn tại trong đô thị sinh tồn, lấy hắn đại khẩu vị, không có tiền, hắn ăn cái gì, cho nên đang cùng đỗ bảo bản điều kiện trong, hắn làm xong thuê nhiệm vụ, cái gì cũng không muốn, chỉ cần tiền, chờ các đại văn minh xâm lấn sau đó mới lại hắn thực lực chân chính trận tăng thời điểm, thứ ba trước, hắn không ngại hưởng thụ một chút. Bất kể nói thế nào, Sắc Vi vẫn là mặt đầy không cam lòng đem tiền thuê dùng cho Vương Đông, trơ mắt nhìn cái này đáng ghét nam nhân rời đi. Vương Đông tiêu sái rời đi, lưu lại một đàn mộng bức ăn dưa của chúng, tiểu nhã hai cô bé chính là nhìn Sắc Vi khoe thành mặt đẹp mặt đầy hâm mộ, các nàng đối với chính mình tướng mạo là tương đối có tự tin, nhưng là đối mặt Sắc Vi cô gái này, vậy thì thật là hoàn toàn không thể so sánh, vô luận từ vóc người bất kỳ bộ. Vị đến tướng mạo, bị ép gắt gao. Đối Vương Đông cái này giống như anh tóc như vậy nam nhân, cũng không có suy nghĩ gì. Dù sao có Sắc Vi cái này nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, Vương Đông cũng không có đồ vận, các nàng thì càng bị nói, chỉ có thể dương mắt như đưa đám nhìn Vương Đông rời đi. Ai? Cuối cùng, hai cô bé ôm nhau chung một chỗ, khóc không ra nước mắt thở dài, mà Sắc Vi trước khi đi cũng là không giải thích được nhìn một chút hai cái này ngốc manh nữ hài liếc mắt. Mà Vương Đông bên này, tùy tiện tìm một trung gian tại Thiên Hà thị treo một cái mua nhà tin tức, lần này Sắc Vi cho tiền thuê dùng ước chừng 30 triệu, ngược lại tiền ở cái thế giới này mà nói, sắp sửa không đáng giá một đồng, đã như vậy, còn không bằng khiến hắn tận tình hoa đâu. Sau đó đi tới một nhà không sai khách sạn năm sao muốn một cái phòng tổng thống, đợi ở trong phòng, kích động nhìn trước mắt trên màn ảnh giả tưởng hai cái ô vông. có mở ra hay không giao dịch. Bởi vì Vương Đông đem 3 bộ ác ma chiến sĩ thi thể bỏ vào đổi thành ô vương trong chưa có xác định giao dịch, đưa đến nhắc nhở một mực ở văn dội. Ta có thể hỏi một chút, có thể chỉ định vật phẩm đổi thành sao? Vương Đông trầm ngâm một hồi, cũng không có trực tiếp mở ra đổi thành, mà là ở trong lòng hỏi, hắn không biết cái hệ thống này có hay không có thể trả lời hắn, nhưng là hắn hay là muốn biết có không có cái này công năng, nếu như có, như vậy đối với hắn trở nên mạnh mẽ trên đường lại là một cái đột tắc trước mắt cái này trên màn ảnh giả tưởng không có bất kỳ biểu hiện, chỉ có giao dịch nhắc nhở tại văng rọi, cũng liền chứng minh, cái hệ thống này căn bản không có chí năng, giống như một cái thiết lập động tốt công năng, chỉ có thể dùng không thể trả lời vấn đề. Cái này làm cho Vương Đông tương đối thất vọng, mang theo vừa chờ mong lại có chút thất vọng tâm tình xác định bắt đầu giao dịch. Giao dịch hệ thống mở ra, chính tại mở ra giao dịch, giao dịch đồ án, ba bộ cấp thấp ác ma thi thể. Theo giả tưởng chữ ở trên màn ảnh hiện lên, đặt ở ô vung trong ba bộ ác ma chiến sĩ thi thể chậm rãi bị một cổ lực lượng thần bí phân giải, mà một cái khác ô vung trong, vô số đủ loại đồ vật lóe lên. Xem Vương Đông là hoa cả mắt, trong đó một chút càng làm cho hắn không ngừng chảy nước miếng, nhìn một chút kia đều là vật gì. Hải Tặc Các ma quả thực, Thánh đấu sĩ Hoàng Kim Thánh Ý Đế, Long Châu Sải Dạn huyết thống, khí phương thức tu luyện, mỗi cái thế giới đỉnh cao nhất đồ vật. Bất quá Vương Đông mặc dù bị hấp dẫn, chính là có một chút hắn lại phi thường mình mẫn chú ý tới, giao dịch kêu ô vương trong lóe lên đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là những thế giới khác trong đỉnh cao nhất, chẳng lẽ nói, chỉ muốn giao dịch mở ra, hắn đạt được đồ vật nhất định có chút hồi báo, mà không phải tùy tiện cho một rác rưởi đồ vật. Vạn nhất cho chính là một cái thế giới bác gái quần lót không xong đời. Nếu quả thật là như thế nói, như vậy thì kiếm lật. Theo Ô Vung trong vật phẩm lóe lên càng lúc càng đầy, Vương Đông nội tâm cũng là càng ngày càng cần trương, không có cách nào không cần trương, đây chính là quan hệ đến mình rốt cuộc có thể trở nên nhiều cường a. Rốt cuộc, giả tượng Ô vương trong lóe lên rốt cuộc dừng lại, mà Ô Vung trong xuất hiện một cái hình dáng kỳ quái quả thực. Vương Đông trong ánh mắt trong nháy mắt chợt lóe qua một chút tinh quang, lại là ác ma quả thực. Ác ma quả thực. Nhìn giả tưởng Ô vương trong kia ác ma quả thực đồ vật biến hóa ra hiện tại trong tay hắn, trong đầu một cái tin tức thoáng hiện lên, quả chấn động Vương Đông có chút thất vọng, ác ma quả thực là hải tặc vương trong thế giới một loại bảo vật. Ăn sau đó có thể đạt được một ít siêu năng lực. Ác ma quả thực căn cứ đạt được năng lực chia làm tam đại loại, hệ lọ gì ạ? Hệ ZORN, hệ vạn rễ mẹ xì ạ. Mặc dù ác ma quả thực có thể giao phó cho ăn người cường đại năng lực, nhưng tác dụng phụ thì không cách nào bơ lội. Quả chấn động, hệ vạn rễ mẹ xì ạ một loại được gọi là có thể hủy diệt thế giới ác ma quả thực, là hiện nay hệ vạn rễ mẹ xì ạ trong mạnh nhất quả thực. Năng lực có thể tùy ý đưa tới chấn động, trình độ có thể điều chỉnh, có thể từ đó đưa tới sóng thần, là có hủy diệt thế giới lực lượng năng lực. Bởi vì quả chấn động là đưa tới động đất, không cách nào chế tạo động đất bản thân, cho nên là thuộc về hệ Vạn Dạ Mễ Si A, là không thua gì hệ Lọ gì à mạnh nhất hệ Vạn Dạ Mễ Si A ác ma quả thực. Chương 14: Coi thường quả thực nhược điểm. Mặc dù nói ác ma quả thực vô cùng cường đại, chính là nhược điểm cũng là khiến hắn có chút do dự, dù sao ác ma quả thực nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, sợ nước, sợ hai đại hải, không thể lại trong biển rộng sinh tồn. Đúng, ác ma quả thực mặc dù sợ nước, nhưng cũng không phải là thật sợ nước, nếu như bản thân nhục thân cường đại, cường đại đến coi thường nước biển. Dù là tại trong biển không thể vận dụng quả chấn động lực lượng, cũng có thể phát triển hắn kỳ tha thực lực, nhiều lắm là tại trong biển thiếu quả chấn động thủ đoạn. Đang do Dự Vương Đông đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, ác ma quả thực sợ nước là không tệ, nhưng là cũng không phải là thật sợ nước, cải đủ chính là như thế, nhục thân cường đại cũng có thể coi thường nước biển như điểm, nhiều nhất tại trong biển không thể vận dụng quả chấn động lực lượng mà thôi, điểm này nhược điểm hoàn toàn có thể không. Coi, nhưng là quả chấn động cường đại, vậy thì không phải là đùa, nhất định chính là quy tắc vận dụng a. Cường đại đến tiên địa vạn vật đều có thể chấn động, tới đây Vương Đông không chút do dự trực tiếp nắm quả chấn động cắn một cái, nuốt xuống trong miệng quả thực, cưng nghị trên khuôn mặt nhất thời bắt đầu co giáp, ý chí cường đại như hắn vậy mà chịu không được thứ mùi này, đây rốt cuộc là mùi vị gì? Giống như một đống tường cộng thêm hôi thối thi thể th thịt hỏa chung một chỗ lâu chín, vị lôi tại tăng mạnh gấp trăm lần mùi. Nôn, ta, ta tạo, vật quỷ này thứ mùi này, đời trước xem Hải Tặc Vương cho là rốt cuộc nhiều khó khăn, ăn. kết quả thật, nôn. Bị kích thích đến vị lôi, khiến Vương Đông bắt đầu không người ngay sau đó mau mau cầm lên trong phòng một lon nhưu. Sữa mau mau vào, hóa giải một chút trong miệng giống như một trận mùi. Ni mã Mạch sức sau đó không bao giờ nữa ăn. Như địa ngục mùi khiến Vương Đông lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng đem trong tay còn lại ác ma quả thực ném vào thùng, rác, cái này miệng vừa hạ xuống, chính là địa ngục a, bất quá sau đó nghĩ đến quả chấn động cường đại, cũng để cho tâm tình của hắn tốt hơn nhiều. Tay trái nắm quyền, nhìn quả đấm, Vương Đông nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được một cổ kỳ dị lực lượng tại quả đấm là lưu chuyển, một cổ sáng choi ánh sáng màu trắng lẽ lên tại trong quả đấm, nhẹ nhàng hướng về phía không khí một quyền. Rắc rắc, thanh thúy tiếng vỡ đáng sợ chấn động lực tựa hồ bể tan cảnh mảnh không gian này, khí lưu đáng sợ bắt đầu bùng nổ từng cột một kinh khủng khí lưu vây quanh Vương Đông, quần quần nổi lên vâng đạt trong phòng vô số vô cùng, như cùng ở tại trong phòng tản phá lên một đạo kinh khủng tản sủ mà khí. Như vậy tình cảnh, như vậy uy lực cũng không có khiến Vương Đông mừng rỡ, ngược lại cau mày, nhìn quả đấm lưu chuyển chấn động lực lượng. Kỳ quái, không nên à, vừa mới ăn quả chấn động ta, làm sao có thể có lấy uy lực như vậy? Vừa mới một quyền ta đã cảm nhận được ngay cả nửa thành lực lượng đều vô dụng nơi, cũng sắp muốn trực tiếp giao động phá không gian, nếu như toàn lực phát triển, có thể cũng sắp đổi kịp dấu trắng. Vô cùng kỳ quái, theo đạo lý mà nói, mới vừa ăn quả thực người là không thể nào phát triển quả thực thật năng lực chính, cần phải không ngừng khai phá mới có thể đảo quả thực lực lượng chân chính, thậm chí đến thức tỉnh, thức tỉnh tầng thứ tạm thời không đề cập tới, Hải Trạch Vương vai chính vì chính là đặc biệt, khi còn bé ăn cao su quả thực vì thực lực thật là rối tinh rối mù, coi như từ nhỏ bị gặp thực lực này, dũng mãnh lao đầu huấn luyện cũng là như vậy. Theo một đường cùng người đại chiến, cuối cùng trải qua cuộc chiến thượng đỉnh, đang cùng theo Minh Vương tu luyện 2 năm mới có thể đem cao su quả thực cứ đi thẳng một đường phát đến gãy ở 4. Vai chính phi còn như vậy, Vương Đông làm sao có thể mới vừa ăn quả thực cũng nhanh phải đảo đảo quả thực lực lượng? Hoàn toàn không thể nào. Nghĩ hồi lâu, Vương Đông đột nhiên ánh mắt sáng lên, đúng, có lẽ cái này cùng hắn một vốn một lời thân lực lượng tinh tế khống chế cùng khí huyết cường đại duyên cơ đi, mỗi một loại quả thực khai phá đều cần đào, Vương Đông bản thân đối với lực lượng khí huyết khống chế giống như cánh tay một dạng ngay từ đầu sử dụng quả thực lúc, liền theo bản năng đem quả thực lực lượng làm chính mình khí huyết tới sử dụng, có thể nói trên là suy luận. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại khả năng này, coi như không phải, vậy hắn cũng nghĩ không ra những khả năng khác, chẳng lẽ là mới vừa ăn quả thực liền bị hệ thống trực tiếp điều chỉnh đến cao nhất? Làm sao có thể, nếu quả thật như thế nói kiến hắn giao dịch đến Sài Giản huyết mạch, kia hệ thống còn không để cho hắn trực tiếp biến thân sốプター Sài Giản. Tính, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ cần mình thực lực trở nên mạnh mẽ liền có thể. Vương Đông cũng lời đi suy nghĩ nhiều như vậy, thực lực trở nên mạnh mẽ mới là đạo lý cứng rắn, nghĩ quá nhiều cùng chính mình gây khó dễ làm gì. Thực lực tăng vỏ khiến hắn tâm tình thật tốt, trực tiếp gọi điện thoại, tại trong tiểu điểm điểm một đống mỹ thực, chuẩn bị xong tốt hưởng thụ, từ tiền thế đến kiếp này, cũng không có hảo hảo hưởng thụ qua một lần, có máy biết hưởng thụ, hắn mới sẽ không lãng phí. Ngược lại có tiền, có chút tùy hứng. Khách sạn phục, vua vẫn là vô cùng thích hợp, vốn là mấy cái phụ Vụ Viên đem bởi vì tùy ý sử dụng quả chấn động năng lực mà đem gian phòng tàn phá thứ lộn xộn thu thập một phen sau đó, tại sang trọng phần ăn hơn 10 đạo sang trọng đến giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau, mỹ thực liền bị mười mấy mỹ lệ phục. Vụ Viên trình lên, đem mỹ thực bày ra tốt sau đó, mười mấy mỹ lệ phục. Vụ Viên còn giống như nha hoàn giống nhau tứ. Sau khi tại trái phải, hắn muốn ăn cái gì, liền có một cái tính cảm giác phục. Vụ Viên đem thức ăn đưa cho trong những hắn, thật là tối giữa. Như vậy khiến Vương Đông có chút chịu không, cảm giác làm cho các nàng đi ra ngoài, có thể hay không vui sướng ăn thật ngon một bữa cơm. Ăn một bữa cơm một bên mười mấy đại mỹ nữ trong mắt to mang theo vô cùng hòa rẽ nhìn, đổi người nào ai cũng chịu không. "Ô, cái này không phải chúng ta vương đại quan nhân sao? Vừa mới không trả hưởng thụ hào hảo sao? Để người ta đổi ra ngoài làm gì, ăn cơm tối bất chính hảo chăn lớn cùng mỹ ăn sao?" Mỹ tư tư ăn, còn không có ăn mấy hớp, Vương Đông liền nghe được một đạo dễ nghe lại có chút nổi nóng thanh âm chuyển tới, Vương Đông đầu cũng không sẽ, liền biết sau so lưng cái kia không có chút nào khả ái vợ tới. "Ăn không có, ăn chung a, đứng, không phải nói tốt ta ăn xong lại đi. Chẳng lẽ kế hoạch có biến?" Đợi sắc vi lạnh nhạt mặt đẹp ngồi vào Vương Đông đối diện, Vương Đông cười toe toét miệng đỉnh đạt mượn nói: "Chương 15, Ngọc Ga nã chú ý. Biến, mới không ăn ngươi nước miếng cơm, kế hoạch có biến, chúng ta không đi căn cứ, hiện tại đội tạm bảo thượng tướng sẽ thông qua video trực tiếp cùng ngươi đối thoại." Đối với Vương Đông nhiệt tình mời, Sát Vi lạnh nhạt mặt đẹp biểu thị không để mình bị đẩy vòng vòng, cao lãnh nữ thần cũng không phải là đùa, há lại giống nhau phàm phu tục tử có thể ăn chung. Thư lạnh một tiếng nói xong lấy ra một cái máy tính bảng tại trên bàn ăn gài hảo, sau đó sẽ cầm trên bàn ăn ly đế cao ngược lại tốt rượu vang, ưu nhã nhẹ một cái, như thế phong thật ra khiến Vương Đông hai mắt tỏa sáng. "Khô khủng, khỏe Vương Đông đồng chí, ta là Đỗ Tạ Bảo, lần thứ nhất gặp mặt, ngưỡng mộ Đại Danh đã lâu. Vương Đông Bộ kia có chút khó coi biểu tình khiến Sắc Vi lại bắt đầu cảm tức, còn không có đợi Sắc Vi phát tác, đen nhánh máy tính bảng sáng ngời, nhưng mà Đỗ Tạ Bảo sầm mặt lại ho khan một tiếng. Nha nha, cái gì đó, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, chuyện gì nói? Đối với hai phụ nữ biểu tình Vương Đông không nhìn thẳng, vừa ăn một bên ngưỡng mộ đã lâu. Liên quan tới thuê săn giết ác ma sự tình. Sau đó song liền bắt đầu đại trò chuyện đặc biệt trò chuyện, ngược lại đơn giản chính là cải vã, đàm luận thuê sau khi, Tạ Bảo vẫn có sự tình không có mời Vương Đông gia nhập quốc gia. Vương Đông người này tiếp tục coi thường, nói tốt sau đó, Vương Đông đại khẩu vị cũng ăn không sai biệt lắm, tàn ngồi lên một bộ gió cuốn mây tan, cơ bản không lưu lại còn dư lại. Trải qua hai phe hội đàm, đặt thành hiệp nghị, Vương Đông săn giết ác ma, ác ma thi thể quy về Vương Đông, cũng có hiểu rõ tình hình quyền, liên quan tới một chút tương lai xâm lấn đại chiến, đỗ tạp vào đem một chút Vương Đông không biết sự tình nói hết ra, Vương Đông biểu tình nghiêm túc, thâm thúy mắt đen trong mang theo vô cùng nghiêm trọng, tốt nghiêm hình thức. Được, tại cái này trong thời gian ngắn, tới địa cầu dò xét hết thảy ác tử ta đều cùng đi săn giết. Gặp lại. Cuối cùng Vương vào ghế Đầu ngựa về sau, Thiêu Đốt một điếu thuốc ngậm ở trên miệng, nhắm mắt lại lãnh lặng hút thuốc, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sắc Vi chính là trên gương mặt tươi cười mang theo không khỏi thân sắc, một đôi động lòng người mắt to chết nhìn chòng chọc Vương Đông muốn nói lại thôi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện này ngươi không cần dính vào, đây là ta sự tình. Nhắm mắt lại Vương Đông mặc dù không nhìn thấy Sắc Vi biểu tình, nhưng là kia chói mắt ánh mắt hắn vẫn có thể cảm nhận được, lãnh lặng nói một câu, liền không nói chuyện. Nếu như có cần giúp đỡ, tùy thời liên là ta, ngươi biết ta phương thức liên lạc. Ngoài ra cảm ơn ngươi đối với địa cầu làm ra cống hiến. Sắc Vi ánh mắt phức tạp, trong tức giận mang theo khâm phục, cuối cùng cụ hệ mẹ Xuân khẽ mở, không gian lần hai ba động, Sắc Vi biến mất ở cái này căn phòng sang trọng bên trong, lưu lại chỉ có Vương Đông một người tại yên tĩnh gian phòng cô tịch hút thuốc. Rốt cuộc là chuyện gì khiến Vương Đông cùng Sắc Vi biểu hiện như thế? Cười, không phải là bị Morgana nữ nhân kia cho để mắt tới sao? Có cái gì tốt sợ, coi như hắn để mắt tới ta, kia cũng là sau đại chiến sự tình, khi đó Ác Ma ta cũng không biết săn giết bao nhiêu, thực lực của ta lại chợt tăng nhiều ít, sau đó rốt cuộc ai sợ ai còn chưa nhất định đây. Tung Hằng phun ra một cái khói, Vương Đông ngưng trọng trên khuôn mặt mang theo vô cùng tán nhẫn, thâm thúy mắt đen trong càng là lỏa lên vô cùng kiên định vẻ. Không sai, hắn chính là bị Morgana tên ác ma này thủ lĩnh cho để mắt tới, cũng không phải nói để mắt tới, mà là nếu như hắn tiếp tục săn giết ác ma chiến sĩ, Morgana nhất định sẽ chú ý tới hắn, đến lúc đó, cũng nhất định sẽ tìm tới Vương Đông, còn như sống hay chết liền không biết được. Đỗ Tạm Bảo vừa mới bắt đầu mang đến tin tức khiến Vương Đông là có sợ hãi như vậy tâm tình. Dù sao hắn thực lực bây giờ, đối với Morgana mà nói, thật là không đáng nhắc tới, nếu như Morgana muốn giết hắn, căn bản không tiền điện thoại không nhiều lắm lực lượng. Đừng xem Vương Đông hiện tại bởi vì ăn quả chấn động mà thực lực tăng gọn, nếu quả thật đổi coi một cái, Vương Đông chính mình phòng trường, hiện tại hắn thực lực tối đa cũng chính là hải tặc trong đại tướng cùng tứ hoàng giữa trình độ, tại siêu thần trong học viện cũng chính là đời thứ 3 ba siêu cấp chiến sĩ đỉnh phong trình độ, khả năng còn so ra kém đời thứ 4 siêu cấp chiến sĩ. Đời thứ 4 siêu cấp chiến sĩ đã có thể đánh giết cái gọi là thần, mặc dù khả năng đánh không thắng, nhưng là cũng không nhất định sẽ thua, mà Vương Đông chính mình bởi vì có quả chấn động, khả năng sẽ vượt cấp đánh giết, nhưng là cùng Morgana so sánh vẫn là kém rất nhiều. Hử? Morgana, tử thân kẹo, Thiên sứ cái ổ. Tương lai sự tình ai cũng không nói chắc được, lớn lên ta nhất định sẽ vượt qua các ngươi, mà không phải ngẩn mặt các ngươi. Phun ra trong miệng nửa đoạn thuốc lá, Kiên Định đứng lên, kéo ra sân thượng cửa kính, hai tay chống tại trên ban công, ngước nhìn ý lam thiên không, tràn đầy kiên định chiến ý ánh mắt tựa hồ có thể phá tan không trung, đâm phá thiên không, lao ra vũ trụ, nhìn thẳng kia xa đọa vương quốc trong mặt gan dạ, ám hắc thế giới tử thần kẹo, thiên sứ tinh vân trong thần thánh tẩy ổ, chiến ý trùng tiêu. mong cùng các gặp mặt. Thời gian cực nhanh, năm tháng như toy đưa, thời gian nửa năm thoáng một cái đã qua. Thật thế giới phong vân biến ảo. Từ thông qua một cái chủ bá báo săn mồi mà bại lộ ra giống như siêu nhân như vậy nam nhân, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên cái thế giới này thật có như siêu nhân như vậy tồn tại, mà từ cự hạp thị trên không hạ động xuất hiện, cũng chứng minh trong vũ trụ là tồn tại ngoại tinh người, không phải suy đoán, mà là có người thật thấy qua mà. Lần thứ nhất ác ma xuất hiện ở thiên hà thị 20 trong công viên, dựa theo lúc ấy người biết rõ tình hình chỗ tố, có một cái nam nhân thần bí săn giết ác ma, sau đó biến mất không thấy gì nữa, còn có người lợi nhuận dùng di động vô xuống nghe giận cả người một màn này. Chương 16, nổ thế giới. Sau đó hoàn toàn nổ thế giới không chỉ có đối cái gọi là ác ma sợ, còn có đối thần bí kia thủ hộ thiên hà thị nam nhân kính nghệ, ác ma à, tùy tiện đánh ra mấy phát năng lượng cầu cùng lưu đạn mở rộng, không nhìn thấy trong hình kia mặt đất tàn phá không chịu nổi thảm trạng sao? Trên thế giới này lại còn có người có thể săn giết ác ma. Tựa hồ còn không dùng toàn lực, người nam nhân này là mạnh bao nhiêu mà lại có người phát hiện cái này săn giết ác ma nam nhân không phải là báo săn ngồi gặp cường giả thần bí Vương Đông sao? Sau đó toàn bộ hoa hạ đối với cái này Vương Đông cái này cường giả thần bí đề tài không ngừng, mỗi cái nghệ, các ngóc ngách đều có người nghị luận ầm ĩ, có tốt có xấu. Thậm chí cái đề tài này tràn đầy tới tới địa cầu một điều khác, cả thế giới hơi khiếp sợ. Nước Mỹ, khiếp sợ, thần bí Đông Phương cổ quốc xuất hiện trong thần thoại ác ma, còn có thể săn giết ác ma chiến sĩ. Nước Anh, hoa hạ xuất hiện ác ma cùng siêu nhân. Vương Đông là ác ma vũ trụ quốc thế uy linh đạ. Cái đề tài này trong nháy mắt nổ cả thế giới, khiến thế giới vừa hoảng sợ vừa tò mò, đối ác ma hoảng sợ, đối săn thú ác ma cường giả mà hiếu kỳ. Sau đó cái kia cường giả thần bí Vương Đông biến mất ở trong mắt mọi người, theo nửa năm sau, toàn thế giới đều xuất hiện ma không còn có người đi quản vương Đông tồn tại, mà là hô hào toàn thế giới vũ trang chính mình bảo vệ địa cầu, đối kháng ác ma. Ma Hoa Hạ là hạnh phúc, bởi vì nào đó thành phố một có bộc lộ ác ma xuất hiện, sẽ có cái cường giả thần bí săn thú ác ma, mặc dù cũng không là thấy rõ ràng, nhưng là như cũ có người biết, người nam nhân này chính là biến mất vương Đông, toàn bộ Hoa Hạ đều biết, có cái nam nhân, tiên lặng đang thủ hộ người Hoa Hạ, mà tin tức này bị những quốc gia khác biết, nhất thời khiến những quốc gia khác dân chúng hâm mộ và ghen ghét ta. Vì cái gì bọn họ quốc gia không có loại này anh hùng tồn tại. Sau đó liền trực tiếp hỏi quốc gia mình, vì cái gì không có anh hùng đi bảo vệ bọn họ lượt lại tương tự sự tình một đồng lớn, mà chúng ta vai chính vương Đông là là căn bản không thèm để ý những quốc gia khác nghị luận, cho dù là quốc gia mình hoa hạ dân chúng nghị luận chính mình, hắn đều coi là gió bên tai, cái này thời gian nửa năm, hắn chính là phi thường bận rộn. Chỉ muốn chỗ đó có ác ma xuất hiện, hắn liền muốn chạy tới đánh giết, giết xong sau, hắn liền sẽ tại chỗ không ngừng tu luyện, nhưng mà một địa phương khác xuất hiện ác ma, hắn thì đi đánh giết một thành phố khác xuất hiện ác ma, giết hết tiếp tục tu hành, qua lại di vãng, nếu không phải Tạ bảo cho hắn súng một cái chuyên dụng tốc độ phá âm chiến đấu cơ, hắn đều phải chết. Nhưng mà tu hoạch là to lớn. Thời gian nửa năm săn giết mười mấy con ác ma chiến sĩ, có cấp thấp có trung cấp, chính là không có cao cấp. Mặc dù bận rộn, nhưng là Vương Đông là hạnh phúc, nhìn một chút chính mình tu hỏi đi. Lực lượng đã đạt tới kinh người 30 tấn, hải quân lục thức hoàn toàn khai phá, thậm chí kéo dài đủ loại tiện lợi năng lực. Quả chấn động đã sắp thức tỉnh, không thể không nói là, hiện tại quả thực khai phá trên mặc dù không bằng đã thức tỉnh dâu trắng, nhưng trong uy lực, hắn tuyệt đối khả năng cũng sẽ không kém quá xa, mà hắn thực lực tổng hợp hẳn so dâu trắng muốn thiếu chút nữa, ưu thế chỗ, khí huyết cùng lực lượng khống chế tuyệt đối siêu dâu trắng một lớn, quả thực năng lực không sai bị lắm. Thời kỳ đỉnh phong dâu trắng mạnh hơn, mà hoàn cảnh xấu ba sắc phát khí. Quan sát sắc, không có quan sát sắc Vương Đông muốn tại trong chiến đấu thua thiệt, Hạ Kỷ bà ba vương, đối Vương Đông không có dụng, đối Vương Đông loại ý chí này cực kỳ khủng bố ra hỏa mà nói, căn bản trấn nhiếp không hắn, nếu như Vương Đông có Hạ Kỷ bà ba vương, kia phòng trừng săn giết ác ma chính là cực kỳ đơn giản sự tình, một cái ánh mắt đi qua, ác ma liền muốn ngã, mà võ trang sắc, Vương Đông có 30 tấn cự lực, một điểm này có thể tri tiêu, nếu như Vương Đông có võ trang sắc thêm được, hắn, lực lượng liền sẽ lần hai trở tăng, một điểm này tuyệt đối không phải giả. Cho nên Vương Đông đối 3 sắc phách khí vẫn tương đối mơ ước, nếu như có thể giao dịch đến 3 sắc phách khí liền tốt. Cho nên mười mấy con ác ma chiến sĩ thi thể khiến hắn duy nhất một lần đổi thành thời điểm, khiến Vương Đông mừng rỡ như điên sự tình liền xảy ra, hắn thật trao đổi đến 3 sắc phách khí, lần này hoàn toàn khiến Vương Đông cao hứng, mặc dù nghi hoặc vì cái gì hắn có thể đủ tâm tượng sự thành mở dạng, nhưng nhìn tựa như cẩn thận kỳ thực thần kinh có chút lớn điều hắn, hoàn toàn liền quên một điểm này, bắt đầu tu luyện 3 sắc phách khí. Mà cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm, bởi vì huyết khí cùng lực lượng khống chế cực kỳ kinh người hắn. Đối với Hạ Kỷ Vũ trang khống chế nhanh nhất, mà Hạ Kỷ Bá Vương bởi vì ý chí kinh người cùng chí cao ngất, khiến Vương Đông đã trải qua sơ bộ thức tỉnh, quan sát sắc không có phát rất tỉnh. Lần này, lại là thực lực nổ mạnh thời điểm, tại võ trang sắc thêm lực dưới, hắn phòng ngự cùng công kích lần 2 trở tăng, Vương Đông không tin có ai có thể kháng trụ võ trang sắc phụ tặng dưới 30 tấn thần lực đi thiết quyền, mẹ, dường như gạ rèn cùng đại dê hai cái này cầm thú có thể, lần sau thử xem, cái ý niệm này cùng một chỗ, một cái trong phòng nhỏ xem nào đó phiến chữ gạ rèn cùng đang nói phết đại dê đồng thời một cái hơi, không hẹn mà cùng run run, không biết là cảm giác gì có chút Không tốt lắm. Thời gian nửa năm đến, đại chiến tương khởi A. Mà cùng lúc đó, cự hạp trong thành phố, gã rèn cùng đại dê vận mệnh gặp nhau. Cái này một lần gặp nhau, cũng chính là mở ra siêu thần học viện Hùng Binh Liên xây dựng chuyển hướng kỳ lưu trình. Vương Đông, thiên hà ngoại ô bên ngoài ba cây số ở ngoài, xuất hiện tiểu đội ác ma. Theo quan sát, hẳn là một cái tiêu chuẩn 5 người tác chiến tiểu đội, mục đích chẳng biết tại sao, người đi giải quyết bọn họ đi. Không có qua mấy ngày, chính tại Thiên Hà thị nửa năm trước mua một dãy biệt thự cảm ngộ ba sắc phách khí vương Đông nhận được sắc vi tin tức, xem điện thoại trên tin nhắn, trần truổi trên người cả người mồ hôi Vương Đông khẹo miệng buộc vòng quanh một đạo hoàn mỹ độ cong, lại có chiến lợi phẩm tới. Không chần chờ nữa, đơn giản tại u trong phòng thanh tẩy thoáng cái trên người rơ bẩn, bởi vì ác ma liền xuất hiện tại Thiên Hà thị phụ cận, Vương Đông cũng không làm dỗ tạo vào cho mình trang bị chuyên dụng máy bay, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, xông thẳng lên trời, gập phụ bù bùng nổ, ầm. Một đạo độ vang, Vương Đông giống như nói giống như sà biến mất ở trên trời. Chương 17, ác VZ, đối với gập phụ Vương Đông đã khai phá đến mức tận cùng, có cực hạn khai phá gấp bội, Vương Đông tốc độ phi hành hoàn toàn đánh phá âm trướng, ngắn ngủi mấy phút thì đến xác vi phát ra tọa độ địa chỉ. Đây là một cái rất hiếm vết người ngoại ô, thậm chí còn có căn bản không có chủng tu song phế tích cao ốc, giống như một tử thành giống nhau tồn tại, một tòa tòa cũ nát cao ốc mọc như rừng, không thể không nói, nếu như có chụp cái gì rẻ xi si đen đệ vực kịch tổ tới nơi này chụp, hiệu quả kia tuyệt đối phi thường tuyệt vời. Không chần chờ nữa, Vương Đông thân thể chậm rãi đáp xuống một tòa tầng 7 lầu phế tích cao ốc mái nhà, mắt nhìn xuống phía dưới. Nhắm mắt lại, còn không thuần thuộc hạ kỳ quan sát trong nháy mắt quét tán, mặc dù không thuần thục, có thể là ác ma trên người kia cổ như đèn phao một dạng chói mắt màu đen đậm khí tức chính là rất dễ dàng liền bị nhận ra được. Đột nhiên mở mắt, đen nhánh mắt đen trong thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Kỳ quái, sắc vi nói là tiêu chuẩn 5 người đội, nhưng là tại sao ta cảm giác đến, cái này ác ma khí tức khoảng chừng 20 mấy đạo? Chẳng lẽ, đây là cái bẫy dập? Vương Đông nhíu mày kiếm, nội tâm âm thầm nghĩ, vừa mới lợi dụng quan phối hợp đối hắc ám khí tức cực kỳ minh mẫn cảm giác, nhận ra được mấy cái đường phố bên ngoài đúng là có năm cái ma một một chúng cấp ác ma, bốn cái cấp thấp ác ma, tiêu chuẩn tác chiến tiểu đội, nhưng là xa hơn mấy cái đường phố bên ngoài, vẫn còn có 20 con ác ma khí tức, có mấy đạo hắc ám khí tức dâng trào giống như núi lửa một dạng vượt xa khỏi trung cấp hắc ma khí thế. Vương Đông không phải đồng đúc, mặc dù thần kinh có chút lớn điệu, chính là hắn vẫn là vô cùng thông minh. Sắc Vi là không thể nào hố chính mình, Đỗ tạm bảo không có lý do gì hố chính mình, nếu như Sắc Vi tin tức không có sai, như vậy thì là ác ma cho mình hạ xuống tình. Cắt, quả nhiên vẫn là bị một gã nạ chú ý tới sao? Thật là xem thường ta a, lại chỉ phải mấy cái cao cấp hắc ma tới. Ừ. Vậy thì thử xem đi. Nghĩ thông suốt hết thảy sau đó, Vương Đông nhất thời từ ngạo. Kiều, hắn cảm thấy một gã nạ hoàn toàn chính là xem thường chính mình, liền phải mấy cái cao cấp ác ma đi đối phó chính mình, thật là đang nói đùa, lấy hắn thực lực bây giờ, đánh tan mấy cái cao cấp ác ma khả năng hơi chút tiêu phí chút khí lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Còn như cái khác trung cấp cấp thấp ma, hoàn toàn không thấy, tùy tiện một quyền, liền có thể giao động những này trung hạ cấp ác ma trực tiếp hóa thành cho tàn." Xem thường chính mình. Vậy hãy để cho mặt gã nạ hối hận đi, đi Không do dự nữa, hai chân đột nhiên trong thời gian ngắn bước ra mười mấy lần, Xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở xa xa ngoài ra một tòa phế tích đại trên lầu, mấy cái lóe lên, Vương Đông cả người ảnh biến mất ở cái này trên đường phố. Mà mấy cái đường phố bên ngoài, năm con ác ma hành tẩu tại trên đường phố, còn nhàn nhã trò chuyện. Các người nói, cái tên kia sẽ tới hay không? Khẳng định sẽ đến, cái này thời gian ngắn ngủi, hắn đều giết chúng ta nhiều ít huynh đệ, mặc gạn nã nữ vương cũng vì đó tức giận à, còn đem mấy vị chiến sĩ cao cấp mang đến. Chính phải, chính phải, chỉ cần hắn đến, nhất định sẽ chết, ta muốn hung hăng giòi hắn thì, chơi. Làm linh hồn hắn. Nói đến tận hứng thời điểm, năm con ma còn giữ tận cười ha, ha nhưng mà còn không có cười mấy cái, lại đột nhiên nghe được một cái băng lảnh lánh đạm thanh âm chuyển tới. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi là thế nào giòi ta thi, chơi? Làm ta linh hồn. Thanh âm lạnh như băng giống như giết như thần, sắc khí ngút trời bao phủ toàn bộ đường phố, khiến năm con ác ma giữ tận mặt mày vui vẻ trên trực tiếp cứng lại, máy móc như vậy chuyển biến ác ma đầu nhìn về phía thanh âm ngần, đó là bên trái đằng trước một tòa phế tích cao ốc chót đỉnh, một cái mặt không chút thay đổi nam nhân không biết lúc nào xuất hiện, người khoác màu đen bó da khoác, cổ áo giơ lên, ngăn chở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có trụ. Lên Hiện lộ ra kia thoáng hiện tráng kiện mưa cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyển, dưới thân màu đen quần lửng ra. Cương mà có lực hai tay cắm ở trong túi quần, một đôi thâm thúy mà băng lãnh ánh mắt mắt nhìn xuống nhìn phía dưới, giống như nhìn năm con kiến hôi một dạng loại này ánh mắt, bọn họ chỉ có tại thiên sứ nhất tộc cao cấp thiên sứ trên người thấy qua. Nhưng là người này vậy mà cũng dùng loại này đáng ghét ánh mắt, lúc nào, một cái cấp thấp văn minh lại xuất hiện nhân vật như vậy. Đáng ghét, lúc nào tới, chúng ta vậy mà một chút phát hiện cũng không có, không hổ là giết chúng ta mười mấy 20 huynh đệ gia hỏa. Sở Hưu Ác toàn tâm ghét một cái. Mặc dù đối mặt như thế sắt thần như vậy nam nhân mà hoảng sợ, nhưng là lại không có tuyệt vọng, bọn họ chính là có niềm tin a, ước chừng xuất động năm cái chiến sĩ cao cấp đây, còn có 11 trung cấp chiến sĩ, cái này một lần, người này, chết chắc. Ngu xuân nhân loại, đương tưởng rằng giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy liền cho rằng vô địch thiên hạ. 5 người tiểu đội trong duy nhất một trung cấp ác ma chiến sĩ giữ tựa nói, sau đó thì sao? Gọi ngươi còn lại người lăn ra tới đi. Tạp Bái môn. Vương Đông mang theo vô cùng khinh thường mắt nhìn xuống sợ hai đám mắt cho là có dựa vào liền thật cảm thấy có thể giết chính mình, không thể không nói, cho dù là ác ma cũng có ngây thơ thời điểm a. Còn chưa có nói xong, liền thấy cách đó không xa mấy tòa trong cao ốc bỏ hoang bay lên trời từng đạo màu đen ánh sáng lấp lánh, trong vòng mấy cái hít thở liền đã tới Vương Đông phủ cận, vây lấy ác ma hai cánh làm thành một vòng. Nếu như có cái gì kịch tổ tới quay phim giờ phút này cảnh tượng nói, kia giờ phút này tuyệt đối sẽ trở thành một cái nhất kinh điển hình ảnh, từ một góc độ khác nhìn lên. Vắng lặng mà cao ốc bỏ hoang mọc như rừng, cho thấy giống như tận thế như vậy cảnh tượng, Vương Đông người khoác áo che gió màu đen, cao đứng ở cao ốc bỏ chót, tựa hồ đang vĩnh viễn sẽ không khuất phục tại cái gì thế, cái gì 7 lầu trên đỉnh. Còn có mười mấy con dữ tợn đáng sợ ác ma vầy lấy hai cánh vây quanh, sát ý trùng thiên, song phương khí thế va chạm, đưa tới kinh đảo hãi lãng một dạng không khí cứng lại, vô hình khí lưu khuyết tán, thỉnh thoảng đi ngang qua chim nhóm cũng không khỏi bị cái này hai cổ điên cùng khí thế mà bị dọa chạy. chương 18, thi thần số một xuyên giáp đạn. Vô số sinh linh nằm sấp, sợ hãi vô cùng. Đối diện với mấy cái này vô cùng đáng sợ ác ma vây quét, vương đông lại sừng sững bất động, đen nhánh thâm thúy mắt đen Hoàn toàn không đem những này giữ tận đáng sợ đám ác ma coi vào đâu. Cái này kinh điển một màn, cũng không ai biết, nhưng là lại bị Hoa Hạ vệ tinh quân sự cho tìm kiếm đến, tại Cự Hạp thị trong căn cứ quân sự, Đỗ Tạ Bảo hai tay ôm ngực, ánh mắt đâm đăm nhìn một màn này, bên người bất ngờ chính là Sắc Vi còn có một cái nam nhân áo đen, ở tại bọn hắn trước mắt, chính là to lớn màn hình giả lập, mà trên màn ảnh giả tưởng chính là cái này kinh điển vô cùng hình ảnh. Đừng xem Đỗ Tạ Bảo mỗi lần rất yên tâm đem săn giết ác ma chiến sĩ nhiệm vụ giao cho Vương Đông, nhưng là lại cũng mỗi một lần lợi dụng vệ tinh quân sự, hoặc là dò xét bảo vệ tới điều tra giám thị Vương Đông săn giết ác ma hình ảnh. Ngược lại không phải là hắn đối Vương Đông có cái gì không yên tâm ý tưởng, mà là nghị cẩn thận hơn quan sát ác ma ưu thế hoàn cảnh xấu, tại tương lai cùng ác ma đại chiến thời điểm, có thể tìm ra ác ma nhược điểm, căn cứ ác ma nhược điểm tới châm trích gan bài phương án tác chiến. Cũng có đặc biệt số liệu tới ghi chép. Ác ma số liệu bọn họ thật đúng là thu nhận sử dụng không ít, Vương Đông cũng là như thế, Vương Đông thực lực cường đại cùng tiến bộ, cũng để cho Đỗ Tạ Báo đám người phi thường tán phục, mỗi một lần rõ xét đến hình ảnh chính là, ngay từ đầu săn giết trung cấp ma chiến sĩ thời điểm, còn thoáng sẽ tiêu phí chút khí lực, nhưng là theo thời gian đưa đẩy, trung cấp ác ma chiến sĩ đối với Vương Đông mà nói đã lại chính là con kiến hôi tồn tại, trong thời gian ngắn liền có thể giết chết, chính gọi là người tận địch của ca. Cái này một lần cũng không ngoại lệ, vốn là cho là lần này là một cái vô cùng đơn giản săn giết nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới ác ma bên kia vậy mà sẽ thiết trí một cái bấy tới vây giết Vương Đông, nhìn một chút trong hình kia nhảy không năm con đầu linh ác ma chiến sĩ, không chỉ có so bên cạnh ác ma to lớn hơn một vòng, về khí thế cũng là cực kỳ kinh người, một bên 10 con ác ma toàn bộ đều là trung cấp ác ma, như vậy cái này năm con ác ma liền tuyệt đối là cao cấp cái này, không nghĩ tới một gã nạ cái kia nữ ma đầu sớm như vậy liền chú ý tới Vương Đông, còn bày như thế sắc cơ, chúng ta có phải hay không đi chợ giúp Vương Đông. Đỗ Tạp Bảo bên tay trái nam nhân áo đen cũng là kinh ngạc vô cùng, hắn cũng không phải là cái gì người yếu, cũng nhìn ra những này ác ma bảy thiên la địa vong đáng sợ đến cỡ nào, coi như là hắn đi qua, cơ hội cuối cùng cũng chết, phải biết những này ác ma trong tay chính là có vũ khí, còn không phải bình thường vũ khí, trong truyền thuyết thi thần số một xuyên giáp đạn, được xương thần thể cũng có thể xuyên thủng, thi sát. Vương Đông mặc dù cường đại, có thể là tuyệt đối còn chưa tới thần thể mức độ. Nếu như bị xuyên giáp đạn cho bản chúng, như vậy kết quả chỉ có một con đường chết, cho nên cũng không khỏi lo lắng. Ta đi tiếp viện Hàn đi. Sắt Vi trong mắt to cũng thoáng hiện lên một vẻ lo âu, biểu thị muốn đi tiếp viện thoang cái, mặc dù nhìn như nàng có chút coi thường Vương Đông, nhưng là đối với nàng mà nói, Vương Đông quả thật có chút địa vị, dù sao Vương Đông tuổi tác trên cùng nàng không sai bị lắm, nhưng là thực lực lại đã vượt qua chính mình, mà còn chỉ dùng thời gian 2 năm, nàng đây từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện, Sắt Vi trong thân thể cũng có siêu cấp chiến sĩ Gen. Nhưng là Vương Đông kia tính cách lại là cũng không có việc gì ưa thích chọc giận nàng. Cho nên đối với Vương Đông Sắc vì vẫn tương đối phức tạp, đã là khâm phục lại là khâm phục, nhưng là cũng không hy vọng Vương Đông giống như này chết uổng mà chết đi, nàng tin tưởng Vương Đông trong tương lai tuyệt đối là một cái đáng sợ cường giả. Nhìn một cái Vương Đông hám sâu nguy cơ, nàng liền muốn đi tiếp viện. Ha ha ha, các ngươi cũng quá gấp, ngươi xem một chút, xem Vương Đông biểu hiện trên mặt, hắn thân vùi lấp chúng đây, nhưng là lại không, có một chút điểm kinh hảng, còn mang theo vô cùng khinh thường, liền biết, tiểu đồng chí này có thể không phải bình thường người, tại lúc trước chúng ta nhìn hắn săn giết ác ma thời điểm, liền biết hắn cho tới bây giờ đều vô ích qua toàn lực, Savy, có như là ngươi mỗi lần tìm hắn tử thi thời điểm, ra xem hắn đều vô ích qua toàn lực đi. Nếu cho tới bây giờ không có dùng qua toàn lực, nói cách khác, không có ai biết hắn lá bài tẩy, cái này một lần chỉ sợ một gã nạ cũng là tính sai a. Đỗ Tạm Bảo dĩ nhiên ngăn cản, ánh mắt như cách hắn nhìn ra Vương Đông giờ phút này tình huống, nhìn như thân vùi lấp trùng vây nguy cơ từ phía, nhưng là lại lạnh lùng mà khinh thường, hoàn toàn không có bị vây giết bộ dáng. Người quần áo đen cùng sắc vi cũng chỉ có thể kềm chế trong lòng lo lắng tiếp tục xem trên màn ảnh giả tưởng tình huống. Khí thế tăng khiến Vương dưng vén lên vô hình khí lưu, màu đen bộc ra áo khoác bắt đầu cuộn vũ, màu đen tóc rối cũng theo gió bay, khiến Vương Đông càng lộ vẻ vô cùng kiệt Nào, đáng chết tiểu quỷ, vậy mà giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, nữ vương đại nhân đã nổi nóng vô cùng, nhất định phải để cho chúng ta mang theo người thi thể linh hồn ngươi tế điện chết đi các huynh đệ. Vây lấy ác ma hai cánh, năm con cao cấp ác ma chiến sĩ một người trong đó xấu xí trong ánh mắt mang theo vô cùng tàn bạo, giữ tận giống giận. Haha, ha, cái này một lần nhìn ngươi chết như thế nào? Tiểu xúc sinh, ta muốn từng điểm từng điểm hành hạ chết ngươi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Rất hiển nhiên cái này một lần tình thế khiến những này ác ma lòng tin dâng cao, hoàn toàn liền là một bộ ăn chắc dáng vẻ, hài hước nhìn yên Đông. Vương Đông lắp đầu một cái, những người này đối lực lượng không biết gì cả, cũng không đang chầm mặt đi xuống, hai chân đột nhiên dùng một cái, trong thời gian ngắn bước ra mười mấy lần, xuật dựng. Trong nháy mắt biến mất thân ảnh khiến Sở hữu Ác Ma chiến sĩ trở nên sử sở, còn không biết trước mắt con người này đang giở trò quỷ gì, lại đột nhiên phát hiện bên người một cái cao cấp Ác Ma chiến sĩ đã bị một đạo nhân ảnh bấm lên đầu đánh hạ. Liền thấy đạo kia mơ hồ bóng người ấn xuống Ác Ma chiến sĩ to đầu lớn từ bảy tầng lầu cao không trên trực tiếp rơi xuống, một tiếng kinh thiên động vàng, cắt bay đá chạy, vén lên trời bụi mù, vô tận khí lưu đột nhiên bùng nổ, đá vụn giống như đạn giống nhau kích bắn ra đang sợ đá vụn vành trên mặt đất 5 con ác ma đều không thể không dùng hai tay ngăn cản. Làm đầy trời bùi mù tản đi, liền thấy một đạo áo che gió màu đen to lớn trong hố sâu tung bay. Chương 19, vai lực của một tiếng hống. Sở hữu ác ma nhìn chăm chú mắt nhìn đi, liền thấy cái kia đột nhiên biến mất người kia Vương Đông không người. cường mà có lực tay trái gắt gao bấm lên cái kia bị tập kích cao cấp ác ma chiến sĩ đầu, mà cao cấp ác ma chiến sĩ không ngừng giãy giụa, thậm chí dùng hai tay không ngừng quơ múa, đánh chúng Vương Đông eo. chính là mỗi một quyền lại giống như đánh vào sắt thép trên người một dạng cạch cạch vang không hề có tác dụng. Vương Đông theo nhưng bất động, tay trái gắt gao bấm lên cái này mới bắt đầu hoa nóng cao cấp ác ma, một đôi thâm thúy mắt đen trong mang theo vô cùng đáng sợ băng lãnh, kinh khủng hơi thở lạnh như băng gắt gao truyền tụ tại cái này ác ma trong ánh mắt. Không tự chủ được, cái này cao cấp ác ma chiến sĩ dừng lại rãy rựa, nằm ở trong hố sâu nơ ngác nhìn cái này giống như thần ma như vậy nam nhân. Biết không? Người cái này cái gọi là cao cấp ác ma, trong mắt ta tùy ý liền có thể nghiền chết, nhiều người liền hưu dụng không. Tại thực lực tuyệt đối dưới, chiến thuật biện người là không đứng vững. Đi chết đi, rắc Vương Đông ngữ khí xen lẫn vô cùng băng lãnh cùng khinh thường. Hiện tại hắn đã sớm làm rõ ràng thấp trung cao cấp hắc ma chiến sĩ thực lực đổi, thấp trung cấp đừng nói, hoàn toàn không có bất kỳ đổi giá trị, chiến sĩ cao cấp khác nhau, thực lực không tầm thường, đại khái tương đương với một cái mới bắt đầu đời thứ nhất siêu cấp chiến sĩ, tại hải tặc vương trong cũng chính là thiếu tướng. Chính là vương Đông bây giờ là cái gì trình độ? Không chút khách khí nói, chính là tứ hoàng. Không có ba sắc phách khí trước, hắn tại đại tướng cùng tứ hoàng giữa, nhưng là có ba sắc phách khí sau đó, hắn liền hoàn toàn đứng ở tứ hoàng thực lực. So dâu trắng kém cũng liền chỉ là ba khí độ thuần thuộc mà thôi, tại thân trên càng là trực tiếp ép dâu trắng. Đứng ở tứ hoàng góc độ nhìn lên, chiến thuật biển người không tồn tại, quan quả chấn động liền có thể trực tiếp mất đi hết thể chiến thuật biển người. Trong biển muột kích không dao động vén lên kinh thiên sóng biển, trên mặt đất, lấy quả chấn động lực tán phá càng thì không cần nói, nhắm ngay đám người đánh chúng trên mặt đất, đó chính là các loại dao động, giống như núi lửa bùng nổ một dạng trời long đất lỡ dao động. Cho nên Vương Đông căn bản không sẽ đối với chiến thuật biển người có cái gì sợ hãi, mà hắn duy nhất thiếu sót liền là không thể linh hoạt phi hành trên không trung, mặc dù có gấp tụ, nhưng dù sao không phải là thật sự bay lượn với chơn trời, đụng phải thực lực cường đại ác ma, thì như kiếm ma a các loại, không chiến vẫn là hơi có chút mất sức. Một chút thiếu sót cũng không coi vào đâu, tại sao đó, có lẽ có thể giao dịch đến cái gì phi hành đồ vật, tỉ như vũ không thuật, tỷ như tiểu vũ trụ, ngược lại có thể bay chủ phường tây đi nhiều. Vương Đông mắt nhìn xuống nhìn trong hồ ác ma giống như xem một cỗ thi thể, cường mà có lực tay trái gắt gao bấm lên ác ma đầu, mà tay phải đã nâng lên, nắm quần nhắm ngay ác ma đột nhiên lênh một cái. Không! Dừng tay, đáng chết hỗn đản! Ngươi là tại tìm chết ngu xuẩn nhân loại. Vương Đông động tác kinh hãi rất nhiều ác ma, vô luận là trên bầu trời đám ác ma vẫn là cách đó không xa năm con ác ma toàn bộ đều nổi giận gầm lên một tiếng, hết thảy xông lại. Cao cấp ác ma chiến sĩ đã thuộc về sa đoàn ác ma trong quân đoàn tinh anh, cao cấp hơn ác ma cũng không phải là quá nhiều. Trên một người nữ vương tuyệt đối sẽ đại phát lôi đỉnh. Mặc dù đám ác ma tốc độ kinh người, đáng tức là, Vương Đông lại càng mau lẹ, Sa Y đã quyết hắn có thể sẽ không có cái gì lưu tình khái niệm, tại trong chiến đấu, Vương Đông chính là người vô tình. Liền thấy tà quyền trên nộ lên một cái sáng trói ánh sáng màu trắng chói váng, mau lẹ quả đấm tại cái này ác ma chiến sĩ tuyệt vọng trong ánh mắt trong nháy mắt oanh trúng đầu. Rắc Giống như thủy tinh âm, liền thấy thật như thép như sắt đều không đánh ác đầu lại bị cái này đáng sợ một quyền nổ không có chảy ra chút nào huyết dịch, không để cho người khó mà tiếp nhận hình ảnh, giống như là một khối y nác ma ảnh chân dung thủy tinh bể tàng cảnh, nghệ thuật giống nhau thêm mỹ như vậy. Mặc dù như tác phẩm nghệ thuật giống nhau thêm mỹ, nhưng là rất nhiều ác ma trong mắt coi như không đẹp, dối rít giống giận xung lại. Hừ. Thư lạnh một tiếng, trong mắt Hàn Quang lóe lên, tâm nghiệm vừa động, trong cơ thể tại bì mô cùng trong xương cốt lực lượng, cơ hồ trong mí mắt sẽ tùy tâm niệm, nhanh chóng hướng cổ họng bì mô cùng hầu cốt vị trí chen chúc khí mãnh liệt của cuộn, giống như tinh khí lang một dạng hiện ra tại vương đồng quanh thân. Gầm hét Đây là một tiếng xé kim lứt đá sư hống, phản phất một đầu to lớn hùng sư đang phát ra giống giận rung trời. Thanh âm kia trong, chuyển ra một loại chấn nhiếp trời đất khí thế đáng sợ, trong cơ thể lực lượng khổng lồ, kèm theo một tiếng gầm này, khuynh thổ mà ra, nhất thời, chúng quanh vô căn cứ quần quật nổi lên một cỗ ngút trời gió bão. Cái này cỗ vô hình gió bão, mãnh liệt lấy Vương Đông làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tản bạo quần quật quần, quần tới. Đánh tới chốc nhoáng cái khắc gác ma chiến sĩ trong nháy mắt bị cái này cỗ khí lưu bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, đây trời bủi mù tản phá chân trời. Vô số hòn đá giống như đàn đại bác một dạng hung hăng nện vào phụ cận cao ốc bỏ hoang trên đường phố, sóng âm lực lượng thậm chí oanh bạo phụ cận một tòa cao ốc, mặc dù cao ốc bỏ hoang chất lượng không được, nhưng là cũng đủ để chứng minh Vương Đông tiếng giống giận này là đáng sợ đến cỡ nào. Kinh khủng huyết khí tựa hồ cho Vương Đông bao trùm một tầng yêu. Tiểu Diễm bước cát khôi giáp, huyết khí cuồn cuộn như núi lửa dung nham một dạng cương dương hơi nóng thậm chí bóp méo trung quanh hơn, hơn, Đáng sợ, vô cùng đáng sợ, của một tiếng hống như vậy Theo dõi đến một màn này, Đỗ Tạ Bảo ba người cũng là trong lúc nhất thời sửng sốt, hít vào một ngụm khí lạnh, mạnh, là tại quá mạnh mẽ. Chương 20, quả chấn động nhiệt uy. Còn chưa xong, vai lực của một tiếng hông đánh bay 20 mấy con ác ma chiến sĩ, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương, coi như là cấp thấp đám ác ma cũng chỉ là huyết khí bị giống quần quần toán cái, cũng không có bị thương. Mặc dù có Vương Đông tụy ý giống, Đáng ghét ma cường đại thể chất cũng là phi thường kinh khủng, một điểm này nhất định phải thừa nhận. Mà đám ác ma đã hoàn toàn bị lửa giận làm mờ óc, bị đánh bay nằm trên mặt đất sau đó trong nháy mắt liền bò dậy, chạy như bay tới, mặc dù chỉ có hai mươi mấy con ác ma Nhưng lại lại giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, mang theo vô cùng tàn bạo điên cuồng sát ý, nếu là người bình thường, đều sẽ bị dọa sợ đi. Chết đi cho ta, khốn đản. Đi chết đi. Giống. Sở Hưu đám ác ma gầm lên giận dữ, vũ khí trong tay bộc phát ra đáng sợ ám tử sắc vòng sáng, từng đạo kinh khủng ám sắc năng lượng cầu đánh vang ra ngoài, lại ước chừng đánh ra hai mươi mấy đạo năng lượng cầu, ẩn chứa trong đó năng lượng kinh khủng, Vương Đông bị đánh trong nói, tuyệt đối sẽ bị ăn mòn heo tan, hài không còn. Vô số đạo năng lượng kinh khủng cầu vọt thẳng đến. Sắc mặt đất, một đường đánh lúc, toàn bộ mặt đất tựa hồ bị năng lượng cầu trùng quanh dư âm tàn phá nói, bị lăn lộn một dạng vô số đá vụn cắt to lớn giống như từng đạo đạn giống nhau bị mang biết lên. Ông Vương Đông lại kinh thường chơi gái liếc mắt, một tiếng kỳ dị âm thanh nhẹ vang lên, hai quả đấm trên mang theo sáng chói ánh sáng màu trắng chói váng, nhắm ngay phía trước không khí hung hăng đánh ra một cái. Thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm lại lần nữa vang lên, vùng Đông phía trước không gian trên xuất hiện từng vết nứt, giống như thủy tinh vỡ lúc nước, bất quy tắc khắc đi ra, vẻ tan thành đẹp, lại mang theo lực lượng kinh khủng. Liên thấy đám ác ma phát ra năng lượng kinh khủng cầu trực tiếp đánh trúng phương này, bể tan thành không gian, ác ma đang mong đợi chính mình thế công đem vậy cũng ác người địa cầu đánh thành tàn bã, nhưng là một giây kế tiếp, bọn họ thật sâu thất vọng. Chỉ nhìn thấy, sở hữu cường bạo vô cùng năng lượng cầu đụng vào giống như bị khắc họa ra từng vết nước không gian trên, sau đó, không, có sau đó. Bọn họ năng lượng kinh khủng cầu cũng muốn bị thủy tinh bể tan thành một dạng bị khắc họa ra từng đạo màu trắng vết nước, mất đi biến mất. Tất cả mọi người đều tức cười thất sắc, cái này, cái này, đây là cái gì? Hắn tựa hồ đánh nát không gian. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể đánh nát không gian? Coi như là một ga nạ nữ Vương đều không thể đánh nát không gian chỉ có thể qua lại cái này đang nói đùa hả Đông giờ khắc này dùng man biểu hiện khiến sở hữu đang ác ma hoàn toàn sụ đổ bọn họ mạnh mẽ tấn công nhất thế lại bị trực tiếp đánh nát thật là đang nói đùa nhất là một quyển kia đánh nát không gian mặc dù không có trực tiếp đánh phá nhưng là cũng cực kỳ kinh người coi như là bọn họ cũng chưa thấy qua nhà mình nữ Vương đại nhân đi gắng gượng đánh phá không gian Mặc dù tin chắc nữ Vương nhất định sẽ mạnh mẽ hơn người này vô số lần nhưng là Vươngông biểu hiện vẫn để cho hắn sau có chút hi vọng ác ma đồ Vương Đông cũng không sợ, băng lãnh tấu xương ánh mắt xem những này ác ma giống như một cái con mồi. Năm con cao cấp ác ma, không biết cái này một lần sẽ đổi thứ tốt gì, các người, là ta. Tiếng nói rơi xuống trong náy mắt, ôn hỏa tính lặng trong không khí, đột nhiên dâng lên cuồng bạo khí vòng nội mạnh. Đó là Vương Đông âm ầm phát động. Dâng trào huyết khí dũng động hai chân bắt thịt, giống như liệt hỏa thiêu đốt dầu lửa, khoé động ra cuồng bạo lực, hắn mãnh lực giẫm lên một cái mặt đất. Ra sức bên dưới, ngành thật mặt đất vỡ nát một mảnh, giống như mạng giống nhau ngang nứt ra đi, rậm rậm vết rách vô số, bụi mù cuồn lên, mà Vương Đông chính là chế cái này quần, quần mù. Xuồn bắn đi, vô cùng sóng khí uy năng khói động, giống như thần ma đánh ra. Ông, trong thời gian ngắn, xuất hiện ở sở Hữu Ác Ma trước người, nâng lên cường mà có lực hữu quyền, hội tụ vô số ánh sáng màu trắng chói váng, nổ lên bắt thị thậm chí sắp hướng vào ống tay áo của hắn, băng lạnh ánh mắt mang theo vô cùng sát ý. Vật, ở nơi này hủy thiên diệt địa một quyền hoàn toàn đánh ra đi lúc, lại đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, đám ác ma vốn là tuyệt vọng giữ tận trên mặt đột nhiên âm cời lên, nhưng là lại Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mệnh sư chính là ngươi. Kinh cùng hữu quyền xoay người hành một cái, không có đánh trúng bất kỳ vật gì chỉ có không khí, nhưng là mỹ lệ hình ảnh lại xuất hiện, từng đạo vết nước đột nhiên ở trong không khí khác họa đi ra, không gian bể tan cảnh. Mà sau một khắc, liền thấy một đạo kinh khủng màu đỏ thấm nhỏ bé ánh sáng lấp lánh hướng bắn ra. Gắng lượng đánh chúng bị bể tan thành không gian trên, nhưng mà vương đông kinh khủng một quyền lại hoàn toàn không có bể tan tành đạo lưu quang này, ngược lại cùng đạo lưu quang này rằng co, kinh khủng chấn động vậy mà hoàn toàn không có đem đạo lưu quang này bể tan cảnh. Nhìn chăm chú mắt nhìn một cái, là một đạo hẹp dài đạn. Vương Đông hơi hơi hí mắt, hắn biết cái này viên đạn là cái gì, trong truyền thuyết có thể thí thần thí thần số một đạn. Từ vừa mới bắt đầu hắn đi tới đám ác ma bên người lúc, mặc dù không có hoàn toàn nghe xong bọn họ nói chuyện, nhưng là cũng mơ hầu nghe được cái gì thí thần hai chữ, liền nghĩ đến cái gọi là thí thần số một xuyên giáp đạn. Chương 21, đánh chết tay súng bắn tỉa, đạn này có thể xuyên thủng thân thể, như vậy thân thể của hắn cũng đương nhiên hoàn toàn sẽ bị xuyên thủng, đã có thí thần số một xuyên giáp đạn, như vậy ác ma trong chiến sĩ liền nhất định có tay súng bắn tỉa, hắn cũng vẫn tại đề phòng, nhìn như hắn tại ngược đái ác ma chiến sĩ, nhưng vẫn đang âm thầm quan sát cảm tay súng bắn kia, tay súng bắn này khí tức, hắn hoàn toàn cảm giác không tới, mà còn quan sát sắc hắn cũng không có lựa rảnh, nếu không nói đã sớm cảm giác được, cho nên vừa mới cuồng bạo một quyền nhìn như muốn một cụ đem sở Hưu Ác Ma đánh thành cho, khả năng sao? Hắn chính là muốn Ác Ma thi thể dùng để cùng hệ thống trao đổi, không lọt ra sơ hở, tay súng bắn tiễn là không thể nào tùy tiện đánh lén, một khi đánh lén, liền sẽ bộc lộ vị trí đây. Cũng không để ý còn tại rằng có thí thần số một xuyên giáp đạn, Vương Đông chân phải hung hang đạp một cái, xuật dựng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sông thẳng lên trời. Ầm. Còn không có vọt tới cao mấy chục mét độ, chân phải hướng về phía không khí hùng hang đạp một cái, một đạo khí vòng vờn sáng trong nháy mắt nổ tung. Vương Đông cũng hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh nhằm phía vừa mới đánh lén địa điểm. Một cái nháy mắt thời gian, liền đến đến một đống tàn phá phế tích trong, cái này đống phế tích tựa hồn là hai tòa cao ốc bỏ hoang phế tích tập hợp lại cùng nhau, mặc dù không cao, nhưng là tầm mắt lại tốt vô cùng. Vương Đông đến, cũng để cho phế tích trong bay lên trời một cái ác ma, trong tay cầm một cây khoa huyễn 10 phần màu đen xuống bắn địa, cũng không quay đầu lại với ác ma hai cánh quay đầu bỏ chạy, đáng tức là, Vương Đông căn bản không sẽ thả đi. Xuất hiện lần nữa, đã ngăn ở ác ma tay súng bắn tiễn phía trước, ác ma tay súng bắn tiễn thấy chính mình tựa như có lẽ đã chạy không thoát. Sáu xí trên mặt lộ vẻ dữ tợn, nâng súng bắn tỉa lên vừa muốn nổ súng, nhưng là Vương Đông nâng tay phải lên, rũỗi. Ra Ngón Trỏ, ngón trỏ hoàn toàn biến thành đen, như hắc mạn bà xà đánh ra. Hung hăng xuyên thùng ác ma tay súng bắn tỉa đầu, mà ác ma cũng rút súng băng cái, mất đi toàn thân khí lực, hai cánh cũng không tại vậy, toàn bộ to lớn thân thể ngã xuống. Vương Đông không ở xem cái này ác ma tay súng bắn tỉa, khóe miệng nâng lên một chút độ cong, tại chuyển đầu nhìn về phía xa xa đám ác ma. Đáng chết, hắn vậy mà giết răng sắt, không có thi thần số 1 xuyên giáp đạn hiếp, chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Đáng ghét gia hỏa bất vệ, rút lui. Người nam nhân này không phải chúng ta có thể đối phó, rút lui, trở về bẩm báo nữ vương, khiến nữ vương quyết định. Ác ma tay súng bắn tỉa trong nháy mắt bị đánh chết cũng để cho còn lại đám ác ma biết, bọn họ tính sai, cho dù là nữ vương đại nhân cũng giống vậy tính sai, người địa cầu này thực lực thật sự là quá mạnh, ít nhất bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên cũng đã có lưu ý, gào thét rút lui. Rút lui. Con mồi, phải có con ngồi dáng vẻ a. Vương Đông Như người, khẽ nghiêng đầu này lướt xéo, lạnh lùng nói nhỏ một tiếng. Trên nắm tay một lồng ánh sáng rọi lên gắng sức quanh một cái, liền thấy ngoài trong thực không gian trên, hoàn toàn bể tan cảnh, từng vết nước giống như mạng nhện một dạng không ngừng quyết tán, không ngừng tản phá, trực tiếp đem phủ cận chỗ có không gian bao phủ, hóa thành một cái to lao tù lớn, đem Sở hưu ác mai minus, không có. Bất cứ ba động gì, không có bất kỳ hủy thiên diệt địa lực lượng. Nhưng là, Ác Ma đã không thể kiếm tội, gặp qua kia vết nước kinh khủng, biết nếu như muốn lao ra cái này lồng giam, căn bản không khả năng a. Mà Vương Đông động, dưới chân mặt đất đột nhiên băng liệt, xuất hiện một cái cả mễ, mà ngay tại lúc này, hắn thân ảnh đã rời đi chỗ cũ, phản phất lóe lên như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ngay trong nháy mắt này, trong sân sở hữu chính đang kinh hãi nhìn lồng giam đạm ác ma trong lòng chợt giật mình, thầm thêu hằng bé. Đồng thời, bọn họ trong con người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì Vương Đông trong chấp nhoáng này tốc độ ngay cả bọn họ căn bản đều không thấy rõ. Nhanh, nhanh đến một loại cực hạn. Cơ hội là trong nháy mắt, Vương Đông liền đi thẳng tới một tên cao cấp ác ma trước mặt chiến sĩ, ầm ầm một quyền rơi xuống. Dưới tình huống này, tên này cao cấp ác ma không có bất kỳ phản ứng, chỉ có thể theo bản năng đem vũ khí trong tay đón Vương Đông đi. Lực chấn động ầm ầm nổ, kia cao cấp ác ma chiến sĩ vũ khí trong tay mặc dù cường đại, nhưng vẫn như cũng không thể nào chống cự vương Đông Sen lẫn lực chấn động thiết quyền. Cơ hội là trong nháy mắt, liền giống như dễ như dễ bọn giống nhau ầm ầm sụp đổ, sau đó cả vũ khí đều tại hai cổ lực lượng va chạm dưới bỗng nhiên bốc méo nổ tung. Lực lượng kinh khủng hoàn toàn đem tên này cao cấp ác ma chiến sĩ đánh ngã bay mà ra, ở giữa không trùng phun máu tươi tung tóe, giống như đạn đại bác giống nhau đánh bay ngoài trong thực trong tích, kinh khủng lực đem nhà này phế tích cao ốc đánh sập. Chết hẳn. Tại vô cùng kinh khủng chấn động lực lượng bên dưới, tên này cao cấp ác ma giống như kiến hôi một dạng đấm một nhát chết rơi cũng là Vương Đông chú ý không có phá hoại ác ma thân thể, nếu không nói, một quyền này phòng trừng đều có thể trực tiếp đem tên này cao cấp ác ma chiến sĩ thân thể bệ tan cảnh thành cặn bà a. Đờ đẫn, vô cùng đỡ đẫn, cái khác ác ma các chiến sĩ mang theo nhìn một màn này, hoàn toàn, hoàn toàn bị nghiền nát a, bọn họ lòng như cho nguội, nhưng là làm làm ác ma chiến sĩ, bọn họ tại nghịch cảnh dưới cũng không sẽ không cố gắng làm một việc gì à. Tại hơi hợt một quyền miểu sát một tên cao cấp ác ma chiến sĩ sau đó, Vương Đông thu hồi không có dính vào bất kỳ vết máu nào quả đấm, ánh mắt lẫnh đạm nhìn về phía cái khác ma. Dũng. Chương 22, chỗ mắt nghẹn họng. Nhìn trước người cái này đáng ghét người địa cầu, Sở Hữu đám ác ma căm phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng tàn bạo gen hoàn toàn bị dụ. Phát ra tới, căn bản không tại chiếu cố đến chính mình sinh tự an ủi, Sở Hữu thế công nhắm ngay Vương Đông, vọng tưởng dù là là đồng quy vô thận, bọn họ cũng muốn diệt giết người địa cầu này. Nhưng, đây là phí công. Trong ngay mắt, Vương Đông dưới chân mặt đất lại một lần sụp đổ, lần hai buộc phát ra tốc độ kinh khủng, tại một tên ác ma chiến sĩ hội tụ năng lượng màu tím tấn cầu một khắc cuối cùng, đi tới trước mặt hắn, một quyền rơi xuống. Trong phút chốc trời long đất lửa, một quyền uy, thật giống như ngôi sao vẫn lạc mà xuống, mang theo nộ thiên không thế không thể chống đỡ. Trong nháy mắt chính là dễ như bỡn một dạng đem tên này ác ma chiến sĩ ngưng tụ thành năng lượng màu tím tấn cầu đánh cái vỡ nát, đem thân thể của hắn gắng gượng đánh vào mặt đất. Lại một tên cao cấp ác ma chiến sĩ chết. Nhưng là cái khác đám ác ma đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, chẳng ngó ngàng gì tới, tiếp tục đem thế công thi triển ra, lực lượng toàn thân hội tụ, tạo thành giống như một cái tiểu thái dương giống nhau năng lượng cầu, chỉ là cùng thái dương khác nhau là, nhan sắc quả thật gian ác khiến người nôn mửa ám tử sắc. Còn đối với này, Vương Đông khoệ miệng lại nhẹ nhàng phát họa một chút đồ công, chê cười sao? Siu. Dưới trong nháy mắt vưng lại một lần phảng phất lóe lên một dạng đi thẳng tới sở Hưu Ác Ma trong chiến sĩ tâm điểm, thậm chí đều không chờ hai chân rơi xuống đất, liền trực tiếp một quyển hướng mặt đất đánh. Cả người cơ hồ cùng mặt đất song song, tư thế phảng phất là tại tập chống đẩy hít đất. Giáp rắc, cả vùng giống như biến thành một khối nham thạch bản, bị một cỗ lực lượng kinh khủng ầm ầm đụng ở vùng trung tâm, sau đó ầm ầm nổ tung. Từ vương đông quả đậm nơi, kinh khủng vết rách hướng bốn phương tám hướng tràn, lần này là trực tiếp chuyển cả vùng, vén lên kinh thiên mù, cho bụi tán lạc trời đất, vô số hòn đá cũng là bị hung hăng bắn nhanh. Đi ra, càng đáng sợ hơn là Mặt đất đánh ra kinh khủng to lớn hô sâu, mặt đất cũng lại lần nữa bị hung hăng lột bỏ một tầng lại một tầng, mặt đất giống như thổ lòng cuộn, từng tầng một cuốn lên lên, phụ cận vô số cao ốc bỏ hoang bị này cổ lực lượng đáng sợ đánh sập, xa xa nhìn lại, vô số cao ốc bỏ hoang như đồng tháp quân bài giống nhau tầng tầng rơi xuống đánh sập. Tình cảnh cực kỳ kinh người, cho dù là Hollywood mạng lớn chế tác đặc hiệu hiệu quả cũng so ra cái ma. Một tiếng vang thiên hoàn toàn nổ vang âm âm bùng nổ, hai nhấc thanh nhẹm có thể trong nháy mắt khiến một cái bình thường người trực tiếp dao động phá mang nhĩ đáng sợ nhất không phải một điểm này, mà là Vương Đông quả đấm cùng mặt đất ầm ầm đụng nhau lực lượng, đụng vào nhau lực lượng kẹp ở không gì sánh nổi hủy thiên diệt địa lực chấn động, khoảng cách gần nhất Sở Hưu Ác Ma các chiến sĩ, bị cổ lực lượng này ăn mọn. Kinh khủng lực chấn động mang theo lực bài xích, trong thời gian ngắn, đem Sở Hưu Ác Ma các chiến sĩ bên trong thân thể hết thể toàn bộ chấn nứt. Liên ngắn như vậy ngắn nháy mắt thời gian, 20 con chiến lực kinh người ác ma toàn bộ bị giết hết. Những này ác ma không thổi không tối, cho dù là trang bị đầy đủ hết quân đội, cũng sẽ bị lành giết, nhưng là tại Vương Đông trong tay, chạy không khỏi 10 phút, thậm chí căn bản không cần. Nếu như không phải đưa tới tay xuống bắn đĩa nếu như không phải muốn giữ lại ác ma thi thể hắn hoàn toàn có thể một quyền đem sở hữu ma đánh thành cho a mà ở vệ tinh thị giác nhìn lên đây giống như chấn nhỏ như vậy bỏ hàng trên chiến trường hết thể đều đã hoàn toàn trở thành phê tích vô số mọc như rừng cao ốc bỏ bỏằng cũng không có một tòa là hoàn trình toàn bộ trở thành từng đống đá vụt mặt đất cũng là tàn phá không chịu nổi tất cả lớn nhỏ hố sâu không đếm đếmu phủ cận trên bầu trời còn xuất lại giống như mặt bể tan thành gương như vậy với Đức thêm Mỹ mà hoa lệ ít nhất trong căn cứ quân sựỗạ bảo ba người cùng lúc hưng vẫn lại có chút cảm thấy không tưởng tượng nổi cái này Cái này, quá kỳ quái, thật quá kỳ quái. Người quần áo đen mặt đầy trố mắt nghẹn họng giáng vẻ, hô to không tưởng tượng nổi. Xác thực, vương đông quá thần bí, nhục thân cường đại, có thể rất hoàn mỹ không chế khí huyết không đề cập tới, còn có chút vị thần bí lục thức kỹ năng, cộng thêm món này tựa hồ đánh phá không gian năng lực, tưởng thật rất thần uy a. Đỗ tạm ảo ánh mắt sắc bén vô cùng, nhìn trên màn ảnh giả tưởng kia một đoàn bị bao phủ màu trắng vết nước, chậm rãi nói, cái khác còn dễ nói, kia mỗi một lần đánh ra quả đấm thời điểm, có thể đánh ra không gian bệ tan cảnh hiệu quả là năng lực gì? Lúc trước ta cùng so với hắn thử là thời điểm, hắn cho tới bây giờ không có dùng đến qua. Sát vị cũng là hiếu kỳ không dứt, đương nhiên đồng thời có chút căm tức, cái này đáng ghét ra hỏa, cùng nàng khi đối chiến, vậy mà không có dùng thật năng lực chính, quá coi thường nàng đi. Thủ trưởng, trải qua tính toán, Vương Đông sức mạnh thân thể 30 tấn cắt bước, nhưng là có thể toàn bộ song khống chế hoặc là phát triển này cổ thân lực, mỗi một lần đánh ra lực lượng cơ bản đã vượt qua xa 30 tấn, mà kia cổ bể tan cảnh không gian lực lượng, tính toán sau đó, tựa hồ Vương Đông trong cơ thể có một loại kỳ quái lực lượng, dùng một loại tần số tới chấn động, nói cách khác, hắn có thể lợi dụng này cổ chấn động lực lượng, đem không gian chấn động bệ tan cảnh, cũng có thể chấn động Đá khác, mặt đất, núi lửa, hải dương, thân thể con người, hết thảy hết thảy đều có thể, cổ lực lượng này phi thường đáng sợ, Vương Đông cũng không có hoàn toàn đem cổ lực lượng này phát huy đến cực hạn, nếu như phát huy đến cực hạn nói, có thể là hủy thiên diệt địa cấp bậc tồn tại. Ba người còn đang suy tư, liền thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới, ăn mặc màu trắng quân phục, đem dạo vóc người đẹp phát huy đến cực hạn, ngọc trong tay cầm một máy khô khan, thanh lánh nói, "Chấn động, siêu năng lực." Người quần áo đen mặt đầy mợm bức, kỳ quái năng lực gặp nhiều, lợi dụng chấn động lực lượng cũng không phải là không có. Có một loại khoa học kỹ thuật liền có chấn động lực lượng, chính hắn vũ khí một loại trong đó năng lực cũng có chấn động, nhưng là người có thể đánh ra chấn động lực lượng. Còn mạnh mẽ như vậy, nếu như chấn động lực lượng thế nào cường đại, cũng không gặp hắn mạnh như vậy. Chương 23, lần 2 mở ra giao dịch. Không biết, chúng ta căn cứ hiện trường lưu lại ám hạt hợp thành cho ra kết quả, nhưng là nếu quả thật muốn biết của lực lượng này, cần Vương Đông phối hợp chúng ta làm thí nghiệm. Liên Phong bất kể người quần áo đen mặt đầy ngậm ngực dáng vẻ, tiếp tục một bộ cao lanh nữ thần bộ dáng, nhưng là trong mắt to thoáng hiện lên một chút hỏa. Nhận. Đùa, ngươi khiến người này phối hợp chúng ta thí nghiệm. Ngẫm lại cũng không thể, vừa nghe đến muốn hắn làm thí nghiệm, ta dám cam đoan, hắn sẽ dùng cổ lực lượng kia đem tất cả mọi người đánh thành cho cá bã. Sắc vi to lớn liếc một cái, Vương Đông tính cách gì nàng sẽ không biết. Có thể nói, người này người khác có tính cách hắn đều có, không có tính cách, hắn cũng có, vô cùng kỳ quái, trên căn bản là ích kỷ cùng phóng khoáng, cẩn thận cùng lớn mật, ôn hòa cùng tột chiến, căn bản là mâu thuẫn kết hợp thể, căn bản không có người có thể nghĩ đến nội tâm của hắn ý tưởng. Trọng yếu nhất là, Vương Đông có thể đối với chính mình vừa ngoan lại quan tâm. Muốn cho hắn đi phối hợp làm thí nghiệm, không tồn tại. Tính, thí nghiệm cái gì? Đường nghĩ Hắn là chúng ta đồng minh, cũng không phải là âm ma, không có bất kỳ tư cách làm cho nhân ra làm cho người thí nghiệm. Đỗ Tạm Bảo cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, cái này lên phong, gặp cái gì cảm thấy hứng thú, đều sẽ cần cụ theo đổi. Rất rõ ràng, Vương Đông kia cổ thần bí lực chấn động đã vào liên phong pháp nhãn. Nhưng Vương Đông cũng không phải là hảo tương giữ người, Đỗ Tạm Bảo cỡ nào khôn khéo, hắn nhìn ra Vương Đông kia cổ theo đổi tự do cùng thực lực đỉnh phong tâm, còn có kiếp cổ không không chế được dã. Tâm. Ngươi dám để cho hắn trên đài thí nghiệm, hắn liền dám cùng quốc gia mặt, hiện tại cùng một cái thực lực cường đại cường giả mặt nhất định chính là náo tản, độ tạm tả bảo mới sẽ không như thế náo loạn. Liên Phong gật đầu một cái, không nói chuyện, nhưng là trong mắt to vẫn có một chút không cam lòng, thật tốt thí nghiệm, nếu như có thể nghiên cứu ra Vương Đông thế nào đem này cỗ lực chấn động phát huy đến trình độ như vậy, như vậy đối vu điệu cầu khoa học kỹ thuật mà nói, tuyệt đối là một cái chất tăng lên, trong tay mỗi người có một cái có thể đánh ra hủy thiên diệt địa lực chấn động vũ khí, cái gì ác ma thao thiết, đều là giả tưởng, hết thảy nguyên phép. đi, Sabi, Jay, các ngươi xem xem có thể hay không đem hắn kéo vào siêu thần học viện đi, hắn giá, lòng đang cùng tăng cường thực lực, như vậy siêu thần học viện cũng có thể lấy Trân hắn, Lưu lão sư nơi đó chắc có không ít thứ tốt. Đỗ Tạm Bảo cuối cùng trực tiếp đánh nhịp, chuyện này liền như vậy đi qua, xoay người rời đi, màn hình giả lập cũng lập tức đen xuống. Mà trên chiến trường, bao phủ Tại Thiên không từng đạo kinh khủng vết nước tựa hồ bị lực lượng gì cho tu bổ, từ từ Thiên không khôi phục như cũ dáng vẻ. Vương Đông đứng tại chỗ cũng không núc đích, tựa hồ đang yên lặng, chỉ là Đỗ Tạm Bảo bên này vệ tinh quân sự theo dõi biến mất, cũng trong lúc đó, Vương Đông ngẩng đầu ngước nhìn tương cùng. Dáng thị cảm giác biến mất, Bảo sao? Cười. Vương Đông khinh thường cười cười, mặc dù biết Đỗ Bảo không thể nào đối với hắn có cái gì bất lợi ý tưởng cũng biết không phải là tại giám thị mình, mà là quan sát tâm ma, nhưng là này cổ cảm giác vẫn là rất khó chịu a. Từ tiến vào cái này bỏ hoang trong thành trấn nhỏ, hắn cũng cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt giám thị cảm giác vẫn kích thích tiềm thức. Hắn biết, đây là hắn bản thân tiềm thức cùng quan sát sắc cùng một chỗ phát huy được hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đỗ tạm ảo mới có thể sẽ giám thị. Khác không nói, hắn cũng không muốn chính mình hệ thống liền bộc lộ tại trong mắt thế nhân, đây chính là hắn đặt chân ở đời lớn nhất tư bản, cũng là hắn bí mật nhất, cho nên cũng không hi vọng có bất kỳ biết đến hệ thống tồn tại. Nếu giám thị cảm giác không có Như vậy hắn cũng liền quang minh chính đại đem sở lưu ác ma thi thể thu nhập giao dịch ô vương trong. Vương Đông giết cao cấp ác ma chiến sĩ cũng không có hưng phấn như thế, nhưng là mỗi một lần mở ra giao dịch hệ thống thời điểm, hắn đều hưng phấn vô cùng, mỗi một lần giao dịch sau đó nên đón sẽ là thực lực của hắn tăng vọt giờ cao điểm. Hơi hơi nhìn một chút hoàn toàn sụp đổ phế tích, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó, trở thành phế tích liền không chỉ có cái này hoang phế địa phương, mà là mang theo bất đắc dĩ mà thống hận thanh âm đạm nhiên phi bạc tại nơi phế tích hung. Thiên Hà thị một nơi yên tĩnh trong biệt thự sa hoa, Vương Đông một bộ cát yêu nằm nằm ở cát. Trên tóc Nhà Ưng Tú nhìn trước mắt trên màn hình giả tượng. Cất giữ với ác ma thi thể Ô Vương trên, Vương Đông đưa tay hơi hơi một chút, chính mình tồn tại giao dịch Ô Vương chia ra làm hai, 25 cụ ác ma thi thể cũng chia ra làm hai, trong đó 5 cụ cao cấp ác ma thi thể bị rời đến tách ra Ô Vương trong, còn lại sở hữu ác ma thi thể đều đặt ở giao dịch Ô Vương trong, cơ Lực bắt đầu giao dịch. Giao dịch bắt đầu. Làm Vương Đông cờ Lực giao dịch lúc bắt đầu, trên màn hình một cái khác Ô Vương trong bắt đầu không ngừng lẽ lên vô số hình ảnh, đủ loại tiểu dạng, vũ khí, huyết thống dư phẩm, cái gì cần có đều có. Thậm chí thoáng một cái đã qua một ít gì đó Càng làm cho vương đông nước miếng chảy ròng, phải biết có vài thứ thậm chí có thể để cho vương đông thực lực trực tiếp tăng vọt, bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại, hắn biết, năng lượng càng thấp độ vật, giao dịch đổi lấy giá trị khẳng định cũng là càng thấp. Ngược lại, năng lượng càng cao đổi lấy đồ vật giá trị khẳng định cũng là càng cao. Năng cụ cao cấp hắc ma thi thể ẩn chứa năng lượng tuyệt đối vượt qua cái khác 20 cụ trung hạ cấp hắc ma chiến sĩ thi thể, cho nên màn diễn quan trọng vương đông an bài ở phía sau. Chương 24, khí công sư. Loé lên, không ngừng lóe lên, o dung ma thi thể đã bắt đầu bị một cổ vô hình lực lượng chậm rãi phân giải, theo từ từ Sở hữu thi thể đều phân giải xong, một cái khác ô vương lóe lên tần số cũng theo đó hạ xuống, hữu trì hạ huyết thống đi qua, sai giạn huyết thống đi qua, Vương Đông con mắt đăm đăm. Thẩm thương yêu không dứt, Ni Mã, mày sượt xoé nổi xuất Phật tử sai giản a. 12 hoàng kim thánh yy từng cái đi qua, Vương Đông đã chết lặng, tạo, cái này cho tiền hệ thống chính là lệ mệ. Cuối cùng, lóe lên rốt cuộc dừng lại, ô vương trong xuất hiện một cái tương tự với cặp sú lệ đồ vật bình thường, sau một khắc, bịa đặt hoàn toàn một dạng cặp sú lệ đồ vật biến hóa, xuất hiện ở trong tay, hắn trực lang lang xem lấy đồ trong tay, lập tức liền tức miệng mắng to. Nhiều như vậy thi thể liền đổi tới thứ như vậy. Bất quá sau đó trong đầu xuất hiện một cái tin tức, lập tức liền khiến Vương Đông trong miệng muốn phun ra nói nuốt vào trong bụng đi. Trọng lực thất. Hạn mức tối đa 1000 lần trọng lực thất, một phần của Long Châu, bột mạ chuyên nghiệp chế tạo. Ta tạo, thứ tốt ta. Vương Đông nhếch môi, cười ha ha, cái này có thể là đồ tốt ta, phải biết, tại Long Châu bên trong, trọng lực thất đồ chơi này, vô luận là tỉ điển trung kỳ, đều là đồ tốt, có thể trực quan không ngừng kéo dài tăng cường lực, rèn luyện sức mạnh thân thể còn tức giận. Không thấy tôn nộ không vở ghế đám người trước trung kỳ vẫn luôn tại sử dụng trọng thất, thực lực một mực tăng vọt. Có đồ chơi này vốn là nhục thân đạt tới bình cạnh Vương đông lại đem nên đón một lần thực lực tăng taụ thời khắc một.000 lần trọng lực đủ để cho Vương Đông dùng một đoạn thời gian rất dài tốt vô cùng lần thứ nhất giao dịch có được thứ tốt như vậy cuối cùng một lần hy vọng có thể đạt được thứ tốt hơn tốt nhất cái gì xảy giản huyết thống các loại không thể không nói Vương Đông đối xảy giản huyết thống có lấy kiểu khác cố chấp cũng không có cách nào đời trước thích nhất chính là kia một đầu soái nổ giúpơ xảy giản biến thân không chỉ có soái hơn nữa con đường cuối cùng 5 cụ cao cấp há ma thi thể bỏ vào giao dịch ô Vương trong cơ thật bắt đầu Một cái khác ô vung trong bắt đầu lượn lên, mà theo năm cụ ác ma thi thể từ từ bị lực lượng vô hình phân giải, đương nhiên cái này một lần tốc độ phân giải muốn so lần thứ nhất chấm rất nhiều, cũng là cao cấp ác ma thi thể năng lượng cường rất nhiều duyên cớ. Đại khái đi qua 10 giây đồng hồ thời gian, ác ma thi thể hoàn toàn bị phân giải hoàn tất, cuối cùng ô vung trong lóe lên đồ án bắt đầu dừng lại, một cái màu trắng hình vông tiểu tinh khối. Tiểu tinh khối đồ vật biến hóa, xuất hiện ở Vương Đông trong tay. Đây là cái gì đồ chơi? Tiểu tinh khối xuất hiện khiến Vương đầu góc mơ hồ, lật tới lật lui cũng không biết cái này là cái quỷ gì. Kệ Không đúng. Kẻ sệ giặc muốn lớn hơn so với cái này rất nhiều, mà còn dáng vẻ cũng không đúng, hoàn toàn không có cảm nhận được cuồng bão năng lượng. Bất quá hắn cũng không kinh hoảng, quả nhiên một giây kế tiếp một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. T. Khí công sư. Trò chơi giờ ép bên trong một cái chức nghiệp. Hắn đầy sao cũng được. Không sai, cái này màu trắng tiểu tinh khối chính là đời trước một trò chơi giờ nở bên trong một cái chức nghiệp khí công sư. nuốt xuống, là hắn có thể thừa kế khí công sư tất cả năng lực bao gồm thức tỉnh. Nhưng là trong trò chơi sử dụng thức tỉnh kỹ năng cần tiểu tinh khối đại tinh khối, nhưng là Vương Đông sử dụng tựa hồ cần khổng lồ khí cùng niệm động lực phối hợp với nhau sử dụng, sử dụng điều kiện thay đổi. Khí công sư là một loại cường đại chức nghiệp. Trước này nghiệp ở kiếp trước các loại lemon lên trong xuất hiện tương đối thường xuyên, như mới nhiệt huyết anh hào, thành dưới đất cùng dụng sĩ chờ trò chơi. Mới nhiệt huyết anh hào trong khí công sư là giỏi về lợi dụng chân khí trong cơ thể cùng sắp lá cả kỹ xảo cách đấu khí công đại sư, thành dưới đất cùng dụng sĩ khí công sư là cách đấu nhà chức nghiệp trong duy nhất có thể khống chế niệm khí nhân vật rọi về lợi dụng nghiệp lực tới không chế khí lưu động, còn có cường đại quang thuộc tính kỹ năng, có thể tăng cường bản thân cùng với đồng đội năng lực chiến đấu. Cái này liền có chút lợi hại. Phải biết, khí công sư đến một loại cực hạn thời điểm, nghề nghiệp này chỗ buộc phát ra lực lượng là không gì sánh nổi, từ bối cảnh nhìn lên, là có thể cùng ma thần đánh một trận tồn tại. nói cách khác, Vương Đông đem cái này khí công sư phát huy đến cực hạn, cùng ma thần đánh một trận cũng không phải là không thể, trong trò chơi ma thần có thể phải so siêu thần trong thế giới thần cường đại hơn. Quang Đồ, Vương Đông đã cảm thấy muốn so một ít thần cường rất nhiều. Kiếm mộ Hắn hiện tại thực lực bản thân liền cực kỳ kinh người, còn có năng lực đủ đem thực lực bản thân thành bội mấy bùng nổ, thực lực tuyệt đối càng là tăng gọn. Không chút do dự, một cái trực tiếp nuốt vào trong tay màu trắng tiểu tinh khối. Tiểu tinh khối vừa tiến vào đến miệng trong, nuốt vào trong bụng đi lúc, Vương Đông có thể cảm giác, màu trắng tiểu tinh khối bắt đầu hòa tan từng viên hạt nhỏ bé, mỗi một hột bên trong ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí. Động nhiên, Vương Đông mắt tối sầm lại, làm trước mắt chiếu sáng lúc, hắn xuất hiện ở một thế giới khác trong, bắt đầu hơi có chút cảnh giác, nhưng là không chút kinh hoàng, đánh giá quanh phòng cái Còn không có quan sát một hồi, phía trước không gian bắt đầu sóng gió nổi lên, một người mặc màu trắng cách đấu phục nữ nhân đi ra, tựa hồ căn bản không nhìn thấy vương đông, tự mình bắt đầu vung quyền đá vào càng chân. Đây là, thấy nữ nhân này đánh ra mỗi một quyền mỗi một chân, ẩn chứa lực lượng, cho dù là vương đông, hiện tại cũng không thể so sánh với, vì vậy nữ nhân mỗi một quyền thượng trô lé lên một cái lực lượng thần bí. Niệm khí. Tại trong thiên nhiên rộng lớn lợi dụng thân thể người tới thể hội khí tức lưu động. Nếu người như vậy cảm nộ đến cái gì, đó chính là lấy lưu tổ làm trung tâm một chút cách đấu các nhà sẽ ở thân thể con người trên tìm ra dược khí, cũng hướng đi khí công đại sư con đường. Bọn họ đưa tay chân trong niệm khí tập trung ở cùng một chỗ tiến hành công kích. Tại trên người bọn họ khắp nơi hàm chứa dùng tiểu thân thể nhỏ thậm chí một cái nắm tay nhỏ đánh ngã cường đại quái vật hay cảnh. Không khỏi, theo nữ nhân này nói khí công sư sở hữu chiêu thức áo nghĩa, thậm chí giác tỉnh kỹ năng toàn bộ đánh một lần thời điểm, Vương Đông trong đầu xuất hiện một câu nói như vậy. Chương 25, trọng lực thất tu luyện. Không biết đi qua bao lâu, cái thế giới này tựa hồ bị lực lượng gì cho đánh nát, hóa thành vô số viên viên tiêu tan, Vương Đông cũng mắt tối sầm lại ánh sáng lúc xuất hiện lần nữa, hắn trở lại chính mình như thực. Nhấp từ bản thân cường mà có lực hai tay, một cổ thần bí ba động lực lượng xuất hiện, không phải quả chấn động lực lượng, mà là ngoài ra một loại lực lượng rất cường đại. Vương Đông cảm nhận được, khí công sư sở hữu chiêu thức áo nghĩa thậm chí còn thức tỉnh, hắn đều biết, cũng có thể sử dụng, nhưng là có chút cường lực chiêu thức áo nghĩa hắn không dùng được, tỉ như thức tỉnh kỹ năng, bởi vì hắn không có khổng lồ niệm khí chống đỡ hắn sử dụng. Uống, niệm cái lông khí. Hai quả đấm bị tua đến bên hồng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cổ lực lượng lượng bạo đột nhiên xuất hiện hai chân tiếp theo cổ hào quang áng ánh hóa thành một vòng ánh sáng một đạo kim hủ ảng ánh sáng màu vòng bao phủ cả người chân dưới từng cơn sóng gợn rung động rất kỳ quái lại lực lượng tương đại cái này thủ hộ bọc mặc dù rất mỏng nhưng là lại rất kiên, cứng rắn có chút tương tự với vô địch trạng thái đương nhiên cũng không phải thật sự là vô địch ít nhất có cái phòng ngự không giới điểm chỉ cần lực lượng vượt qua cái này cái lồng không giới điểm vẫn sẽ bị đánh phá nhiệm khí vân quanh hữuu quyền cũng lên lần 2 hết lớn một tiếng Niệm khí lực định lượng là một viên đại khái bóng vũ kích cỡ tương đương niệm khí châu đột nhiên xuất hiện, niệm khí châu lộ ra màu trắng, vây quanh Vương Đông không ngừng xoay tròn, ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ, hắn biết, cái này niệm khí châu chỉ cần bị địch nhân chạm được, sẽ trong chăn lẫn chứa quang lực lượng gây thương thích hại, còn có nhất định tỷ lệ sẽ bị tiến vào cảm giác điện trạng thái, cũng chính là mê mội không sai biệt lắm. Mạnh, thật rất cường đại, nhưng là ta niệm khí tựa hồ có chút ít ta, hai cái chiêu thức dùng đến, cũng cảm giác được chính mình niệm khí có chút không đủ. Cảm thụ hai cái chiêu thức cường lực, Vương Đông cười ha, ha mừng rỡ không thôi, khí công sư thật quá mạnh mẽ, có thể nói Có nghề nghiệp này lực lượng, hắn thực lực bây giờ trực tiếp tăng vọt. Lục thân phối hợp nhập khí, còn có quả chấn động lực lượng, hiện tại dù là Mật Gạn Nạ đến, hắn đều dám cùng đánh một trận. Đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, muốn cùng Mật Gạn Nạ đánh một trận, phòng trường phải đợi khí công sư tu luyện tới cực hạn mới được. Khác không đề cập tới, ít nhất Vương Đông muốn thuần thục sử dụng thức tỉnh kỹ năng mới có thể cùng Mật Gạn Nạ đánh. Lại là một cái thực lực tăng vọt kỳ a, cao hứng không dứt Vương Đông quyết định hảo hảo một chút, sau đó chính là tức phấn đấu thời điểm, là thời điểm tới một sóng tiểu địa ngục tu luyện. Gắt dao cầm trong tay trọng lực tất cả cặp sú lệ, Vương Đông mở ra biệt thự đại môn, ngẩng đầu đỡ ngược hướng ngưỡng thượng đi thời đại mới, một cái thuộc về hắn thời đại. Thời gian thoáng một cái đã qua, hai tháng thời gian liền như vậy biến mất. Vương Đông biệt thự ở vào thiên hà thị một nơi dãy núi, bốn phía cao đỉnh biển khơi, dãy núi mịt mở sừng sướng. Sáng sớm, ánh ban mai lập lòe, phảng phất tóe kim giống nhau chiếu xuống, đám chìm trong trên người ấm áp. Hai bờ sông núi, đỉnh biến thành các loại thú vị tư thái, có lúc giống nữ, có lúc giống cẩm ông, có lúc giống trình diễn miễn phí con vượn, có lúc giống bỏ đi dầy cương ngựa hoang. Sa sa, sơn sừng Côn Sơn trung điệp, xanh ngắt cao và rốc, mây che sương giễu. Biệt thự này rậm rạp xanh non cây trúc dọc theo đường nhỏ lộn xộn thích thú mà đứng thành hai hàng, xanh cây lá trúc là ở trên đỉnh dần dần hợp vây, tạo thành một cái tròn hình vòng cung nóc nhà, nồng nặc ánh mặt trời cùng hạ. Cuối lưỡng người hơi nóng cứ như vậy bị ngăn cách bên ngoài, mà vô luận người đi tới khuôn viên bất kỳ địa phương nào, nhưng thủy trung đều không thấy rõ con đường phía trước 10 mét ngoài ra quan cảnh, xanh tươi cao rừng trúc lớn đem toàn bộ khuôn viên kín đáo ở trong đó, khúc chết nơi có lối đi, lối đi nơi lại là rừng mắt. Có thể nói, mua biệt thự này thật rất đắt, thuộc về thiên hà thị đỉnh cao nhất biệt thự cũng chính là Vương Đông hoàn toàn không thèm để ý tiền, mới dùng 2 chục triệu mua. Vương Đông nhìn thấy nơi này hoàn cảnh rất dị nhân, ít nhất cảm thấy rất thoải mái, không đến nổi ở tại trong đô thị, các loại xe hơi kèn ồn ào không được. Mà tại biệt thự bên ngoài Vương Đa sân, phủ cận cây cối mọc như rừng, mà có một cái đường kính 20m, cao đến 6, 7m kim loại nửa vòng tròn cầu như vậy kim loại phòng lập vào trong đó, đi vào cái này kim loại phòng, còn có thể nghe được một cổ vo ve vô cùng kéo dài không ngừng thanh âm. Liên thấy cái này kim loại trong nhà, hoàn cảnh cùng cái khác nhà ở bên trong phòng khác nhau, cả cái hoàn cảnh thành màu đỏ. Toàn bộ bên trong phòng không gian tự hồ bị lực lượng gì áp chế, cứng lại đáng sợ đầy, một cái chỉ mặc một cái bốn góc quần, lưng hổ hoang heo nam nhân, cả người mồ hôi đầm địa ngồi hít đất, mỗi một lần lên xuống, cường mà có lực cánh tay trên bắt thịt bắt đầu không ngừng lên xuống, cưng nghị trên khuôn mặt cũng không ngừng thấp mồ hôi. Thâm phí mắt đen trong hiện ra vẻ lễ cùng kiên nghị. Ao ào ào, 99999, 10000. Người nam nhân này không ngừng chủ án tức, mồ hôi hòa khí chủ án đủ để chứng minh, người nam nhân này đã mệt mỏi, mà cửa trên một cái tiểu hình trên màn ảnh viết cái này một con số, bất ngờ chính là 100. Không sai, người nam nhân này chính là Vương Đông mà hai tháng này gần như điên cùng tu luyện, khiến Vương Đông tiến bộ phi thường đại, từ bắt đầu 30 lần tinh tiến đến 100, phi thường kinh khủng quá độ. Tại gấp trăm lần trọng lực dưới, hắn nhập thân, khí tế bạo máu, nội tạng gần như vô thời vô khắc đều tại chịu đựng cái này vô cùng kinh khủng áp lực. Phải biết, gấp trăm lần đủ để có thể mang một cái bình thường người nghiền thành thịt nát, cho dù là cao cấp hắc ma đều trực tiếp bị áp nội tạng nổ tung. Chương 26: Tiểu địa ngục tu luyện sau đó thu hoạch. Nếu như nói hai tháng trước Vương Đông Đục thân giống như ngọn núi, Đỉnh Nguy nhưng bất động, ngưng kết mạnh thật, như vậy hiện tại, hắn nhục thân tựa như cùng đá hoa cương kết cấu dơ lên trời trụ, sau đó có thể bùng nổ núi lửa, nặng nghề nóng bỏng mà cuồng bạo. Nặng nghề là hắn bắt thị toàn thân đã tới gần hoàn mỹ giai đoạn, nếu như hắn không bùng nổ toàn thân huyết khí, như vậy hắn nhìn qua chính là một cái bình thường người, khí chất bất phàm, nhưng là một khi bùng nổ, đó chính là đáy biển núi lửa phun trào, một khi bùng nổ, chính là kinh thiên sóng biển. Mà còn trọng yếu nhất là, hắn niệm khí tại vô cùng đáng sợ trọng lực dưới, tiến bộ cũng vô cùng lớn, trừ không thể vận dụng thuần thức tình chiêu thức, cái khác khí công sư chiêu thức đã luyện phi thường hoàn mỹ. Không thể không nói Giai đoạn trước tu luyện Hải Quân Lục thức khiến hắn vô thời vô khắc đều đang nắm trong tay thân thể rất nhỏ lực lượng, cho nên mới có thể như vậy trong thời gian ngắn không chế khí công sư chiêu thức. Có thể nói, hiện tại Vương Đông đủ để hoàn toàn nghiền ép 2 tháng trước chính mình. Hô, đứng lên, hơi hơi hoạt động một chút thân thể, tại gấp trăm lần trọng lực dưới, 10.000 cái hít đất khiến hắn bắt thịt toàn thân bắt đầu đau sót, tại cưỡng ép liên tiếp, chỉ sẽ để cho thân thể của hắn bị tổn thất, mặc dù Vương Đông si mê với vô thời vô khắc tiến bộ, nhưng là cũng cực kỳ quý trọng thân thể của mình, sẽ không cậy mạnh tu luyện đi tới trọng lực thất cửa, dùng sức nhấn xuống trọng lực công tác, sau một khắc, gấp trăm lần trọng lực biến mất, màu đỏ hoàn cảnh cũng biến thành dáng vẻ bình thường, một cổ nhẹ nhõm cảm giác được hiện tại Vương Đông đầu, loại cảm giác này thoải mái thậm chí thiếu chút nữa khiến hắn thân gì lên. Mở ra trọng lực thất đại môn, nắm treo ở một bên màu trắng khăn lông, vừa đi về phía biệt thự một bên lau chùi chính mình mồ hôi dăng đầy thân hình. Đi ở trên đường mòn, hai hàng ưu mỹ tây tối, dị nhân hoàn cảnh cũng để cho Vương Đông cường độ tu luyện cao sau đó dung lòng một chút tâm tình. Còn đang lau chùi thân thể mình, Vương Đông bỗng nhiên cảm giác sau lưng không gian không khỏi sóng gió nổi lên, cảm giác quen thuộc cũng để cho hắn có chút bất an dĩ, mỗi lần đều là như vậy xuất hiện. "A, người, người tên Lưu Manh, vì cái gì? Không mặc quần áo." Xoay người sau đó, quả nhiên, một giây kế tiếp một cái thanh lánh mang theo xấu hổ thanh âm chuyển tới, tựa hồ hoàn toàn không có dự liệu được Vương Đông lại chỉ mặc bốn góc quần đùi, quan trọng hơn là bó sát người. không. Dưới cái kiếp cự vật chính là hoàn toàn đột hiện đi ra, nữ nhân này chính là Savi. Vẫn là màu đỏ thắm mái tóc, hoàn mỹ mặt đẹp không có cao lãnh, chỉ có vô tận xấu hổ. "Người nữ nhân này a?" Có thể hay không khác đi như vậy tâm, mỗi lần xuất hiện đều phải dùng trùng động chuyên trở sao? Ngươi không có chân sao? Bị người mắng thành lưu manh, nhất là một đại mỹ nữ mắng, đổi người nào người nào tâm tình đều sẽ không tốt, Vương Đông cũng là say, bất quá tùy tiện hắn mới không thèm để ý nhiều như vậy, lậu liền lậu thôi, bị người xem hết chân thua thiệt cũng không phải hắn, ngược lại còn có thể đùa bỡn thoáng cái cái này mỗi ngày nghiêm mặt nhỏ. Ngạo, tiểu nữ ngươi, ngươi, thử, đồ lưu manh. Dù là cao lãnh như sắc vi cũng bị này cổ đáng ghét giá hỏa trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể chuyển động đầu đẹp nhìn về phía nơi này ưu mỹ hoàn cảnh. Nhưng mà mắt to cũng không phải Liệp Vương Đông kia bắp thịt hoàn mỹ thân hình. Không thể không nói, là một người nam nhân đem chính mình biến thành một cái hoàn mỹ bắp thịt kiệt tướng, như vậy vô luận hắn tại xấu hắn bản thân mật. Lực đem sẽ gia tăng thật lớn, huống chi Vương Đông bắp thịt đã tới gần hoàn mỹ, cộng thêm có chút nhỏ đẹp trai gương mặt, càng là nổi lên nam nhân khí chất. Hừ, cái này đồ lưu manh vóc người cũng thực không tồi. Nào? Tiểu nữ thần quả đoạn ngạo kiểu. Phu ngươi, như vậy hôm nay ngươi tới là có chuyện gì? Không phải nói ta khoảng thời gian này không có có danh không? Vương Đông buồn cười nhìn Tiểu Biểu Tình muốn xem mà không nhìn Sắc Vi, phát hiện lại còn có chút nhỏ ngốc manh, cao lãnh nữ thần này lên đến, thật là có thể manh ngược một nhóm người. Hai tháng trước, Vương Đông giao dịch đạt được trọng lực thất cùng cách đấu nhà khí công sư truyền thừa, liền quyết định muốn tới một lần kiểu địa ngục huấn luyện, cũng liền cùng Sắc Vi liên lạc một lần, không đang tiếp thụ thuê nhiệm vụ, sau đó Sắc Vi cũng không có hỏi vì cái gì, hai tháng qua cũng không có quái rời qua, coi như Vương Đông cũng kỳ quái, dựa theo cô gái nhỏ này háo thắng an tâm, làm sao tìm được cũng muốn thường thường đến tìm hắn tỉ thí một chút. Kỳ thực hai tháng trước Sắc Vi thấy được Vương Đông cùng bảy bẫy dập ác ma chiến sĩ đánh một trận bảy ra lực lượng đáng sợ, đã khiến Sắc Vi biết hai người trên lệch đã càng ngày càng lớn, cho nên hai tháng này Sắc Vi có thể không có chút nào bông lỏng, cũng đang không ngừng huấn luyện chính mình, thậm chí gia nhập siêu thần học viện để cầu tăng cường thực lực của chính mình, chờ mong sau đó có thể vượt qua Vương Đông cái này đổ lữ manh. Hả? A, cái kia ta là tới mời người gia nhập siêu thần học viện. Sắc Vi tựa hồ kịp phản ứng, ho khan một tiếng, bản lấy mặt đẹp chính vừa nói, nói khôi phục cao nữ thần bộ dáng, chỉ tiếc tính cách Vương sớm nhìn thấu. Vương Đông liền mặt đẩy ta xem thấu ngươi biểu tình không nói lời nào. Bớt nói nhảm, ngươi đi hay là không đi? Vương Đông không nói càng cùng tiện tiện biểu tình càng làm cho Sắc Vi thẹn quá thành, giận, tại tiếp tục như vậy, nàng sẽ phải động thủ, căn phận nữ nhân bất kể đối diện cùng mình lực lượng có hay không chênh lệch. Siêu thần học viện, chẳng muốn đi? Siêu thần học viện cái này bốn chữ lớn, cũng thiêu đốt Vương Đông trong lòng nào đó một căn ánh đến, nhưng là lại không có biểu hiện ở trên mặt, người biếng biểu tình, Sắp Vi đã chết lặng, tiền hôn này. Chương 27, 10. Siêu thần học viện là một cái tên lạ là làm dư uyên đại thần khai sáng, ta chưa từng thấy qua. Nhưng là bây giờ quản sự là một cái tên là làm Lưu Lãng Thủy Tư màu lam lao đầu trọc, nghe nói là một cái thực lực phi thường đáng sợ pháp sư, giữ có thần bí ma pháp, hấp dẫn các cá vị diện tinh anh ngồi dưỡng, để cầu đối kháng những kia thế lực tà ác, loại địa phương này hẳn là người lừa, tại sao không đi?" Sát Vi tiếp tục mở miệng giới thiệu, nói xong lời cuối cùng trên gương mặt tươi cười mang theo vẻ không hiểu, đối với Vương Đông cái này theo đuổi thực lực cường đại nam nhân, siêu thần học viện hẳn là phi thường hấp dẫn địa phương khác, nhưng là vì cái gì người nam nhân này lại không muốn đi? Cái này cái gọi là học viện với ta mà nói không có bất kỳ hứng thú Các người bổ dưỡng cách thức cũng không thích hợp ta, cho nên cũng không cần tại nhiều phí miệng lưỡi. Vương Đông Kiên quyết khiến Sắc Vi không thể làm gì, chỉ có thể ném câu tiếp theo, 30 năm Hà Đông, không đúng, là nàng nhất định tại sau đó đánh thắng Vương Đông một lần, sau đó không gian ba động lại xuất hiện, Sắc Vi cũng theo đó rời đi. Siêu thần học viện, lúc trước ta rất hướng tới đây, chỉ là hiện tại thật không thích hợp ta Như vậy hiện tại phong bạo đem mở, ta thực lực bây giờ, có hay không có thể đối mặt mặt Gan a. Tâm tính cường đại Vương Đông cũng đối tương lai cũng có một tí may mắn, nhưng là sau đó liền quên đi, nhiệt sôi trào chiến đấu mẹ ở giữa bờ vực sinh tử, không phải là hắn mong đợi sao? Vài ngày sau, Cục hạp Thị phòng cảnh sát bắt được hai cái thanh niên, nguyên nhân là đánh lộn, bất quá từ hai người đánh lộn tàn phá trong hẻm nhỏ, bọn cảnh sát biết khả năng không phải bình thường vấn đề. Sau đó một người trong đó dường như điệu đi người trẻ tuổi bị một nam một nữ bảo lãnh ra. "Tiểu tử, sau đó chúng ta còn sẽ ở gặp mặt." Một nam một nữ này đem người trẻ tuổi bảo lãnh ra sau đó, ngồi lên xe thể thao sau, thân mặc tây trang màu đen mang theo kính dâm nam nhân hướng về phía mặt đầy mờ mịt thanh niên nói, "Cái kia, ta không nhận biết các ngươi đi." Thanh niên mặt đầy mỗ bực Anh hùng cứu Mỹ nhân bị tóm chặt cục cảnh sát không giải thích được được bảo lãnh ra có thể không ngộng bước sao. bất quá bên người cô em gái này giấy thật là đẹp cảm giác mình đã yêu đương người gọi gà rèn qua một thời gian ngắn người sẽ biết cái thế giới này không phải người chỗ nhận thức người quần áo đen nói xong mang theo trôi cất mọi tử khởi động xe thể thao trực tiếp rời đi lưu lại trong gió sốc xếp gạ rèn của trẻ xe thể thao không ngừng tăng tốc độ lưu lại một sắp xếp sắp xếp đi xa phong cảnh dây liền người này mặt đầy điệu thi dạ còn có thể gia nhập siêu thần học viện chỉ sợ chiến đấu bắt đầu hắn liền muốn bị dọa sợ đến nằm trên đất Màu đỏ thấm nhu thuần mái tóc, lam bạch sắc ô vuông áo sơ mi của Jin, không phải là Saki. Ngồi ở vị trí kế bên người lái, Saki lạnh nhạt mà đẹp, mặt đầy khó chịu, vốn là đang tu luyện, muốn đánh thắng Vương Đông, không, cố gắng không thể được, nhưng là không nghĩ tới lại bị phân phát đến như vậy cái khiến người khó chịu nhiệm vụ. Haha, ha, ha chớ xem thường người này, sau đó ngươi sẽ biết, ngoài ra, hắn thành tiếp theo muốn tại Vương Đông trên. Dây An ủi tính dâm, cười ha hả nói, chỉ nói là đi ra nói lại để cho sắc vi khiếp sợ không thôi. Ngươi xác định ngươi không đang nói đùa. Liền hắn, có thể vượt qua Vương Đông. Không thể nào không thể không nói ấn tượng đầu tiên là vô cùng trọng yếu, Sát Vi đối Vương Đông ấn tượng đầu tiên liền khá vô cùng, mặc dù biết người này cũng không có việc gì liền chọc giận chính mình, chính là một thân thần bí sâu không thấy đáy thực lực kinh khủng, coi như là nàng cũng muốn khâm phục không ngớt, mà gạ rèn đây. Vừa nhìn thấy chính mình liền bộ dáng si mê, Điều ti, vừa thấy mặt đã bị Sát Vi định hình. Như vậy ra hỏa làm sao có thể vượt qua Vương Đông? Sau đó ngươi sẽ biết, người này không đơn giản. Cắt. Cố làm thần bí. Ngược lại gạ rèn thanh niên vô tri vô trở lại chính mình trong phòng nhỏ, tự tuyệt bạn cùng phòng trò chơi mời, nằm tại chính mình giường. Trên Hồi tưởng lại cái kia lần thứ nhất gặp nhau liền khiến hắn si mê nữ nhân, hắn quyết định không thể chằng chống, ân, không nhìn màn ảnh nhỏ. Cô gái kia, còn có người nam nhân kia rốt cuộc là người nào? Còn có ta lực lượng. Bất kể gạ dẹn như thế nào suy tư, lấy hắn đầu là căn bản nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể tỉnh tình mê mê ngủ. Sau đó mấy ngày, gã rện vậy mà mới gặp lại hắn dù là trong giấc mộng đều thấy qua nữ hải, đương nhiên còn có cái kia thoạt nhìn có chút FBS, đồ ngu, người quần áo đen, kết quả nhìn qua mặt đầy FBS, đồ ngu, người quần áo đen một trận lời ngon tiếng ngọt đưa hắn lừa dối, gia nhập cái gì siêu thần học viện. Siêu thần học viện là cái quỷ gì? Lo vào ngoài tinh ác ma lại là cái gì quỷ? Hắn hoàn toàn không biết, nhưng là hắn biết, chỉ cần hắn gia nhập cái này cái gì siêu thần học viện, liền có thể ngày ngày nhìn thấy mình nữ thần, còn có thể cùng ở tại một cái phòng ngủ. Lần này, đừng nói đi đánh cái gì ngoại tinh ác ma, coi như khiến hắn sắc thần hắn đều giảm a, đương nhiên nói cách khác nói mà thôi. Cũng trong lúc đó, một cái khác cùng gạ rện cùng một chỗ năm chắc cục cảnh sát côn đồ đại dê cũng bị thu nạp tiến vào siêu thần học viện. Ban đêm, cư hạp thị đèn neon biết, lối đi bộ xe cổ tại Cù Yên mày ngọt đèn vàng dưới, giống như nói đạo lưu quan qua lại giống nhau mỹ lệ. Vương Đông đi ở cửa hạp thị chủ đại lộ bên đường trên, người mặc rã kịt bên trong áo khoác ăn mặc áo sơ mi trắng, dưới cổ không có trừ hai cái nút áo, đeo một cái thập tự giá hình dây chuyển, như ẩn như hiện ra cuồng. Dã vô cùng bắt thịt. Trên đầu còn mang cái này một cái màu đen hình tròn mũ. Đột nhiên ra một thân khí chất phi phạm. Vương Đông thì cho là như vậy, ít nhất hắn đi trên đường đã bị muội tử bắt chuyện rất nhiều lần. Chương 28: Kéo tàn nữ hải. Hôm nay hắn là tới đi dạo phố, cũng là đến hoàn thành một hạng đỗ tạm vào có thể nói hôm nay là hắn hưu nhàn thời gian, còn như nhiệm vụ, đó là nhân diện. Dù sao 2 tháng tiểu địa ngục huấn luyện thiếu chút nữa không đem hắn mệt mỏi thành chó chết, thực lực tăng thêm mục tiêu đã đạt tới, đương nhiên cần phải đi hào hạo bông lòng một chút, đi dạo một chút Cự Hạp thị chợ đêm cũng là tốt một chút. Cự Hạp thị có thể nói là một tòa tương đối lớn thành phố, ít nhất hoàn toàn không thể so với thủ đô kém bao nhiêu, không khí chất lượng cũng so thủ đô tốt hơn nhiều, thủ đô kia khói mù, ha ha, không để cập tới cũng được. Mà bên người, làm lại chính là cùng một cái đôi nhỏ một dạng sắc vi, cũng không biết sắc vi là cái tâm tư gì, biết Vương Đông muốn đi Cự Hạp thị đi dạo chợ đêm, cũng trực tiếp theo tới. Vương Đông hoàn toàn không biết nữ nhân này đang suy nghĩ gì nhất là nữ nhân này bồi đi dạo phố coi như có cái tuyệt thế xinh đẹp đại mỹ nữ phù bội, tâm tình cũng tốt, vấn đề là nữ nhân này lạnh nhạt mặt đẹp dọc theo đường đi không nói lời nào, bất quá cũng nhiều thua thiệt sát vi, văng lánh khí chất khiến rất nhiều nghĩ đến bắt chuyện muội tử lui bước. Nói thầm đô. Nói thầm đô. Thích đô. Sát vi không nói lời nào, Vương Đông cũng lời nói, tự mình thưởng thức tự hạp thị mỹ lệ trời đêm, bỗng nhiên ven đường trên một xe cảnh sát sáng lên để phòng đèn nhanh chóng đi nhanh, Vương Đông tinh mắt, thấy nhanh chóng đi nhanh trong xe cảnh sát có cái xinh đẹp không như sát cảnh sát tiểu tỷ tỷ. Cái này khiến Vương Đông rất ngạc nhiên nhướng mày, ta táo Siêu thần học viện thế giới mọi từ chất lượng liền tốt như vậy. Tùy tiện đi dạo cái đường phố đều có thể gặp có thể so với sắc Vi chơi cất tiểu tỷ thị. Người nhiệm vụ đến, có chiến sĩ ngoài hành tinh xâm lấn. Kia xe cảnh sát mục đích chắc là kia chiến sĩ ngoài hành tinh. Sát Vi nhíu mày một cái, màu đỏ thắm nhu thuận dưới mái tóc lỗ thay nhỏ hơi hơi động động, tựa hồ có người nào tự cấp nàng chuyển tin tức, sau đó lạnh nhạt mặt đẹp nói, nói xong chân nhỏ về phía trước đạp một cái, không gian ba động lóe lên, toàn bộ kiểu. Thân thể biến mất ở trong không gian. Ta đi, là ta làm nhiệm vụ vẫn là ngươi làm nhiệm vụ, chạy so với ta đều nhanh. Lắc đầu một cái nổ nước bọn một tiếng, hai chân đột nhiên rung một cái, mặt đất lõm xuống, nước nẻ vô số vết nước, thân ảnh mơ hồ, cũng tại chỗ biến mất, hai người động tác bị người bên cạnh nhìn thấy, hết thảy mà bước, tựa như nhìn thấy quỷ. Ta gọi là Kỳ lầm, là một cái vinh quang cảnh sát, mặc dù là một người nữ sinh, nhưng là tự tin không thể so với bất kỳ nam nhân nào phải kém, mà còn đối với thương thuật mà nói, ta càng là tại cảnh sánh chưa từng có đối thủ, tựa hồ ta đối với thương trời sinh liền bén nhạy, thể lực cũng phi thường kinh khủng, vừa xa người thường, như ương giống nhau. Mắt, nhưng là ta lại không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, ta sợ bị người khác nói thành là quái vật. Cự Hạp Thị rất bình tĩnh, cơ bản không đụng tới cái gì đại án, thời gian cứ như vậy bình tĩnh đi qua, cho đến tự Hạp Thị Thiên không treo thật cao một cái hắc động sau đó, một loạt chuyện quỷ dị liền xảy ra, Cự Hạp Thị lòng người bằng hoàng, các loại tội phạm bắt đầu hoạt động. Hai ngày trước, đúng phải một cái phi thường chuyện quỷ dị, hai người trẻ tuổi vậy mà giống như siêu nhân giống nhau tại trong hẻm nhỏ xảy ra một trận chiến đấu, tạo thành phi nhân giống nhau phá hoại. Mà hôm nay, chúng ta lại nhận được báo án, làm ta chạy tới hiện trường thời điểm, một người cao lớn tầng 3 lầu cao như vậy ăn mặc màu trắng máy móc khôi giáp không biết độ vật tại trên đường phố tàn phá, còn có quân đội mở ra xe tăng đang cùng giao chiến mà chúng ta là người thứ nhất đến cảnh sát. Chiến đấu phi thường kỳ liệt, cái này chẳng lẽ chính là người ngoài hành tinh xâm lấn sao? Nhưng là mới vừa xuống xe, Kỳ Lâm liền thấy một đạo màu đỏ thâm ánh sáng lấp lánh thoáng hiện lên, nhưng mà cảm giác chính mình ngực. Miệng đau nhói, nàng biết rõ mình trúng đạn, sáng ngời mắt to bắt đầu mơ hổ, ngã về phía sau. Nhưng là không có trước tiên mất đi xúc cảm, Kỳ Lâm đột nhiên cảm giác một cổ ấm áp, nàng bị một cái ấm áp ôm ấp cho ôm. Cố gắng nâng lên đầu đẹp, thấy một cái thâm thủy mang theo thương tiếc mắt đen cùng một tấm cương nghị mặt. Tới chầm sao? Cuối cùng nghe được mang theo từ tính thanh âm, mơ mơ hồ hồ sau khi nghe Kỳ Lâm đã xỉu. Vương Đông Thương tiếc nhìn trong lực nữ hải, ngất xỉu trong nữ hải tựa hồ bị đau đớn làm. Nga Mi nhớ lại, đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, là như vậy chọc người thương yêu. Không nghĩ tới vừa đến chiến trường liền phát hiện cái này cô gái xinh đẹp bị đạn đánh trúng, như quả không ra ngoài dự liệu, bị đánh trúng lực. Miệng nữ hải như héo tàn đóa hoa một dạng liền như vậy chết đi, nàng còn trẻ như vậy, đây chính là chiến tranh, tương lai còn không biết có bao nhiêu như nàng giống nhau liền như vậy chết đi. Vương Đông cái này cái thời điểm đột nhiên cảm giác chính mình tựa hồ nghĩ sai cái gì, hắn đi tới cái thế giới này sau đó, hoàn toàn không quan tâm những sinh mạng này. Hắn cũng không có đi nghiêm túc nghĩ, những sinh mạng này là chân thật, không phải trong trò chơi nở cờ, cờ. Hắn lại đem cái thế giới này làm thế giới trò chơi, chỉ muốn chính mình, ích kỷ là nhân loại thiên tính, Vương Đông càng ích kỷ. Những người này có thể tính trên là hắn đồng bạc a, chạy viêm hoàng tử Tôn Huyết Dịch, cho dù là một cái thế giới khác. Nàng, giao cho ta đi, ta mang nàng đi bệnh viện, người đi giải quyết cái này rắc rối. Không gian ba động, sát vị cũng tới đến Vương Đông bên người, Nga Mi nhẹ nhàng nhíu lại, nhìn Vương Đông trông ngực héo tàn như vậy bá hoa, cũng không nức chế được lửa giận trong lòng nhưng là Sắc Vi biết, hiện tại trọng yếu nhất là đem cô gái này đưa đi bệnh viện, có lẽ còn có thể cứu. Vương Đông cũng không nói lời nào, Tôn Lưu đem nữ hài đưa cho Sát Vi, lên cơn giận dự hắn quay đầu nhìn về phía cái kia còn tại không ngừng tàn phá kỳ giáp chiến sĩ. Đen nhánh thâm thúy mắt đen trong như băng lạnh vạn tái băng sơn, tiếng cổ bất biến thả ra thấu xương lạnh, như huyên náo mưa rông gió giật, sấm chớp trong điên cuồng gầm hét. Mày làm địa cầu là nhà ngươi hậu hoa viên sao? Cho mẹ sức chết đi. Chương 29. Thảo thế. Sát mang theo nữ hài rời đi sau đó, Vương Đông nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng vén lên kinh thiên khí lưu. Cục khí lưu này cũng để cho chính tại chiến đấu hăng hái những quân nhân thất kinh, thật là lớn tiếng tanh âm, loại này lúc mấu chốt còn có người đến tìm cái chết. Các chiến sĩ lại căn bản không có thời gian đi giáo hơn cái kia bọn họ cho là không biết sống chết đồng chí, toàn thân lực chú ý đều tập trung ở cái kia hỏa lực kinh người tiếp cận 10 mét kia giáp chiến sĩ trên người, tuy nhiên lại đột nhiên phát hiện, kia giáp chiến sĩ trước người không biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Toàn bộ ngừng bán, ngừng cho ta hỏa, đề phòng. Bóng người này cũng để cho các chiến sĩ dọa cho dần mình, chỉ huy tác chiến viên liền vội vàng đại tiếng dõng dạc Dây đặc thêm hỏa lực đan chéo nhau dừng lại, các chiến sĩ cũng không muốn giết lầm người một nhà đây. Các chiến sĩ hỏa lực đan chéo nhau dừng lại, nhưng là cái kia máy móc chiến sĩ cũng không sẽ dừng lại công kích, từng đạo như lưu quang đạn từ trong tay cự đại vũ khí phát. Bán ra, bất quy tắc đạn đạo mục tiêu công kích cũng tuyệt đối là bất luận kẻ nào, bao gồm Vương Đông. Vương Đông lên cơn giận dữ, bùng nổ cực tất lực, tinh khí thần đạt tới đỉnh phòng, khí huyết giống như cuồn cuộn, sôi trào mãnh liệt, đôi chân vừa đạp, mặt đất đột nhiên nứt xuất hiện từng đạo vết rách, như là xảy ra đại địa chấn. Cả người phóng lên cao, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, đi tới cao lớn máy móc chiến sĩ đỉnh đầu chân phải nhắm ngay to lớn đầu đột nhiên đạp một cái. Long trảo, khí công sư chiêu thức kinh huyễn nhân gian, giống như bạo long giống nhau nâng chân phải lên, lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo vô biên cự lực đánh mà xuống, như thần long bái vĩ, khí thế cái người. Kinh khủng đùi phải đánh trúng to lớn máy móc đầu, không có phản ứng chút nào, máy móc đầu bị đánh ra một cái lỗ thùng to. Cao lớn thân thể cũng bị mấy chục tấn lực lượng bùng nổ dưới đánh sập sập xuống, phải biết mấy chục tấn lực lượng cộng thêm nối lực lượng mịn khống chế cùng bùng nổ, đủ để đem mấy chục tấn cự lực tại thành bội bùng nổ. Cho dù là cái này to lớn máy móc chiến sĩ cũng không có năng lực phản kháng. Ao lớn thân thể hung hăng đập trên mặt đất, vén lên đẩy trời bụi mù, mặt đất như đất long quần quật giống nhau tầng tầng vén lên, vô số đá vụn hòn đá kích bắn mà ra, nện ở cây cối, xe tăng, trên xe hơi, ra xe tăng ở ngoài, cây cối xe hơi hết thể bị đập loạn, cũng còn khá không có đập phải người. Mặt đất cũng đánh ra to lớn hô sâu. Ánh sáng màu trắng choáng váng tại Vương Đông Hữu quyền chợt hiện, còn ở trên trời hắn một cái lao xuống, Hữu quyền hung hăng đập chúng nằm ở trong hố sâu máy móc chiến sĩ. Đúng. Như chiếc gương bể tan tành như vậy âm thanh nệm vang lên, liền thấy máy móc chiến sĩ to lớn trên thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng khắc họa ra từng đạo vết nứt màu trắng cuối cùng văng đặt máy móc chiến sĩ bể tan tành thành từng khối từng khối, thật là thê thảm. Từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có ngắn ngủi 2 giây trong thời gian. Chốn máy móc chiến sĩ một sóng không có quy tắc đạn sau đó, bộ đội đặc chủng các chiến sĩ liền phát hiện chiến đấu cũng đã kết thúc, toàn bộ chốn mắt nghẹn họng nhìn đã hoàn toàn bể tan thành to lớn thi thể. Phi, khinh thường nổ một bãi nước miếng, Vương Đông xoay người rời đi, chỉ để lại dần dần xa dần thân ảnh cùng áo che gió màu đen tại trong bụi mù của vũ. Lưu lại một khuôn mặt ngậm bộ đội đặc chủng các chiến sĩ lẫn nhau mắt đối mắt trợn khóc trợn cười, đánh lửa ngày đều không đánh chết máy móc chiến sĩ liền bị người ta một cước một quyền cho đánh chết, thật là khóc không ra nước mắt, đương nhiên cảm giác chính mình tốt yêu a. Chẳng lẽ người này là siêu thần học viện người? Nhanh như vậy liền triệu tập đến thành viên sao, mạnh mẽ như vậy, ha ha. Hiện trường quan chỉ huy nhìn Vương Đông Biến mất thân ảnh, tự lẩm bẩm, lấy hắn hiện tại chức vị đủ để trước thời hạn biết một chút nội mạc, chỉ là không có nghĩ đến siêu thần học viện người đều cường đại như thế. Bộ đội đặc chủng võ trang đầy đủ thực lực cũng khổ hơn chiến một phen máy móc chiến sĩ, người nam nhân này vậy mà một quyền một cước liền tiêu diệt, lực lượng mạnh mẽ tốc độ nhanh, thật là đáng sợ. Bất quá nghĩ đến siêu thần học viện càng cường đại, địa cầu cũng liền càng an toàn, không khỏi mỉm cười. Mà Vương Đông chính là trở lại thiên hạ thị, còn như người cảnh sát kia nữ Hải hắn là không muốn đi, vạn vừa nhìn thấy hương tiêu ngọc tồn thi thể, hắn có thể chịu không? Trở lại trong biệt thự, một bộ hoàn toàn trở thành phế nhân các ưu nằm, nằm ở các trên tóc, nhớ lại bộ kia cao lớn máy móc chiến sĩ. Cái vật kia thật giống như không là ác ma, một thân năng lượng cũng không phải rất mạnh, sở hữu thủ đoạn công kích dường như đều là lợi dụng khoa kỹ năng tạo thành, đương nhiên cũng có một bộ phận là một quyền của ta đánh nát cái này, rác rời thân thể đưa đến rất nhiều sinh vật năng lượng tiêu tan, không là ác ma, là thao thế. Vật quỷ này nhanh như vậy liền tới địa cầu điều tra sau. Vương Đông lúc ấy căn bản không có tra xét rõ ràng, lên cơn giận dữ hắn bất kể vật này là ác ma vẫn là thao thế, một quyền đập chết là xong. Bây giờ suy nghĩ một chút, vậy mà phát hiện thao thế đã tới địa cầu, nói như vậy, thao thế Văn Minh cũng nhanh muốn tấn công địa cầu đi. Thời gian thật không có bao nhiêu, bất quá lấy hiện tại tại thực lực của chính mình, đủ để tự vệ. Vương Đông đã từng hơi đánh giá coi một cái, hắn thực lực bây giờ chắc còn ở kiếm ma a thác trên, ngẫm lại bản thân thủ đoạn, mấy chục tấn tự lực phối hợp bùng nổ thủ đoạn đủ để thành bội bùng nổ, hải quân lập tức, khí công sư chiêu thức áo nghĩa toàn bộ đều là có thể hoàn mỹ phát triển lục thân tiềm lực. Cộng thêm tương tự với quy tắc lực lượng quả chấn động, càng là đem bản thân sức mạnh công kích đạt tới một loại cực hạn. Nhưng lại hắn duy nhất thiếu sót còn thuộc về năng lực hồi phục cùng không thể thời gian dài phi hành tác chiến. Phương diện tốc độ hắn vẫn không tệ, vận dụng là hắn chi dưới lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh. Siêu thần các chiến sĩ chia là 1, 2, 3, 4, nhất đại chiến sĩ tương đương với hải trạch vương trong thiếu tướng, nhị lại tương đương với trung tướng, tam đại đại tướng, đệ tứ chiến sĩ tương đối tứ hoàng, nhưng là cơ bản chiến lược siêu thần chiến sĩ mạnh hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là thân thể tố chất kém quá nhiều, gen vấn đề, hải tặc vương cường đại điểm liền là ác ma quả thực cường đại. Có ưu thế. Chương 30, thiên sứ đánh tới. Vấn đề là, siêu thần các chiến sĩ tiềm lực quá mạnh, càng đi về phía sau, siêu thần các chiến sĩ liền dần dần vượt qua hải vương thế giới cường giả. Vương đông khắc nhau, thân thể gen tư chất liền không kém cộng thêm quả chấn động, khi công sư chuyển thừa, có thể nói hắn đã đi ở hàng đầu. Kiếm Ma A Thác vừa mới thành thần liền có thể đánh bại hộ vệ thiên sứ ngạn cùng gạ rèn, mặc dù nguyên nhân lớn nhất là khi đó là ngạn suy yếu nhất thời khắc, nhưng là thực lực cũng không thể coi thường, mặc dù vừa mới thành thần, yếu nhất thần, nhưng tuyệt đối có thể nghiền ép chỗ có chưa trưởng thành siêu thần chiến sĩ, có thể cùng đánh một trận chỉ có ngân hà lực gạ rèn, chỉ có thể bị đánh, trừ phi kích phát trong cơ thể tiệm tàng lực lượng. Còn có một cái chính là Đại Dê, thí thần lực nặc tinh chiến thần, người này sức chiến đấu, tại Vương trước xem án niềm điểm, một mực đã cảm thấy tiên là siêu thần trong chiến sĩ nhất nhân vật khủng bố có thể một đứa bổ ra Đức tinh chiến thần không mạnh ngược lại gạ rẹn cái này được đi Vương Đông là hoàn toàn không có xem ra bất cứ tác dụng gì chính là chịu trống nhiều chiến đấu đại dê đều là chưa từng có từ trước đến nay phát triển tốt nhất một vị Vương đông đối đại dê vẫn tương đối có hào cảm Tuy nói cái này ngu ngơ ra hỏa các loại có trong tính cách thiếu sót nhưng là đối mặt đại nghĩa vẫn là nghĩa vô phải cố siêu thần các chiến sĩ cũng là như vậy nhưng là gạ dẹn người này thành thục là thực sự có chút chậm làm vai chính mà nói An nhìn, nhìn xong đều là các loại chồng đánh một điểm nàyán địa Vương Đông là có Sau khi chuyển kiếp hắn đều không nhìn thấy gã Dện Đại Sát tư phương, thật là Tính, ngủ, nghĩ quá nhiều cũng không có chỗ tốt, hiện tại giai đoạn Vương Đông đối với Siêu Thần Học Viện là xa lánh, có lẽ Siêu Thần Học Viện đối với hắn cũng sẽ không có ác ý gì, nhưng là nếu Siêu Thần Học Viện đối với hắn lại không có ích lợi gì, cao năng lượng vật chất, ngẫm lại cũng không làm sao có thể, tại Siêu Thần trong học viện cũng không có bao nhiêu có cao vật chất năng lượng đồ vật, coi như tại vị diện khác văn minh, có cao năng lượng đồ vật cơ bản đều là thành viên nòng cốt vũ khí, cũng là hiếm đồ chơi, cũng có thể gọi là là thần vũ khí, thần khí. Mà hắn cần muốn cái gì cũng chỉ có những này. Nếu Siêu Thần Học viện không thể cho hắn những thứ này, vậy đối với hắn giống như gân gà một dạng ăn thì không ngon bọt thì tiếp dắt lừa thuê. Cho nên Vương Đông quyết định liền trở thành một cái một mình hiệp, làm một cái cô lang đi. Người nào nói không có thế lực liền không thể trở nên mạnh mẽ. Không có tài nguyên cũng chỉ có thể cam làm bình thường. Hắn chính là có bàn tay vàng nam nhân, bàn tay vàng cũng chỉ là hắn trở nên mạnh mẽ trên đường ra tốc khí mà thôi, thật sự có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ chỉ có chính mình, làm một cái người nội tâm không mạnh thời điểm, hắn cho dù có bàn tay vàng, đó cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Hai tay ôm đầu nằm ở giường. Trên Nhìn ngoài cửa sổ mỹ lệ trời đêm ngủ thật say. Ngày thứ hai, Vương Đông dậy sớm liền đến đến trọng lực thất tiếp tục tu luyện, gấp trăm lần trọng lực mặc dù hắn đã thử nhưng lại không thể hoàn toàn không, coi là gì, ngăn tại gấp trăm lần trọng lực dưới hắn đều có thể giống như bình thường một dạng, tốc độ của hắn lực lượng lại là một cái chợ tăng, trọng lực đội số càng tăng thêm, thực lực của hắn lại càng cường. Cho nên trọng lực thất sẽ là hắn chú trọng đi tu luyện một cái cứ điểm. Một buổi sáng tu luyện, Vương Đông toàn thân mệt mỏi không chịu nổi, chỉ tiếc hắn không có trong lòng châu tiến nếu như có tiến độ, thực lực của hắn có thể lại thời gian ngắn nhất bên trong tăng. Mỹ tư tư tắm một cái. Hóa giải một chút toàn thân mệt mọi thân hình, miỆng to ăn mấy chục cân thịt trâu. Sau đó ngồi xếp bằng ở hoàn cảnh hợp ý biệt thự hộ nhỏ trong đỉnh, chuyên trở trong cơ thể lực lượng, huyết khí, niệm khí dùng đến để cao đối với chính mình lực lượng rất nhỏ không chế, trưởng khống lực lượng vẫn luôn là Vương Đông sẽ không bỏ rơi ưu thế, làm lực lượng khống chế đến mức tận cùng thời điểm, thường thường có thể thành bội thậm chí mấy chục lần bạo. Phát. Cái này kinh khủng dường nào sự tình. Vương Đông ưu thế lớn nhất ngược lại không phải là quả chấn động các loại, ngược lại là đối lực lượng rất nhỏ không chế, một điểm này ai cũng so ra kém mà còn tại luyện đối lực lượng rất nhỏ khống chế còn có thể hóa giải bởi vì buổi sáng tại gấp trăm lần trọng lực cường độ cao huấn luyện vật nhỏ. Hôm nay tâm tình là vui thích, Sắt Vi sáng sớm cũng phát tới tin tức, nói cái kia cảnh hoa nữ hải cũng chưa chết, mà là sống sót, vẫn là một cái siêu cấp chiến sĩ, cái này làm cho Vương Đông lập tức nghĩ đến Kỳ Lâm, hắn ngược lại thật không nghĩ tới Kỳ Lâm muội tử còn có một cái như vậy thai nạn. Cũng khó trách cô gái này đẹp như vậy, Kỳ Lâm mị. Lực là hoàn toàn không được cùng Sắt Vi, chỉ là bởi vì vấn đề thời gian, Vương Đông lại quên rất nhiều siêu thần học viện nội dung có chuyện. Đột nhiên Vương Đông cảm giác thiên hà thị trên không có một đạo vô cùng kinh khủng khí thế oanh qua, lập tức đứng lên, nhìn về phía thiên không, một đạo chói mắt mà màu đỏ thắm sen lẫn vô cùng thuần khiết màu trắng, giống như nói giống như sao băng trực lăng lăng nhằm phía mặt đất. Tốt khí thế đáng sợ, là ai? Nếu mày kiếm, Vương Đông ngưng trọng tự lẩm bẩm. Bất kể là ai, như thế thoải mái tới tới địa cầu, vô luận đối phương là có phải có ác ý, hắn đều mau chân đến xem, ít nhất thiên hà thị là hắn hiện tại nhà, hắn cũng không muốn thiên hà thị liền như vậy bị hủy tiêu diệt, nhất là hắn đã đem thiên hà thị coi là chính mình cũng xe, lớn như vậy đâm đâm liền đến. Quá không nể mặt mũi. Con mắt đông lại một cái, thân ảnh mơ hồ, sau một khắc, cả người đã biến mất ở trong đỉnh. Cùng lúc đó, Thiên Hà thị trung tâm thành phố một tòa cao ốc trên, treo một cái tên là làm Thiên sứ quốc tế nhãn hiệu. Mà tầng chóp nhất, mấy cái đồng sự chính tại mở ra trụ sở chính văn hóa sản nghiệp đầu tư hội nghị. Một tuê này nhất định phải thu mua nó. Một cái nữ đồng sự khí chất cường đại, nữ khí kiên định chậm rãi đi, hướng về phía mấy cái đồng sự thành viên nói, nhưng là còn chưa có nói xong, liền thấy một vệ sáng nện ở thuộc về nữ đồng sự không vị trí, nhất thời vén lên lầy trời mù, những đồng nghiệp khác nhóm nhất thời thất kinh, rối la hoảng lên, hai tay ngăn cản đập tới đá cùng mù. Mấy cái đồng sự bị bụi mù cho sặc, cơ múa hai tay xua đổi bụi mù họ khan lấy, làm bụi mù tản đi, liền thấy kinh. Tiêu Diễm bước ra một màn, bọn họ thấy cái gì? Lại là một nữ tính thiên sứ. Hai chân dong đưa bao quát chúng sinh xem của bọn hắn. Bọn họ căn bản là không có cách đi ngôn ngữ miêu tả cái này nữ tính thiên sứ mỹ lệ. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509560, ngạn thần xuất hiện 4, chương 31, thiên sứ ngạn. Rõ ràng hở di ra làm cho người ta một loại cảm giác mất mát. Mẽ. Tà tà kim sắc tóc mái che kín cái trán làm cho người ta cảm thấy thần bí, nhưng lại thần thánh không thể xâm. Phạm cảm giác, là như vậy không thể tới gần, như vậy xa xôi, có thể nhìn nàng kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt tựa hồ mang theo ôn hòa tươi cười, nhưng lại không đành lòng rời đi ánh mắt. Như vậy hấp dẫn người, nhưng lại lạnh như vậy khốc, dài mà nồng đậm lông mi dưới toát ra thủy mỹ trình tĩnh lạnh lùng ánh mắt, tựa hồ trong con ngươi có nước bo đắng dạng, phản phất bất cứ thời khắc nào đang yên lặng bày tỏ lấy cái gì, kiên nghị tỉnh thẳng, có kiêm nữ tính tuyệt mỹ lại có chút nam tính mới có khí, hơi bạc dịu mềm anh xuân, hiện ra một loại gần như trong suất bạo thạch cùng này. Tuy thời bóng mịn phảng phất liếc mắt nhìn liền có thể khiến người ta say mê tựa như một đầu nước một dạng nu mỹ tóc vàng, thác nước như vậy nghiêng về đi xuống, vừa ngược lại tốt nơi xoa tại nhỏ gọt trên vai thơm. Người khoác màu trắng bạc thần thánh cơ giáp, một đôi màu trắng tinh cánh, càng đột hiện kia cao cao tại thượng thần thánh. Nữ nữ đã không cách nào đi vị này thiên sứ mỹ lệ, cậu thêm cao cấp sang trọng phòng hợp đã bởi vì bị rơi xuống mà tàn phá xốc xếch hình ảnh, có điểm giống là rơi vào phạm trần tiên sứ. Lạnh lùng ma vũ sát, mỹ mà anh Dũng. Vị này tuyệt mở động lòng người lạnh lùng ánh mắt cũng không nói lời nào, mà một bên nữ đồng sự tựa hồ minh bạch cái gì. Tốt lắm, tốt lắm, hôm nay hội nghị trước hết tới đây, mọi người đi về trước, đi về trước." Hướng về phía cái khác Hiếu kỳ đồng sự cơ múa hai tay, trong giọng nói mang theo một chút sợ hãi chờ mong nói, rất rõ ràng đây là đang đổi người. Những đồng nghiệp khác nhóm cũng phi thường hoãn sợ, dù sao mặc dù thiên sứ mỹ lệ, nhưng là ai cũng không biết vị này thiên sứ có hay không người mang ý, nếu là chết đều không chỗ nói, cho nên từng cái bay mau rời đi phòng hợp. Nhìn những đồng nghiệp khác thành viên từng cái rời đi, nữ đồng sự phục hồi tinh thần lại, hướng về phía vị này tuyệt mỹ lạnh lùng nữ thiên sứ quỳ một chân trên đất. Ta là lần thứ nhất thấy thật sự, thiên sứ Tuyệt Mỹ tiên sứ lười biếng ngồi ở cao cấp ghế ngồi, quay đầu, nhìn một chút nữ đồng sự, lại chuyển qua đầu đẹp. Ta nhớ được các ngươi tiền nhân nói, khiến thiên sứ tín ngưỡng chủ đạo địa cầu. Trong lạnh lùng mang theo lười biếng, khàn khàn trong mang theo vô cùng từ tính cùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ nữ tính thiên sứ cùng hệ này. Trong môi xuyên ra đến, một đôi ngọc thủ than trên ghế ngồi, tỏ ra là như vậyờ ờ. Chúng ta thay đổi cách thức. Thiên sứ nói càng làm cho nữ đồng sự sợ hãi không dứt, liền vội vàng trả lời. Dựa vào cái gì? Đưa tiền. Tuyệt Mỹ tiên hồ cảm giác có một chút buồn cười như vậy, cùng hệ này. Môi nhẹ nhàng nhếch lên một cái độ cong. "Đầu tư." Nữ đồng sự có chút không dám nhìn thẳng Tuyệt Mỹ Thiên Sứ, tối đầu tự lẩm bẩm. "Đầu tư." "Thật có thể làm." "Các người thai vạ đến nơi, địa cầu, gian ác đã bạo động, ha cám lại sắp tới, chính nghĩa." "Ha ha, ngươi dụ sao chỉ là địa cầu người không là thiên sứ, Minh Hà tinh hệ muốn tới xâm lược các người. ồ, địa cầu đã đến hạt nhân lúc trước thời đại." Tuyệt Mỹ Thiên Sứ tựa hồ đang chà phúng, đột nhiên đứng lên, rời đi cao cấp ghế ngồi, kia lưỡi biếng tư qua mặt không, ngược lại biến thành là một cái thân kinh bách chiến nữ chiến thần giống nhau đi tới phá miệng thủy tinh trước, mắt nhìn xuống Thiên Hà thị. Nói một câu cuối cùng lúc, động lòng người hai trong mắt bắt đầu hiện lên rõ ràng, tựa hồ đang đọc đến địa cầu một ít tin tức. "Ngài là?" Nữ đồng sự cũng đứng lên, hai tay cầm thật chặt, khẩn trương hỏi. Thiên sứ ngạn, chuyển qua kiểu, thân thể, chấm tinh thiên sứ hai cánh lượi biếng mở rộng, khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, tựa hồ chiến sĩ thiên sứ ngạn kêu. "Nào." Vừa dứt lời, còn không có đợi nữ đồng sự nói chuyện, thiên sứ ngạn tựa hồ cảm giác được cái gì, trong nháy mắt quay đầu, Ngọc Thủ Nam Quyền, nhắm ngay sau lưng đột nhiên đập tới. "Đùng." Nhanh mạnh một quyền đánh bể không, kinh khủng như vậy một quyền lại bị một mực cường mà có lực tay nắm lấy chặt một tiếng vang trầm thấp, một đạo khí vòng từ trong tay hai người tâm độ tung, vén lên không lớn không nhỏ khí lưu. Thiên sứ ngạn tuyệt mỹ mang theo lệnh khốc trên khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nàng một quyền này mặc dù không có dùng ra toàn lực, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khinh thường, liền một quyền này uy đủ sức để vành bại hết thảy, nhưng là không nghĩ tới lại còn có năng lực có thể như thế ung dung đỡ được, hiện tại cầu vẫn còn có cường giả như vậy sao? Động lòng người hai tròng mắt nhìn về phía cái này tay chủ nhân, cũng là sững sở. Người khoác màu đen nhánh bóp ra áo khoác, cổ áo giơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có chụp lên hiện lộ ra kia thoáng hiện tráng kiện cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyền, dưới thân màu đen quần ra. Một em mở 85 vóc người, gần như hoàn mỹ tỷ lệ, mặc dù không phải sói kinh thiên động địa bao nhiêu, nhưng là cũng coi là tiểu sói, nhưng là những này đều không phải là trọng điểm, mà là ở trong mắt thiên sứ ngạ, nàng vậy mà nhìn người địa cầu này trên người kia cổ dâng trảo kinh khủng hết khí như thực chất một dạng nhục thân cường đại như cùng viễn cổ trong tinh tế hung thú. Trọng yếu nhất là, trong cơ thể còn có không ít để cho nàng đều chấn động theo kỳ dị lực lượng. Nàng có thể đọc đến địa cầu rất nhiều tin tức, thậm chí ký ức, nhưng là đến người nam nhân này thần thứ, nàng liền không làm được đến mức này, thậm chí tin tức cá nhân đều làm không được đến, nhưng là lại có thể đọc đến địa cầu ngoài ra có liên quan tới cái này cường giả thần bí tin tức. a đọc đến đến, Vương Đông. Người gọi làm Vương Đông. Thực lực không tệ, nhưng là tại thiên sứ trước mặt, có phải hay không có chút không biết tự lượng sức mình đây? Ngoài ra, tay ta chính là như vậy tốt bắt sao? Ngạn nhỏ hơi hiếp mắt to, tựa như lười biếng kỳ thực lôi đỉnh chi nộ cần phải bùng nổ Ngay cả Ngọc Thủ cũng không nóng nảy từ Vương Đông trong tay rút ra, một thân dân trào khí thế bắt đầu tăng gọn, toàn bộ phòng hợp bắt đầu bị đặt hoàn toàn vén lên phía lưu. "Ngươi, liền là thiên sứ ngạ. Chương 32, ngạn chờ mong. Thấy nhanh như cầu vồng tuyệt thế thiên sứ như có tức giận xu hướng, Vương Đông thả ra trong tay Ngọc Thủ, ôn nhuễn Ngọc Thủ khiến hắn có chút không nỡ bỏ bỏ xuống, nhưng là cũng không muốn chọc giận gia nhân, còn như kia điên cùng báo táp khí thế hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi, bản thân mãnh liệt khí thế cũng bắt đầu tăng vụt, chống lại ngạn khí thế kinh khủng, chính là khổ nạn phía sau cái kia nữ đồng sự. mắt đen mang theo thưởng thức nhìn trước mắt cái này thiên sứ. Ồ, ngươi biết ta xem ra thiên sứ tín ngưỡng cũng chưa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người ngạn nhíu nhíu tế mi răng trắng hơi lộ ra lười biếng tuyệt thế trên khuôn mặt mang theo một chút cao ngạo nàng uy danh xem ra cũng không có tiêu tan tại dài giảm dặc thời gian trong trước mắt vị cường giả này ít nhất biết thiên sứ ngạn danh tiếng thiên sứ quả thật không có tiêu tan nhưng là tín ngưỡng cũng không tại hoa hạ mà ta quan tâm thiên sứ chỉ có người một cái từ thiên thế thiên sứ ngạn cơ hội chính là Vương đông tín ngưỡng đương nhiên cũng cơ hội là phần lớn siêu thần mê tín ngưỡng không có thể xem nhẹ thiên sứ Ngạn Mỹ lệ. Cho nên nếu đối vị này tuyệt thế thiên sứ lưu tâm, Vương Đông liền không sẽ nặng nghề để ở trong lòng, hắn cũng không phải là gạ rèn cái kia tiểu bự gọi. Tao trực tiếp phải rõ. Ngạn trực tiếp cũng nhanh muốn một bước, đây là cái tình huống gì? Người này là tại bày tỏ. Sau một khắc cái này, tuyệt thế thiên sứ liền trực tiếp giận, đùa gì thế, vừa mới hai người còn trước khí thế bao tác rằng cô, hiện tại liền trực tiếp bày tỏ. Người là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Tiểu thí hải, Người cũng đã biết ta nhiều ít tuổi. Đủ để làm ngươi tổ tông, muốn trở thành ta nam nhân, ngươi phải hơn trước có vĩnh hằng tuổi thọ mới được. Khí thế không ngừng Điên cuồng khí thế đưa tới kinh thiên dị tượng, bên ngoài vốn là Úy Lam Thiên không đá mây đen giăng đầy, vô tận lôi điện giằng khắp nơi, đùng đùng giống như mạc Nhật Thiên thai một dạng bảy ngàn năm vô tận trong chém giết sen lẫn đáng sợ sát khí cũng tuôn hướng bao phủ cái kia khiến ngạn tuyệt đối nói quắc mà không biết ngưỡng nam nhân, một đôi vốn là mang theo lánh khốc mắt to càng băng lãnh, nhìn thẳng Dung Đông. Bước ra ngạo. Người đôi tui hướng đi Vương Đông, kim loại giày đạp trên mặt đất, đưa tới thanh thủy tiếng va ba chạm. Hành một bước, khí thế liền đột nhiên lên cao một cái tầng thứ, ít nhất làm một bình thường người nữ đồng sự đã bắt đầu từ từ vật rời khỏi phòng họp, nàng biết, nơi này đã không phải là nàng có thể tham dự. Vương Đông đang điên cuồng khí thế trung tâm, lại không có bất kỳ dao động, Thản nhiên nhìn thiên sứ tiếp cận. Cuối cùng hai người chỉ có một thước khoảng cách, nóng bỏng cùng băng lánh, hỏa diễm cùng trời đông giá rét giữa va chạm. Vĩnh hằng tuổi tỏ. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể vĩnh hằng sao? Thản nhiên hai tròng mắt chết nhìn chòng chọc cặp kia băng lánh ma động lòng người cặp mắt, Vương Đông nhẹ nhàng hỏi ngược lại, mặc dù là câu hỏi, nhưng là trong lời nói kia cổ kiên định tự tin lại không che giấu chút nào. Không có người có thể vĩnh hằng, tiên cũng giống vậy. một rồi, thôi hơi một méo hai tròng mắt, nặn miệng vòng quanh một chút hoàn mỹ độ cong, cười, thú vị nam nhân. Nếu không thể vĩnh hằng, đó cũng không có cái kia tiền đề, người nam nhân chỉ có thể là ta." Vương Đông cũng cười, vô cùng bá đạo, hắn cho tới bây giờ không có đối một nữ nhân động tâm, cho dù là Saphire, Saphire mỹ lệ cũng là kinh người, tuy nhiên lại không có loại cảm giác đó, nhưng là ngạn lại cho hắn khắc thường tạm tình, thứ tình cảm này rất tuyệt vời, ít nhất, tại Vương Đông trong lòng, loại cảm giác này hắn hy vọng một mực tồn lưu. Kia đầu tiên ngươi phải có thể đánh bại ta, cũng hoặc là có thể trải qua địa cầu cửa hải này. Hai người điên cuồng tăng vụt khí thế còn tại tăng vọt, mặc dù nhìn qua hai người kia hời hợt đối thoại, nhưng là bên ngoài cảnh tượng đã càng lúc càng hỗn loạn. Lôi điện tung hoành càng ngày cuồng bạo, mưa to cũng theo đó xuống. Ầm vang, ầm vang. Một tiếng, tiếng sấm giống giận, chớp xanh to lớn lôi điện hoa phá đen nháy trên không, mưa to giống như đạn như vậy điên cuồng chợt giảm xuống. Người sẽ xem đến ngày đó. Tự tin thanh âm cho dù là bên ngoài ầm vang vang dội thiểm điện cũng không thể che giấu. Ta chờ mong ngày hôm đó đến, cho ngươi cái chân thành quyên bảo, xâm lấn địa cầu thực lực rất nhiều, ngoài ra chú ý mọt gã nạ trùng cực hoàn sợ. Ngạn gật đầu một cái, tựa Hồ cùng Vương Đông Tâm Hữu Linh Tê giống nhau cũng trong lúc đó điên cuồng tăng vụt khí thế bỗng nhiên tiêu tan. Pháp Phật cho tới bây giờ không có xuất hiện, kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Đông sau đó, lười biếng giãn ra thoang cái kết bái hai cánh, đạm nhiên nói một tiếng, đi tới trước cửa sổ, phủi một cái hai cánh, ngạo. Thân thể con người thân thể chợt hóa thành một đạo thần thanh trắng tinh ánh sáng lấp lánh bay lượn mây sang trên. Trắng tinh ánh sáng lấp lánh cùng đen nhánh thiên không tạo thành rõ ràng so sánh, rất nhiều ngày sông thị thị dân cũng thấy như vậy một màn, rối rít kinh ngạc nghị luận, nhưng là lại căn bản không biết, một cái tuyệt thế mỹ lệ thiên sứ vừa mới hàng lầm qua tọa thành thị này đây. Vương Đông đầu nhìn trắng tinh ánh sáng lấp lánh hướng phá mây đen biến mất không thấy gì nữa, khẽ mỉm cười, hắn biết, cái này cao Nạo vừa giòn yếu tiên sứ cho hắn một cái cơ hội đây. Cả người Dương Trảo nóng bỏng huyết khí đột nhiên bùng nổ nhưng mà lại biến mất, Vương Đông thân ảnh cũng biến mất ở tàn phá phong hợp, mà thiên không tung hoành mây đen bị nóng rực huyết khí tách ra, uý lam thiên không, sáng ngời ánh mặt trời lần hai chiếu sáng thiên hạ thị, tựa hồ báo trước cái gì. Cái này phù dung sớm nở tối tàn mây đen mưa to sau đó ánh mặt trời chiếu khắp, cũng đưa tới rộng lớn thị dân rối rít nghị luận, đều cảm thấy không phải là cái gì tốt báo trước, nhưng mà đây chỉ là hai cường giả khí thế giao phong hậu di chứng. Thiên sứ ngạn sau khi đi mấy ngày nay Vương Đông lần hai trở lại bình thản mà gian khổ trên con đường tu luyện. Không có quan hệ, chỉ cần không có đem bọn họ đánh chết, chúng ta đều có thể cứu về tới." Đỗ Tạm Bảo lênh không nói, địa cầu không có thời gian đi các loại, chỉ có thể dục tốc bất nạn, có thể nói cái này một lần chính là Đỗ Tạm Bảo là hùng binh liên mà thiết lập hạ một đạo tàn khốc khảo nghiệm, không, có thông qua lần thi này nghiệm, như vậy đem sẽ bị loại bỏ trở thành con chó thí, hắn không cần một cái không chính chắn chiến sĩ. Cho nên Đỗ Tạm Bảo mới là một cái thật sự quân nhân, một cái tuyệt đối lý trí mà tàn khốc quân nhân. Thù lao. Vương Đông cũng không nói nhảm, nếu muốn tiếp được nhiệm vụ này, như vậy thì trực tiếp hỏi Thù lao. Lấy ngươi bây giờ thân thể tố chất, phòng trưng địa cầu một chút thức ăn còn không có thể thỏa mãn ngươi cần. "Cẩu, nhưng là chúng ta có ẩn chứa năng lượng cực kỳ cao lượng thịt bò khô, không chỉ có có thể giải quyết ngươi mỗi ngày sinh vật năng lượng cần. Cẩu, còn có thể cực lớn khôi phục ngươi thể lực, rút ngắn quá trình này." Minh Bạch Vương Đông tỉnh tỉnh, đỗ tạm ảo trực tiếp liền ném ra một cái đại sắc khí, nghiên cứu qua Vương Đông đỗ tạm ảo biết hắn thiếu thứ gì. Đúng như dự đoán, Vương Đông động tâm. Nhiều ít mức đo lường. Địa cầu tài nguyên còn cấp dưỡng không nhiều lắm, nhưng là vẫn có thể mỗi ngày cho ngươi ba khối, một ngày ba bữa cơm chỉ tiêu. Đây là ta có thể cung cấp lượng lớn nhất độ, hùng binh liên còn cần rất nhiều. Có thể, nhưng là Sát Vi biết ta, còn có cái kia Kỳ lầm cũng đã từng gặp ta. Vương Đông trực tiếp đồng ý, nhưng là ném ra một cái vấn đề khác, Sát Vi không chỉ có biết hắn, còn gặp qua hắn rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần hắn đi tập kích, nhất định sẽ bị thượng thức phá, cộng thêm còn có một cái đã từng gặp hắn khuôn mặt Kỳ Lâm. Sát Vi bên kia sự tình ta cùng nàng nói, nàng đã đồng ý, nàng cũng không sẽ lưu tình đem ngươi trở thành thành địch nhân một dạng cùng ngươi trăm chết, Kỳ Lâm nha, ngươi tới nơi này ta sẽ cho ngươi một tấm mật nạn, chưa mai tới lấy, chiều nay ta sẽ gọi lấy Na đem hùng binh liên mang tới chống trả ngoại ô luyện. Đúng, không nên coi thường lấy Na, nàng là một vị nữ thần. Đỗ Tạp Hảo nói xong, Vương Đông gật đầu một cái, trực tiếp ngủm video điện thoại. Khẽ mỉm cười, hắn hiện tại có chút mong đợi ngày mai đến, ngoài ra cao năng lượng thịt bò khô quả thật vì hắn giải quyết rất nhiều chuyện, không chỉ có có thể thỏa mãn hắn mỗi ngày tiêu hao còn có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, nhất định chính là giảm bất bản tiên đầu A. Thịt bò khô cũng có thể khiến hắn tại trọng lực thất tiến độ tu luyện gia tăng thật lớn phải biết tôn ngộ không đi nạ mẹ tinh trước tại trong phi thuyền vũ trụ có thể đem 10000 điểm xuất đầu sức chiến đấu trận tăng đến mấy trăm ngàn, hai trăm mấy chục ngàn, trọng lực thất chính là hắn tăng thêm thực lực nhất trợ giúp lớn, ngoài ra trọng yếu nhất tiến độ, trong nháy mắt khôi phục thể lực đờ đói, còn có thương thể thế. Thật là vô địch. Chương 33, giao dịch. Cùng lúc đó, siêu thần học viện thành viên đã chính thức triệu tập hoàn tất, ngân hà lực Gazen, thí thần lực Đại Dê, chiến tranh tay súng bắn tỉa Kỳ Lâm, vi trùng động chuyên trở Sabi, dễ, đại địa chi tâm Trình Diệp Văn, dũng tâm sỉn Vân vân. Có thần Hà Gen bọn họ đem sẽ bị bồi dưỡng thành là tối cường đại siêu cấp chiến sĩ. Savi cũng bởi vì gia nhập siêu thần học viện cố gắng tăng lên chính mình mà không có thời gian đến tìm Vương Đông phi thoái, ít nhất Vương Đông cảm thấy phi thường nhà nhã. Đương nhiên cũng không phải chán ghét Savi, một đại mỹ nữ tìm người rỗ ta nào, đéo nhau, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ không cự tuyệt, nhưng là Vương Đông có thể không, có bao nhiêu thời gian bồi Savi chơi đùa, ân, ít nhất ở trong mắt Vương Đông Savi cái gọi là tỷ thí chính là tại chơi đùa. Giữa hai người chênh lệch quả thực quả lớn, nhất là theo thời gian đưa đẩy, chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn. Biết bình tĩnh căn bản không có tổn tại mấy ngày, tu luyện gian khổ một ngày sau Vương Đông đã hoàn toàn thích hướng gấp trăm lần trọng lực, ngày mai là có thể lại hướng trên điều chỉnh gấp 10 lần, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thực lực tiến bộ, không có gì so với cái này còn muốn sảng. Nhưng là còn không có cao hứng bao lâu, liền nhận được một cái video điện thoại, đỗ tạp bảo lao đỗ, tìm ta có việc. Vương Đông kinh ngạc xem điện thoại trong xuất hiện gương mặt già mua kia, bình thường ban bố nhiệm vụ đều là tin tức, hoặc là sắp vi liên lạc, nếu như hắn không chấp nhận nhiệm vụ liền bá khí đánh hai chữ, không đi, nhưng lại không nghĩ tới cái này, một lần lão đỗ trực tiếp liên lạc hắn, xem ra cái này một lần nhiệm vụ có chút không đơn giản a. Ừ, ta cũng không nói nhiều nói nhảm. Cái này một lần ta hy vọng ngươi có thể đủ trang trí thành chiến sĩ ngoài hành tinh đi dạy dỗ một chút vừa mới xây dựng hùng binh liên các chiến sĩ. Đỗ Tạm Bảo cũng không phải là một ưa thích nói nhảm người, trực tiếp đã nói lên chính mình ý đồ. Người đang nói đùa? Đỗ Tạm Bảo nói nhất thời khiến Vương Đông nhíu mày, đây là cái gì quỷ nhiệm vụ? Từ bắt đầu đạt thành hiệp nghị trước, hắn liền đã từng nói, hắn chỉ nhận săn giết rác ma nhiệm vụ, những nhiệm vụ khác hắn là hết thể sẽ không tiếp nhận, nhất là cái này cái gì giáo huấn hùng binh liên càng là lời nói vô căn cứ. Hai chữ chính là nhằm chán. Không sai, ta hy vọng ngươi có thể đủ dạy dỗ một chút những này không biết trời cao đất rộng đám gia hỏa. Bọn họ mặc dù có tiềm lực, nhưng là lại không có chiến tranh nhãn lực, không có trải qua chiến tranh, bọn họ không có thể trở thành một cái ưu tú chiến sĩ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ tiếp chịu cái này một lần nhiệm vụ, để cho bọn họ biết cái gì mới thật sự là chiến tranh. Đỗ Tạm Bảo không có bởi vì Vương Đông vô lý mà nổi giận, ngược lại giải thích rõ ràng. Đối với hùng binh liên xây dựng độ tiến triển, hắn cơ hồ là trên nhất tâm, nhưng nhìn đến kia địa cầu những kia tương lai chiến lực nhón quá mức non nốt, không có trải qua chiến tranh tàn khốc khảo nghiệm bọn họ, còn không biết chiến tranh tàn khốc, nhưng là bây giờ xấu hổ là, lại không có thời gian để cho bọn họ từ từ lớn lên, không có cách nào hắn chỉ có thể nghĩ đến vương đông thực lực này kinh khủng ra hỏa, thật sự chiến tranh, đây chính là rất tàn khốc, làn này, bọn họ có thể phải bị thương nặng a. Nói tới chỗ này, vương đông mới có chút hứng thú, vừa mới bắt đầu cái gì giáo hấn siêu thần chiến sĩ, liền cho rằng là đùa nghịch đây, hắn mới không có thời gian rảnh rỗi đi theo những người này đi chơi đùa bẩn, mặc dù vương đông tương đối chờ mong cùng những người này sau đó kể vai chiến đấu. Chương 34, không để, hơn nữa còn có thể đem hết toàn lực cùng gạ rèn đám người đánh một trận, thật la sảng, phải biết gã rèn đại dê tương đối chống đánh còn có một cái thần thể lợi na. Khi dãy thoảng cái còn chưa trưởng thành hùng binh liên, thật là sảng nhõm nhẽo. Lắc đầu một cái, nhìn trên bàn ăn đủ để 30 người có thể ăn cơm thức ăn, có chút không nói gì. Mệt sức ăn là mùi. Vương Đông lẩm bẩm một tiếng, liền vội vàng ăn, trong dạ dày đã sớm đã giống tuyết. Ngày thứ hai, Cự Hạp thị ẩn nốt một nơi trong căn cứ quân sự, gã rèn chờ điều ti năm sĩ môn một đôi mắt rảo hoạt tại các nữ thần dạo. Tốt trên thân thể quét tới quên lui, không biết vì cái gì sáng hôm nay quá trình huấn luyện thật là nhẹ nhõm, không có huy phát lao ra tinh lực, tâm đại khí, nhưng là có kẻ gian tâm không có đảm. Chỉ có thể đi biểu như vậy dùng ánh mắt đi có gì cưng gian các nữ thần các nữ thần chính là dối rít trận trong mắt cái này đàn ngốc biểu này xem đủ chưa các người cái này đàn điểu ti thật là bùn nát ba đỡ không nổi tưởng. làm đội trưởng nữ thần lẩy Na chính là bên vực lẽ phải đi ra tiểu quát một tiếng một đôi đẹp mắt trong ánh mắt đã phát ra đáng sợ ánh sáng đó là một loại muốn đánh người ý tứ, nhất thời khiến chúng đi điều ti nó bộ dạng phục tùng độ ai một bộ ngoan ngoắn bảo, bảo dáng vẻ cái kia nữ thần đại nhân hôm nay xảy ra chuyện gì Vì sao xinoan mặc màu đen bóp ra quần á hấn luyện hát tập cười một tiếng liền vội và hỏi "Này, cái kia ta cũng không biết, nhưng là buổi chiều phía trên đã cho tin tức, nói chúng ta muốn đi 5 cây số bên ngoài một cái trống trại phế tích chấn nhỏ đi huấn luyện chúng ta chiến thuật. Súng thật đạn thật làm, cho nên buổi sáng cho ta nghỉ ngơi cho khỏe, ngoài ra đặc biệt nhắc nhở, ta hạ thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất cụt tay cụt chân cũng đừng oán ta a." Lệ Na cũng cười hát hắc nói, nhưng là nàng trong nụ cười có thể không có bao nhiêu hào ý, trong giọng nói Lệ Na có thể là phi thường kỳ đợi tiếp huấn luyện thực chiến trường trình học, có thể giỡn nặng tay đánh người, thật là sảng, nhất là đánh cái này đàn điệu thi, càng là sảng, càng thêm sảng. "Ta đi, đùa thôi đi." Ta tin ra há sẽ sợ hãi. Chính phải chính phải, ta đại dê lưới bữa lớn đã đói, khát khó nhịn. Ta đại gạ rèn đại bảo kiếm ngươi là không có thấy được sao? Ta chính là hoàng tử, sợ cái gì sợ? Ta đi, ta một cái nu cô gái yếu đuối, lại còn muốn cùng cái này đàn điểu ti đại chiến một trận, thật là không nói gì. Các chiến sĩ rồi rít phát biểu chính mình cảm nghĩ, bụi của ba bạn gây cùng đại dê là là một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, kỳ thực nội tâm vẫn là vô cùng sợ hãi. Ni mã, lời na cái này tiểu kỹ nữ nện xuống tay cũng có nặng nhẹ bọn họ có thể không phải thứ nhất lần thấy được. Mạc Sắc Vi chính là ngồi ở một bên không nói lời nào, ngược lại trong mắt to tràn đầy chiến ý, nàng biết nội tình trong đó, thật phi thường chờ mong buổi chiều chiến đấu a. Nghĩ tới đây, khóe miệng chính là nhẹ nhàng nhếch lên, tuyệt mỹ hình ảnh khiến chúng điều ti thiếu chút nữa chảy nước miếng, ít nhất gã rèn đã xem đốc, lâu như vậy, hắn còn thật chưa thấy qua Sắc Vi nữ thần cười qua, xong, lại yêu đương, hắn đã cảm giác chính mình rơi vào bể tình, đương nhiên chỉ có hắn một cái. A, Sắc Vi, ngươi tại sao không nói chuyện a? Chẳng lẽ sợ? Kỷ Lâm bởi vì Sắc Vi đã cứu nàng một lần, chính là đối Vi có lấy hảo cảm, hai nàng giữa quan hệ cũng khá vô cùng. Thấy Sắt Vi đang ngẩn người, nhất thời lấy tuổi trò thọc một chút, liền vội vàng hỏi: "A, không việc gì, không việc gì." Sắt Vi chính là ho khan một tiếng, liền vội vàng qua loa lấy lệ đi qua, Kỳ Lâm chính là hồ nghi liếc mắt nhìn Sắt Vi, làm nữ nhân giác quan thứ sáu, nàng cảm thấy tốt khuê mật có chuyện gì lừa gạt lấy chính mình. "Đúng, ngươi thật chưa thấy qua người nam nhân kia sao? Ta còn muốn cảm ơn hắn đây." Kỳ Lâm tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục hỏi Sắt Vi, nàng vẫn là nhớ tới tấm kia gương ngụy gương mặt cùng ấm áp ấp ấp, nàng cảm thấy có cần phải đi cảm ơn cái người nam nhân này, nhưng là sau khi tỉnh lại, Nhưng là bị Sắc Vi cứu trở về, cho nên ngay từ đầu nàng liền hỏi qua một lần, nhưng là Sắc Vi không biết cái gì tâm lý, qua loa lấy lệ đi qua. "Chưa thấy qua, ân, ngươi sau đó tán thành chắc chắn sẽ gặp được hắn, yên tâm đi." Cái này một lần Sắc Vi còn liền thật không thể nói cho Kỳ Lâm, chẳng lẽ nói cho Kỳ Lâm cái kia cứu ngươi nam nhân buổi chiều liền tới đà quán con sao? Kỳ Lâm nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Sau đó chính là Hùng Binh liền chơi đùa, mà Đỗ Tạ Bảo thông qua theo dõi thấy nhà ăn một màn này, khóe miệng lộ ra một cái như hồ ly tươi cười. "Cho các ngươi nhẹ nhõm." Bội Triều liền cho các ngươi biết cái gì là chiến tranh, cái gì là tấn công, cái gì là chiến đấu. Hùng binh liên các chiến sĩ độ tiến triển kinh người, nhưng là Đỗ Tạ Bảo còn bất mang ý, nhất là cái này một bộ thái độ, khiến làm quân nhân hắn rất khó chịu, mặc dù biết những tiểu tử này ngay từ đầu chỉ là bình thường người, nhưng là vẫn rất khó chịu à. Một giờ chiều, Sở Hữu các chiến sĩ ăn xong cao năng lượng đầu châu làm, nghỉ ngơi chốc lát nhất thời cảm giác cả người có lấy chưa dùng hết khí lực, đối với buổi chiều huấn luyện thực chiến chương trình học không chỉ không có buổi sáng vẻ khẩn trương, ngược lại hết thảy gạo góc muốn đại sát tứ phương. Ngồi lên xe việt dã, một đường đi mục đích phía tích trấn nhỏ. Cái này bỏ hoang chấn nhỏ quả thật đủ tàn phá, căn bản không có một cái chính bắt kinh hoàn chỉnh phòng ốc rộng lầu, liền cùng mấy trăm năm không có ở hơn người mở hạng, tràn ngập lịch sử tang thương một hạng. Kỳ thực cái này trấn nhỏ là do tạo bảo cố ý xây dựng, mục đích là vì hùng binh liên huấn luyện thực chiến chương trình học mà chuẩn bị. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng thu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 56040 phải tô bị không đổi mới, là bê phạ lũ hậu trường nổ, đang lên cùng a. Chương 35, đại chiến hùng binh liên. Hôm nay vừa vặn. Tốt, không bức, bức nhiều như vậy, hiện tại ta gạ văn xỉn giáo đại dê một tổ. Còn lại các ngươi một tổ, ta là đội trưởng, nghe ta chỉ huy, ngoài ra một tổ sắc vi là đội trưởng, buổi sáng cho các ngươi trên huấn luyện thực chiến mô phỏng trường trình học ghi nhớ, chiến tranh tương lai hình thức, cơ bản cũng là như vậy, thông qua huấn luyện thực chiến, cho các ngươi có biết mô thức chiến tranh, ngoài ra kỳ lâm trong tay súng bắn tỉa là đạn thật, bất quá đánh chúng người nào đều sẽ. Không chết cho nên không dùng tay mềm. Tốt, hiện tại phân tán. Đi tới bỏ hoang trấn nhỏ, lấy na nhẹ nhàng vung lên mục thủ, toàn thân ám áo giáp màu vừa hiện ra, phụ thêm khôi giáp na lần này không có bắt đầu kêu. Tung, càng giống như không biết sợ hãi chiến sĩ rững về phía sau lưng các chiến sĩ tiểu đội. Qua một tiếng, ừ, minh bạch, biết. Các chiến sĩ hét lớn một tiếng, ngoài ra một tổ lấy sắc vi dẫn đầu bắt đầu cách đi tìm có lợi ẩn nút điểm, chờ đợi chém giết bắt đầu. Một cổ sơ sắc tiêu điều bầu không khí vây quanh tại trong trấn nhỏ không. Chiến đấu bắt đầu. Trong chấn nhỏ, sắc vi mang theo tiểu đội mấy người chính tại cẩn thận từng ly từng tí hành tàu tại bọ hoang trên đường phố, làm tay súng bắn tiạ kỳ lâm chính là cùng tại nơi xa xa dấu phía sau có lợi địa điểm, tìm đánh lén thời cơ. Mấy ngoài chăm được, Laina cũng là liệt dương thuần liệt dương kiếm dẫn đội ngũ cẩn thận từng từng tí đi trên đường. Vài đôi kim loại dày đạp trên mặt đất đưa tới thanh thúy thanh thanh âm, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con chim nhỏ tiếng kêu to, liền không có tiếng âm nào khác. "Ní mã, không khí này cả, cùng một phim kinh dị một dạng, hòa phong có chút không đúng." Đại Dê đôi tay nhấc búa lớn, có chút run run, chớ nhìn hắn ngu ngơ tựa hồ một bộ cái gì cũng không sợ dáng vẻ, nhưng là chỉ sợ thần thần quỷ quỷ đổ vỡ, hiện tại ngược là có chút giống hắn nguyên lai like xem phim kinh dị, nếu là xuất hiện một cái quỷ cái gì, hắn liền trực tiếp ném cái búa lớn chạy đường. Ta cũng cảm giác có chút, bầu không khí có chút rờ người. Sín Dạo như gà con mổ tóc giống nhau gật đầu một cái, chuyển cái đầu rụt rè nhìn hoàn cảnh xung quanh. Một đám quỷ nhát gan, ngoài ra phim kinh dị là cái gì phiến? Ta chỉ biết là phim Hàn." Lê Na nhìn một đám xào sạt phát. Giun điều ti nam Simon, nhất thời cười nhạo không dứt. "Phim Hàn chỉ các người đám ngu si này tiểu cô nương thích xem, phim kinh dị cũng không giống nhau, so như bây giờ loại này yên tĩnh bỏ hoang trong trấn nhỏ, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ." "Quỷ à?" Gã rèn cũng là trào phúng phang cái hiện tại Hàn Phong chào lưu, sau đó chuẩn bị hướng Thái Dương hóa thân giải thích một chút cái gì là phim kinh dị, nhưng mà hắn khẽ mắt đột nhiên nhìn gái đến một bóng người xuất hiện ở bên trái một cái đen nhánh trong nó hẻm, mặc dù nói là bỏ hoang trấn nhỏ, nhưng là cơ bản cơ cấu đều là đầy đủ hết, mà hắn cũng bị bóng người này nhất thời hù dọa thiếu chút nữa hồn phi phách tán, liền vội vàng kinh hoàng hô to một tiếng. Sở Hưu các chiến sĩ đều bị gạ rèn một tiếng giống to cho kinh động đến, vừa mới quay đầu muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên cảm giác một cái người từ trước mắt bay qua, giống như đạn đại bác giống nhau đụng vào đối diện một cái bọ hoàng trong nhà. Một tiếng vang thật lớn vang dội thiên không, oanh vốn là muốn tan vỡ nhà trực tiếp sụp đổ, vẹn lên đầy trời bụi mù. Lây Na phản ứng đầu tiên, liên đội vàng nâng lên liệt Dương Thuấn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đột nhiên liền phát hiện, tiểu đội phía trước một tên kỳ quái người xuất hiện. Liền thấy người này người mặc áo giáp màu đen, bả vai là sư tử đầu bảo vệ vai giáp, nổi lên đầu sư tử uy nghiêm lạnh lùng. Khôi giáp kia thoạt nhìn dị thường uy nghiêm. Ngực trước là ám hát sư tử vậy, đều đặn miếng vậy trùng điệp lấy, từ khác nhau góc độ bắn ra ánh sáng, cực kỳ hoa mỹ. Lưng miệng là sư tử mắt giao bản hộ tâm tuấn, đường vân tinh mỹ. 6 cánh hoa hoa sen trang của giáp, bảo vệ phần eo cùng hông. Dưới, dưới chân là ám hắc dày lính. Cánh chó, đầu gối đều có hộ giáp, phía trên có lên gai nhọn. Trên tay cũng có giống vậy tay giáp phòng vệ toàn thể phong cách thống nhất, bá khí mà hoa mỹ vô cùng, mà trên đầu mang một cái đầu sư tử khôi, đầy đủ trình bày chủ nhân bá khí uy nghiêm thần thánh. Trên khuôn mặt còn mang theo một cái ám mặt nạ màu vàng kim, che kín mũi trở lên bộ. Vị, không thấy rõ cả gương mặt, lộ ra khỏe miệng nhẹ nhàng vển lên, tựa hồ là đang cười. Đây là người nào? Đương nhiên là Vương Đông, cái này thân khôi giáp là lão đô cho hắn luyện chế xong, xem Vương Đông lúc ấy cho là thoa lên hoàng kim, đó chính là hoàng kim thánh y lia đều. Vương Đông nhiều hứng thú nhìn siêu thần học viện cái này đàn cắt chiến sĩ, ở kiếp trước Hắn chính là một lần chờ mong cùng những này các nhân vật chính cùng một chỗ kề vai chiến đấu, nhưng là không nghĩ tới, kề vai chiến đấu còn không có, song Vương ngược lại là phải trước đánh. Hoàng Bét vừa mới bị đánh bay là Tiểu Luân, Tiểu Luân lúc nào bị đánh bay? Ta thế nào hoàn toàn không có cảm giác được có công kích a. Còn không nghĩ tới cái gì, liền nghe được Trình Diệu Văn thanh âm chuyển tới, Lệ Na thất kinh, vừa mới bị đánh bay ra hỏa là gã rèn. Gã rèn chính là tại chính mình tắt chiến tiểu đội trong trận hình, vừa mới nàng cũng không có thấy rõ ràng là cái gì công kích đem Tiểu Luân đánh bay à? Bộ chỉ huy, bộ chỉ huy, nghe được sao? Nghe được sao? Lệ Na không hổ là Lệ Na Mặc dù giận mình, chính là vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại, hướng về phía truyền tin hô, nhưng kỳ quái là, bình thường căn bản không sẽ đoạn truyền tin lúc này vậy mà hoàn toàn không âm thanh. Cũng chính là, bọn họ và bộ chỉ huy mất đi liên lạc. Trước mặt gia hỏa, người hắn sao hay vậy, ở chỗ này túm a túm. Thấy gã Dên bị đánh bay, đại dê nhất thời giận, mặc dù bắt đầu cùng gã rèn từng có ma. Xoa, nhưng lại như vậy thiên tượng nơi đi xuống, hai người bọn họ quan hệ ngược lại cũng không tệ lắm, huynh đệ bị đánh bay, nghĩa tự ngay đầu đại dê hướng về phía phía trước kỳ quái gia hỏa nổi giận gầm lên một tiếng. Không chỉ có muốn giống Hắn còn muốn xách đúa lớn liền muốn đánh nhau, nếu không phải Trình Diệu Văn ngăn. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604B phá lũ nổ mạnh, ngày hôm sau đưa ra đưa ra không, làm Tô bị tâm tính đều có điểm nổ mạnh, hôm nay có thể khôi phục đội mới. Chương 36, tàn bạo vương đông. Mà ở trong đó xảy ra dị tượng cũng để cho lẫy na tiểu đội phía trước mấy trăm mét ra ngoài sắc vi tiểu đội nhận ra được, lập tức chạy như bay đến, Kỳ Lâm vẫn là đi theo tiểu đội sau lưng, tay súng bắn tỉa chính là muốn che dấu mình, nàng rất rõ ràng làm tốt vô cùng. Xảy ra chuyện gì? Ngay tại Vương Đông cùng Lẩy Na tiểu đội rằng co thời điểm, Sắc Vi tiểu đội cũng đội vã chạy tới, hai cái tiểu đội tại trống trại trên đường phố đem Vương Đông ngăn ở trung tâm. La Vương Đông quay đầu nhìn về phía Sắc Vi tiểu đội thời điểm, Sắc Vi mắt to trong nháy mắt sáng ngời, là hắn, sống chung lâu như vậy, Sắc Vi quá quen thuộc Vương Đông. Kiệt kiệt kiệt kiệt, người đều đến đông đủ a. Thật là khéo, Morgana nữ vương tin tức quả nhiên là chính xác, địa cầu lại bắt đầu tiến vào tạo thần thời đại, quá ngây thơ ngu xuẩn, hôm nay, liền khiến toàn bộ các ngươi bỏ mạng ở nơi này. Vương Đông trong mắt cũng là sáng ngời, người đến đông đủ, trên cười một bộ đại phản phái Diễn ký này cũng không có người nào, nhưng là những người khác có thể không có mấy người có thể chộp thủng, coi như là liệt dương tinh nữ thần lệ na cũng là đơn thuần một bút, trên gương mặt tươi cởi mang theo nghiêm trọng, cảm giác tên trước mắt này thực lực không thể khinh thường a. Ni mã, tạo, đi lên liền đột thủ, hoàn toàn không cho cơ hội a. Một tiếng ầm vang vang, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, liền thấy vừa mới bị đập vào bỏ hoang trong nhà gạ rện đột nhiên vùng tay lên đem chôn trên người đá vụn mặt gô đánh bay, trong miệng cũng không ngừng than phiền. Mạt cũng tới địa cầu sao? Lệ na âm thầm cục cục một tiếng, nếu như là như vậy, vậy thì không thế nào tốt chơi là một vị thực lực cường đại ta thần, một gạn nạ thực lực có thể không thể khinh thường a. Như vậy ta tuyên bố, trò chơi bắt đầu. Vương Đông dây thanh biến hóa, khàn khàn mang theo tiếng kim loại thanh âm, giữ tận cười một tiếng. Trong cơ thể niệm khí bắt đầu cùng bạo vận chuyển đồng thời, một cổ to tiếng giống to từ trong miệng trong nháy mắt khuynh thổ mà ra, hóa thành một âm thanh kinh tiên động phách. Một đầu to lớn hùng sư giống như thực chất giống nhau bao phủ tại vương đông trên người, đang phát ra giống giận rung trời. Thanh âm trong, truyền ra một loại chấn trời đất khí thế đáng sợ, trong cơ thể lực lượng khủng lồ, kèm theo một tiếng này, khuynh thổ mà ra, nhất thời Trung quanh vô căn cứ quần quật nổi lên một cổ ngút trời gió bão. Cái này cổ vô hình gió bão, mãnh liệt lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tàn bạo quần quật của tới. Khí công sư áo nghĩa, sư tử hống, kinh khủng sóng âm sen lẫn nhiệt khí, khiến bầy trung châu các chiến sĩ trong nháy mắt ăn một cái đầy. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa kinh khủng sóng âm đem sở hữu các chiến sĩ đánh bay, cũng chính là bọn hắn thân thể tố chất vô cùng cường đại, nếu không nói, riêng này sao một cái sư tử hống, đủ để bằng diệt. Coi như như thế, các chiến sĩ huyết khí cũng bắt đầu chấn động, một cổ buồn nôn hoa mắt choáng đầu cảm giác trong đầu. Dù là thân thể cường đại như gạ rện đại dê cũng giống như vậy, thân thể cường đại cũng không đại biểu bọn họ có thể khống chế song trong thân thể huyết khí. Lê Na cũng còn khá, có lấy liệt dương hộ thuần mang đến phòng ngự ít nhiều gì ngăn cản một chút, còn cộng thêm chính tông thân thể, cũng không có bị đánh bay, chỉ là cả người bị đánh chân, trên mặt đất củ tải ra hai đạo đếm thử một chút mảnh kênh. Nâng lên đầu đẹp, mũ bảo hiểm dưới mắt to chiến ý tăng hụt, gầm lên giận dữ liền có thể đánh lui nàng, thật là mạnh. Hai chân đột nhiên một cái, toàn bộ thân hình nhắm ngay Vương Đông lại, cả người khí thế tăng nóng ánh, quang, ánh lên trên đó, tay phải liệt dương tuấn cao, hung hăng tới. Mang theo vô biên thần lực liệt dương Tuấn đã hàng lâm, Vương Đông lại căn bản không có sợ hãi chút nào, ngược lại thân thể hơi hơi uốn nghiêng, tay phải như vướt rồng giống nhau tinh chuẩn bắt lấy na cổ tay trái, lượi na thế công trôi theo dòng nước, nhưng lạ lẫy na xem không sẽ liền thúc thủ chịu trói, tay trái ngón tay linh, động lộn, tay trái liệt dương kiếm đến bắt, nhắm ngay Vương Đông á xuôi tới. Tại khoảng cách gần như vậy bên dưới, gần như không có người nào có thể tránh khỏi. Chính là Vương Đông nhưng có thể, không chỉ có không có né tránh, ngược lại về phía trước đạp mạnh một bước, mặt đất nhất thời lún nhẹ, một cái xoay người vật ngã động tác ra. Quá ngây thơ. Rõ ràng như vậy vật ngã Lệ Na đương nhiên nhìn ra, "Kiều." Quát một tiếng, cả người thần lực đại thịnh, sáng choi ánh sáng màu vàng, lợi nhuận dùng thần lực dự định trực tiếp cưỡng ép đánh bay địch nhân. "Chính là, kết quả đúng như này sao?" "Dĩ nhiên không phải, đây cũng không phải là bình thường vật ngã a." Na không nhìn thấy Vương Đông dưới mặt nạ khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ cong, dâng trào niệm khí mãnh liệt bộc phát, điện quang đột nhiên lóe lên, đùng đùng, vô số điện quang tung hành tại giữa hai người, gián chặt cùng một chỗ hai người tại vô số điện quang chiếu sáng, mà Lệ Na cũng bị này cổ lôi đỉnh chi lực trực tiếp tê dại. "Tí." Cả người bị điện quang tê dại. "Tí." Toàn thân vô lực nàng cũng căn bản không thể tái phát động thế công. Khi công sư chiêu thức, vật ngã bản thăng cấp lôi đỉnh vật ngã. Một chiêu này có thể nói là cưỡng chế tính, tránh đều tránh không. Xoay người lẩy na trực tiếp bị hung hang đập trên mặt đất, vô số vết nước như mạng nhện giống nhau không có quy tắc nước nẻ, kinh khủng tự lực bên dưới, lẩy na thần thể bắt đầu hơi có chút bị tổn thương, lấy lẩy na thần thể đều sẽ bị tổn thương, có thể thấy Vương Đông một chiêu này là đáng sợ giường nào. Chiêu thức còn chưa xong, Vương Đông nâng lên kim quyền, lên, sáng ánh sáng màu trắng hiện. Dưới mặt nạ cặp mắt kia tựa hồ không có bất kỳ người nào tính, lênh khóc cùng tàn bạo, nhìn thẳng thân. Dưới Lê Na, đôi mắt này. Lê Na cảm giác mình nội tâm dung một cái. chương 37, hành hạ Lê Na. Cả người vô lực nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn cặp kia mang theo lực lượng đáng sợ thiết quyền đánh xuống. Không. Cho lão tử dừng tay A. Mà cái khác bị sóng âm đánh bay hùng binh Liên các chiến sĩ vừa mới bỏ dậy liền thấy một màn như thế, nhất thời vành mắt tận ức, rồi giít đại tiếng giống giận. Nhưng là Vương Đông nhưng căn bản sẽ không nghe, nhưng mà một tiếng súng vang, một vệ sáng đột nhiên đánh trúng Vương Đông đầu sư từ khôi, nhất thời vang lửa khắp nơi, nhưng là lại căn bản không có khiến Vương Đông dù là đầu giao động thoáng cái. Kỳ lầm A. Vương Đông dư quang hơi hơi nhất lên, dù là không cần quan sát sắc điều tra đều biết đạn này nhất định là duy nhất một tay súng bắn tịa kỳ lâm cũng cũng không có bởi vì đạn này trùng kích mà bông tha một quyền này. Giờ khác này Vương Đông tâm như thiết thạch, thiết quyền hung hăng đánh trúng không có năng lực phản kháng chút nào na. Giác giác. Anh. một quyền này hung hăng đánh chúng na bụng như chiếc gương tiếng vỡ vụn âm vang lên Từng đạo màu trắng vết nước bao phủ hai người Chu Vi mười mét mặt đất. Một tiếng kinh thiên nổ vang, đáng sợ lực chấn động không chỉ có trùng kích lẩy Na thân thể, càng là đem cả vùng đất này vén lên một dạng vén lên kinh thiên bụi mù, cả vùng đất nứt nẻ tiện trần đầy, như chấn động hải dương một dạng vô số hòn đá không ngừng lên xuống, vô số đá vụn hòn đá giống như đạn giống nhau hướng bốn phương tám hướng phô thiên cái địa bắn tung tóe. Đây trời bụi mù đá vụn đem Vương Đông cùng Lẩy Na bao phủ lại. Không có ai biết hai nhân tình huống, nhưng là liên các chiến sĩ giữa tin là liên kết, bọn họ rất rõ ràng nghe được thảm thiết cùng nôn ra máu Lần này sở hữu các chiến sĩ đều giận, bọn họ có thể bị lầy na khi dễ, nhưng là tuyệt đối không thể làm cho mình chiến hữu bị người khác khi dễ, nhất lại là một cái đáng chết người ngoài hành tinh. Hỗn đàn, cho mẹ sức đi chết. Đại dê lửa dẫn dẫnút trời, hoàn toàn không thấy đẩy trời bụi mù, xác búa lớn như một con thú giữ giống nhau thì lên, cũng hoàn toàn không để ý cái gì tắc chiến trận hình, cũng coi thường đồng đội ngăn cản. Thân hình khổng lồ nhất thời biến mất ở đẩy trời trong cho bụi. Gã rèn thấy như vậy một màn, cũng cắn hàm răng, vọt vào, tại trong cái tiểu lộ này, hắn và đại dê chính là hai cái thịt heo thuần, các loại chống tổn thương nhân vật co như địch nhân ở cường đại, cũng không thể thoảng cái liền chơi chết hắn đi. Sắp vì cau mày không nói gì lắc đầu một cái, hai cái nốc. Quả nhiên, sau một khắc, liền thấy hai đạo bàng đại nhân ảnh như như đạn pháo từ trong bụi mù bay ra ngoài, hung hăng đập trên mặt đất, lại nhiều hai cái hố sâu. Phụp, phụp. Đại dê cùng gạ rèn trợt vật từ trong hố sâu bò dậy, che ngực, miệng bắn liệt nôn một ngụm máu tươi, những chiến sĩ khác nhóm trong lòng cả kinh, lấy đại dê cùng tiểu luân loại này thể chế vậy mà cũng có thể bị đánh ra máu, vậy đối phương lực lượng hoàn toàn không thể đo lường A. cũng còn khá đại dê cùng tiểu Luân bày xua tay cho biết không việc gì, nhưng mà lại đột nhiên tràn ngập trong bụi mù chuyển tới từng trận kim loại dày đạp trên mặt đất thanh thúy thanh thanh âm, nhất thời hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Một đạo thân ảnh tại màu xám trong bụi mù như ẩn như hiện, mà chỗ có mắt chính là chết nhìn chòng chọc, chọc bị cái thân ảnh kia đẩy ra ngoài một cái khác thân ảnh. Làm người hoàn toàn lúc xuất hiện, tất cả mọi người con mắt đông lại một cái. Tại các chiến sĩ trong mắt, cái kia một thân màu đen hoa lệ khôi giáp người ngoài hành tinh tay trái nắm tựa như có lẽ đã mất đi khí lực lẫy cổ, Liệt Dương cùng kiếm căn bản không giơ nổi, chớ nói chi là phản kháng. Nhỏ như vậy bản lĩnh sao? Nếu như nhỏ như vậy lực lượng Như vậy các người liền có thể nhìn mình đồng đội thê thảm chết đi. Vương Đông nắm lấy Na một đôi mắt như xem kiến hôi giống nhau nhìn tất cả mọi người, lạnh lùng khinh thường nói. Nói xong cũng không lo gạ rèn đám người câm phần ánh mắt, nắm lấy Na cổ nhẹ tay nhẹ vung lên, Lấy Na bị ném tới giữa không chung, ông Chấn động lực lượng cất giữ với trong quả đấm, hung hăng đánh ra. Làm một quyền này lúc rơi xuống sau khi, trời đất hỗn loạn. Một đạo kinh khủng vỡ vụn dấu vết từ quả đấm đánh ra đi trong nháy mắt lan tràn đi, còn như sợi tơ một dạng trực tiếp bao phủ hướng giữa không trung Lấy Na. Khi lực lượng kinh khủng bao phủ trời đất, ẩn chứa năng lượng sở hữu các chiến sĩ đều có thể thấy được. Bọn họ ngộng, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tàn khốc như vậy chiến đấu, bất động thì thôi, hở một tí xem nhân, như vậy chiến tranh, bọn họ trong đời lần thứ nhất thấy, loại này tàn khốc lại phát sinh ở đồng đội trên người. Coi như Sắc Vi biết Vương Đông sẽ không giết Lệ Na, nhưng là lực lượng này, căn bản không giống như là hạ thủ lưu tình, trong lúc nhất thời mắt to cũng là mang theo không tưởng tượng nổi. Hán, thật muốn giết Lệ Na sao? Lệ Na ở giữa không trung chơ mắt nhìn này, cổ chấn động hủy diệt hết thể lực lượng bao phủ chính mình, hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào, nàng tại từ tiên chính mình thần thể sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào chỗ hủy diệt, giờ khắc này, nàng như cũ tuyệt vọng. A, đáng sợ lực chấn động hung hăng đánh đến trên người nàng, lấy Na đột nhiên nôn một ngụm máu tươi, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình phòng ngự bị đột nhiên vành phá, toàn thân tế bào, huyết khí, nội tạng hết thể hết thảy đều bị này cổ chấn động lực lượng hung hăng xé nát, tại cường đại lực phòng ngự tại cổ lực lượng này dưới, ra thịt nứt nẻ, vô số máu tươi từ từng đạo vết chảy trên vết thương phun ra ngoài. Đỏ tươi huyết dịch tại đánh văng ra ngoài thời điểm tại bị cái này cổ hủy diệt lực chấn động đánh thành huyết vụ. Chương 38, thủy thiên giật điện. liên các chiến sĩ ngước đầu, nhìn giữa không trung huyết vụ đầy trời trong đạo kia tiểu. Thân thể, thê mỹ như vậy, như vậy vô lực Nội tâm cũng theo Lệ Na tàn hư thân thân thể rơi xuống mà rơi xuống. Cuối cùng, Lệ Na hung hăng đập tại nơi xa xa cao ốc bỏ hoang cách đó không xa trên mặt đất, đập ra một cái tiểu hình hố sâu, huyết dịch chạy xuôi tại trong hố sâu, gần như sắp muốn bao phủ nàng thân hình. Các chiến sĩ lờ đẫn. Một bước, hai bước, ba bước, Vương Đông đập mở bước chân, từ từ hướng về phía các chiến sĩ đi tới. Dưới chân phát ra lực chấn động không ngừng đánh vào mặt đất, đưa tới kinh khủng động đất, bốn phía kia vô số lảo đảo muốn ngã cao ốc bỏ hoang. tại kinh khủng này động đất bên dưới, toàn bộ ầm ầm sụp đổ. Ầm Vô số cao nhà, ầm ầm sụp đổ đè xuống đem hết thể đều hoàn toàn trôn, bao gồm cả na. Giận, giận, vô tận lửa giận tồn tại sở hữu các chiến sĩ trong lòng, các chiến sĩ cuối cùng từ đang thừa người tỉnh lại, vì cái gì? Vì cái gì bọn họ muốn nhìn thấy tàn khốc như vậy một mặt, coi như là nội tâm yếu ớt gã rẹn cũng không che giấu được trong lòng kia sát ý ngút trời, cuộc đời hắn trong không có một lần như vậy muốn giết người, nghĩ như vậy phải đem một cái người đánh thành cho. Sở hữu trong trong mắt mang theo huyết sắc, đó là sát ý ngút trời a. A ha ha ha, đáng chết ra rười. Gã rèn bùng nổ, căm giận ngút trời cùng sát ý đã khiến hắn không nhịn được, đột nhiên hai chân dung một cái Mặt đất nhất thời nước nẻ tiện trần đấy, cả người nhảy vọt thiên không, hai tay cầm cử kiếm một bộ bầu trời nhảy tư thái hướng về phía từ từ đi tới vương đông chính là một cái thái sơn áp đỉnh. Cử kiếm cộng thêm gạ dẹn lực lượng kinh khủng, tại chém trên đường, ngoanh bạo không khí, phát ra từng trận nổ đùng vang lớn, bên trên cử kiếm cũng cuốn quanh vô cùng đáng sợ kiếm phong, tin tưởng bị chém chúng, cho dù là một ngọn núi lớn, cũng có thể bị một kiếm chém đánh sợ mà những người khác cũng hết thể cho thấy chính mình thế công, Đại Địa Chi Tâm Trình Diệu văn cặp mắt mang theo vô tận huyết khí, trong cơ thể đại Địa Chi lực bộc phát, hai tay hung hăng hợp lại, liền thấy Vương Đông dưới chân địa mặt bắt đầu rung động, cái cuối cùng to lớn đá tay đưa hắn hung hăng bắt trong lòng bàn tay. Đại Dê cũng như gạ rẹn một dạng nổ bắn ra trên bầu trời, dơ búa lớn hung hăng đánh xuống, thật thà trên khuôn mặt chỉ có sát ý. Nếu như là người bình thường, cho dù là cái gọi là cao cấp hắc ma chiến sĩ tại cái này vây quét dưới, chỉ có thể hài cốt toàn bộ không, chính là Vương Đông cũng chỉ có khinh thường gửi một tiếng. Dống Vương Đông ngửa mặt lên trời gào thét, một đầu biến ảo thành hình sư tử bao phủ hắn thân hình, To đại sư tử ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm hình hữu chất, có thể rõ ràng thấy kim sắc ba văn giống như là biển gầm mênh mông và phổng, phô thiên cái địa, tựa như kinh đảo phế ngạn. Cuồn bạo sóng âm vén lên kinh thiên sóng biển, gào thét lực lượng cuồn cuộn nổi lên hết thảy, đá tay, gà rèn, đại dê, hết thảy bị cái này cổ cuồng bạo sóng âm đánh bay. Này cổ sóng âm dọc theo cũng bị ước lột tầng. Trình phản ứng đầu tiên, đại địa chi lực rót vào mặt đất trên. Một dây kế tiếp các chiến sĩ trước người gạt bỏ một đạo rắn chắc tường đất, nhưng tiếc là là, tường này căn bản không ngăn cản được cuồn bão sóng âm, ngay cả một giây đồng hồ đều để kháng không nổi, liền trực tiếp bị đánh bể, mà sau tường các chiến sĩ cũng bị sóng âm lật. Là... Phốc. phốc, phốc, phốc. Cái này nhớ sư tử hống lại bất đồng bắt đầu, Vương Đông hoàn toàn không có nâng tay, toàn lực phát triển, lực lượng kinh khủng oanh sở hữu các chiến sĩ huyết khí sôi trào, hết thảy đột nhiên miệng phun máu tươi. Chiến đấu chưa xong, thế công không chỉ. Vương Đông đôi chân vừa bước, hai tay hợp tụ là trảo, hung hăng xuống phía dưới một trảo, này bên dưới, kéo theo mười vệt màu trắng đường cong. Tựa hồ không gian bị hắn bắt nước. Một giây kế tiếp, trời đất biến sắc, trời long đất lỡ, chu vi mấy cây số mặt đất giống như bị cắt một dạng bắt đầu chấn động, bắt đầu vén lên, bắt đầu cuộn, cuộn như vô số bản khối giống nhau chia ra đụng, mút trời vang lớn vang dội thiên hùng, cây khối, nhà, mặt đất hết thảy hết thảy bị như thần linh như vậy lực lượng không chế, tùy ý hủy diệt. Mặt đất lại bắt đầu băng liệt, vô số đạo vết nước như rậm rậm chằng chịt mạng nhện giống nhau tùy ý quy tán, trong cái khe càng là một mảnh nhánh, nếu như rơi vào, như vậy sẽ là một con đường chết. Đây trời bụi mù bao phủ trời đất, điên cuồng chấn động càng là bên ngoài mười mấy km cự hạt thị đều có thể cảm nhận được. Như thế Quân thủ, Vương Đông là thực sự muốn giết các chiến sĩ sao?" Một mục quan sát đỗ tạm bảo nhìn màn hình giả lập kia kinh thiên một màn, nhất thời cao mày, hắn ngược lại là không tin Vương Đông lại đột nhiên hạ tử thủ, cũng tin tưởng Hùng binh liên các chiến sĩ cường đại, vấn đề là, ngón này trực tiếp băng liệt đại địa lực lượng, quả thực rung động đến hắn. "Thật là một viên nhân hình hạch đạt a." Trên chiến trường, không biết đi qua bao lâu, chấn động rốt cuộc biến mất, liền thấy trữ Vương Đông dưới chân địa mặt hoàn hảo ở ngoài, những địa phương khác đã hoàn toàn băng liệt, hoàn toàn hoàn toàn hủy diệt, mặt đất cũng lạ như bạn khối chia nhỏ một dạng cao cao ai Vô số hoa cỏ cây tối sơn xuyên hà lưu hoàn toàn bị chôn hoàn toàn hủy diệt. Cả vùng đất này vậy mà tại Vương Đông một kích bên dưới, hoàn toàn thay đổi địa thế, làm thật là khủng bố như vậy. Vương Đông thấy loại tình cảnh này, hai lòng gật đầu một cái, mặc dù có giao huấn hùng binh liên ý, nhưng là càng nhiều là hắn muốn biết quả chấn động rốt cuộc có thể phát triển nhiều đại uy lực, bây giờ nhìn lại, quả chấn động tiềm lực là đang kích người, hắn có thể đủ cảm nhận được, hắn vẫn chưa có hoàn toàn đem quả thực lực lượng phát huy đến cực hạn, còn có tăng lên tiềm lực. Sắc bén hai trong mắt đảo qua phụ cận, phát hiện các chiến sĩ đã hoàn toàn bị bùn đất phê tích bao phủ lại, hơi khẽ cau mày, Hạ quan sát chiến hai cảm nhận được các chiến sĩ mặc dù bị dìm ngập, nhưng là sinh mệnh năng lượng vẫn là vô cùng đầy đủ, chỉ là có chút hề hờ thôi, cũng không đáng ngại. Điều này cũng làm cho Vương Đông yên Tâm, hắn còn không có đánh đủ đây. Chương 39, mất đi ở ý chí chiến đấu hùng binh liên. Hạ Kỳ quan sát tinh chuẩn cảm nhận được tất cả mọi người bị mai một vị trí, cho nên hai chân dung một cái, nâng vô tận lực chấn động vang xuống mặt đất, từng tiếng nổ vang, liền thấy lấy từng cổ một nhu hòa lực chấn động đem sở hữu bị dìm ngập các chiến sĩ từ lòng đất đánh vang ra ngoài, bao gồm xa xa vẫn ẩn nốt Kỳ Lâm. Sau đó tại đập trên mặt đất, nửa ngày không có bỏ dậy, xem ra Vừa mới một chiêu quả thật làm cho những chiến sĩ này có chút không chịu nổi. Vừa vặn, Thái Dương hóa thân nữ thần lấy na vậy mạn đến ở Vương Đông trước mặt, khiến hắn có chút dở khóc dở cười, người đây không phải là nhất định phải trở thành ta Vương Đông đại nhân trang bức đạo cụ sao? A, tao. Thứ gì? Đại dê thứ nhất bỏ dậy, vô vô trên khôi giáp dính bùn đất, hùng hùng hổ hổ. Những chiến sĩ khác nhóm cũng dối rít bỏ dậy, từng cái mặt mày xám xịt. Ta tạo. Cái quỷ gì a đây là, người ngoài hành tinh đều như vậy thay đổi. Thái sao? Trực tiếp liền long trời lở đất. Gã rèn phi, phi hai cái, đem trong miệng bùn đất phun ra ngoài, cũng là hùng hùng hồ hồ. Hắn thật có điểm chịu không, nói là tới đánh người ngoài hành tinh, hiện tại tại ngoại tinh người đều như vậy thay đổi. Thái còn đánh cậu à, người ta một gã nạ một tên thủ hạ đều có thể thiếu chút nữa đoàn diệt bọn họ, kia một gã nạ lại là mạnh bao nhiêu? Nửa phút liền có thể hại chết bọn họ. Leyna nằm ở vương đông bên chân, thần thể bắt đầu tu bổ, thần thể không chỉ là lực phòng ngự cường đại, tu bổ năng lực kháng độc năng lực đều là tuyệt đối kinh khủng, mặc dù năng lực khôi phục khả năng so ra kém kim cương lang trong nháy mắt năng lực hồi phục, nhưng là cũng tuyệt đối kinh khủng. Bị Vương Đông toàn lực chấn động một quyền linh khí huyết nội tạng đều đánh rách, nhưng là bây giờ đã bắt đầu khôi phục không sai biệt lắm, vừa định bỏ dậy, một cổ không thể đối kháng lực lượng lại đưa nàng ấn trên mặt đất. Đại chớp mắt một cái, liền thấy một cái kim loại chân đạp ở trên người nàng. "Mẹ kiếp, Ni Mã có hay không điểm thương hương tiên ngọc? Mạc Gana thủ hạ đều là như vậy ra hỏa." Lệ Na nhất thời lật một cái to lớn bạch nhãn tức miệng mắng to, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, cả người thần lực điên cuồng trên người kia. Nhưng là rất đáng tiếc là, trên chân vô thời vô khắc đều tại động, vừa bùng nổ, liền bị lực động trực Để cho nàng nghĩ bỏ dậy cũng không thể, lại nói lời na lực lượng thân thể vừa không có Vương Đông cường. Cảnh tượng này lại bị sở hữu các chiến sĩ mắt thấy, lựa giận lại chế chủ hoàng sợ. Rối rít cầm vũ khí xung lại, mà Vương Đông hờ hợt đánh ra một quyền, hắn cùng các chiến sĩ nhóm bên trong mảnh không gian kia như chiếc gương bể tan thành một dạng khắc họa ra từng đạo màu trắng vết nước, cuối cùng trực tiếp đánh chúng tất cả mọi người, cả rèn đám người toàn bộ bị đánh bay toàn thân bị cắt ra từng đạo vết thương, máu tươi chảy dòng, trong miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi. Vô lực, một cổ cảm giác vô lực thấy xuất hiện ở chỗ có người trong lòng. Dù là sắc vi ít nhiều biết một chút Vương Đông thực lực, nhưng là như cũ đối với chính mình đối Hùng Binh Liên thực lực lại tự tin, nhưng là bây giờ, nàng hoàn toàn thất vọng, không chỉ là đối Hùng Binh Liên thất vọng, càng nhiều là đối với chính mình thất vọng, nàng nghĩ tới, Hùng Binh Liên cuối cùng khả năng thất bại, thất bại rất thảm, nhưng là cũng biết sắp đại chiến một phen tại thua đi. Nhưng là bây giờ, kết quả là căn bản không có làm gì đối phương một cọng tóc gái, một giọt mồ hôi nước cũng không có khiến Vương Đông chạy xuống. Từ đầu tới cuối, đối phương liền ra ngắn ngủi mấy chiêu, Binh Liên liền hoàn toàn sụp đổ, không có sức đánh trả. Đây là vì cái gì? Không chỉ là nàng không nghĩ ra Những chiến sĩ khác nhóm cũng nghĩ không thông tuyệt vọng vô tận tuyệt vọng tại các chiến sĩ trong lòng lưu chuyển bọn họ nghĩ đến bây giờ khả năng đã phải chết ở chỗ này bọn họ còn không có chưa quốc gia là điệu cầu đi đối kháng ngoại tinh thế lực tà ác hiện tại liền phải chết kiểu ở chỗ này Vương Đông Ca mày nhìn chán trường mọi người cảm giác có chút không ổn có phải hay không quá mức đáng kích ngâm lại hắn vẫn nghe theo láo đồ ý tưởng nếu như gạ rèn đám người lâm vào tuyệt vọng như vậy thì để cho bọn họ càng tuyệt vọng nếu như không ở trong tuyệt vọng bùng nổ như vậy thì chỉ có thể ở trong tuyệt vọng biến mất Con người hơi hơi chuyển động, một cổ cùng bảo khí thế điên cùng tăng vút, toàn thân khí huyết chủ tiêu, như thực chất giống nhau tạo thành khối báo động một dạng khí thế kinh khủng vén lên mút trời sóng khí, đáng sợ sóng khí như báo giống nhau bao phủ trời đất, đợt sóng như vậy sóng khí một tầng tiếp lấy một tầng, khiến chính tại đờ dẫn các chiến sĩ giật mình tỉnh lại. Tuyệt kiệt kiệt, kiệt, kiệt kiệt, đây chính là địa cầu tạo thần công trình kết quả sao? Thật là quá phế vật, mặc gã nạ nữ vương lại còn thật nghĩ đến đám các ngươi sẽ là địch nhân lớn nhất ta. Bây giờ nhìn lại, cùng kiến hôi khác nhau ở chỗ nào? Tuyệt diệt, một đám rất địa cầu vận mệnh liền cùng ta dưới chân. Cái này gọi là lẫy na nữ hải một dạng. Chỉ có chết ta. Giờ khắc này, như ảnh đế phụ thể một dạng Vương Đông đem một cái vô cùng tà ác đại phản phái suy diễn tinh tế, kia điên cuồng khí chất cùng miệt thị thương sinh thái độ, sát vi nếu như không phải biết người nọ là Vương Đông, phòng trường sát vi cũng sẽ rất tin không nghi ngờ đi. Điên cuồng thái độ khí thế đáng sợ khiến gạ rèn trở trong lòng người rét một cái. Tính, giết các ngươi mau mau hồi phục nữ vương đại nhân đi. Giết các ngươi, địa cầu liền không có bất kỳ năng lực phản kháng, kiệt quyết, như vậy thì trước từ nơi này cái gì nữ thân bắt đầu đi. Vương Đông tranh cười gằn, không người đem dưới chân lẫy na một tay bắt lại, Bắt cổ nàng trong tay lực chấn động vô thời vô khắc đều tại chấn động Lệ Na thân hình, tại mọi người căm phẫn mà vô lực trong ánh mắt, Thiếu Quyền hung hăng đánh chúng nàng bụng. Phụp. Không nghi ngờ chút nào kinh khủng quyền lực khiến Lệ Na điên cuồng phun ra máu tươi, nhưng là vẫn chưa hết a, một quyền, hai quyền, ba quyền, ngắn ngủi mấy giây, Vương Đông cũng không biết đánh ra bao nhiêu quyền, mà Lệ Na chính là điên cuồng phun ra máu tươi. Hùng binh liên các chiến sĩ thấy đồng đội mình bị người điên rải xé, rã dữ muốn bỏ dậy, chính là sợ hãi tích chứa ở tâm, cộng thêm thương thế đã để cho bọn họ có chút không bỏ dậy nổi. Sát vi chính là hữu tâm giết địch không thể thứ vãn. Vốn là thể chất nàng lại hùng binh liên coi như là loại kém nhất lần, bị Vương Đông mấy lần đánh, thân thể đã không chịu nổi, chỉ có thể trợn mắt nhìn Vương Đông thành kiu. Chậc chậc chậc. Thật là kém cỏi. Chương 40, kích phát ý chí chiến đấu. Gã Zen chờ biểu hiện, khiến Vương Đông âm thầm lắc đầu, lấy bọn hắn bây giờ biểu hiện, đối mặt so với hắn càng hung tàn càng tàn bạo người ngoài hành tinh, bọn họ khả năng biểu hiện càng không chịu nổi, phải biết, những kia lòng dạ ác độc các độc ngoại tinh người xâm lăng hoàn toàn sẽ không giống như hắn ma, ma tức tức, cơ bản gặp mặt liền trực tiếp hạ tử thủ. Khó trách đời trước siêu thần hạ trong, những chiến sĩ này đối mặt những ngoại tinh đó thế lực có chút dễ rủi. Một điểm là địa cầu khoa học kỹ thuật là tại rơi ở phía sau mỗi lần chiến đấu đều phi thường bị động hay chính là những chiến sĩ này nội tâm là tại quá trẻ con lúc chiến đấu hoàn toàn không có đem bản thân lực lượng phát huy đến thực hạn coi như là lao đô tại lúc chiến đấu hết sức khiến Hùng binh Liên tạo thành một đoàn đội nhưng là vẫn không đủ thành thủ đây cũng là nguyên nhân thất bại đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là thực lực không đủ nếu như Hùng binh Liên người người đều là thần căn bản không có mấy người dám vào xâm địa cầu cho dù là tử thần kẻo nghĩ muốn xâm lấn địa cầu đều phải cân nhắc một chút mộtàạ cũng không sẽ ngôngồng trên địa cầu tà phá nói tới nói lui chính là thực lực vấn đề thôi thực lực không có tâm trí vẫn chưa trưởng thành, chỉ có một bầu máu nóng, hùng binh liên còn chưa đủ đây, thiếu khuyết chỉ là thời gian, nhưng mà thời gian là hiện tại cầu cẩm nhất, cũng là không thể nào vươn có. Hiện tại hùng binh liên còn chưa đủ để lấy thành là một cái ưu tú chiến sĩ, nhiều lắm là chính là thực lực vượt qua người thường cường giả, muốn trở thành một cái thật sự chiến sĩ, kiên định tín niệm cùng vĩnh không tối lui, đoàn đội tác chiến đều là cần thiết. Hiện tại hùng binh liên đó là một cái cũng không có, ít nhất Vương Đông một cái đều không nhìn thấy, thấy liền là một đám tàn xa một đám yếu kém ra hỏa, sát là ngoại lệ. Lắc đầu một cái, Vương Đông tâm lý âm thầm nói với Lệ Na tiếng xin lỗi, không có cái nào Chỉ có thể khiến lấy Na làm cái kiê xuất diễn đạo cụ bất quá lời Na là thần thể chỉ cần không có hoàn toàn vỡ nát trong cơ thể nàng trung tâm sẽ không phải chết hiện tại lời Na hình tượng có chút không được hoàn toàn không có nữ thần phong độ một thân khôi giáp bể tan thành không chịu nổi cả người chạy xuôiễ dịch trên gương mặt tươi cười tất cả đều là vết máu bụng còn có một cái nhìn thấy giật mình lỗ máu vô cùng thế thảm mà trước mắt nàng cũng là mơ mơ hồ hồ, ý thức đều có điểm không biết mẹ tiếp ngườiơ người tên có tiếp vô lực phản kháng lời Na chỉ có thể khé yêu tưởng thật ta thấy mại ông nếu như không phải nhiệm vụ gây nên Vương Đông Thật đúng là không nhất định có thể tàn nhẫn quyết tâm đối đại như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Vương Đông Nội tâm âm thầm nghĩ, ngược lại đều đánh, liền dứt khoát đánh tới đấy đi, không biết vì cái gì, đánh một cái nữ thần, trong lòng của hắn lại có chút tiểu sảng. Bình tĩnh tâm, hữu quyền lại lần nữa cơ lên, một bộ muốn hoàn toàn đem lợi na đánh rứt thành cặn bã bộ dáng. Rốt cuộc, vô lực trong tuyệt vọng gạ rèn đám người bùng nổ, mặc dù những người này đã từng là người bình thường, nhưng là lại cũng lựa giận, có ý chí chiến đấu. Ta tạo một cái cẩu nhặt dám đánh ta Lê na đại tỷ đại. Nị mã, người ngoài hành tinh không nổi a, lực lượng cường không nổi, mệnh sức muốn chơi chết ngươi. Đi chết đi quái vật. Đại dê gã gặm xỉn dảo đám người cặp mắt tiêm máu, tràn ngập vô cùng điên cuồng sát ý giống giận, dùng hết lực lượng toàn thân bỏ dậy, dâng trào ý chí chiến đấu từ đáy lòng mãnh liệt phun ra, Sắc Vi cũng quên hết mọi thứ, quên Vương Đông cái này một lần chỉ là làm việc và nghỉ ngơi, nàng chỉ biết là, nàng chiến hưu đang bị địch nhân giày xéo, nàng hiện tại chỉ muốn giết người, đem đối phương giết chết. Từng cột một sát khí ngút trời hội tụ vào một chỗ, kia là phi thường chuyện kinh khủng, Vương Đông cũng có thể cảm giác được phụ cận không khí đều đã bị đỏ như màu máu đầy, hắn tựa hồ đi tới chém giết thế giới. Thôi nứt khóe lên. lên. Hắn tựa hồ thật kích thích ra những người này ý chí chiến đấu a, chỉ có thật muốn giết người mới có thể kích phát cường đại như thế sắc khí, mới bắt đầu giao chiến, Vương Đông là có thể cảm nhận được, gã rèn đám người căn bản chút nào không sắc khí, hiện tại rốt cuộc bị hắn ép ra ngoài. Điên bùng sát ý kích thích ra gã rèn trở thân thể người bên trong cường đại nhất sức mạnh. Từng người là máu vô cùng, nhưng là lại chưa có hoàn toàn mất đi lý trí, mà là thậm chí có hoàn mỹ đoàn đội hợp tác, đại địa chi tâm trình diệu văn bùng nổ trong cơ thể đại địa lực lượng tại Vương Đông phụ cận tạo thành một cái to lớn đá tay gắt gao bắt hắn lại thân thể, tạm thành một cái khống chế, đại dê gã rèn trên mặt đất công kích như giống như sẽ tăng Xin giáo duệ nhanh nhanh nhảy vọt thiên không, sắc vi kỳ lâm tầm xa phát ra, vô cực dễ tùy thời chờ đợi tiếp viện. Có thể nói trên căn bản đã một cái tất sát chi cục, nếu như ngay từ đầu còn có một không có bị thương lầy na tại tạo thành một cái khống chế lên nói, như vậy Vương Đông phòng trừng còn phải tốn một chút khí lực. Hiện tại nha, phi thường đáng tiếc, đối với thực lực đã hoàn toàn có thể chống lại thần hắn, hiện tại hùng binh liên vẫn là quá non nớt. Thiện tay vứt bỏ đại ý thức mơ hồ lấy na, hắn manh lực trên mặt đất cước, mặt đất băng liệt, giống như là đại địa chấn như vậy, trình văn đá tay chế hoàn toàn nát. Hạ Vũ trang đen nhánh đem tay phải hắn hoàn toàn bao trùm. Xuống về phía mặt đất đột nhiên vành một cái. Cái này vành một cái không có dùng quả thực năng lực cũng vô ích nghiệp khí, hoàn toàn dựa vào thuần túy kinh khủng lực lượng thân thể, lực lượng đáng sợ như man hoàng từ xưa đến nay hung thú, bá đạo vô cùng, một tiếng nổ vang vang dội thiên không, mặt đất bắt đầu xuống mổ lòng giống nhau cuộn cuộn, điên cuồng rung động, cắt bay ra chạy, từng đạo vết nước trên mặt đất vây tán. Kỳ lâm tầm xa đánh lén sắc vì không gian chuyên chở chủy thủ phong bạo hết thảy đều bị đánh hạ giận toàn bộ đánh bay. Lực lượng đáng sợ khiến mặt đất như cựu cấp động đất giống nhau điên cuồng chấn động, vô tận khí lưu điên cuồng tan phá. Như từng đạo long quyển một dạng bao phủ trời đất, đáng sợ hấp lực dẫn dắt tất cả mọi thứ, đá vụn, cây cối lại trong chăn khí lưu cho bài xích, tạo thành một cái cối say giống nhau vỡ nát hết thảy. Chương 41, Ôn Mà công kích gạ rèn đám người bị cái này cổ kinh khủng khí lưu trực tiếp đánh bay, chút nào không sức phản kháng lực. Cả vùng đất này, trời long đất lỡ, trời đất biến sắc. Như vậy lực lượng như thiên thạch rơi xuống đất, loại kia lực tàn phá thật là khiến thần đều là rừng tạp phục. Không thể kháng cự lực bị hất bay gã rèn đám người từng ngũng từng ngũng ra, hăng ở mặt đất trên. Sau đó lại bị tiêu bao phủ trời đất bao dẫn dắt, tại bị bài xích đập trên mặt đất qua lại mấy lần. Rốt cuộc hết thể phong bạo biến mất. Ý chí cường thịnh gạ dẹn đám người chợt vật bò dậy, thể chất quái thú gạ dẹn càng là chạy đến một bên đem càng thê thảm lấy na đỡ dậy, ngăn ở phía sau. Sở hữu các chiến sĩ như cũ kiên định kết cấu tác chiến trận hình, bọn họ đã hiểu ra cái gì là tấn công, cái gì là chiến tranh, mặc dù có chút mượn, nhưng là lại như cũ không ảnh hưởng bọn họ ý chí chiến đấu, vĩnh viện không nói bại ý chí chiến đấu. Hắc, hắc. Phòng trưng chúng ta hôm nay muốn qua đời ở đó, các minh có sợ hay không? Đại dê một người một ngựa. Lão đạo ngăn ở tất cả mọi người trước người, không sợ hai chút nào phóng khoáng lớn tiếng hỏi, một đôi mắt hổ chết nhìn chòng trọc kia đầy trời trong nguội mù. Ta gã Rèn lúc trước sợ cái này sợ vậy, nhưng là hôm nay, Mẹ Sức cũng không biết cái gì là sợ, không phải là chết sao? 18 năm sau Mẹ Sức vẫn là một cái hảo hán. Gã Rèn đem lợi na đặt ở sau lưng, đeo đôi lớn kiếm to thả ở đầu vai cùng đại dê xõa vai, cười ha ha, giờ khắc này, gã Rèn tựa hồ thành thục rất nhiều, Mặt đối với chiến tranh trên, hắn cũng đã sẽ không tại sợ hãi nhiều như vậy. Sợ cái bướm a sợ, không phải một loại tính lão sao? Những này khâu tiếp, nếu như hôm nay không có giao phó nơi này, Có bao nhiêu giết bao nhiêu? Lao nương có thể là cảnh sát, người giám hộ dân an nguy là ta hẳn làm, chết. Ngược lại không sai biệt lắm chết qua một lần, không quan tâm tại chết một lần. Ngạch. ta nhưng là phải làm siêu thần vương nam nhân, Ngạch nữ nhân. Các ngươi cũng không sợ, ta cũng sẽ không sợ. Ân, nói mệt mọi hoa, là một cái võ sĩ sẽ không sợ chết. Cắt. Tại đại dê cùng gạ rèn sau lưng, những chiến sĩ khác nhóm dối rít phóng khoáng vô cùng, đối mặt cái chết, bọn hắn bây giờ đã có thể không sợ hãi. Ô oh, ha, ha ha vậy mà không sợ chết, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Vương Đông trong mắt tinh quang lóe lên, âm thầm thưởng thức, cái này phóng khoáng chịu chết, cái đội ngũ này quả thật thành thục, bất quá diễn vẫn là phải diễn thôi. Dứt lời, hai chân dung một cái, thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, những chiến sĩ khác nhóm chính là cảnh giác vô cùng nhìn bốn phía, đột nhiên, bọn họ cảm giác tựa hồ có đơn không ổn, hết thể quay đầu nhìn lại, nhất thời văng mắt tận nước, không nghĩ tới, Vương Đông lại còn là bắt khôi phục ý thức vẫn như cũ toàn thân vô lực lấy na. Hèn hạ ra hỏa, vô sĩ. ra lệnh na. Cho lão tử dừng tay hỗn Thấy Vương Đông bắt lệnh na, các chiến sĩ lửa giận trong lòng đã hoàn toàn lao ra mây xanh rối rít giống giận nhưng là vừa sợ cái này tàn bạo ra hỏa trực tiếp hạ sát thủ. Cười khổ lắc đầu một cái, đem lấy na công chúa ông, hiếm thấy mang theo một chút ôn nhu, thật là khiến gạ rèn đám người trở nên một bước. Một người mặc cám áo giáp màu đen, toàn thân khí thế tàn bạo dữ tợn, cùng bọn họ trong chiến đấu, bộ kia lênh khốc vô tình ngoại tinh xâm lấn cái này suy diễn tinh tế, căn bản là một cái thật sự nhân vật phản diện bột nhân vật, nhưng là bây giờ bọn họ thấy cái gì? Ôn nhu. Gã rèn đại dê đám người xoa một chút con mắt, cảm giác có chút trời sập cảm giác. "Này, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Bị công chúa ôm lấy na cũng là hơi suy yếu hỏi năng cũng là không giải thích được, mới bắt đầu bị thông báo huấn luyện thực chiến, sau đó không giải thích được tới một dường như một gã nạ thủ hạ đem chính mình bảo truy một trận, truy chính mình vô cùng thê thảm, các chiến sĩ sẽ phải bị đoàn diện, cái này lại tới một ôn nhu công chúa ôm là cái gì quỷ? Đắt. đắt, đắt, đắt, đắt, đắt, đắt. Vương Đông vẫn không nói gì, tất cả mọi người liền nghe được một trận phi cơ trực thăng đọ có thanh âm, ngửa đầu nhìn một cái, chính là một chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu chậm rãi hạ xuống. Máy bay mở ra cửa máy bay, Lao Đô mang theo nhân kiệt mặc áo đen này tóc vàng đại mỹ nữ Liên Phong cùng một cái khác tóc xanh mỹ nữ đi xuống. Lần này, là hoàn toàn khiến bao gồm lấy Na đều mở bức, cũng chính là sắc vi biết, mang theo biết biểu tình. Chậc chậc, xem ra tình cảnh làm rất lớn a. Ngay cả căn cứ nơi đó đều có thể cảm nhận được các loại động đất. Lao Đô hôm nay xem ra tâm tình rất tốt, thấy Hùng binh liên thảm bại ngược lại còn chỉ đùa một chút, tâm tình của hắn đương nhiên được, vốn là vừa mới bắt đầu gạ rèn đám người bộ kia hùng dạng, nhất định chính là ngay cả trong quân đội Tân binh cũng không bằng, nhưng là theo phía sau Vương Đông kích thích, khiến Hùng binh liên ý chí chiến đấu dần dần kích phát, cho tới đến cuối cùng cũng hoàn toàn quên tự vong sợ hãi. Một lòng đoàn kết Hùng binh liên mới là hắn hi vọng thấy. Cho nên coi như hùng binh liền tại thất bại, hắn đều là cao hứng, cũng đối với địa cầu tương lai bộc phát tự tin. Lao đố, ta hôm nay chính là làm người áp đây, phòng trừng đám người này muốn hận chết ta. Vương Đông cười khổ một phen, tại mọi người mộng bức trong ánh mắt, đem lấy na giao cho tóc vàng đại mỹ nữ, hắn biết một cô gái khác chữa trị năng lực tương đối kinh người, chỉ cần không có hoàn toàn tử vong, nàng đều có thể cứu về đến, cho nên Vương Đông các loại hạ tử thủ cũng sẽ không có bất kỳ bàn con nào. Chương 42, nói xin lỗi. Có cái gì tốt hận, đám người này chính là quá an nhặt hoàn toàn không biết chiến tranh tàn khốc, chiến trường chân chính có thể so với hôm nay chiến đấu thảm thiết gấp trăm lần một ngàn lần. Lao Đỗ hoàn toàn cảm thấy không có vấn đề. Cái này, ai đây a? Nư khí như vậy châu bỏ, trên vai tinh hơi nhiều a. Gã rèn lấy cùi chỏ thập một chút bên cạnh mặt đầy ngượng bước đại dê, thấp giọng lầm bẩm một tiếng. Ta người biết, đoán chừng là cái nào thủ trưởng đi. Đại dê hoàn toàn ngậm dư trong, ngược lại lấy hắn khờ bắt đầu, căn bản không nghĩ ra ngọn nguồn, vốn là nhân, người vẫn cùng thủ trưởng trò chuyện. Những người khác giống như vậy. Tốt, ta ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Đỗ tạm bảo thượng tướng, các ngươi hùng binh liền, cao nhất cấp trên. Binh liên là ta trực thuộc tác chiến tiểu đội, còn như mục tiêu tác chiến, các ngươi hẳn rất rõ ràng, chính là xâm lấn địa cầu ngoại tinh thế lực, mà hôm nay tập kích các ngươi vị này, cũng là địa cầu người, là thông qua ta cầu, tới cho các ngươi biết một chút về cái gì là chiến tranh. Đỗ tạm bảo nhìn thấy trừ đi sắc vì những người khác mặt đầy mở mị không hiểu dáng vẻ, cười ha ha, vốn là ấm áp tự giới thiệu mình một phen, cuối cùng chỉ chỉ đứng ở một bên Vương Đông nói: "Các ngươi khỏe, ta gọi là Vương Đông, thiên hà thị người. Phi thường xin lỗi, muốn trách nói liền đi quái lao đố, cái chủ ý này là hắn đưa ra đến, ta chỉ là người thi hành." Vương Đông đưa tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra đau tức như vậy gương mặt, mang theo ánh mặt trời nụ cười ấm áp, hoàn toàn không có mới vừa rồi kia cổ tàn bạo giữ tận bộ dáng. "Ngươi là, người là ngày ấy?" Thấy Vương Đông gương mặt, Kỳ Lâm nhớ tới cái gì, ôm súng bắn tỉa đi tới Vương Đông trước mặt, kinh ngạc vô cùng, nàng thật không nghĩ tới, nàng và Vương Đông thật sự gặp mặt lại là loại tình huống này. Vương Đông nhún nhún vai cũng không nói lời nào, mà là chậm rãi đi tới đang tiếp thụ kia tóc xanh mỹ nữ Sở nạ chữa Na chữa trị lầy bên này. "Xin lỗi Lệ Na, vốn là muốn tìm rèn làm vài phụ, nhưng là ta sợ ngươi lực phát lượng quá mạnh, kết quả thật, cho nên trước giải quyết sức chiến đấu, hi vọng lý giải." Vương Đông phát ra nghiêm túc đối lại Na nói xin lỗi cầu tha thứ, dựa theo tâm tư khác, hắn giống như là sẽ không đối với nữ nhân ra tay, coi như ra tay cũng sẽ không giới ngoan thủ, nhưng là cái này một lần khác nhau, nếu như trước không giải quyết Lệ Na cái này đúng giờ đạn hạt nhân nói, vạn nhất Lệ Na bùng nổ, như vậy hắn liền muốn thật lâm vào khổ chiến, nữ nhân này trong cơ thể lực lượng quả thực quá kinh người. Tiếp nhận chữa trị Lẩy Na thân thể đã dần dần hồi phục, hồi phục tốc độ phi thường tinh người, đây cũng là sợ nạ chữa trị lực lượng chú ý nghĩa. Vốn là thấy Vương Đông đi tới, Lệ Na tức giận phi thường còn chuẩn bị tại đại chiến một trận, nhưng là nghe được cái này đáng ghét ra hỏa nghiêm túc như vậy nói xin lỗi, ngược lại có chút không biết làm sao. "Mẹ, giới cái, cái này một lần tính, không, có tiếp theo lần, ngươi tên hôn đàng này hạ thủ nặng như vậy, ngươi thiếu ta một lần ân huệ." Leyna nâng cái má ngẫm lại, vẫn là bày xuôi tay cho biết cái này một lần tính, bất quá vẫn là có chút thú hoán, dù sao nàng đối dung mạo mình tương đối tự tin, vô luận từ vóc người vẫn là tướng mạo vậy cũng là cao cấp nhất, tới tới địa cầu, chúng binh liên đám này ra xúc đều là đối với nàng thèm chạy nước miếng. Chỉ là có kẻ gian tâm không có tác đảm tôi, nhưng là người trước mắt này vậy mà không chút lưu tình đem nàng đánh chết đi sống lại, không cú đoán mới là lạ. Bất quá nàng rồi hướng Vương Đông có chút khâm phục thiếu kỳ, dù sao một người địa cầu thực lực có thể đạt tới mức này, tương đối kinh người, dù sao hào thuyết ngạt thuyết nàng cũng là một cái thần, mặc dù lực lượng nóng cốt bị phong ấn, nhưng là có thể đem nàng và tương lai chú định thành thần tiểu đội đánh không còn sức đánh trả chút nào, phi thường đáng sợ. Cười gật đầu một cái, Vương Đông cũng không thèm để ý, thiếu một đại mỹ nữ ân huệ cũng không ló lá. Cái này cái thời điểm những chiến sĩ khác nhóm cũng đều kịp phản ứng, phản ứng từng cái khoa vô cùng. Ta táo Thật giả, chúng ta địa cầu còn có như vậy châu bỏ hùng hùng nhân vật. Người anh em này có phải hay không có chút quá phận, thực lực quá mạnh mẽ đi. Một quyền này đi xuống hoàn toàn chính là đất dung núi chuyển trời long đất lỡ, thật mạnh. Gã rèn đám người chố mắt nhìn nhau bắt đầu nghị luận, bọn họ đến bây giờ còn là có chút không quá tin tưởng, một người địa cầu thực lực vậy mà đáng sợ như vậy, cuối cùng một quyền cuồng bạo cảnh tượng cũng không phải là đùa. Tốt, chúng ta đi về trước đi, thân thể các ngươi cũng muốn tu bổ hoàn cái. Lao đố vô tay, hấp dẫn mọi người chú ý, sau đó nghiêm túc nói. Nói xong mang theo mọi người trên vâng phi cơ trực thăng chiến đấu. Cái này trong phi cơ trực thăng bộ không gian vô cùng lớn, đủ để chuyển vận một tiểu đội, Vương Đông vốn cũng không phải rất muốn theo sau, nhưng là ngẫm lại vẫn là đuổi theo. Một đám người khoác khôi giáp chiến sĩ đạp trên mặt đất, thanh thúy thanh thanh âm cùng bóng lưng, cũng tàn phá không chịu nổi chiến trường vậy mà như vậy phù hợp. Cuối cùng một đám người đạp lên phi cơ, giợi đi cái này tựa hồ thay đổi hùng binh liên địa phương. Ở trên máy bay, một đám người bao gồm bị thương lấy na ngồi ở trong cabin yên lặng không nói, Đỗ Tạng Hảo cùng phi thường thức thời cũng không có quấy bọn họ cùng Phong mấy người ngồi ở lái, Vương Đông chính là nhẹ nhóm hai chân dong Hai tay đỡ ở sau hốt nhắm mắt dưỡng thần, gã rện mấy người cũng là ánh mắt phức tạp, bọn họ cũng biết đố tạ bảo tại sao phải làm ra hôm nay một màn này, tức là có chút oán trách vừa vui mừng. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc có người đánh phá cái này đi lặng. Vương Đông, nguyên lai ngươi một mực cũng không có nghiêm túc cùng ta đánh sao? Thanh Thúy mang theo một chút thanh âm khàn khàn, "Là Sát Vi, Sát Vi hai tay khoanh trước vương tại thon dài đôi, trên hủi, phi thường tiêu chuẩn quân nhân tư thế, trên gương mặt tươi cười tựa hồ có chút nhỏ không nhỏ cùng thư thái." Chương 43, Lấy Khó chịu Vương dấu vùng, thư thái song phương tự lực. A cái kia bắt đầu quả thật dấu vùng một chút, phía sau chính là thực lực tiến bộ quá nhanh. Không có mở mắt, lười Biếng tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Cắt. Sắp Vi khó chịu lẩm bẩm một tiếng, cũng không có tại nói chuyện. "A, Vương Đông, người rốt cuộc lai lịch gì? Cũng có thần hà chiến sĩ gen sao? Nhưng là ta trong ký ức không có người này thuộc loại hình chiến sĩ a, nhục thân cường đại không nói, còn có cái kia dường như có thể đánh nát không gian kỳ quái chấn động lực lượng, có chút kinh cùng a." Thân thể khôi phục lẩy na ngược lại không thích đến lặng, ngược lại tùy tiện liền bắt đầu hỏi Vương Đông lai lịch, đối với nàng mà nói, nàng quá hiếu kỳ cái này tên kỳ quái quái hỏa lực lượng khởi nguồn. Hoàn toàn liền chưa thấy qua tương tự lực lượng, Lục Thân không để cập tới, chỉ bằng vào kia chấn động lực lượng, để cho nàng thiệt tỏi lớn. Ta là địa cầu người, không có gì thần hà chiến sĩ gen, còn như kia chấn động lực lượng khởi nguồn bảo mật, cũng không có bởi vì Lê Na là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ thì tùy đem chính mình lai lịch giao ra, dù sao Vương Đông lực lượng khởi nguồn hắn cũng không thể nói, cũng không thể nói, dù sao đây là hắn bí mật nhất. Cắt, bảo mật cái gì gấp nhất? Lê Na cũng lẩm bầm lên, có chút như đưa đám, bất quá mắt to hơi hơi chuyển một cái, tựa hồ có ý định gì. Leyna hoàn toàn phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng chiến sĩ khác thấy Vương Đông tựa hồ tương đối dễ nói chuyện hoàn toàn không có bắt đầu kia tàn bạo bộ dáng, cũng rối rít thất truy bắt tiệt. A, ta nói đúng a, thực lực ngươi thật mấy cái đáng sợ, lực lượng kia người làm. Quá mạnh mẽ đi, ta cùng tiểu Luân coi như là có thể chịu, nhưng là ngươi một quyền đi xuống, căn bản không đỡ nổi a. Đúng vậy đúng vậy, Đông ca, thực lực ngươi người luyện. Chính phải chính phải, có thể hay không dạy dạy chúng ta, ngươi là các loại thượng tiên. Trong đó gã rèn cùng đại dê hai cái rựa vào thân thể ra hỏa nhất nóng mắt, bọn họ có thể chịu đánh lực lượng cũng đủ, nhưng là liền là không thể đem lực lượng chuyển hóa trở thành đủ nổ, cũng chỉ có thể luân làm một cái bữa lớn đại bảo kiếm khắp nơi chém lung tung giết lung tung. Hoàn toàn không, có có một cái trừ pháp. Tăng 10 lực lượng có thể phát triển cái 45 thành đã coi như là không sai, chớ đừng nhắc tới giống như Vương Đông đem lực lượng gấp mấy lần bùng nổ. Những chiến sĩ khác cũng hy vọng thực lực của chính mình nâng cao một bước, nhất là trải qua cái này một lần tàn khốc sau khi chiến đấu, liền càng kỳ vọng thực lực tăng lên. À, các ngươi lực lượng cơ sở đều không kém, đều có các ưu thế, ta có một cái lục thức kỹ năng có thể tăng lên ngươi cường độ thân thể cùng đối thân thể lực lượng rất nhỏ khống chế, chỉ cần các ngươi có thể thuần nắm giữ lục thức, liền có thể tăng lên rất nhiều các ngươi lượng, nhất là hai người các ngươi Hai người các ngươi thân thể cơ sở là tại quá tốt, lực lượng xuất chúng nhất, khống chế thân thể mỗi cái rất nhỏ lực lượng, như vậy các ngươi ở trên chiến trường chính là một tên sát. Thần. Đối với Hải quân lục thức vương Đông ngược lại cũng không teo kiệt, một là đều là địa cầu người, hùng binh liên chiến lực càng cao càng tốt, hai là lục thức đối với hắn tăng lên đã không phải là rất lớn, cuối cùng hắn chỉ gạ rèn cùng Đại Dê hai người nói, không thể không nói Hải quân lục thức đối với Đại Dê cùng Gạ Rèn hai người tuyệt đối thích hợp nhất, hai người đều là thân thể tố chất cực kỳ bảo biểu, lực lượng kinh hãi người, nhưng là hai người đối thân khống chế thường chỉ kém những người khác mặc dù tu luyện lục thức sau đó tăng lên sẽ vô cùng lớn, nhưng là cuối cùng thành tựu tuyệt đối là hai người này cao nhất. Còn như ba sắc phách khí hắn là không có năng lực làm, loại vật này nói thật, hắn căn bản dạy không, không biết có phải hay không là vị diện hạn chế, lục thức là võ kỹ có thể chuyển thụ, mà niệm khí hắn cũng dạy không, cho nên một thân sở hữu có thể dạy cũng chỉ có lục thức. Vương Đông đồng ý khiến gạ dẹn bọn người hưng phấn không thôi, nhất là đại dê cùng gạ rèn, bọn họ rõ ràng bản thân tình huống, lực lượng kinh hái người nhưng là liền là không thể nắm giữ, không phát huy ra được, hiện tại tốt. Được được, trở về tại nói. Lena ở một bên không kiên nhẫn phất phất thủ. Lục Tức cái gì nàng ngược lại có hứng thú, nhưng là bây giờ nàng đối Vương Đông càng có hứng thú, người này lực lượng khởi nguồn rất kỳ quái. Thấy đại tỷ đại phát báo, những người khác nhất thời gà con mổ thóc như vậy gật đầu một cái, đại tỷ đại phát báo, ai cũng không chịu nổi. Bởi vì cách căn cứ cũng không có bao xa, cũng không lâu lắm liền đến mắt to mà, đoàn người trở lại căn cứ thẳng đến phòng hợp. Đến một cái phòng hợp, tất cả mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh, Vương Đông lười biếng hai chân đong đưa ngồi ở cuối cùng sắp xếp nhắm mắt dưỡng thần, hắn đối cái gì hội nghị hoàn toàn không có hứng thú, thuần chính là nhàm chán, cảm thụ một chút hùng binh bầu không khí, dù sao hắn cũng là siêu thần mê. Không nói nhiều thừa thải, Các người cũng bắt đầu cảm nhận được cái gì là chiến tranh, chúng ta hôm nay mở hội nghị mục đích rất đơn giản, một là cần các ngươi phải nhanh hơn tăng cường lực lượng, thuần thục tác chiến kỹ năng, ngoài ra, chúng ta căn cứ quân sự muốn rời đi ở trên biển, chúng ta phải tận lực đem chiến trường kéo đến trên mặt biển, lấy giảm bớt chúng ta tổn thất, còn lại, liền giao cho lời Lena. Lao Đô cũng không hổ là quân nhân, cũng không nhiều so tài một chút, nói xong cũng trực tiếp rút lui, hoàn toàn bất kể ở trong gió sốt xét hùng binh liền đám người. Chờ Lao Đô sau khi đi, gã rèn đám người giữa bầu không khí mới nhiệt liệt lên. Dù sao lao đô trên người kia cổ thượng vị giả khí thế quá mức bá liệt, bọn họ cái này đàn điều tin nơi nào thấy qua. Bất quá mọi người trước tiên tìm tới lười Biếng Vương Đông. Đại Đông ca, nhanh lên một chút dạy dạy chúng ta lục thức đi. Đúng vậy đúng vậy. Có thể để cao bản thân lực lượng lục tốc, gã rèn đoàn người tương đối khát vọng. Mở mắt liền thấy một đám khu chân đại hán tội nghiệp mở to hai mắt nhìn mình long lóng, nhất thời nổi ra gà cũng sắp muốn đứng lên. Đi đi đi, lão đô nơi đó có lục thức tài liệu, tự các ngươi muốn, ta có thể không có thời gian làm luyện viên. Rút lui. Chương 44, tính toán đẳng cấp. Vương Đông vô vũ trên vai không tồn tại cho bụi, đứng lên, chuẩn bị rút lui. Chính là gạ rèn đám người mới sẽ không để cho Vương Đông chỉ đơn giản như vậy rút lui đây, buổi chiều mới đánh no đòn bọn họ một trận, nói đi là đi, kia nơi nào đi, ít nhất buổi tối đem người này cho uống say ngất mới được a. Vương Đông cũng bất đắc dĩ, sau đó cặp mắt chợt lóe qua một chút trói mắt thần quang, một cổ trùng tiêu khí phách đột nhiên một phát, lấy hắn là bản thân một cổ vô hình màu đỏ song khí nhất thời bùng nổ, như trong thiên địa duy nhất chúa tể một dạng kinh khủng khí phách đánh trúng tâm linh người, nhất thời tất cả mọi người thân sủi lương ngã xuống đất. Mặc dù không có ngất xỉu, nhưng là cũng toàn thân vô lực, không có một chút chút khí lực, không chỉ là gạ rèn đám người, toàn bộ căn cứ chiến sĩ như đồng tháp quân bài giống nhau thật chỉnh tề ngã xuống, trực tiếp ngất xỉu, bao gồm Đỗ Tảo. Tôi trao nha, thật giống như gây họa. Tính, cũng không để ý cho ta. Vô ý thức bùng nổ hạ kỳ bá vương, nhưng là Vương Đông hạ kỳ bá vương còn không có tu luyện thuần thục, cho nên không cẩn thận tựa hồ đem toàn bộ căn cứ người đều đem thả đến, làm gặp sắc phách khí triển khai rõ xét một phen. quả là như thế, Vương Đông nhất thời có không yên lòng lẩm bẩm một tiếng, một cái sổ trong nháy mắt biến mất. Lưu lại một đàn bức trong gã rèn lầy na đám người. Trong căn cứ quân sự sau đó hỗn loạn vương đông hoàn toàn không quan tâm, ngược lại hiện tại cũng không có định nhân, choáng váng liền choáng váng thôi. Trở lại trong biệt thự, một bộ cắt yêu nằm nằm ở cát. Trên tóc, hồi tưởng hôm nay ngắn ngủi chiến đấu, hắn có một chút như vậy tốt, chính là mỗi một lần sau khi chiến đấu, đều thích tại trong đầu mộ phòng ra kết thúc chiến đấu, xem mình là không nơi nào có sơ suất hoặc là chỗ thiếu sót. Nhưng là ngắm lại, thật giống như thực lực sai biệt có chút lớn, kết thúc chiến đấu cũng quá nhanh, hoàn toàn không có giá trị tham khảo cậu thêm hắn trước nhất giải quyết mục tiêu phi thường rõ ràng đó chính là phiền toái lớn nhất lợi na, mặc dù lấy na lực lượng nồng cốt bị mã hóa không có thể tùy ý sử dụng, nhưng là nàng một tay khống chế cùng thái dương thần lực bùng nổ quả thật có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Mặc dù kết thúc chiến đấu quá nhanh, nhưng là cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất hắn bây giờ biết chính mình thực lực bây giờ định vị. Hiện tại lợi na chỉ có mới vào thần, cũng có thể nói là hạ vị thần, dù sao lực lượng nồng cốt không thể sử dụng, nếu như hoàn toàn khống chế trong cơ thể lực lượng, cũng có thể tính thượng vị thần, tương đương với một gã cái cấp bậc đó. Hắn đối siêu thần sở hữu cường giả thực lực định vị có cái sơ lược tính toán đã biết đứng đầu thần, thần bí khó lường tử thần kẹo, thiên sứ tinh vân cao nhất nữ vương thần thánh Tây Ô, còn như đại thần Dư Yển cùng cái khác không biết thần không ở hắn tính toán bên trong, hắn tính toán không. Thưa vị thần, Morgana, tương lai hoàn toàn trưởng khống lực lượng lấy na, thiên sứ ngạn, chúng vị thần tôn lộ không. Hạ vị thần, dễ Nẹ tổng, kiếm ma Athac. Còn như cái gì thiên sứ trời lạnh dùng trích tâm các loại, hắn cũng không phải là rất tốt tính toán. Mà bây giờ hùng binh Liên, không có có một cái thành thần, đều là đời thứ 2 siêu cấp chiến sĩ, nhiều nhất tại hải tặc vương trong tương đối thất vũ hải thậm chí yếu hơn. Dù sao thất vũ hải có thể là có hoàn toàn hủy thiên diệt địa lượng. Tùng Bính Liên chỉ là thân thể cường đại, ngay cả thay đổi địa thế cũng không được. Mà thực lực của chính mình định vị, hắn hẳn tại thượng vị thần bên dưới trung vị thần, phòng trừng thực lực và Tôn Ngộ Không không sai biệt lắm, còn như có hay không thể đánh thắng, vẫn là phải xem, dù sao hắn đối Tôn Ngộ Không kêu Kim Cương Bất Hoại thân thể phòng ngự cũng không phải rất biết. Ta ưu thế tại ta bùng nổ, ta lực buộc phát lượng tuyệt đối là hoàn toàn vượt qua Tôn Ngộ Không, thân thể tố chất cũng tuyệt đối là đứng đầu, vô luận là tốc độ lực lượng đều là ưu thế, chiến thuật biển người ở trước mặt ta càng là không đáng giá nhất tới, Hạ Kỳ Bá Vương có thể để cho ta càn quét hết thảy biển người, vấn đề là ta điểm yếu cũng hết sức rõ ràng không trung tác chiến, thân thể phòng ngự khôi phục đều là điểm yếu. Nhức đầu, Hùng binh liên những nhược xúc này cái gì cũng không được chính là thân thể phòng ngự cùng khôi phục cường không được. Nghĩ tới đây, bất đắc dĩ gãi gãi gọ má, nhức đầu không thôi. Hán điểm yếu quá rõ ràng, nếu như thu được vết thương chí mệnh, hắn cơ bản liền chết chắc, giống như là gạ rện đại dê bị vết thương chí mệnh nhiều lắm là chính là khôi phục thời gian, hoàn toàn sẽ không chết. Cho tới hắn tại trong chiến đấu cần rất mạnh quay môi ý thức, cũng may có hạ kỳ quan sát cùng lũng tức cải tổ đại, nếu không nói, phòng trứng đối mặt loại kia lại thịt vừa có thể chống tổn thương bùng nổ lại cao ra hỏa, hắn đối kháng liền phi thường vật. Tỷ như một gan dạ tiên sư các loại. Ừ, hy vọng sau đó giao dịch có thể bù đắp ta điểm yếu thứ tốt đi, tính suy nghĩ nhiều như vậy, làm ta lực lượng vượt qua hết thảy, liền không thể nào có nhiều như vậy bản quan. Gái gái quả má, suy nghĩ nhiều như vậy, phát hiện hoàn toàn cũng không có bất kỳ chứng dụng, còn không bằng cố gắng tu luyện tăng cường thực lực của chính mình, còn như tiếp theo lần mở ra giao dịch, còn cần cái gì ác ma cái gì thao thế phối hợp, không, có bọn họ, hắn giao dịch cũng không biết tới. Lắc đầu một cái, sau đó lấy điện thoại di động ra đánh một cái thức ăn ngoài điện thoại, hắn cũng không thích mình làm cơm, dù sao đại dạ đại vương mình làm cơm phải làm bao lâu hắn cũng cùng phụ cận một cái phố thức ăn ngon định một cái đơn đặt hàng lớn, mỗi ngày ba bữa cơm đều có người đặc biệt đưa đơn, ngoài ra hắn ăn là mủ. Con như thịt bò khô đã tại trên tay hắn, căn bản không có mùi, thật là vô tình, mà còn tính chất đặc biệt thịt bò khô tại khôi phục thể lực trên mạnh vô cùng, cho nên hắn chuẩn bị dùng ở trọng lực thất tu luyện, như vậy hắn thời gian tu luyện sẽ cực kỳ tăng cường. Hiện tại hắn mỗi ngày hoạch định tương đối đầy, 5 giờ sáng lên, 5 giờ đến 12 h trọng lực thất tu luyện, 12 giờ trưa đến một chút hưởng thụ mị thực nghỉ ngơi khôi phục thể lực, 13 điểm đến 6 giờ chiều tu luyện ba sắp pháp khí, 6 điểm đến 7 giờ tiếp tục mị nghỉ ngơi. 7 giờ đến 12h chính là tu luyện khí công sư niệm khí cùng chiêu thức, thuần thục sử dụng tứ tính. Chương 45, trung tiêu khí phách. Mỗi ngày liền ngủ 5 giờ, đến hắn cái giai đoạn này, cơ hồ có thể nói cơ bản mỗi ngày đi ngủ thời gian có thể không cần vượt qua 5 giờ, một ngày cường độ cao huấn luyện ở dưới, tại mệnh mọi thân hình cùng tinh thần, 5 canh giờ giấc ngủ đủ để cho hắn khôi phục. Đây cũng là thân thể của hắn chỗ kinh khủng. Nhất là hiện tại mỗi ngày có 3 khối tính chất đặc biệt thịt bò khô, có thể nói, hắn sáng sớm tại trọng lực thất tu luyện tu mạch đủ để tương đương với lấy trước 3 ngày tu luyện. Khoảng thời gian này, lại sẽ là vương Đông khổ tu cùng thu hoạch thời gian. Mỗi một ngày có thể từng chút từng chút thấy chính mình trở nên mạnh mẽ, cũng là một vui thú lớn. Sau một tiếng cùng lúc đó, tự hạp thị trong căn cứ quân sự, một đám trong căn cứ các chiến sĩ không giải thích được bị kinh khủng khí phách trùng kích trực tiếp náo xỉu, cũng tỉnh lại, nhưng là hậu di chứng vô cùng nghiêm trọng, từng cái bình thường uy nghiêm tốc mục các chiến sĩ cũng như cùng say rượu một dạng lảo đảo ông đầu. Xảy ra chuyện gì? Đỗ Tạp Bảo cũng không hổ là sống mấy ngàn năm nhân vật, bị cuồng bạo khí phách trùng kích sau đó, tỉnh lại cũng chỉ là có chút choáng đầu, cũng không có bất kỳ một dạng. Cau mày nhìn phụ cận quỷ xếp như vậy các chiến sĩ, chẳng lẽ là địch nhân xâm lấn? Không thể nào. Như thế lạng Yên không một tiếng động có thể xâm lấn tới đây, báo động vậy mà không có một chút nhắc nhở. Trừ phi là một gã nạ bản thân đích thân tới. Khả năng sao? Đối Hùng Bình Liên, Đỗ Tạm Bảo đột nhiên trong lòng cả kinh, Hùng Bình Liên có thể là địa cầu tương lai hy vọng, hắn tình nguyện chính mình chết đều không hy vọng Hùng Bình Liên chưa trưởng thành liên chết yếu. Mang theo một bên khôi phục như cũ nhân kiệt mặc áo đen này bước nhanh đi trở về phòng hợp. Lo lắng Đỗ Tạm Bảo đi tới phòng hợp, kinh ngạc phát hiện, các chiến sĩ cũng đã khôi phục như cũ cũng không có khác thường, chỉ là rợn khóc rợn cười trố mắt nhìn nhau. Cau mày, uy nghiêm Đỗ Bảo mở hỏi, những người này tựa hồ biết chút ít cái gì? Lao đố, là Vương Đông. Sát vi xoa xoa màu đỏ thấm mái tóc, đi tới, đem một giờ trước sự tình tuần tự nói ra. Đỗ Tạ vào càng kinh ngạc. Ngươi là nói, hắn trừng mắt, sau đó bao gồm các ngươi những này siêu cấp chiến sĩ toàn bộ căn cứ người đều này tấm đắc hạnh. Điều này sao có thể? Vương Đông làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Nếu như là lời như vậy, chiến tranh kia còn đánh giám, muốn cái gì hùng binh liên, muốn cái gì siêu cấp chiến sĩ, đối phương vừa vào sâm, trực tiếp khiến Vương Đông đi chiến trường chừng, chừng hai mắt liền có thể càn quét hết thảy nhân. Hàn Không Đơn tuần chỉ là chừng thoáng cái con mắt, càng giống như là khí phách Lê Na nện bước đại giải. chân đi tới, hồi ức bắt đầu cảnh tượng, tựa hồ trong lòng có suy đoán. Khí phách. Tất cả mọi người nhất thời một đầu người da đen dấu hỏi. Không sai, chính là khí phách, ta rất khẳng định, kia cổ trong thiên địa duy nhất chúa tể khí phách, chiến thiên chiến địa đấu thần đấu ma khí phách, ta xem thường người này, người nam nhân này không chỉ có chỉ là thực lực đáng sợ, này cổ làm người ta kinh ngạc run sợ đáng sợ khí phách càng là tại mỗi cái văn minh trong phi thường hiếm thấy. Ta cơ hội chưa thấy qua như thế có thực lực có khí phách nam nhân, lại là một người địa cổ, quả thực đáng sợ. Ngẫm lại, Lê Na vẫn là vô cùng kiên quyết, nàng tuyệt đối không có nhầm lẫn. Chỉ là theo xác định, nàng trái tim cũng là bộ phát run sợ, tại rơi ở phía sau vô cùng văn minh trên địa cầu, vẫn còn có như thế kinh. Tiểu Diễm vứt át nam nhân, lấy bản thân kinh khủng trùng tiêu khí phách có thể trùng kích chúng quanh hết thể người, không chỉ là loại thủ đoạn này, mà là khí phách này, loại này dã. Tâm, mỗi cái văn minh trong, nàng đều không tin có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Có loại năng lực này đỉnh trời chính là thiên sứ tinh vân nữ vương thần thánh cậy ổ có, mà còn nàng là coi trời bằng vùng khí phách, nói khó nghe chính là lấy tự mình làm trung tâm, quá mức cùng vô cùng, mặc dù đây là nàng từ fan trấn trong nghe, vốn lấy fan trấn là người, tuyệt đối 89 10. Lê na trong mắt to loé lên một chút khát thường. "Tốt, nếu không còn chuyện gì vậy thì tính, các ngươi hiện tại tại nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai tiếp tục cứ theo lẽ thường huấn luyện." Đỗ Tạp Bảo mặt không chút thay đổi, người nào cũng không thể từ hắn mặt ngoài xem ra bất cứ ba điều gì, nhưng là nội tâm lại giống như là biển gầm cuộn cuộn. Suốt mấy năm năm, hắn thế nào không biết loại này khí phách đáng sợ. Nhưng ở Hùng binh liên mặt vẫn không muốn tùy tiện biểu lộ ra ý nghĩ của mình, mang theo dậy quay đầu rời đi. Hiện tại trong căn cứ quân sự những binh lính khác còn không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù không đến nỗi vỡ tổ, nhưng là cũng lòng người bàng hoàng, hắn còn cần ra mặt đi trấn an. Thông binh liên bên này tạm thời không đề cập tới, trong vũ trụ một cái hoang vu tinh cầu trên bầu trời, một tòa thật to lâu đài sừng sững, tòa pháo đài này trong vờn quanh xa đạo khí tức, có bất cứ sinh vật nào tại phụ cận cũng sẽ bị này cổ xa đạo thôn phệ. Trong lâu đài, trong truyền thuyết ác ma vương quốc cao nhất nữ vương Mặt Gana, người khoác màu đen hơi bạo, lộ khô giáp, phía sau giang ra ác ma hai cánh, không có bất kỳ khí thế phóng ra ngoài, nếu là không có cái này một thân trang trí, có lẽ sẽ bị ngộ nhận là không có bất kỳ lực lượng bình thường người, tinh nhưng lại hơi lộ ra không phải chủ lưu trên gương mặt mang theo không tưởng tượng nổi. Mày nói với lão nương Một đám tinh anh không làm hơn một quả địa cầu thiểu quỷ. Mặt Gạn Na trước mặt là một cái ác ma chiến sĩ, trên người kia dâng trào khí tức đủ để chứng minh hắn lực lượng không tầm thường, ít nhất tại cao cấp ác ma trên, nhưng là đối mặt nhà mình nữ vương lửa giận, hắn lồm lớp lo sợ quỷ một chân trên đất. "Là nữ vương, đoạn thời gian trước, ngài khiến a này bọn họ đi đánh lén cái kia gọi là Vương Đông Gia Hòa, lại bị một mình hắn hoàn diệt." Cao cấp ác ma run rẩy nói, "Nị Mã, nữ vương nội đóa dáng vẻ thật là đáng sợ." "Vậy ngươi hắn sao không còn sớm nói cho ta biết?" Mặt Gạn hoàn toàn không có nữ vương dáng vẻ, càng là một cái nữ lưu manh giống nhau tức miệng mắng to. Chương 46: Giận dữ Motgana. Vốn là A này bọn họ bị đoàn diệt thời điểm, ta chỉ muốn nói cho ngài, nhưng là ngài không phải đi cùng tự thần kẹo gặp mặt đi sao? Cao cấp ác ma định khiến Motgana nhớ tới cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, hắn thất bại, một cái căn phần nữ nhân là sẽ không nghe bất kỳ lý do gì, nhất là một cái thực lực cường đại nữ nhân. Ta tạo. Lao Nương giận, cái gì Vương Đông, lại dám giết Lao Nương người, nhất định chính là tìm chết. Motgana hoàn toàn bùng nổ, cả người khí thế ngút trời tàn phá, hoàng tinh cầu chân trời khói đen mờ mịt, sa đọa gian ác lực lượng tràn ngập trong đó, trời đất biến sắc, trên bầu trời đột nhiên hiện lên một cái huyết hạ giống như là ngân hà đổ ngược, bàng bạc huyết thủy tại thiên không chảy xuôi, đem vạn dặm hư không nhượn một mảnh đỏ ngầu, mùi máu tanh càng là bao phủ lục hợp Bắc Hoang. Mút trời khí tức khiến vạn vật sinh linh túi đầu sưng thần, lực lượng đáng sợ xuyên qua hết thảy. Trong lâu đài, vô số ác ma quỷ một chân trên đất, nơm lớp lo sợ, nữ vương giận dữ mà thiên hạ kinh. Mặc dù một gã nạ có chút vẻ thần kinh, chính là một thân lực lượng đáng sợ không thể nghi ngờ, đang tức giận nàng, tuyệt đối không phải là người nào có thể xứng đôi. Nữ vương. Trước người quỳ một chân trên đất cao cấp ác sợ không ngừng, rất sợ nữ vương giận dữ cho hắn. Không biết đi qua bao lâu, Rốt cuộc căng phấn dừng lại, Nữ vương đại nhân ngực trước to lớn, nổi lên phục mấy cái, bình tĩnh lại, đáng sợ khí thế ngút trời cũng theo đó dừng lại, bên ngoài dị tượng cũng theo đó chậm rãi biến mất, uy áp kinh khủng cũng hàm đạm xuống, nhưng là trong lâu đại vô số ác ma cũng không dám đứng dậy, như cũ quỷ trên mặt đất, chờ đợi nữ vương đại nhân hiệu lệnh. "Cất chó, đi, chuẩn bị một chút, lao nương muốn sớm đi địa cầu." Tự mình nhìn một chút cái này đáng ghét giá hỏa rốt cuộc lai lịch gì, tay trái chống lạnh, tay phải an ủi đầu đẹp, lắc đầu một cái, một gạn quát lớn một tiếng. Hiện tại nàng còn đang tức giận chính giữa, mặc dù những kia ác ma cũng không có để cho nàng thế lực hạ xuống, nhưng là lấy nàng bao che tâm, chết một người nàng đều thương tiếc, nói khó nghe chính là nhỏ mọn, Vương Đông giết nàng như vậy dưới quyền ác ma, nhất định phải trả lại. Nữ vương, nhưng là thiên sứ tinh vân đám kia bịt chính là nhất định nhìn chằm chằm lại, chỉ cần ngài hành tung bạo. Lộ, vậy thì tuyệt đối sẽ bị các nàng cho để mắt tới. Mặc dù sợ hãi, nhưng là trung thành tuyệt đối cao cấp ác ma vẫn là không nhịn được nhắc nhở một tiếng. Sợ cái cẩu, đám kia bịt có thể truy lùng lão nương cũng chỉ có cái cái kia bịt. Hiện tại nàng còn tại thiên sứ tinh vân cao cao tại thượng đây, vậy có không tìm chúng ta? Lại nói kẹo tên khốn kia cũng có thể là lão nương hấp dẫn một chút lực chú ý, lặng lẽ vào thôn, ngươi có hiểu hay không? Nàng mới không sợ thiên sứ, ân, vẫn có chút sợ, tầy ồ cái kia bị thực lực cao hơn nàng, mỗi một thứ thần ma đại chiến, thua thiệt tuyệt đối là nàng, bằng không mặt gạ nạ mỗi một lần đại chiến đều phải các loại âm âmưu quỷ kế, dùng không thích hợp một chút như kế, nàng đã sớm bị diệt. Nếu nữ vương đã quyết định, làm thuộc hạ cũng không thể nghi ngờ, chỉ có thể phục tùng. Tốt, tất cả đứng lên đi, một đám quân kiếp, lúc nào mới có thể làm cho ta lo? Magana cũng biết lâu đài khác thường, quát lớn một tiếng, thanh âm cũng lớn, lại có thể chuyển vang tại cả tòa trong lâu đài. Vô số ác ma chính là lòng vẫn còn sợ hãi đứng lên. Cắt, chấp hành lực cũng còn đi, nhưng là vẫn thiếu cao cấp chiến lực, Địa Cầu cũng tiến vào tạo thần thời đại, xem ra ta còn cần chế tạo một cái thần, nếu không nói đúng chống cái cùng thần bí tử thần kéo quá thua thiệt. Magana mặt không chút thay đổi hơi hơi híp mắt, trong con ngươi như vũ trụ mạ kỳ giống nhau thần bí khó lường. Thời gian chỉ trước mắt một tháng trôi qua, Địa Cầu nơi này, hoàn toàn không biết bị ác ma thủ lĩnh Magana để mắt tới Vương Đông Khổ trong làm vui tại trong trọng lực điên cuồng rèn chính mình độ thần. Cố nỗ tạo vào ủng hộ đặc chế Thích Châu, hắn trọng lực tiến độ tu luyện rất nhanh, từ một tháng trước 110 lần đến bây giờ 200 lần. Tương đối một cái chất nhẹ vọn, huyết khí trong cơ thể ngưng như cống giống nhau xuyên qua toàn thân, Vương Đông mình cũng cảm giác cánh mạng mình đang cấp tựa hồ tăng thêm, coi như không chủ động thả ra chính mình khí thế, cả người khí huyết lưu thông trong cũng sẽ vô tình thường thực hiện ra vô cùng áp, trong cơ thể hắn giống như có lấy một đầu man hoang hung thú một dạng tựa hồ chỉ cần gạt hết, là có thể che đậy hết thảy, ít nhất lúc đi lại một bên hoa cỏ cây tối cũng sẽ không tự chủ. Túi xuống la tê. Hắn biết, thân thể của hắn như tu chân tiểu thuyết một dạng nhục thân thánh. Mặc dù tính chất khác nhau, nhưng là cũng không kém, cảnh tượng kỳ dị như vậy, liền chứng minh thân thể của hắn đã sắp muốn thành thần, Vương Đông có thể cùng như thần, nhưng không, có nghĩa là hắn chính là thần, làm thân thể của hắn thành thần thể, trong cơ thể bí ẩn là có thể đạo, hắn đường kinh cũng hơn. Hiện tại hắn thực lực lại là một cái nảy vọt, vô thời vô khắc tiến bộ khiến tâm tình của hắn phi thường vui thích. Nhưng là duy nhất trong lòng còn có xương mù là, không biết vì sao, từ một tháng trước, hắn cũng cảm giác được tựa hồ có ít đồ để mắt tới chính mình, nhưng là phủ cận lại lại không có bất kỳ giáng thị, kia cổ như sương mù bản chân trùng một dạng cảm giác, lại không hoàn toàn là giáng thị, càng giống như là báo trước. Báo trước tại không lâu hắn đem sẽ đụng phải một cái nguy cơ, một cái kinh khủng nguy cơ. Nếu không nói, này cổ báo trước không sẽ mãnh liệt như vậy, mãnh liệt đến đâu sợ trong giấc mộng đều vây không đi. Phi thường khiến người khó chịu cảm giác. Cắt, tính, lười nghĩ. Nghĩ không ra liền lười nghĩ, hiện tại, không, cho tới nay, Vương Đông Tin chắc chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, vô luận dạng gì nguy cơ, hắn cũng có thể bình nhiên trải qua, cái gì thần thần quỷ quỷ, làm có một ngày thực lực vượt qua xa những người này thời điểm, hắn cũng không tin những người này vẫn có thể cao, cao tại thượng, hắn sẽ dùng quả đấm mình đem những này cái gọi là thần đem những này không đem sinh linh coi vào đầu coi là kiến hôi thần ma đánh ra cật bẫ. Bất kể nói thế nào địa cầu đều là hắn nhà, cho dù là một vị diện khác, hắn có thể là những ngoại tinh đó văn minh có thể xâm lấn. Chương 47, hùng Minh liên giết tới, đến buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, theo lý gọi thức ăn ngoài, nói tới chỗ này có chút không không để cả tới, tại tiền thế công giới, hắn mỗi một ngày có thể ăn được không giống nhau mỹ thực, mỗi một ngày đều không tái diễn, những đầu bếp này thật là vô địch, coi như là hắn loại này kẻ tham ăn đều không thể kén chọn trong đó tí vết, đông tây phương các món ăn ngon mọi thứ đều đủ, cũng không hổ là thiên hà thị nổi danh nhất phố thức ăn ngon. Điểm cái khen Tốc độ dọn thức ăn lên phi thường nhanh, 10 phút không tới, liền có một đám người lái xe hàng, đem sở hữu nóng hổi mỹ thực bưng lên hắn bàn ăn, mà những kia phụ trách vận chuyển mỹ thực nhân viên chính là mặt đầy chết lạng, bọn họ ngay từ đầu vận chuyển đến đến ngày này sông thị cấp cao nhất biệt thự thời điểm, còn tưởng rằng chủ nhân biệt thự là muốn mở tiệc xe đây, hả có thể nghĩ đến, cái này 30, 40 người phần mỹ thực lại là một người ăn, thật là thần cấp kẻ tham ăn, bọn họ một. Một hoài nghi Vương Đông là cái người ngoài hành tinh, nếu không nói, một cái người dạ dày làm sao có thể trang bị nhiều đồ như vậy. Đưa đưa mỹ thực nhân viên sau khi rời khỏi Vương Đông ngồi ở trên bàn ăn, chuẩn bị tới một trận thao thế thí nghiệm, nhưng là không, có nghĩ đến là đột nhiên cảm nhận được từng của một khí thế kinh khủng quanh quần tại biệt thự ở ngoài, nhất thời trong lòng cả kinh. Dọng dài đứng lên, Hạ Kỳ quan sát đột nhiên ngỡ dụ càn quét chu vi mấy trăm mét, làm cảm nhận được những khí thế này chủ nhân thời điểm, nhất thời trận mắt hốt hồn, gia tạo những người này làm sao tới? Vương Đông tâm lý âm thầm lẩm bẩm. Mà biệt thự bên ngoài, một đám ăn mặc quần áo thường nam nữ mặt đầy khen ngợi nhìn biệt thự phong cảnh, tả hữu chuyển cái đầu, giống như nhà quê vào thành. Hoa, thật giả, lão Vương biệt thự như vậy sang trọng a. Đông ca thực lực mạnh, chỗ ở địa phương cũng như vậy sang trọng, may mắn một đời a. Lợi hại ta ca, ta gã rèn sau đó cũng cần mua cái như vậy biệt thự khiến phụ mẫu ta vào ở. Một bọn đàn ông nhóm một bộ điều ti dạng nhìn biệt thự, đây không phải là chính là hùng binh liên gã rèn chờ người nào. Một đám người mười mấy, chẳng lẽ là hùng binh liên toàn thể xuất động. Mà các nữ thần cũng là một bộ khen ngợi dáng vẻ, trong ánh mắt cũng sắp muốn toát ra sao. Gã rèn đám người lời còn chưa dứt, liền nghe được siêu một tiếng, một đám người trước người nhiều hơn một cái người, một thân quần đùi bãi biển, màu trắng áo sơ mi cổ tay, chính là Vương Đông. Các ngươi làm sao tới? Còn không huấn luyện, muốn bị đánh sao?" Vương Đông tức giận hỏi, vốn là cho tới chưa tu luyện khiến hắn đói bụng vô cùng, vừa muốn hưởng thụ mỹ thực sẽ tới đây sao một đám đại dạ giải vương, tâm tình có thể tốt thì trách. "A, ta nói La vương, người quá không háo khách, không phải nói người hoa các người hiếu khách nhất sao?" Thế nào đến người cái này truyền thống mỹ đức đều không có. Lấy Na cùng cái khác các nữ thần một dạng ăn mặc quần áo thường, dạo. Vóc người đẹp hiện lộ không thể nghi ngờ, nàng tùy tiện hướng đi trước vô vô vương Đông rộng rãi bả vai nhà, hoàn toàn không có nữ thần phong độ. "Theo theo ta kéo những này, nói đi, các ngươi tới làm gì?" Ta cũng không có không chiêu đãi các người à, ta bởi chiều còn muốn huấn luyện đây." Vương Đông trợ khắp trợ cười đánh xuống bả vai ngẫu thủ, một bộ không hoan nên bộ dáng. "Ồ, quá mức a. Chính là a, một người đàn ông thế nào hẹp hỏi như vậy, hàng ngày vẫn luyện không khô khăn sao? Đúng vậy đúng vậy, chúng ta một đám trôi cất nữ thần tới nơi này tìm ngươi, còn không hoan nên, quá phận." Vương Đông dáng vẻ nhất thời đưa tới nhiều người tức giận, một đám nữ thần dối rít quá lớn, giễu ra giễu rít giống như một vạn con chim vậy tên là, khiến Vương Đông nhấc đầu không rước. "Được được được, ta sai ta sai, như vậy" Ai có thể nói cho ta biết các người một đám trôi cất nữ thần mang theo một đám điều ti nam tới ta lấy có gì muốn làm à? Bất đắc dĩ, chỉ có vô tận bất đắc dĩ, vương đông bất đắc dĩ chỉ có thể nhận sai, hắn rất thông minh biết, cùng một đám nữ nhân ở chỗ này nói phải trái, thật là liền kích thích, một nữ nhân chính là không thể nói lý, một đám nữ thần thì càng thêm không thể nói lý. Cắt, lao đô bảo chúng ta lão tìm người, cho người cho chúng ta nói một chút thế nào đối phó ác mà, so với ác mà, người so trước có tài liệu càng biết, cho nên người biết. Sát Vi hiếm thấy tuyệt mỹ trên gương mặt tươi cười mang theo một nụ cười, nàng chính là biết Vương Đông đối mỹ thực có bao nhiêu câu chấp, nhưng là một tháng trước, hắn chính là không chút lưu tình đem Hùng binh liên cho mập đánh một trận, mặc dù không đến nổi đi hận, nhưng là cũng muốn dưới điểm chướng ngại mới được, nếu không tâm lý rất khó chịu, nàng cũng cố ý chọn một cái như vậy thời gian. Biết ta minh bạch. Sát Vi biểu hiện, Vương Đông đương nhiên biết có ý gì, bất đắc gì lắc đầu một cái, mang theo một đám tương lai thần trở lại phòng ăn, nhìn thấy trên bàn một đống mỹ thực, gã rèn đám người không chút khách khí, cười hắc bỏ qua quay hàm liền ăn, An Vương Đông, cái kia gọi trung tiếp. Nhưng là cũng không có cái nào chỉ có thể gọi điện thoại, tự cấp phố thức ăn ngon cái kế tiếp đơn đặt hàng. Một giờ sau, một đám người ăn uống xong, đều bị mỹ vị mỹ thực ăn bụng cũng sắp muốn trống lên đến, từng cái một bộ cát ưu nằm nằm ở các. Trên tóc, trên cái băng, lười biếng tiêu hóa thức ăn. Được, ăn cũng ăn, uống cũng uống, vậy liền bắt đầu nói một chút ta đối những ngoại tinh đó chiến sĩ biết đi. Vương Đông nắm một cái tâm xuye răng ngậm lên miệng, cũng một bộ cát ưu nằm nằm ở các. Trên tóc, Từ Tốn nói. Sau nửa giờ, Lena hài dẫn dắt gạ rện đám người rời đi Vương Đông lắc đầu một cái, tiếp tục bắt đầu hôm nay tu luyện. Phấn luyện cùng nhân hắn là tuyệt đối sẽ không cắt đứt huấn luyện, trừ phi có cái gì chuyện trọng yếu, nếu không nói, hắn mục tiêu không có đạt thành là sẽ không tùy ý xuất quan. Chương 48, tự lo. Mà Hùng binh liên mục đích cũng đã đạt tới, không chỉ có chỉ là là biết ngoại tinh người xâm lăng tài liệu, lớn hơn mục đích kỳ thực là vì cùng Vương Đông kéo vào quan hệ, là một cô lang, Vương Đông tính cách nói có trách hay không, nói tốt kia cũng tuyệt đối không được tốt lắm. Nói tốt điểm, Vương Đông cũng coi là ôn hòa người, đối đãi mình bằng hữu tuyệt đối không sai, nhưng là đối mặt địch nhân vậy tuyệt đối chính là tàn nhẫn vô tình, mà còn đối với cút gia, dường như không có cảm giác gì, chỉ quan tâm chính mình quan tâm thực lực của chính mình, loại người này có thể nói là võ sĩ si một cái, nếu như chỉ cần có thể cùng một vị cường giả tuyệt thế kéo vào quan hệ vậy thì tuyệt đối là một cái sáng suốt chọn. Vương Đông khẳng định cũng đoán được, nếu không nói, Hùng Binh Liên sẽ không vô duyên vô cớ liền trực tiếp tùy tiện chạy đến hắn nhà đến, phải biết đoạn thời gian trước hắn chính là đem Hùng Binh Liên cho mập đánh một trận. Nói cái gì biết ngoại tinh người xâm lăng tài liệu, ai tin? Hắn cũng không tin đỗ tạ vào lão hổ kia Ly còn không có hắn biết những thứ này, bất quá hắn đối với Hùng Binh Liên vẫn có chút cảm tình, cho nên lập quan hệ cái gì hắn cũng không đệ bụng. Ngược lại tương lai đại chiến, hắn chú định sẽ cùng Hùng Binh Liên kề vai chiến đấu. Vương Đông tại tự tin tại tự lo cũng không thể một cái người tiêu diệt trong vũ trụ các thế lực lớn, trừ phi thực lực của hắn có thể đạt tới hủy diệt tinh cấp lực lượng. Cái thế giới này tự hồ lại bình tĩnh lại, hết thể đều bình tĩnh lại, tất cả mọi người tựa hồ quên chiến tranh quên hết mọi thứ. Vương Đông như thế, Hùng binh liên như thế, đều là không ngừng huấn luyện huấn luyện tại huấn luyện, một ngày hai hai ngày biết một tuần lễ đi qua. Thiên hà thị biệt thự sang trọng trong trọng lực thất, đỏ ngầu trong hoàn cảnh, Vương Đông chật vật ngồi hít đất, sâu trọng áp lực như 10000 ngước bên dưới dương, từng cái nhỏ nhẹ động tác, liền có thể thiếu chút nữa xé hắn thịt, bên chắc bắt trên kinh lạc nổi lên, trên mặt càng là đỏ bừng một mảnh. Cái chán kinh lạc càng làm cho hắn vô cùng dữ tợn. Rũ dậy, rũ lẩy bẩy dưới, hắn động tác rốt cuộc không làm tiếp được, chỉ có thể chật vật nằm úp trên mặt đất, sau đó chật vật bỏ dậy, tại cái này chìm trọng áp lực dưới, hắn động tác bị thả chậm gấp trăm lần một dạng cuối cùng lào đảo đi tới cửa, đóng hệ thống trọng lực. Một tiếng kỳ dị âm thanh nhẹ nhàng vang lên, trọng lực biến mất, đỏ ngầu hoàn cảnh khôi phục lại nguyên lai dáng vẻ, mà Vương Đông cũng như chút được gánh nặng một dạng tê liệt ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng gấp. Lấy khí. Hắn hiện tại mệt mỏi như đại chiến 100 tràng gian nan nhất chiến đấu, toàn thân cao thấp da thịt, tế bào, nội đều bị tổn thương trong miệng còn tràn đầy từng tia máu tươi. Không, không được, 250 lần đối với ta mà nói, còn vẫn là quá miễn dưỡng, ta, thân thể ta hư hại quá lợi hại, cần tu bổ. Tên liệt ngồi trên mặt đất, túi đầu tự lẩm bẩm, toàn thân mồ hôi chẳng trề, tích rơi trên mặt đất tạo thành một cái đầm nước nhỏ. Vương Đông đang cảm thụ trong cơ thể mình tổn thương, nghiệp khí đối với mình thân thể thương thế cũng không có tác dụng quá lớn, mặc dù có chút hiệu quả trị liệu, có chút chiêu thức lớn hơn chỉ có thể tăng thêm chính mình kháng tính, hoặc giả nói là quang lôi thuộc tính tổn thương. Những thuộc tính này đối với tiêu cực năng lượng có lấy tương đối lớn khắc chế, như ác ma loại này Ngồi tại chỗ khôi phục một chút thể lực sau đó bò dậy cầm lên gác lại ở một bên cao năng lượng tính chất đặc biệt thịt châu, hung hang miệng to cắn xé, là một khối tính chất đặc biệt thịt châu xuống bụng sau đó, là có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cường đại dạ dày gần như ngay lập tức liền nói cao năng lượng tính chất đặc biệt thịt châu phân giải trở thành rất nhỏ vô cùng một, sau đó thông qua huyết dịch thông qua tế bào chuyển vận đến toàn thân, không chỉ có khôi phục bản thân thể lực, còn chữa trị trong cơ thể ám thương. Không thể không nói, cái này thịt châu quả thật cường đại, so tiên đậu hiệu quả kém không chỉ một cấp bậc, nhưng tuyệt đối cường đại. Ít nhất hiệu quả là phi thường rõ rệt, ngắn ngủi 1 phút thời gian Vương Đông Liên có thể cảm nhận được chính mình thương thế đã không có gì đáng ngại, bất quá còn cần thông qua thời gian tới hoàn toàn khôi phục. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hôm nay tu luyện muốn gắt lại. Vương Đông Tử cảm nhận được kia cổ mãnh liệt nguy cơ vây quanh chính mình, liền huấn luyện điên cuồng để cầu tăng cường thực lực của chính mình, bất quá hắn bởi vì trong thời gian ngắn ngủi từ nhất giới bình thường người trở thành vượt qua thần cực giả, khiến hắn tâm tính bắt đầu giận dặn, cũng bắt đầu hảo cao vụ viễn, 200 lần trọng lực đã không thể lầy, chân hắn, hắn hy vọng thực lực bản thân tăng thêm càng nhanh chóng. Cho nên 200 lần trọng lực vừa mới thích ứng liền trực tiếp nhảy đến 250 lần, lần này thiếu chút nữa không để cho hắn chết rơi. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, bắt đầu tự kiểm điểm chính mình, lúc nào chính mình bắt đầu từ tự tin lên cao đến tự lo. Nếu như không là hôm nay tình ngộ như vậy sau đó hắn tự lo liền sẽ trở thành hắn chí mạng nhất thiếu sót, một điểm này tuyệt đối không phải đùa phải biết cái này siêu thần thế giới các loại âm lưu quỷ kế, các loại tác chiến chiến thuật tầng tầng lớp lớp, từng cái trí tuệ siêu quần, Vương Đông vẫn là như thế tự lo nói, địch nhân liền tuyệt đối có thể lợi dụng hắn tự lo thiết trí các loại bấy giờ, dù là thực lực của hắn muốn trời, như cũng chạy không khỏi cuối cùng diệt vong kết quả. Năm đó Đức Nặc Tinh Hệ vẫn lạc, trời mới biết có bao nhiêu âm lưu chôn không ở tại trong. Trừ phi hắn thực lực cường đại đến có thể coi thường bất kỳ âm lưu, nếu không nói, vẫn lạc là tuyệt đối. Quả nhiên, tính cách thiếu sót mới là cuối cùng địch nhân sao? Vương Đông xoa xoa gò má, lòng người mới là đáng sợ nhất a. Lắc đầu một cái, Mở ra trọng lực tất đại môn, xuyên việt hoàn cảnh ưu mỹ dừng rậm tiểu đạo, trở lại trong biệt thự, thất thần tắm. Đi tới biệt thự lầu cuối, nam ở lầu chót trên ban công các. Trên tóc, tập mắt xuất thần nhìn ý Lam thiên không, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Liên nhìn như vậy, vẫn nhìn treo cao tại thiên không thái dương phía tây rơi xuống, tà dương hoàng hôn chiếu sáng chính vùng đất, cũng báo trước lấy đêm tối hàn lâm. Chương 49, mặc gã nạn hàn lâm. Bỗng nhiên, Vương Đông đột nhiên đứng lên, một đôi đen nhánh thâm Đây là? Nói nhỏ một tiếng, những mày xem thấu trên bầu trời đang tầm thường mắt người trong, chân trời không có bất kỳ vật gì, nhưng là ở trong mắt Vương Đông cũng không giống nhau, hắn thấy, cũng cảm nhận được, một cổ vô cùng khí tức đáng sợ từ mênh mông chân trời rơi xuống, kinh cũng đến mức tận cùng khí tức như vô tận tinh hải một dạng loại kêu cao cấp nhất thượng vị giả khí thế, nhất định chính là chỗ có sinh linh vương giả. Hắn biết, nhất cường giả đỉnh cao mới có uy nghiêm cùng khí thế, ít nhất là thượng vị thần giai đoạn, cường giả loại này lại hàng lâm địa cầu, Vương Đông đối vị cường giả này thân phận cũng có suy đoán, hơi thở kia trong tràn đầy tiêu cực năng lượng, cùng hắn lúc trước săn giết gamma chiến sĩ khí tức cơ hồ nhất trí, chính là lực lượng chênh lệch quá lớn. Như vậy người cường giả này không ra ngoài dự liệu chắc là Sa Đoạ Nữ Vương Morgana. Nàng hàng lâm địa cầu, như vậy cũng đại biểu chiến tranh sắp khai hỏa. Morgana, thưa vị thần, ta ngược lại thật ra muốn chiếu cố ngươi. Ta kia cổ mãnh liệt báo trước ngọn nguồn chắc là ngươi. Vương Đông tự lẩm bẩm, hắn bây giờ là biết, cho tới nay quấn quanh hắn cái kia báo trước, tuyệt đối chính là cái này vị Sa Đoạ Nữ Vương Morgana để mắt tới hắn, nếu không nói, không thể nào có ai có thể để cho hắn sinh ra mãnh liệt như vậy báo trước, chỉ có sức mạnh vượt qua hắn cường giả đối với hắn không có hảo ý mới được, trong vũ trụ cường giả rất nhiều nhưng lại có thể biết thân phận của hắn lại cùng hắn coi thủ hán, đơn giản liền là tử thần kẹo cùng mặt gana. Tử thần kẹo đơn giản chính là Vương Đông săn giết một cái thao thế chiến sĩ, cho nên cũng không khả năng đưa mắt nhìn chăm chú về phía hắn, lại nói hắn mục tiêu chính là cái kia không biết tình huống gì chung cửa quầng sợ, còn lại chính là mặt gana. Khát vọng chiến đấu Vương Đông đã cảm giác chính mình cả người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý tăng vọt, có thể cùng mặt gana loại này cường giả cấp cao nhất đánh một trận, hắn tuyệt đối sẽ không hưởng lần đi này, cũng muốn nhờ vào đó máy sẽ biết hắn và mặt loại này tầng thứ thần có bao nhiêu chiến lực, còn như chết, không tồn tại, lấy hắn lá bài tẩy, đủ để tự vệ lại nói một gã nạ cũng không khả năng trên địa cầu tùy ý bùng nổ, trừ phi nàng không ngại trước thời hạn bạo. Lộ Chính mình, để cho nàng lao đối đầu thần thánh tổ truy lùng đến nàng. Cho nên trận chiến này bắt buộc phải làm. Móc ra hôm nay còn lại hai khối tính chất đặc biệt thì châu, hung hăng miệng to cắn xé, hắn phải thừa dịp lấy cái này chút thời gian, đem người một điểm cuối cùng mệt mỏi cùng thương thế cho khôi phục. Lấy điện thoại di động ra cho Sắc Vi phát một cái tin tức sau đó, mặc tốt áo che gió màu đen áo khoác, hai chân dung một cái, xông thẳng lên trời, sau đó ầm một tiếng nổ vang, sóng khí nổ tung, gặp phụ bù bùng nổ, tốc độ của hắn vượt qua tốc độ âm thanh. Cả người hóa thành một đạo sao băng chạy tới mặt gan nạ rơi xuống điểm. Mà xa xa ở chân trời, một đạo như thiên thạch giống nhau sao băng rơi xuống cầu, hai cái cường giả cái thế chủ định sẽ va chạm ra kinh thế tiết lửa. Cự hạp thị bên ngoài thành Vang Tôn. Vang Tôn thiên không một đạo giống như thiên thạch giống nhau sao băng rơi xuống mặt đất, hung hăng nện ở một cái trên đường phố vén lên đầy trời bụi mù, mặt đất cũng đập ra một cái to lớn hô sâu, đá vụn bắn nhanh tứ phương, cũng tân thua thiệt nơi này cũng không có quá nhiều người, đại đa số đều ở trong nhà, cũng không tạo thành thương vong gì. Một cái mang theo một đôi giống như ác ma hai cánh nữ nhân từ trong mù chậm rãi đi ra. Cười thật là đủ rơi ở phía sau thế giới, thật không biết vì cái gì nhiều như vậy thế lực nghĩ muốn xâm lấn cái thế giới này. Uy Nghiêm mà gian ác nữ nhân chuyển động đầu đẹp nhìn chung quanh một cái, không khỏi khinh thường thấp giọng tự nói một phen. Nữ vương, ngài phải cẩn thận, hiện tại chúng ta lợi dụng ám vật chất tạm thời che đậy địa cầu một bộ phận chuyện tin, ngài hàng lâm địa cầu sẽ không có người biết, nhưng là che đậy thời gian sẽ không có dài, cho nên ngài muốn đánh nhanh thắng nhanh. Mà mặt gạn nạ trong lỗ tai cũng chuyển tới thanh âm. Biết, giải quyết kia tên tiểu quỷ sẽ không tiêu phí bao nhiêu thời gian, cho ta nhiều chú ý một chút ở cái cái kia bị động tĩnh. A, không tệ không tệ. Mặc dù vẫn là hạt nhân lúc trước thời đại, nhưng là tiềm lực cũng là có, ta muốn ở cái thế giới này sàng lọc chọn lựa một chút con người, bọn họ có một bộ phận người có tiềm lực trở thành mới người tiến hóa. Magana điểm điểm đầu đẹp, cặp mắt hơi hơi hiện lên rõ ràng, tựa hồ đang đọc đến một ít tin tức, sau đó mừng rỡ không thôi, nàng vậy mà phát hiện nơi này thế giới vẫn còn có một nhóm người có thể bị nàng chuyển hóa thành lam mắt ma, nhất định chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nơi này động tĩnh cũng có một bộ phận vàng thôn cư dân phát hiện, rối rít hướng về phía An Mặc kỳ dị một gã chỉ, chỉ trò trò thậm chí còn có cư dân trực tiếp báo cảnh sát, đáng tiếc là truyền tin đã sớm bị che đậy, căn bản là không có cách đem truyền tin chuyển đạt đi ra ngoài. Một đám không biết mùi vị ra hỏa, thử, Bị tự nhận là một bẩy kiến hôi cho chỉ chỉ chọ chọ, thân là có chút vẻ thần kinh mệt gã nạ cũng phi thường khó chịu, phải biết nàng chính là Sa Đoạ Vương quốc cao nhất người Nam Uyển, nàng uy nghiêm cũng tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người khinh nhẫn. Nâng tay phải lên, trước người, chính là một cái màu xám đen ma pháp trận đột nhiên xuất hiện, sau đó một cổ sen lẫn vô cùng khí tà ác trùng thiên trụ sông thẳng ngoài chín tầng mây, không, gian ác không ngừng lan Sau tung nàng một gạn nạ cái gọi là hướng tới tự do cùng sa đoạn ý chí, Nữ Vương một gạn nạ cũng thưởng thức nhìn một màn trước mắt, nàng biết, nàng mới con dân liền phải xuất hiện. Đương nhiên có một bộ phận người khẳng định bởi vì chuyển hóa thất bại mà tử vong, nhưng là tại sao phải để ý nhiều như vậy chứ? Tại một gà nạ trong lòng, nếu như ngay cả chuyển hóa đều chuyển hóa không ra hỏa, vậy còn không như chết, nhất định chính là một đám rắc rưởi. Alo, ăn mặc như vậy không phải chủ lưu, người muốn làm gì? Chương 50, Quan Thân Thiện. Đột nhiên một đạo rào rào từ tính âm truyền tới. Khiến một gã nạ đôi mắt đẹp con người đột nhiên co rụt lại, quay đầu nhìn lại, một người nam nhân liền như vậy xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng vậy mà hoàn toàn không có nhận ra được. Mặc dù có tâm thần cũng không hề để ý xung quanh, nhưng là vẫn bị người tiếp cận 10 mét phà vì, đối phương không thể khinh thường. Mạc Gana mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại sẽ không tự lo. Người, chính là giết ta nhiều như vậy thuộc hạ Vương Đông." Người khoác màu đen nhánh bóp ra áo khoác, cổ áo dơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có chụp lên, hiển lộ ra kia thoáng hiện kiện cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây chuyền, dưới thân màu đen quần ra Kinh điện hình dáng đã khiến Mạc Gạn Na nhận ra Vương Đông, đối với người nam nhân này, Mạc Gạn Na có thể không có nửa điểm hảo cảm, lửa khí cùng với băng lánh, kia cổ sát ý ngút trời, coi như phủ cận đã bị này cổ cảnh tượng khiếp sợ. Cư dân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Mạc Gạn Na, Mạc Gạn Na kinh điển hình dáng Vương Đông đương nhiên cũng là biết, đau tước như vậy trên khuôn mặt nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là nội tâm lại trầm xuống lại chìm, nữ nhân này thực lực, thật là mạnh, mà còn chỗ này căn bản không thích hợp làm chiến trường, lấy hắn và Mạc Gạn hai người giao chiến, tuyệt đối có thể phá hủy và tổn. Như vậy vàng người trong thôn cũng tuyệt đối sẽ chết mất, sẽ không có bất luận kẻ nào còn sống sót, đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau phạm nhân cả họa. Ồ, xem ra ngươi biết ta. Đạp đạp đạp. Dày cao góp đạp trên mặt đất, vang lên thanh thúy thanh thanh âm, mặt gã nạ hỏa. Bạo Kiều, thân thể chậm rãi tiếp cận khí thế bắt đầu tăng đột vọt đông, trên mặt mang theo tươi cười, bắt đầu trong giọng nói lại căn bản không có một chút xíu lũ cười. Đại danh đỉnh đỉnh xa nữ vương ngoạt gan hạ, xa đoạn thần, thần, người nào không nhận biết? Chỉ bất quá ngươi tại trong truyền thuyết danh tiếng có thể không thế nào tốt. Thật sao? Khả năng ngu mọi người địa cầu bị tiên sứ đám kia bịt cho lừa dối, ta chính là tương đối hoại. Hoại? Nếu là hoại, giữa bầu trời kia đoàn kia hắc khí là cái gì? Đương nhiên là vì để người địa cầu sinh mạng tiến hóa đến một cái khác tầng thứ, chỉ muốn tiến hóa, như vậy bọn họ tuổi thọ phi thường nhẹ nhõm có thể đột phá đến 100 năm sau đó, mà còn bệnh tật những này đều sẽ không tồn tại. Thật sao? Xem tới địa cầu còn phải cảm tạ ngươi. Hai cái đối địch người giống như hai cái hảo hữu một dạng thích trí cho chuyện, chỉ là phối hợp tiên không kia không ngừng phát ra gian ác đoạn tiêu cực khí tức mê đen, lại có vẻ cực kỳ không bình thường. Cảm ơn với không cảm ơn khác nói, như vậy, ngươi giết ta nhiều như vậy thuộc hạ, có phải hay không nên cho ta cái giao phó?" Mặc Gạn Na đã không muốn tại nói nhiều, thiếu nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có băng lãnh thấu xương dùng mình, trong con người xinh đẹp phát ra cũng chỉ có sát ý. Cả người manh liệt lực lượng đã chậm rãi hiện ra, ám vệ sáng tím bắt đầu vây quanh nàng thân hình lưu chuyển, cái này ám vệ sáng tím tựa hồ có cường đại lực tàn phá ăn mòn lực, tiếp xúc được hết thể đều bị ăn mòn nát tàn, mặt đất cây cối hoa cỏ, hết thể yếu tàn. Đối mặt kinh khủng như vậy khí tức, Vương Đông lãnh đạm cười một tiếng, cả người niệm khí bộc phát. Một cổ mãnh liệt mà ôn hòa quang lực lượng lưu chuyển toàn thân, cộng thêm dâng trào nóng bỏng huyết khí, cả người cương dương như là mặt trời trói trang chói mắt, màu trắng kẹp ở vô cùng huyết khí của hệ này, khiến hắn như mặt trời trói trang chiến như thần chói mắt. Quan thân thiện. tăng thêm bản thân quang thuộc tính kháng tính cũng giảm mất ám thuộc tính kháng tính, khí công sư đối kháng tiêu cực lực lượng tốt nhất chiêu thức. Vương Đông cả người cương dương nóng bỏng lực lượng trong nháy mắt đem quanh hắn âm thầm đánh tới ám tự sắc khí trực tiếp mất đi, đen cùng hồng rõ ràng giao phòng, hai loại khí thế, hai loại nhan sắc ánh sáng trong thời gian ngắn đạt tới phân đỉnh chống lại mức độ. Ngươi, trên người lực lượng, khiến ta rất khó chịu a. Nóng bỏng quang khiến một gã nạ con ngươi co rúm lại, băng lãnh ngự khí càn băng lãnh, như vậy lực lượng để cho nàng nhớ tới cái kia để cho nàng trong cuộc đời cũng vì đó chán ghét nữ nhân. Muốn đánh ta phục hồi, nhưng là, chiến trường điểm không ở nơi này. Băng lãnh ngự khí cũng không có ảnh hưởng đến Vương Đông Tâm cảnh, chiến ý tăng vụt ánh mắt của hắn trong chỉ có vị này nghịch thiên cường giả, hắn hoàn toàn không quan tâm đối phương là không phải phụ nữ, hắn quan tâm người cường giả này có thể hay không khiến hắn tại trong chiến đấu tìm được chân lý, nhưng là trước đó, hắn cần phải tìm được một cái thích hợp chiến trường. Ngẩng đầu lên, thâm thúy mắt đen nhìn thiên không đoàn kia không ngừng tùy không rõ khí. Bên phải quyền đánh ra dường hồ không có bất kỳ mở dạng, nhưng ở nơi này một quyền rơi xuống một khắc kia, hết thể đều thay đổi. Ông. Chương 51, nổ. Một sát na này, thật giống như tối tăm chân trời càng lạm đậm xuống, một cổ khí thế kinh khủng, ngang nhiên bao phủ bốn phương tám hướng, thiên không kia nặng nề hắc khí, cũng vì đó ầm ẩm cuộn lên, thật giống như vòng xoáy khổng lồ giống nhau rung động. Làm kết quả đấm dừng lại trong nháy mắt, trước năm đấm địa phương hư vô không khí, đột nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy quỷ dị bóp méo, liền thật giống như là không gian bị một quyền này gắng gượng bóp méo. Đây là đem lực chấn động ngưng tụ hóa thành sóng địa chấn. Đáng sợ uy thế khiến một gà nạ hơi khiếp sợ, ở trong mắt nàng, có thể thấy rõ ràng thấy, nàng đánh ra tại thiên không hắc khí trên, vậy mà như chiếc gương bể tan thành một dạng bị khắc họa ra từng đạo vết nước màu trắng, kia giấy tráng phim chân trời tựa hồ bị cái này đáng sợ một quyền nổ. Mà nàng ám hấp năng lượng càng bị trực tiếp nổ, hóa thành trong thiên địa năng lượng tiêu tán ở trời đất. Khiếp sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi, một gà nạ làm thật không thể tin được cũng như vậy lực lượng lại là một cái rơi ở phía sau Văn Minh người địa cầu đánh ra, một quyền này như thế, nàng tự tin có thể tiếp được, dù sao nàng thần thể đã tấn cấp đến chuẩn đệ tứ, so sánh đã đời thứ tư cầu thiếu chút nữa, nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, có thể nói nàng gần như bất tử bất diệt. Coi như thần thể bị phá hủy, chỉ cần thời gian đủ, nàng thần thể tế bào cũng sẽ hoàn thành gây dựng lại. Nhưng là một quyền này thực lực tuyệt đối cường đại, tiêu Ngạo Như nàng đều không khỏi không thừa nhận, như vậy lực lượng đủ để đối thần thể tạo thành uy hiếp, ít nhất trung vị thần tại một quyền này bên dưới tương ngộ làm chất vợ. hạ vị thần phòng trường một quyền dưới đi bất tử cũng môn Một vị thần sinh ra, cần cần bao nhiêu thời gian? Tên trước mắt này tại sống bao lâu? Nhất định chính là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Đè nén xuống trong lòng kiếp sợ, hơi hơi nheo lại đôi mắt đẹp, Mạc Garnạ đã quyết định, muốn hoàn toàn khiến người nam nhân này vỡ lạc, nhưng là nghĩ đến tổ cái ổ cái kia bị truy hiệp, trên địa cầu cũng có một lao yêu quái, phải bỏ mạng người này, nàng phải phải đem hết toàn lực, vấn đề là, nàng do dự. Nếu như muốn giết tên tiểu quỷ này, nàng kia liền sẽ bộc lộ tại các thế lực lớn trong mắt, nàng âm thầm ưu thế liền không có, cậy ổ cũng sẽ theo tới. Mạc do dự dáng vẻ khiến Vương được, không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Muốn đánh Đi theo ta, ta có thể lựa chọn một cái tốt vô cùng chiến trường, nơi đó phi thường tĩnh lặng, không có bất kỳ có thể quấy dậy chúng ta chiến đấu. Dứt lời, lòng bàn chân đột nhiên dung một cái, vương đông cả người xông thẳng lên trời, sóng khí nổ lên, vượt qua tốc độ âm thanh thanh em bùng nổ, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất trên trời. Mặc gã nạ cao mày nhìn biến mất không thấy gì nữa vương đông, do dự thoáng cái, ác ma hai cánh đột nhiên dung một cái, cũng hóa thành một đạo màu đen ánh sáng lấp lánh đi theo vương đông đường mà biến mất Siêu thần học viện căn cứ quân sự bên này, hùng binh liên tất cả thành viên đã toàn bộ tụ hợp, thậm chí Đỗ Tạm Bảo dày đám người, còn có một cả người mang theo màu làm phụ văn thần bí lao nhân cũng ở chỗ này. Savi nói ra Vương Đông cho người tin tức. Tại lớn như vậy sân huấn luyện, Đỗ Tạm Bảo đứng ở xếp thành một hàng hùng binh liên phía trước, hướng về phía một thân áo giáp màu đen sắc Savi nói, chỉ là sắc mặt cũng không phải. Savi gật đầu một cái. Ngay mới vừa rồi, Vương Đông cho ta phát một cái tin tức, nói có một vị thực lực cường đại thần hàng gần địa cầu, mục đích không biết, hắn đã đi hàng lâm địa điểm, địa điểm tại nơi nào hắn không có nói, chỉ nói là tại Cự Hạp thị bên ngoài thành phố cự. Nghe xong sắc vi nói, những chiến sĩ khác nhóm cắt có chút nhớ, nhưng là lại duy trì có không có lối bước, không thể không nói một chút, bọn họ hiện tại vô luận là sức chiến đấu, vẫn là ý chí phương diện vượt xa Vương Đông đội trước gà nỉm trong hùng binh liên. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng, nhưng là hại quân lục thức đã khiến thực lực bọn hắn bắt đầu tăng vọt, đối lực lượng khống chế cùng chiêu thức vận dụng đều đã gia tăng thật lớn, mà không phải bắt đầu kia thô giáp chiến đấu, mà ý chí phương diện, trải qua đánh no đòn sự kiện, cũng để cho bọn họ đối với chiến đấu cũng không sợ hãi, thậm chí còn mơ hồ mang theo chờ mong. Ta cũng cảm nhận được cái này là một vị cường đại tà thần, nàng mang đến sẽ là vô tận tuyệt vọng cùng xa đoạn. Vị này tà thần thực lực quá mức kinh khủng, các người nói Vương Đông khả năng cũng không phải là đối thủ, chỗ bằng vào chúng ta cần phải đi tiếp viện." Làn da màu xanh lam lão nhân phất tay một cái, nghiêm túc nói, "Tà thần? Dĩ giờ lão sư, chẳng lẽ là?" Vừa nghe đến tà thần hai chữ, Đỗ Tạm Hạo nhất thời nhíu mày, hắn mơ hồ có suy đoán. "Không sai, chính là Sa đoạn Vương quốc tà thần Morgana, nàng là một vị thực lực cường đại thần, loại này thần có hủy thiên diệt địa lượng, nàng hàng lâm địa cầu, nhất định sẽ có tư cách Đã từng lưu lạc ngàn năm đại ma pháp sư Lưu Lãng Thủy Tư giờ phút này thần sắc cũng phi thường nghiêm túc, các thủ trưởng nghiêm túc biểu tình cũng để cho gã Gana đám người chố mắt nhìn nhau, mặc Gana bọn họ đương nhiên nghe nói qua, chẳng qua là trong tiểu thuyết nhân vật, không nghĩ tới lại còn thật tồn tại. Vương Đông đã từng săn giết rất nhiều ác ma, như vậy một gã Gana mục đích trên căn bản chính là hắn, vấn đề là chúng ta vệ tinh quân sự bị lực lượng gì cho che giấu, căn bản không tra được Vương Đông vị trí. Đỗ Tạm Bảo bên người tóc vàng đại mỹ nữ Liên Phong mặt đẹp nghiêm túc, tra, hai người giao chiến nhất định sẽ có lớn vô cùng động tĩnh, hồng liên tùy thời chuẩn bị đánh ra." Cuối cùng Bảo giải quyết dứt khoát, "Là, thủ trưởng." Hồng binh liên giận dữ hết lên. Chương 52, chiến mọt Ghana. Rất hiếm vết người vùng đồng bằng hoang. Bên ngoài, vô sinh khí, thiên nhiên không có giao phó cho nó sinh cơ, quả đen tiếng kêu lúc liền lúc nước, tại cả vùng đất này một lần một lần vọng về. Gió thổi qua, khô héo cây ngại bị chà sát được ào ào vang. Dẫn vào mí mắt trừ từng miếng lên xuống không trường núi đá, một bên cũng chỉ có quần quật bờ sông, lưu thông lấy đại hải. Chiều tà đem chân trời cũng nhuộm thành cái này khô héo. Vương Đông Súc đứng ở nơi này nhắm mắt lại, quần dưỡng vô tận chiến ý, cả người khí lực lượng điên vận chuyển, chờ đợi một thời cơ bùng nổ. Nơi này là Vương Đông lựa chọn chiến trường, tại đi tìm một chút mật gạ đã trước, là hắn biết nơi này làm chiến trường địa điểm cao nhất, phụ cận vài chục km đều hoang tàn vắng vẻ, thuộc về không có khai phá khu vực. Không có chờ đợi bao lâu, Vương Đông đã cảm nhận được kia cổ đáng sợ cực kỳ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Chiến, không có quá nhiều nói nhảm, Vương Đông bùng nổ, ngửa mặt lên trời gào hét, thân thúy mắt đen đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, hồn 12 thân huyết khí tăng vọt đến mức tận cùng, dâng trào tinh huyết khiến cả người hắn như là mặt trời chói trang dung luyện hết thảy. Kỳ diệu âm thanh lên, hắn trên choáng váng lên một màu trắng vương sáng. Đột nhiên nhắm ngay cái kia không có chút rung động nào nữa nhân đánh ra một quyền. Liền thấy mặt Gana trước người không gian như chiếc gương giống nhau bể tan cảnh, từng đạo màu trắng vết nước bị lực lượng vô hình khắc họa đi ra, đáng sợ lực chấn động hoàn toàn bao phủ cái tên này dao động vũ trụ nữ nhân. Lực lượng cùng bạo cũng không khiến mặt Gana có chút lộ vẻ xúc động, thử lạnh một tiếng. "Rồi rồi." Giang Ngưu Thủ liền thấy một đoàn năng lượng màu tím thấm ánh sáng lấp lánh vây quanh nàng xoay tròn, lấy nàng làm trung tâm, như vũ một dạng đem hết thảy dẫn dắt đi vào, bao gồm cái này đánh ra lực chấn động. Đáng sợ lực chấn động tại mặt Gana cái này một hồi hợt bên dưới, bị hoàn toàn thôn phệ hiếu tán. Nhưng, vương đông thế công có thể vẫn chưa hết, liền thấy vương đông cao ngất thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng nàng, nâng lên không biết lúc nào hoàn toàn biến thành nước sơn năm đấm màu đen, hung hăng đánh phía một gã nạ đầu đẹp. Sen Lận Ngân vô tận cự lực, lực lượng đáng sợ đem không gian đều hoàn toàn đánh bể, từng tiếng nổ vang vang dội tại một gã nạ trong hai. Có chút ý tứ a. Đột nhập đánh tới một quyền lại không có đạt tới một gã nạ, liền thấy một gã nạ khẽ mỉm cười, xoay người dùng bàn tay ngăn cái này cường có lực quyền. Một tiếng nổ vang rung trời bùng nổ, hai quyền nhau nơi, một cổ vô cùng đáng sợ sức bùng nổ lực lượng ra, từng đạo kinh khủng khí vòng nổ tung. Đáng sợ sống khi điên cuồng bao phủ bốn bề bát hoang, Vương Đông cùng một gã nạ thân ảnh không có chút nào dao động, nhưng là dưới chân địa mặt lại ầm ầm nổ tung, một cái tiểu hình hố sâu xuất hiện ở hai người dưới chân, nhưng là theo hai người không ngừng giằng co, hố sâu không ngừng mở rộng, mở rộng đang quyết đại. Vô số vết nước như mạng nhện giống nhau khắc họa trên mặt đất, thậm chí cách gần đó một chút núi đá đều bị sóng khí ầm ầm nổ tung. Hai đại cường giả giằng co trong, Vương Đông đỏ như màu máu mắt thấy hướng một gã nạ đôi mắt đẹp, nhiên ánh mắt đột nhiên dùng một cái, đó là cái dị ánh mắt Hắn vậy mà hoàn toàn cảm nhận được một cổ trảm thiết mùi máu tanh nhào tới trước mặt, trong nháy mắt lại có núi thây biển máu như vậy cảnh tượng hiện lên, quỷ dị kinh khủng. Đây là Mật Gạn Na Diệt. Lúc huấn cảnh, Vương Đông ngưng thần, chân địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngự loại tinh thần này trùng kích, hắn biết Mật Gạn Na tại không biết bao nhiêu năm đến, trải qua nhiều ít giết. Lục, sắc khí ngút trời xa hoàn toàn không phải Vương Đông có thể tưởng tượng, Mật Gạn Na có thể thông qua ánh mắt lợi dụng cái này điên cuồng khí chế tạo một hoàn cảnh, dùng để tiếp phá đối thủ tinh thần ý chí, nhưng là Vương Đông ý chí có thể không phải bình thường người có thể so sánh với A, hắn khí phách đủ để sánh vai trong vũ trụ bất kỳ cứng, giả. Tại Vương Đông ánh mắt những này cảnh tượng là chân thật như vậy, một cái lại một cái thế giới hủy diệt chỗ có sinh linh đều bị tàn sát, thơi phơi khắp nơi, huyết sắc vũng nước đâu đâu cũng có, mặt đất một mảnh đỏ ngầu. Giống như địa ngục một dạng nếu là người bình thường lúc này liền ngã trên mặt đất. Nho nhỏ này hoàn cảnh làm sao có thể dung chuyển ta ý chí. Vương Đông ngang nhiên giống giận, tản mắt ra khí tức làm người sợ hãi, từ linh hồn từ nội tâm bùng nổ một cǒu ngút trời khí phách, này cổ khí phách khiến hắn giống như trong thiên địa duy nhất chúa tể một dạng không cho phép có bất kỳ người, bất kỳ thần ma khi nhẫn. Giống giận trong náy mắt, Vương Đông quả đấm đột nhiên lại lần nữa bùng nổ đạo thứ hai lực lượng đáng sợ, cuồng bạo lực chấn động ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy một gã nạ còn đang khiếp sợ đồng thời thân thể rung một cái. Đôi chân không động, cả người lại thứ lưu một tiếng, chợt ra xa mấy mét, trên mặt đất lưu lại hai đạo thật dài dấu vết, dư thế chưa tiêu lực lượng cường đại lại khiến cho nàng trên người hơi hơi ngửa về đằng sau lấy. Khá lắm. Cái này ý chí quả thực đáng sợ. Cương ép triệt tiêu rơi này cổ đáng sợ lực chấn động, mặt gạn nạ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, một đôi mắt đẹp hiện ra vẻ khiếp sợ thêm thưởng thức nhìn về phía trước cái kia khiến trời đất sinh sợ nam nhân. Bất quá chỉ có nhiều như vậy, liền cho rằng có thể cùng lão nương đánh, người còn quá non nớt. Đột nhiên rồi. Giang Ngập Thủ, thon dài đại dài, chân bước ra một bước, theo nàng bước chân di động, khắp miền đồi núi đều theo rung dậy, thân thể lưu động ra chói mắt ánh sáng màu tím, phát ra huy hoàng núi đá, rừng cây, lá rụng đều nhuộm thành ám tử sắc. Giống như một sa đọa 773 địa ngục thế giới một dạng trong miền đồi núi hoàn toàn mông lung. Có một loại cường đại sắc cơ. Ầm vang. Đột nhiên, mặc gã nạ rối, ra ra ngọc thủ nan quyển, như một mảnh ám đại dương màu tím cuộn, cuộn, chấn lên một cổ vô hình sóng lớn, nhằm phía tới, xô trào mấy liệt. Gần trong chớp nhoáng này mà tôi, kia từng bụi cây cối ở nơi này, loại ám tử sắc sóng lớn dưới giãy, rồi sau đó ngang bay ra ngoài, núi đá cũng như thế, sông loạn hướng thiên. Cảnh tượng như thế này kinh người, huyền như kinh đảo phách ngạn, núi đá, đại thụ gãy, nhắm phía trên cao, tại ám tử sắc dưới khí tức nộ tung. Chu vi mười mấy cây số sinh linh trở nên run sợ, thấy loại này giống như thiên uy như vậy cảnh tượng. Hết thể dũng khí toàn bộ tiêu tan, chỉ có thể la trả phát. "Run, loại này chính là cường giả uy áp." Một cái màu đen đại trào bỗng nhiên trống rông xuất hiện, tại bị hoàn toàn mông lung trong gió tới, dài đến mấy trượng, vô về phía Vương Đông, chấn sơn đá nổ tung, rừng cây thành phân vụn, huy hoàng chói mắt, uy thế kinh người. Vương Đông mặc dù không có trực tiếp thấy, nhưng là hắn cảm giác, hắn quan sát sát chính là rõ ràng cảm nhận được, cái này màu đen thiết trảo đáng sợ, chính là hắn không có lựa chọn trốn, hắn tin tưởng chính mình lực lượng đủ để chống lại cái này thiết trảo sức mạnh vô thượng. Sách mới cầu ủng hộ. Con dù lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604. Chương 53, Thiên hai dị tượng. Trên tay phải đen nhánh răng đầy, cùng kia to lớn màu đen thiết trảo đụng vào nhau, trong phút chốc buộc phát ra ngút trời tia lửa ánh sáng, bao phủ hướng tứ phương. Dừng cây gãy, loạn thạch xuyên không, đáng sợ sóng khí tùy ý hủy diệt trùng quanh hết thảy. Vương Đông tay trái cùng to lớn màu đen thiết trảo tỉ lệ so sánh thật là chênh lệch quá lớn, tựa như cự nhân tay cùng bình thường nhân viên, mặc dù so sánh lại chênh lệ lệch quá lớn, nhưng là lực lượng lại có thể hoàn toàn chống lại, kinh khủng sức mạnh thể gắt đứng to ma mập Nhưng lại ác ma móng vuốt cũng không chỉ có một con à, liền thấy hắn phía sau không gian bắt đầu ba động rung động, một cái to lớn giống vậy ác ma móng vuốt đột nhiên thành quyển trạng đánh phía Vương Đông và lưng. Lực lượng kinh khủng vậy mà không có mang lên một chút tiếng gió ba động, như thế đánh lén, đủ để cho rất nhiều cường giả hoàn toàn không phản ứng kịp, nhưng là Vương Đông là ai? Có cường đại quan sát sắc hắn thoáng cái liền cảm giác được sau lưng đáng sợ ba động, không khỏi nhíu mày, Hưu quyền lần hai phát lực, cưỡng ép đánh bay đời trước ác ma móng vuốt, sau đó hai chân dung một cái, suất tốc độ lần hai bùng nổ, thân ảnh mơ hồ, sau lưng đánh tới ác ma móng vuốt đến chỉ là ảnh. Lần hai nhìn lại Vương Đông thân ảnh xuất hiện ở ngoài trong thượng, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn một gã nã ngồi ở trong đó một cái ác ma móng vuốt, ngoài ra một cái chính là treo không tại bên người nàng, khẽ mỉm cười. Người cái này hai cái móng vuốt, rất lợi hại a." Dù là Vương Đông đều không thể không than thở cái này hai cái móng vuốt chó cường đại, phải biết, đời trước hắn chính là bị các loại điện ảnh á nỉm hút lúc, trong đó vô số cường đại vật phẩm vũ khí càng là không đến xuể, nhưng là một gã nã hai cái móng vuốt quả thật đáng sợ. Nhìn qua thể tích lớn một chút, mà bất kinh nhân dáng vẻ, nhưng là kỳ thực cái này ác ma móng vuốt kinh khủng có vài điểm, điểm thứ nhất độ cứng. Thuần thánh, cái ngân ực coi như là có thể kháng trụ đạn hạt nhân thần thể chớ đừng nhắc tới thăng cấp đệ tứ thần thể Morgana đều có thể cắt ra, nhưng là lại cắt không mở cái này ác ma móng vuốt, ngoài ra cái này móng vuốt tốc độ kinh người, mà còn mỗi một lần công kích đều sẽ không vén lên bất kỳ động tĩnh nào, phải biết coi như là vương. Đông mỗi một lần mang theo vô cùng lực lượng vây ra bản thân chiêu thức, tuyệt đối là động tính kinh người, nhưng là móng vuốt thật giống như cùng không gian dung hợp. Phối hợp xuất quỷ nhập thần chuyên trợ không gian, đánh lén tuyệt đối đáng sợ. Cũng chính là vương Đông quan sát sắc cảm giác vô cùng đại, nếu không nói, vương Đông trận chiến này sẽ đánh tương đối gian khổ. Ha ha ha, đa ác ma móng vuốt chính là trong vũ trụ bài danh phía trên thần khí, bất quá ngươi, cảm giác lực rất mạnh a. Tiêu đại giải, chân nhẹ nhõm nhàn nhã ngồi ở to đại ác ma móng vuốt trên lòng bàn tay, một gã nạ cười ha ha, rồi giảm mị. Hoặc từ tính trong thanh em đối với địch nhân khen ngợi, nàng vẫn tương đối ưa thích, huống chi, nàng cũng nhận nhưng trước mắt này tên địch thiên tư ngang giọng, bị một cái chính mình chỗ công nhận địch nhân tán dương, tâm tình đương nhiên sẽ hơi chút vui thích một chút, nhưng cũng chỉ là một tí tẹo như thế mà thôi. Đa khen ngợi, như vậy, chúng ta tiếp tục. Đối mặt một khen ngợi, Vương Đông biểu thị không có vấn đề, khen ngợi cái gì? Chỉ sẽ để cho chính mình càng tiêu ngạo hắn xem mà không thích Hắn chỉ thích nhìn thấy đối thủ thất bại thời điểm ráng vẻ Trong chiến đấu, hắn ý chí tương ngộ làm đánh chúng Cũng coi là hắn một cái tốt vô cùng thói quen đi Húng chi, trước mắt cái này nhìn như cười đùa Nhưng kỳ thật cao Nạo vô cùng nữ vương, làm cho hắn rất khó chịu A Một bộ ăn chắc hắn ráng vẻ Hai con mắt màu đỏ ngòm trong bung ra kinh khủng chiến ý Ý chí chiến đấu bao tác, đáng sợ khí huyết như sóng chiều giống nhau sôi trào Như dung nham một bản cuồn cuộn dữ dộng, thân thể như tia nóng bỏng lò luyện một dạng tựa hồ muốn hòa tan trong thiên địa hết thảy, mặc gạn nạ tùy ý thả ra ngoài tiêu cực năng lượng càng bị hoàn toàn bị tiêu. Y kia, cương dương vô cùng lực lượng khiến ngoài trăm thực một gạn nạ có chút khó chịu. Thật là chán ghét lực lượng, tính, sớm một chút giải quyết người đi. Lao nương có thể không có bao nhiêu thời gian. Ác ma hai cánh chậm rãi vũ vào, cả người bắt đầu phù không, giờ phút này nàng đã tràn đầy nhìn nghiêm, vô tận chính vùng đất, khiến vô số sinh linh tối đầu, một đôi mắt đẹp trong ra, khí thế đáng sợ vén lên kinh thiên dị tượng, kinh thiên ẩm ẩm ẩm vang lớn nổ lên trên trời. Vang lớn chấn động, chỉ thấy kia vô cùng trên bầu trời, đột nhiên băng liệt lên. Không sai, chính là thiên băng nứt, ở trong mắt vương đông, xuất hiện diện thế giống nhau cảnh tượng. Thiên khai mới băng liệt, xuất hiện một cái lỗ hồng thật to, nhất trọng trọng nổ tung. Trời đất trở nên thất sắc, trên đời sụp đổ, tại chỗ lỗ hồng, vô cùng vô tận lực lượng tựa như thiên hà chi thủy mở dạng, ngược rơi xuống. Sấm chớp rền vang, thiên băng địa hãm, vạn vật hết thể đều bị phá hủy, tựa như là ngày tận thế tới, không, đây chính là ngày tận thế tới. Thiên tại sụp đổ, mặt đất thất thủ, hết thảy đều tại phá hủy rung động tại cảnh tượng này trong, vô số sinh linh nội tâm dâng lên một loại kinh sợ sợ hãi, hoảng sợ nhìn cái này mà thế tới. Vương Đông Cao mày cảm giác tâm thần mình đều bị như vậy cảnh tượng cho ảnh hưởng, trực tiếp bắt đầu băng liệt lên. Cười. Hắn biết, như vậy dị tượng không chỉ là tác dụng với chân thực không gian, tâm thần hắn cũng bị ảnh hưởng, cái này mọt gã năng lực lượng quả nhiên không phải đùa, là một thần, một cái che đậy vũ trụ tà thần, năng lực lượng quá mức đáng sợ, mà còn trọng yếu nhất là, năng lực lượng đối với linh hồn phương diện tổn thương, có lẽ không như tử thần kẹo, nhưng là cũng tuyệt đối đáng sợ. Nhưng là có khí phách vương giả vương Đông đối với loại tác dụng này với linh hồn ý chí lực lượng, ý chí như quần quận lò luyện một dạng mất đi tất cả mọi thứ tiêu cực tổn thương. Mà bỗng nhiên, tại trời đất xuất hiện một cái tay, đứng, một cái tay, tinh tế như thanh đồng, trắng rõ ràng như ngưng chì tay, tay vô cùng có mỹ cảm, nhu hỏa mà lại đều đến mức thiên văn tốt. Ở trong mắt Vương Đông, ngọc này tay từ vô tận không gian hai lớp trung tầng tầng đánh tới, hấp dẫn Vương Đông tâm thần cùng linh hồn, xinh đẹp loại này cụ có vô tận mê. Hoặc rơi không có để lại thần, đem xe bị ngọc này tay đè tại vô tận trong địa ngục, ngọc này tay lại là một gan Nàng vậy mà có thể lại ngoài trăm được, đem thu xuyên phá hư không, đánh phá không gian công xiển. Giống. Ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong giống giận như sư tử vương một dạng khiến cả đời tối đầu, cả người khí thế điên cuồng tăng vút, tăng vút tại tăng vút, cuối cùng một thân đáng sợ uy áp hoàn toàn xứng đôi trôi lơ lửng ở giữa không trung mặt gan dạ. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509560, 2 ngày trước tâm tình cũng tốt, cùng bạn gây suốt đêm uống rượu, uống, cả người đều là một bức, cho nên ngày hôm qua cũng không có đổi mới, xin lỗi, hôm nay lên bình thường đổi mới, ân, lực mỗi ngày canh 5 đi 4. Trong 54, đánh phá phòng ngự. Một tiếng kỳ dị âm thanh nghèm vang lên, mặc dù bị tạc vang ở chân trời giống trận che dấu, nhưng là lại không thể bỏ qua. Theo âm thanh nghèm vang lên, một vết màu trắng vầng sáng bao phủ Vương Đông trên tay phải, mà cái này cường mà có lực tay đã bị đen nhánh nhan sắc bao trùm, toàn bộ tay như một cái kim loại màu đen tê tay. Thấy kia ngọc thủ sen lẫn vô tận thần lực hàn lâm, Vương Đông đã hoàn toàn cảm nhận được cái này trên ngọc thủ kia lực lượng đáng sợ, một khi hắn bị ngọc này tay chỗ chạm được, như vậy đem sẽ bị trên tay tiêu cực trong chỗ hoàn toàn héo tàn án ngọn, hắn đem sẽ trở thành một đống tro bụi, không để lại bất cứ dấu vết gì bất quá hắn cũng không có sợ hãi, khí phách vương giả cũng không cho phép hắn lùi bước, kiên định trong con ngươi kẹp ở vô tận chiến ý, tay trái đã tràn đầy đáng sợ lực chấn động, huống chi còn có võ trang sắc gia trì, hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào, hoặc là thần ma. Hướng về phía đánh tới ngọc thủ đột nhiên đánh ra, một hắc một tay trắng rốt cuộc đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng nặng nề nổ vang, âm thanh lại vang dội bốn phương tám hướng. Rắc rắc, rắc rắc. Như chiếc gương tiếng vỡ vụn âm vang lên, hai quyền trung tâm lên, cận không xung quanh như một chiếc gương bể tan cảnh một dạng từng đạo vết nứt màu trắng điên cuồng quét Mà kia đánh tới trên Ngọc Thủ càng là bộ phát vô tận màu tím đen khí tức không năng không, kia khí tức đáng sợ vậy mà hoàn toàn chống lại Vương Đông lấy làm tự hào chấn động lực lượng. Hai loại lực lượng đụng vào nhau lẫn nhau chống lại, lẫn nhau xé rách, lẫn nhau thôn phệ. Lực lượng đáng sợ va chạm trước tiên vậy mà không có bất kỳ động tính, không có bất kỳ dị tượng, giờ phút này chu vi ngàn mét không gian tựa hồ cứng lại, hết thể đều bị định trụ, thời gian tựa hồ cũng dừng lại trôi qua. Hết thể hết thảy đều bị thả trăm lần, ngàn lần. Còn lại cũng chỉ có vô tận bình tĩnh cùng một ngạt, còn lại chỉ có hai cái đối chiến tay. Rốt cuộc, đáng sợ một ngạt bị đánh phá. Từng tiếng kinh thiên nổ vang vang rợn trời, vương đông dưới chân địa mặt như thiên thạch rơi xuống một dạng đột nhiên bị một cổ lực lượng đáng sợ đánh ra to lớn hố sâu, từng đạo vết nứt như mạng nhện giống nhau tùy ý khuyết tán, mặt đất bắt đầu lún xuống, như đất long cuồn cuộn một dạng bắt đầu lững vòng ngoài từng tầng một vể lên, không, tầng khí lưu bắt đầu bùng nổ, như thiên nhiên cường đại nhất sức mạnh một trong báo một dạng tạo thành từng đạo long quyển bao phủ trời đất, vén lên vô tận khói bụi, số đá Cái này mặt đất như thai một dạng dị tượng ngang trời. Hai nhau giữa, từng hình cái vòng khí vòng lên, một tầng một tầng, không chỉ là lực lượng đối kháng còn có lực chấn động cùng tiêu cực lực lượng va ba chạm. Hai loại ngược lại lực lượng đối kháng đưa tới hậu quả chính là, vô luận bất kỳ vật gì bị hai loại tương giao lực lượng nổ lên khí vòng cho phát qua, như vậy kết quả là chỉ có bị vì diệt. Cả vùng đất này như viên náo thời đại hoang cổ một dạng tuyệt vọng sinh linh gào thét, đáng sợ long quyển vện lên vang lớn, mặt đất bị đánh ra vết nước, không gian bị đánh ra tiếng vỡ vụt, nếu như hợp với một bài cuồng. Nhiệt dốc, như vậy toàn bộ chiến trường liền sẽ trở thành một cái xé rách vải đẹp. Mặt đất đang chấn động. Ngoại giới hết thảy đều đang điên cuồng động tĩnh, nhưng là hai cái phát động tâm điểm lại không có chút rung nào. Vương Đông hai tròng mắt máu đỏ, chiến ý ngút trời. Hữu quyền gắt gao đóng vào cái này trên ngục tủ, một giọt mồ hôi nước từ vương Đông trên trán lưu lại. Mà ngoài chăm thức bầu trời trên xuyên tùng hư không Morganna, chính là nhỏ hơi híp đôi mắt đẹp, nhìn kiên định Vương Đông, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Đông nơi này lực lượng không ngừng tích xúc, bùng nổ, nhưng là mà Morganna cái này trên tay lực lượng thật là đáng sợ cực kỳ, ẩn chứa trong đó lực lượng coi như là hắn thủ đoạn rất hết, đều có điểm mơ hồ chống lại không. Quả nhiên một cái đứng đầu thượng vị thần không phải hắn trung vị thần mà thôi so sánh. Bất quá liền như vậy khiến hắn Vương Đông nhặt kia cũng là không thể nào a. Gầm lên giận dữ, Điên cuồng chiến ý lại lần nữa bão táp, huyết khí trong cơ thể quận quận sôi trào, như sóng chiều giống nhau một tầng tiếp lấy một tầng, lực lượng từ hông Truy đẩy tới, tại từ hắn trên tay phải bùng nổ. Cuối cùng, lực lượng đáng sợ phối hợp vô tận lực chấn động, đem rằng con ngọc thủ đánh lui, không chỉ là đánh lui. Một giọt máu tươi từ trên ngọc thủ thác xuống, tại bị chấn động lực lượng vành phân giải. Ngoài trăm thức giữa không trung, mặt gạn đạ vô vào cái này ác ma hai cánh, ngọc thủ từ trong hư không giò sét trở lại, đôi mắt đẹp nhìn trên ngọc thủ vết thương, có chút không dám tin. Nàng cứng rắn không thể phá vỡ thần thể lại bị đánh phá phòng ngự. Mặc dù thương thế này trong nháy mắt liền được chữa trị, chính là nàng Như cũ có chút khó tin, phải biết, làm nhất đại cường giả cái thế, một cái vũ trụ các đại văn minh cũng vì đó sợ hai tà thần, tại vô tận giết. Lúc trong, nàng thần thể cũng không có mấy lần sẽ bị đánh phá phòng ngự, duy nhất có thể đánh phá nàng thần thể phòng ngự đều không ngoại lệ tất cả đều là cường đáng sợ thần. Tỷ như thiên sứ Tinh Vân cao nhất người nam quyền, tiên sư nữ Vương thần thánh cây ô, coi như là nàng làm đứng đầu thần, cũng cần thần, thần mới có thể cắt ra thể. Còn có đã từng thần lực tinh chiến thần. Chứ những người này, còn có ai có thể đánh phá nàng thần thể Nàng đã không nhớ quá rõ, nhưng là hôm nay, tựa hồ lại nhiều. Tiếp đôi mắt đẹp, một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm nhập vào cơ thể mà ra. "Hảo tiểu tử." Vẫy lấy ác ma hai cánh, vô hình uy hiếp chậm rãi phát ra, nàng giận, cùng bạo khí thế điên cuồng như báo tố, giờ phút này năng khí thế giống như bá vương giống nhau bá đạo, như ma quỷ giống nhau khiến người sợ hãi, như thiên thần giống nhau khiến người kính ngưỡng, như thái cổ vực sâu giống nhau khiến người ta cảm thấy thâm thúy. Mới vừa phải ra tay, liên từ trong đầu truyền tới một cái thanh âm. "Nữ vương, ngài động tĩnh quá lớn, địa cầu phương diện đã nhận ra được, ngài chỉ có 3 phút đồng hồ." Nếu không nói, địa cầu thế lực đem sẽ dốc toàn bộ ra, siêu thần học viện đã có một lao yêu quái đi ngải nơi nào đây. Tiếng kim loại thanh âm trong mang theo vẻ lo lắng. "Ừ, ta biết." Mạc Gana điểm điểm đầu đẹp, nhìn phía xa cái kia sừng sững bất động như là chiến thần tiểu quỷ, không khỏi cười lên, thật là vận khí không tệ tiểu quỷ, coi như không giết chết, kia cũng muốn dạy cho người một bài học mới được. Ngọc thủ tại trong hư không tìm đòi, ánh sáng nhạt lóe lên, bên người to đại ác ma mở vớ, tản ra hồng hoang giống như dã thú khí tức đáng sợ, một màu đỏ nhạt nhan ra, cũng không biết bao ẩm nhiều ít cường giả máu tươi, thơm ảo phức tạp hoa văn, khiến người chỉ cần liếc mắt nhìn. Phảng phất ngay cả cả cái linh hồn đều bị căn hút vào vỡ nát. Chương 55, ác ma móng vuốt, ác ma móng vuốt rốt của Hiển Lộ ra nó kia khiến vũ trụ cũng vì đó chiến. Hắc rẻ cường đại uy năng. Sau đó hai tay chặp lại, liền thấy hai cái to đại ác ma móng vuốt giống như quỷ mị, không có bất kỳ thanh âm, lại mang theo có thể đánh bạo hết thể lực lượng hướng Vương Đông đánh tới, dọc đường hết thể đều bị đánh bạo. Nhi tạ hữu hai bên đánh tới ác ma móng vuốt. Vương Đông cơ thể hơi ngồi chồm hổ lên, hai chân trong nháy mắt bước ra mấy chục lần, thân ảnh bắt đầu mơ hồ, sau một khắc, Vương Đông đã xuất hiện ở ngoài trăm thược, nhưng mà hai chân lần hai dùng một cái, nhằm phía mây xanh. Mà hắn cái này cái thời điểm khoảng cách một gã nạ đã có hơn 200m, nhưng là đối với hắn mà nói, điểm này khoảng cách hoàn toàn như bước ra một bước không sai bị lắm. Chân phải hung hăng đạp ở trên hư không, một đạo hình cái vòng khí vòng từ dưới chân hắn đột nhiên nổ tung, mà hắn hóa thành một vệ sáng một dạng thẳng tắp đánh phía cùng là giữa không trung mặt gã nạ, thân thể cùng không gian ma. Xoa càng làm cho mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo hòa diễm, khiến cả người hắn giống như thiên thạch một dạng sau lưng còn kéo một đạo thật dài vĩ diễm. Vương Đông cách làm phi thường quả quyết, hắn thiếu khuyết tầm xa khoảng cách tổn thương tiêu thức, hắn đáng sợ nhất địa phương đã gần khoảng cách tác chiến, tại khoảng cách gần Hắn cơ hồ người tận đi quốc, trong vòng 10 mét, hắn có thể nói là vô địch. Khoảng cách gần tác chiến, hắn chính là một máy giết. Lục máy móc, hắn lục thân cực kỳ mạnh mẽ kinh khủng, nhất là võ trang sắc lục thức phối hợp bên dưới, cộng thêm quả chấn động, khí công sư áo nghĩa chiêu thức. Hắn ưu thế chính là ở đây, cương đại đến gần như vô dạng võ kỹ chiêu thức. Tầm xa tác chiến, hắn chỉ có thể bị động tiếp chiêu, đây cũng không phải là hắn muốn. Nhưng mà Vương Đông ý tưởng, thân kinh bạch chiến một há lại không biết. Hừ. Ngươi giờ. Thấy hóa thành hỏa một gạn nạ lạnh một tiếng, hai tay chập lại xa xa hai cái to đại ác ma móng vuốt sau đó qua lại không, dàn, một giây kế tiếp cũng đã ngăn ở mặt gã nạ trước người, hai cái ác ma chi thủ thể tích to lớn, hoàn toàn đem mặt gã nạ kiểu. Thân thể hoàn toàn che chắn. Vương Đông cái này một lần chính diện thế công hoàn toàn bị triệt tiêu, nếu như cưỡng ép đánh mặt gã nạ, như vậy cuối cùng chỉ có thể đem công kích đánh vào ác ma móng vuốt trên, lấy ác ma móng vuốt tiên. Ước độ, Vương Đông cuối cùng chỉ có thể hóa thành không công. Nhưng là Vương Đông thế công biến hóa cũng không chỉ có như vậy ngay Liền thấy Vương Đông tiếp cận 20m vào lúc, hai chân lần hai dùng một cái, hình cái vòng khí vòng đột nhiên nổ lên. Hắn xông thẳng thân hình biến hóa, nhảy không vọt lên tiếp cận một gã nạ phía trên đỉnh đầu, sau đó đảo quải kêu câu, giống như bạo long giống nhau nâng chân phải lên, lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo vô biên kình khí đánh mà xuống, như thần long vẫy đuôi, khí thế kinh người. Long chảo, chém một gã nạ trước người ác ma mông muốt, đùi phải hung hăng đánh vào một gã nạ đầu địch trên. Mang theo vô tận cự lực đem một gã nạ kiểu, thân thể trực tiếp từ trên cao đánh xuống, nàng giống như một đại một dạng đập trên đất, đập ra một cái to lớn hố sâu, lên đẩy trời bụi mũ, vô số đá vụn giống như giống nhau kích. Bán, đem tất cả mọi thứ đổ vật hết thảy đánh bại. Mặt đất càng là đập ra vô số đạo vết nứt, tùy ý nước nhẹ. Mặc dù một chiêu này uy lực mạnh mẽ, nhưng chưa chắc có thể đối một gã nã tạo thành tổn thương gì. Cho nên chiêu tiếp theo thế công đã hàn lâm, Vương Đông cả người đầu hướng xuống dưới, hai chân lại một lần hung hăng rung một cái, gặp tụ bùng nổ, cả người giống như bánh tạc cơ giống nhau bắt đầu lao xuống, quang thân thiện mang đến quang thuộc tính tăng phúc, hạ kỳ vũ trang mang đến tăng phúc, cộng thêm quả chấn động, vô tận lực lượng toàn bộ tụ vào Vương Đông hữu trên. Như thạch rơi xuống một dạng hung ở mặt gã ma hai cánh trên, lần này Chính vùng đất bắt đầu điên cùng chấn động, ầm ầm ầm, lần hai vén lên kinh thiên dị tượng, ở đó vương đông cùng một gã nạ hố sâu va chạm địa phương, thật giống như xuất hiện một viên trói mắt đến mức tận cùng thái dương, lại phản phất có một ngôi sao rực rỡ, ở trung tâm chô đó vỡ vỡ đi ra. Không có qua một hồi, một đạo nhân ảnh từ màu xám đầy trời trong đuổi mù nệm bắn, đi ra. Mãng, Mãng, Mãng. Liền thấy đạo nhân ảnh này một con diều xoay mình, trên mặt đất hung hăng chợt đi hơn trăm thước, hai đạo trăm mét tinh tế kênh cử bị kéo đi ra tới. Cuối cùng cái này đụng vào một tòa lên núi nhỏ, đem núi trực tiếp đụng nát, liên tiếp đụng nát mấy ngọn núi nhỏ sau đó rốt cuộc nện ở to tòa núi. Trên đỉnh, dừng lại thân hình. Phốc. Bóng người hơi hơi thấp tiết lộ đột nhiên nôn một ngụm máu tươi, làm ngẩn đầu lần nữa lúc, thấy một đôi tràn ngập chiến ý hai con mắt màu đỏ ngòm. Cầu hoa tươi, xảy ra cái gì? Vương Đông đợt thứ hai thế công sau đó, lại bị oanh bay ra ngoài. Cười. Thân thể phòng ngự quá mạnh mẽ quả nhiên không phải là chuyện tốt, ta toàn lực công kích vẫn không thể hoàn toàn đánh phá cái này mạt gà nạ phòng ngự, vậy mà tại bị đánh trong thời điểm trực tiếp phản kích. Vương Đông nhìn về phía trước đầy trời buổi ngủ, tự lẩm bẩm mới vừa rồi hắn đem một sóng mảnh liệt nhất bùng nổ đánh trúng mặt gã nã, nhưng là lại trong nháy mắt bị một gã nã phản kích đánh trúng, khiến hắn trực tiếp bị đánh bay, lực lượng đáng sợ khiến thân thể của hắn bị một chút vết thương, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là hoàn cảnh xấu đã hiện hiện ra. Đương nhiên, một trận vô hình phong gào thét mà qua, đem đầy trời bùi mù thổi tan, liền thấy trong hố sâu một gã nã vẫy lấy ác ma hai cánh trầm dãi nhảy không, nhìn dáng dấp vậy mà hoàn toàn không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hung phun một ngụm mang máu phun nước miếng sau đó, dâng trào khí huyết động bất giống như liệt hỏa thiêu đốt dầu lửa, khoái động ra cuồn lực, hắn đột nhiên giẫm lên một cái mặt đất ra sức bên dưới, kiên, cứng rắn mặt đất vỡ nát một mảnh, giống như mạng nhện giống nhau ngang nước ra đi, dậm dạp chẳng trì, vết rách vô số, bụi mù cuồn cuộn lên, còn hắn thì cưới này cổ cuồn cuộn bụi mù, bàn tới, vô cùng khí sóng nguy năng quấy động, giống như thần ma đánh đến ra. Magana cũng vây ác ma hai cánh, không cam lòng yếu thế sống lại. Hai người lẫn nhau hóa thành ánh sáng lấp lánh cuối cùng đụng vào nhau, lần này, một tiếng vang trầm thấp, một đạo hình cái vòng khí vòng đột nhiên nổ tung, hai người quyền trong nháy mắt lẫn nhau đánh trên trăm thứ hai nhiều, mỗi một lần đánh, chính là một đạo khí vòng nổ lên, song phương thân ảnh đều là trong nháy mắt mơ hồ thoáng cái xuất hiện ở núi, trên đỉnh, đánh sau đó núi. Đỉnh vỡ nát, sau một khắc xuất hiện ở thiên không, thiên không chính là từng đạo khí vòng điên cuồng luẩn lổ. Giờ khắc này, toàn bộ chiến trường trên tiếng nổ không ngừng, Song phương đã từ mắt thường biến mất, xem thấy chỉ có từng đạo vô hình bị đánh đi ra khí vòng. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đạn 252509, 5604 canh thứ nhất dâng lên, cầu cất giữ, hoa tươi phiếu hàng tháng, khen thưởng, cho cái gì thì lấy cái đó. Chương 56, không dao động. Một phút, 2 phút trôi qua, đánh còn đang kéo dài. Cuối cùng Hai người chiến với vô tận sóng lớn trên, mỗi một lần bùng nổ đều sẽ vén lên kinh thiên sóng biển, đem toàn bộ trời đất đều chạy đến chấn động bất an. Không dao động. Đứng ở sóng biển trên, Vương Đông cùng Mạc Gạn Na lẫn nhau giằng co trăm mét, Vương Đông sờ sờ khóe miệng tràn ra một chút máu tươi, sau đó hai tay hung hang hướng về phía không trung ra sức vụ một cái, mười ngón tay bên dưới kéo theo lên bốn căn màu trắng đường cong, tựa hồ từ trong hư không xé rách cái gì. Mạc Gạn Na vây hai cánh nhìn Vương Đông làm như thế, nhất thời nhíu nhíu mày, hoàn toàn không biết thực lực này mạnh mẽ tiểu quỷ đang làm gì. Đông nhiên, Mạc đột nhiên chuyển động đầu đẹp nhìn lại, nàng vậy mà thấy Cái hải vực này cũng không biết lúc nào bị một cổ vô hình lực lượng chia nhỏ trở thành lấy một khối 1130 khối, làm cao thấp, lõm lên xuống. Vô tận Lưu vực Hồng Thủy ngủ trời, sóng biếc vạn trượng lên, trực kích bầu trời, trong thiên địa ẩm ẩm vang dội, người này vậy mà nổ kinh tiên sóng thần. Một giọt nước lực lượng không đủ sợ hãi, nhưng là vô tận nước hóa thành trùng kích sóng thần nói, kia lực lượng đáng sợ hoàn toàn không thể so với cái gì đạn hạt nhân kém, như vậy lực lượng hủy diệt đủ để hủy diệt thế gian bất kỳ hàng đội. Thật là đáng sợ tiểu quỷ, vậy mà có thể lợi dụng bản thân lực lượng thay đổi con sông mặt đất xu hướng, có như vậy lực lượng Hắn hoàn toàn sẽ không sợ hai bất kỳ chiến thuật biện người. Magana khiếp sợ nhìn cái này đáng sợ một màn tự lẩm bẩm, đại sức mạnh tự nhiên là đáng sợ, có thể nổ sức mạnh tự nhiên, quả thật đáng sợ, bất quá đối với một gana loại này thần mà nói, loại này lực trùng kích có thể không đủ để uy hiếp nàng đây. Liền thấy vô tận sóng nước biển gào thét đánh tới, đem một gana nặng nề bao vây, tạm thành một cái sóng xanh biết lầm ram, kẹp ở vạn trượng nước biển lực trùng kích lượng vành kích xuống. hai tay một thân, trong hư không hai cái ác ma móng trực tiếp đưa bao vây. Cuối cùng giữa không chung một cái kim loại quả cầu liền xuất hiện, mang theo hàng tỷ tấn lực trùng kích lượng nước biển hung hăng đánh kim loại quả cầu. Đáng sợ nước biển sức mạnh to lớn vô cùng, nhưng là ác ma móng đuôi có thể không phải bình thường vũ khí kim loại, mà là trong vũ trụ nhất tiên. Cứng rắn kim loại luận chế, hơn nữa còn khắc lục phụ văn thần bí, càng là cứng rắn không thể phá vỡ. Đáng sợ sóng thần trùng kích đi qua, Mạc Gạn Nạ đem ác ma móng đuôi tản ra, vừa định chào phúng thoáng cái đáng ghét tiểu quỷ, liền phát hiện chỉ một quả đấm như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, trong quả vận khí ánh sáng màu trắng chói váng, ra thịện chính là kim loại giống nhau màu đen. Đen cùng bạch quyền đầu hung hăng đánh trúng Mạc Gana ngực trước to lớn. Đại, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang vang dội thiên không, Mạc Gana Nà bị này cổ lực lượng đáng sợ đánh bay ngoài mấy cây số, thậm chí đem hải vực chia nhỏ thành vì làm hai nửa. Ta tạo, tiểu quỷ này lại dám âm lão nương, lão nương không đánh chết ngươi. Mạc Gana bị đánh lui giữa không trung cưỡng ép ngừng thân hình, trong miệng hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn không có để ý bị đánh trung bộ vị, ngược lại là đối vương Đông Âm nàng một sóng thường khó chịu, càng để cho nàng nổi nóng là, cuộc chiến đấu này phi thường gấp bội, nàng căn bản không có thể hoàn toàn phát triển chính mình lực lượng, mà còn thời gian chiến đấu cũng phi thường ngắn. Hiện tại đã sắp muốn đến thời gian, nàng coi như tại nổi nóng cũng không khả năng trong thời gian thật ngắn giết cái này đáng ghét tiểu quỷ. Vương Đông đứng ở hải vực trên, ngực căng lên xuống không chừng, giờ phút này hắn thể lực có chút chống đỡ hết nổi, tại đánh xuống, theo thời gian đưa đẩy, hắn phần thắng gần như là số 0, chạy đều chạy không thoát, bất quá, chết là không tồn tại. Hạ Kỳ quan sát cảm giác dưới, hắn đã cảm giác được mấy dặm ở ngoài hùng binh liên đã ngồi chiến đấu cơ đã đến, trong đó còn có một cái khiến hắn cảm giác được lực lượng phi thường thần bí mênh ra hỏa, nhìn dáng dấp chắc là cái kia Lưu Lãng tụy tử, đại ma pháp sư, thực lực sâu không được, liếc mắt lực lượng mạnh mẽ, ít nhất trung vị thần hắn cũng có thể cảm giác được, Mạc Gana cũng không có thể không biết. Còn đánh sao? Vương Đông khệ miệng hơi hơi móc một cái, nhìn nổi nóng không dứt Mạc Gana, đạm nhiên nói, nhìn như đương nhiên, kỳ thực trận chiến này hắn đánh tương đối ra khổ, cũng tương đối qua. Nghiện, Mạc Gana thực lực đáng sợ cực kỳ, chớ nhìn hắn mỗi một lần giao phong tựa hồ cũng chiếm thượng phong, nhưng kỳ thật hắn công kích mỗi một lần đối Mạc Gana đều cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương, ngược lại Mạc mỗi một lần công kích, hắn đều phải toàn lực hóa giải, nếu không nói, loại kia ám vật chất lực lượng đủ để mất đi hắn. Tại cộng thêm nếu như không phải có quang thân thể loại này quang thuộc tính lực lượng, hắn có thể có thể kiên trì bao lâu còn chưa nhất định. Mỗi một quyền mỗi một chân toàn lực công kích hậu quả chính là hắn thể lực tiêu hao quá nhanh, vốn là lấy hắn cường đại nhục thân mà nói, thể lực hoàn toàn không là vấn đề, phải biết hắn thực lực bây giờ sánh vai tứ hoàng thậm chí mạnh hơn, mà đại tướng ảo kỳ dị cùng Sích cho tranh đoạt nguyên soái chức vị đều đã từng đánh bảy ngày bảy đêm, loại này thể lực quái vật, thế nào sẽ thiếu thể lực. Vương Đông thể lực tuyệt đối muốn so xích cho ảo kỳ dị cường rất nhiều, nhưng là mỗi một quyền mỗi một chân đều cần phát triển tới đỉnh, đỉnh. thể lực tiêu hao chưa kể tới, đối với ý chí phương diện cũng là cực lớn tiêu hao. Không đủ hắn trận chiến này thu hoạch cũng vô cùng lớn đây. Cười Đáng ghét tiểu quỷ, lão nương sẽ trở về tìm ngươi, tiếp theo lần, lao nương đòi mạng ngươi. Mặc Garna trong con ngươi xinh đẹp mang theo tức giận, nàng đường đường một cái tà thần, tới địa cầu sát nhân, lại còn không có giết chết, gây thảm nhất là trong chiến đấu vậy mà tại Hạ Phong. Bất quá nàng biết địa cầu thế lực tiếp viện đã tới, tại không đi, vậy sẽ phải thật bùng nổ một cuộc chiến tranh, hiện tại nàng cũng không muốn bộc lộ tại các thế lực lớn bên dưới, hầm lực lực câu tiếp theo lời đe dọa, vây lấy ác ma hai cánh sông lên mây xanh, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hô, nôn một ngụm trọc khí, Vương thân ảnh biến mất tại trên mặt biển, làm người hai không ảnh xuất hiện lần nữa chỉ là đã tới trên đất bằng, ngồi liệt tại một cái băng liệt nửa đoạn núi. Trên đỉnh núi, đôi chất lộ ở bên ngoài, hai tay trống trên mặt đất, trong trong mắt huyết sắc cũng đã biến mất, mệt mỏi nhìn toàn bộ tàn phá không chịu nổi trên trường. To lớn tiếng nổ chuyển tới, Vương Đông Ngựa đầu nhìn lại, liền thấy đỉnh đầu hắn trên một cái to lớn trực thăng vận tại trên bầu trời quần quần, sau đó chính là lần lượt từng bóng người từ trên phi cơ nhảy xuống. Siêu, siêu, siêu. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh hai dâng lên, cầu ủng hộ, từ định bất giữ khen thưởng cái gì? đều có thể làm lên, có cái gì ý đề nghị cũng có thể nói thêm, tổ bị sẽ tiếp nhận. Chương 57, nổi nóng mặt gana Mấy thân ảnh ăn mặc kim loại màu đen khôi giáp rơi xuống mặt đất, trong đó hai cái còn đáp xuống Vương Đông chỗ nửa đoạn núi. Trên đỉnh, Người như thế nào đây? Cái này hai đạo nhân ảnh chính là kia sắc vi cùng Lợi Na hai người, võ trang đầy đủ, sắc vi đôi mắt đẹp nhìn Tê Liệt ngồi trên mặt đất Vương Đông, tựa hồ có chút lo lắng, dù sao hiện tại Vương Đông giờ phút này hình tượng cũng không khá lắm, lạnh lùng áo che gió màu đã bị trong chiến đấu đánh thất linh bát lạc, không, có mấy khối vải vóc, bên trong áo sơ mi trắng càng là hoàn toàn bị đánh bẹp, lâu ra trong lưu tuyến hình bát thịt, mặc dù không có cái gì quá nhiều vết thương, bất quá trên người ngược lại thanh nhất khối tự nhất khối, rất là chất vật, không có dĩ vang tiêu sái. Lấy Na giơ liệt dương thuần cùng kiếm, cảnh giác chuyển động đầu đẹp nhìn xung quanh, rất sợ một gạn nạ còn không hề rời đi, cũng còn khá. Mày các ngươi tới, nếu không nói, ta khả năng phải bị thua thiệt, có thuốc lá không? Khoát khoát tay, biểu thị cũng không đại 16 ngại, câu nói sau cùng là đối không biết lúc nào xuất hiện ở vương đông sau lưng cả người màu lam lão đầu trọng nói, chính là cái kia thần bí khó dò đại pháp sư Lưu Lật Thụy. Có, cho ngươi. Tiểu đồng chí rất mạnh a. Vậy mà có thể cùng Tà Thần Mật Gạn Na đánh cho thành mức này, bất quá các ngươi động tính vẫn là thật lớn." Lưu Lãng Thụy Tư gật đầu một cái, từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá đưa cho Vương Đông, nhưng mà Thán Phục nhìn trước mắt tên tiểu tử này, hắn ngược lại một mực ở quan tâm Vương Đông tồn tại, cùng Hùng Binh Liên những này siêu cấp chiến sĩ so sánh, Vương Đông vẫn luôn là một cái dị loại, không có bất kỳ gen, nhưng là lại có một thân sủng đôi thần lực lượng, thậm chí mạnh hơn, nhân sinh mới ngắn ngủi 20 năm, là có thể cùng tung hoành vũ trụ không biết bao nhiêu trận Tà Thần Mật giao phong, quả thật đáng sợ. Vương Đông cười khổ lắc đầu một cái, điểm một điều thuốc, hạnh phúc hít một hơi, đang chậm rãi phương ra. "Đừng xem, nàng đi, nữ nhân này thực lực rất là đáng sợ, nàng chủ yếu mục đích không biết, bất quá một người trong đó hẳn là tới giết ta, cái này một lần chưa thành công, cũng không biết có hay không tiếp theo lần." Nhìn phía dưới cảnh giác kết cấu tác chiến trận hình gạ rèn đám người, Vương Đông hô to một câu. Lưu Lãng Thủy Tư gật đầu một cái, biểu thị biết, Morgana tới tới địa cầu mục đích một trong chính là giết Vương Đông, nhưng là chưa thành công, chủ yếu nhất là Morgana hay không còn có cái khác mục đích. Bên này, mấy người đang chuyện trò thiên. Phía dưới gà rèn đám người nghe được Vương Đông nhắc nhở, cũng bùng lòng cảnh giác bất quá cũng không có hoàn toàn buông lỏng, dù sao khoảng thời gian này huấn luyện chính là vĩnh viễn vinh còn lâu mới có thể ở trên chiến trường buông lỏng cảnh giác, gã rèn đám người kinh động như gặp thiên như là, chu vi mấy giảm địa thế hoàn toàn bị thay đổi, ngay cả xa xa, lưu vực bị không dao động đánh ra dị tượng đều vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Cả vùng đất này trên từng bước từng bước hồ sâu, giống như bị đạn đạo vành tạc đi ra một dạng vết nước càng là tùy ý có thể thấy, phủ cận núi đá cây cối toàn bộ bị đánh thất linh bắt lạc. Làm thật cực kỳ kinh khủng, bọn họ cũng trực quan cảm nhận được, hai cái cường giả khủng bố giao chiến mang đến hậu quả, đáng sợ nhất là hiện trường còn còn để lại lấy hai người giao chiến khí tức. Loại khí tức này nguy hiểm thời khác, coi như là bọn họ đều cảm giác được tê cả da đầu. Ta Aida, thật giỏi người, đây đều là đánh như thế nào đi ra. Đại dế khiêng kim loại bộ lớn, khắp nơi đi loanh quanh phòng cái, hướng về phía gã rèn đám người lẻ lưới, biểu thị khiếp sợ. Người cũng đừng nói, ta hiện tại cũng cảm nhận được một cổ khí tức nguy hiểm, tâm lý có chút chích đông. Đây nếu là thật để cho chúng ta cùng kia cái cái gì mặt gan đã đánh, vậy còn không muốn bị miểu sát ta. Xin do hiện tại tê cả da đầu, cái chán đều bắt đầu giữ lại mồ hôi lạnh. Vương Đông đều bị đánh cho thành cái dáng vẻ kia, thật giống như hai người giao chiến thời gian còn không có siêu mấy phút nữa. Hắn như vậy đi đâu cái thực lực đều như vậy, chúng ta phòng trường sau đó cũng treo. Cuối cùng tất cả mọi người biểu thị tương lai con đường khả năng có chút khó đi. Dù sao địch nhân nếu là đều giống như một gà nạ loại này thay đổi. Thái nói, bọn họ cũng không có bao nhiêu lòng tin đi làm thắng người ta, cũng tiến lên liền có thể thắng. Không tồn tại. Ma pháp của ngươi tựa hồ rất mạnh a. Ma Vương Đông bên này, thoáng trò chuyện một hồi, nhẹ nhàng phun một đụm khói, khép mắt, cũng không quay đầu lại cứ nhìn trời đêm. Dĩ giờ lao đầu mà ái cười một tiếng. Không có, nếu như ngươi có thể tại các cá vị diện trung lưu 6000 năm, ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dĩ dở khoát khoát tay khiêm tồn nói. Được được, khác cả những kêu bảy con tắm não, nhanh đi về. Lê Na không nhìn được nhất loại này khiến người nổi ra gà đều muốn đứng lên nói, cảm giác phất tay một cái trong liệt dương tuẫn. Vương Đông lắc đầu một cái cùng Lê Na đám người ngồi chung lấy máy bay đường về. Đường về sau đó Vương Đông cũng không có cùng gà rẹn đám người đi siêu thần học viện căn cứ quân sự, mà là trở lại chính mình trong biệt thự. Toàn thân hắn tâm đều mệt mỏi không dứt, hiện tại muốn làm nhất chính là ngủ lấy một đại giác, trên thân thể mệt mỏi đến không có gì, trọng yếu nhất là trên tinh thần mệt mỏi Mà trận này thế kỷ đại chiến cũng bị đỗ tạ bảo đảm người tồn tại kho số liệu trong, mặc dù không có quay chụp đến hình ảnh, nhưng là cũng đủ bọn họ nghiên cứu. Bên kia, Morgana hùng hùng hổ hổ tràn đầy không mục đích bay lượn ở trên trời, đương nhiên nàng tin tức là bị ẩn tàng, lấy địa cầu khoa học kỹ thuật, vệ tinh là không thể nào theo dõi đến 083 83 nàng tồn tại. Nữ vương, nhìn dáng dốc ngài là không có giết chết cái tên kia. Vốn là nổi nóng không dứt một gã nana nghe được chính mình thuộc hạ nói, càng là nổi nóng không tên cô tiếp, Lam Nương không biết sao? Còn cần ngươi để tỉnh. xin lỗi vương, bất quá ngài không chuẩn bị trở lại sao? Ừ, không, ta ngược lại muốn trên địa cầu đợi một trận, nhìn một chút cái này rơi ở phía sau địa phương rốt cuộc có cái gì tốt, vậy mà khiến một đống thế lực tới tranh đoạt, kẹo cái kia giả thần giả quỷ biến thái càng là đem nơi này coi là cái đinh trong mắt. Vậy cũng tốt, nữ vương, ngài phải chú ý điểm, bởi vì mới vừa rồi đại chiến đã khiến siêu thần học viện phương diện chú ý tới ngài, ngài nếu như tùy tiện bị người địa cầu phát hiện, như vậy ngài vẫn là phải lâm vào khẩu chiến. Lão nương đương nhiên sẽ ẩn tàng, tốt, cứ như vậy. Đúng, cho ta chú ý một chút cái kia bịt, nếu như nơi đó có cái gì dị động, trước tiên nói cho ta biết. Những thời gian khác không có chuyện gì liền đừng tới phiền ta. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh ba dâng lên, cầu ủng hộ, cầu tư định, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Chương 58, lo lắng. Nói xong, Morgana liền trực tiếp cắt ra truyền tin, đen nhánh dưới bầu trời đêm, không có ai chú ý tới nơi này có một cái đáng sợ tà thần hoa quần áo hôn khác không. Bay không biết bao lâu, cuối cùng hàng lâm tại một cái thành thị duyên hải. Tòa thành thị này thuộc về Hoa Hạ tuyến 2 thành phố, thoáng biến hoa toan cái, từ một cái không phải chủ lưu hành vi nghệ thuật giả biến thành một cái nữ tỷ. Hình đầu tại trên đường phố khiến một chút các nam nhân đều bắt đầu chảy nước miếng. Ta đi, tốt người đẹp người a. Ni mã, cái này nhìn một chút liền có thể thị cứng rắn a. Cái này nữ chính là con, vội da. Mẹ kiếp, hồ ly tinh một cái. Phòng trưng chính là làm nhỏ ba. Nhìn cổ tao. Dạ. Một bên nam nam nữ nữ nhóm hướng về phía biến hóa sau đó một gã nạ chỉ chỉ trò trò. không thể không nói, biến hóa sau đó một gã nạ quả thật mỹ. Tiêu diễm bất gát vô cùng, mà còn khí chất nữ vương phạm, hoàn toàn hấp dẫn một đám con mắt. Đối diện với mấy cái này vô luận là ác ý còn là ý tốt chỉ chỉ chọ chọ. Nữ vương đại nhân hoàn toàn không thấy, đối với nàng mà nói, những người địa cầu này sau đó hoặc là thì sẽ là nàng con dân, hoặc là sẽ trong chiến tranh chết đi, không có một chút điểm giá trị, kiến hôi một đám. Hoàn toàn không cần thiết cùng những con kiến hôi này tức giận. Nàng hiện tại ngược là có chút bị tòa thành thị này phồn hoa hấp dẫn, dù sao nàng còn thật không thế nào gặp qua thế giới loài người văn minh, mặc dù biết cái thế giới này khoa học kỹ thuật rơi ở phía sau, nhưng là có một ít văn hóa quả thật không tệ, tỉ như quần áo các loại, nàng hiện tại nhiều hứng thú từ từ đơn độc một người đi dạo đường phố. Cũng bình thường ưa thích đi dạo phố đô thị lệ người một dạng nhìn các loại hoa lệ lệ hàng hóa quần áo các loại điên quẩn mua. Ừ, cái này không sai. Đi tới một chiếc tương đối áo khoác ngoài phục thương thành, nhìn trên móc áo đẹp mắt quần áo, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, trực tiếp cầm quần áo bắt lại. Cái này cũng không thể, có thể. Khi nhìn đến một kiện quần áo, lại cảm giác được khá vô cùng, nhất thời không nhịn được bắt lại. Không có qua một hồi, liền thấy một gạ nạ cầm trên tay một đống túi, bên trong toàn bộ đều là nàng xem áo phục vật phẩm các loại, cái này điên quẩn mua đồ, đã hoàn toàn không có xa đọa Lữ Vương phong độ. Loại này điên còn khiến một cái quan tâm ma bên kia cũng là tức mặt lại, bọn họ lúc nào gặp qua như vậy Lữ Vương còn như một gã nạ thiếu khuyết tiền tài, không tồn tại, nàng tùy tiện một cái ý niệm, liền có thể từ nào đó ngân hàng trực tiếp chuyển trợ một đống tiền. Mỹ Tư Tư một gã nạ tùy tiện tìm một cái cấp 5 sao sang trọng khách sạn muốn một cái phòng tổng thống, nằm ở to lớn giường. Trên, từng cái từng cái thử mua mua quần áo, họa quốc trên gương mặt tươi cười mang theo vô cùng hạnh phúc. Ừ, cái này rơi ở phía sau Văn Minh vẫn có chút chỗ tốt. Cuối cùng mặc một bộ tinh xảo quần áo ngủ các yêu nằm nằm ở các trên tóc nhàm chán nhìn đại trên TV tiếng mục, lẩm một tiếng, cái này cái thời điểm, nàng lại có một chút không hy vọng địa cầu cái này rơi ở phía sau Văn Minh lúc đó hủy diện. Ừ vẫn để cho cái văn minh này hoàn toàn trở thành ta một gã nạ dưới quần đi. Ha ha ha. Ngẫm lại, cuối cùng vẫn là xác định khiến cái văn minh này trở thành nạng một gã na địa bàn, hiện tại vừa vận nhiều quang minh chính đại lý do, nghĩ đến cơ điểm, không khỏi ngông cuồng cười to. Sa Đoạ Vương quốc nữ vương đại nhân một gã nạ từ nay về sau bắt đầu địa cầu bình thường nhân sinh sống. Mạc Gã nạ sự tình Vương Đông là không biết chuyện, hiện tại hắn đã tiến vào giấc ngủ chính giữa, tinh thần ý chí mệt mỏi hắn không biết cái gì mình tưởng các loại pháp thuật, chỉ có thể lợi dụng giấc ngủ nghỉ ngơi tới khôi phục bản thân mệt mỏi tinh thần. Ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ cần thân thể không có bị vết thương chí mệnh, ngủ mở giấc, cái gì thân thể tinh thần mệt mỏi, ngày thứ hai liền trực tiếp khôi phục. Mà siêu thần học viện trong căn cứ quân sự, đội tạm bảo chiến sĩ mấy người chính là vô tâm giấc ngủ, thùng binh liên các chiến sĩ ngược lại không tim không phổi nên huấn luyện huấn luyện nên ăn một chút, nên uống uống, nên ngủ một chút, bọn họ bất kể nhiều như vậy hỗn tạp sự tình. Nhưng là Đỗ Tạm Bảo không thể được, hắn làm quan chỉ huy quân sự, hắn cân nhắc sự tình nhiều vô cùng, hiện tại hắn cùng lấy Na Dị rở mấy người này chính tại phòng họp thảo luận cái gì. Đèn sáng quang đem toàn bộ phòng họp chiếu sáng vô cùng sáng ngời. Mấy người đều ngồi ở hình bầu dục bên cạnh bàn mà trong đó một đầu màn hình lớn bên trên chính là Vương Đông cùng một gạ nạ chiến đấu tàn phá chiến trường hình ảnh những hình ảnh này đều là sau đó các binh lính quay trụp đi xuống đương nhiên dùng đều là đặc thù máy móc nếu không nói tại nước Sơn trong đêm tối coi như quay trụp đi xuống đều là một đoạn đen mà màn hình lớn bên trên hình ảnh mặc dù hơi có chút nhan sắc bất quá cũng cũng không đáng ngại cũng có thể hoàn chỉnh thấy rõ ràng đoạn phim hình ảnh mới dây chuyển một cái trong hình mặt đất kia núi cây cối hoa đá thê thảm băngiệt đủ để chứng minh lúc ấy chiến đấu thảm thiết làm sở hữu hình ảnh đều lưt qua sau đóỗ Tạmảo đánh phá đi lặ Mọi người có thể nói thoải mái, ta trước nói một chút đi." Đỗ Tạm Hạo nhìn yên lặng mọi người, ho khan một tiếng. Mắt thấy lười na mấy người sở hữu lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, gật đầu một cái tiếp tục nói. "Cái này một lần xa đoạn nữ vương mặt gã nạ Hàng Lâm địa cầu, chúng ta phải biết nàng tới địa cầu trừ giết chết Vương Đông ở ngoài, ngoài ra mục đích là cái gì? Nàng đến có hay không ý nghĩa, chiến tranh đã vội vàng ở trước mắt, nếu như là như thế, chúng ta nên nên như thế nào đi đối mặt, các ngươi có ý kiến gì sao?" Đỗ Tạm Hạo giờ phút này nội tâm trầm trọng vô cùng. Hắn muốn là biết chiến tranh đã tiếp cận, nhưng là phòng đóng trong, bây giờ cách chiến trường hắn còn có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này trên căn bản là địa cầu hoàng kim thời gian, không có một ngày gần như đều tại cùng tiên vùng vẫy dành sự sống. Cái này một lần một gạn nạ hàng lâm địa cầu, nếu như chỉ là ân đoàn cá nhân muốn, tiện sao, đánh chết vương đông vậy có tốt, nhưng là nếu như cái này một lần hàng lâm đại biểu chiến tranh tới, như vậy lần này sự tình liên đại. Rất hiển nhiên, đang ngồi mấy vị đều không phải là ngu ngốc, đều biết đô tạm bảo tâm lý ý nghĩ, bởi vì đô tạm bảo lo lắng cũng là bọn hắn lo lắng. Ta nghĩ Cách thật sự chiến tranh hẳn còn có một đoạn thời gian, mặc gạn nạ cái này, một lần hàng lâm địa cầu hẳn cũng không có nghĩa là chiến tranh tiếp cận, nàng chắc là thuần túy muốn đánh chết vương đông, có lẽ có khác mục đích, nhưng là cũng tuyệt đối không phải xâm lấn bắt đầu, lấy một gạn nạ tâm tư, nàng là loại kia lấy đổi một lần SN người, là tuyệt đối không cho phép mình làm làm người đầu tiên xuất thủ. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh 4 dâng lên, cầu ủng hộ cầu giữ cầu đặt cầu khen thưởng, cho cái gì thì lấy cái đó, hôm nay hẳn chỉ có canh tư, mục tiêu không có hoàn thành, rất xấu hổ. Xin lỗi. Trong 59, tư tưởng, đại pháp sư Lưu Lãng Thụy tư sở sở đầu trọc, sau đó nghiêm túc nói, Lưu Lạc ngàn năm hắn, vẫn biết không ít bí mật, mà mặt gạn đạn tính cách hắn cũng đương nhiên biết được một chút, đương nhiên phòng trường toàn bộ vũ trụ đều biết mặt gạn nạ tính cách. Nếu như là như vậy cũng còn khá, ít nhất chúng ta còn có thời gian. Lấy hiện tại gạ rèn chờ nhân tình huống, bọn họ có thể cùng địch nhân đánh một trận, nhưng là như cũng còn chưa đủ thành thục, hoặc có lẽ là còn chưa đủ mạnh, ý chí tại kiên định, thực lực không đủ vẫn là không được, bọn họ bây giờ còn tại tốc độ cao giai đoạn trưởng thành, chiến tranh tới thời gian càng chậm đối với chúng ta liền càng có lợi. An mặc kunao huấn luyện giãy gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, đồng thời đối với hiện tại Hùng binh Liên còn biểu thị có chỗ lo lắng. Không sai, nếu như không có Vương Đông giả trang người ngoài hành tinh giáo hấn gã rèn đám người một trận, bọn họ đến bây giờ tâm tính đều sẽ không thành thục, ra chiến trường coi như thực lực đủ cũng chỉ là một thực lực cường một chút con chốt thí mà thôi. Lệ Na cũng biểu thị đồng ý, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu nàng đi tới siêu thần học viện tiếp nhận Hùng binh Liên thời điểm, nàng liền không có nhìn tới đám người này, thực lực không mạnh, tâm tính còn phi thường không ổn định, có thể nói cùng Liệt Dương Tinh những chiến sĩ kia nhóm so sánh, đám người này nhất định chính là trừ tiềm lực mạnh một chút, cái khác hoàn toàn một không là nơi. Bất quá sau đó tiếp xúc trong, nàng ngược lại từ từ phát hiện đám người này tạo nên tính vô cùng tương đại. Theo thời gian đưa đẩy, gã rẹn mấy người cũng dần dần từ một cái bình thường người biến thành một người chiến sĩ. Nhất là trải qua Vương Đông đánh no đòn sự kiện sau đó, tâm tính càng là hoàn thành một cái nhảy vọt lớn, thực lực cũng dần dần bắt đầu bùng nổ thức tăng thêm. Lệ Na giờ phút này đối Hùng binh liên chính là tràn đầy lòng tin, chỉ cần tự cấp Hùng binh liên một chút thời gian, bọn họ đem sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Tốt đi, bất kể nói thế nào, coi như một gã nạ cái này một lần hàng lâm địa cầu thuần là một cái ngoài ý muốn, nhưng cũng là một cái cảnh cáo. Nàng đến ý vị như thế nào tin tưởng các ngươi cũng biết, hiện tại, địa cầu tiến vào cao nhất phòng bị hình thức, sở hữu vệ tinh quân sự toàn bộ tỉ mỉ chú ý bên ngoài vũ trụ khách tới, ngoài ra quốc nội cũng cho ta chú ý ạ, nàng nhất định không hề rời đi địa cầu. Đỗ Tam Bảo đứng lên rộng rãi lấy tay vỗ lên bàn, phát ra to lớn tiếng vang, trong giọng nói cũng là khẳng thương có lực. "Là, thủ trưởng." "Là, thủ trưởng." Mấy người khác cũng là cùng kêu lên trả lời. Ngày thứ 2, Thiên Hà thị thái dương mới lên, mới sinh ánh mặt trời chiếu sáng khắp phồn hoa Thiên Hà thị, Thiên Hà thị bắt đầu mới một ngày sinh hoạt, đi làm, đi học, đánh mở cửa hàng vân vân. Trên mặt mọi người mang theo đủ loại kiểu dáng biểu tình, chờ mong, hạnh phúc, khó chịu, nhưng là bọn hắn lại không có chút nào ý thức được, chiến tranh uy hiếp đã hàng lầm, có lẽ ngày mai, có lẽ ngày hôm sau, có lẽ mấy tuần lễ, mấy tháng sau đó, bọn họ đem sẽ sống lang thang. Ma Thiên Hà thị cao cấp nhất trong biệt thự, Vương Đông theo thói quen thức dậy, mơ mơ màng màng rửa mặt một phen, dù là bữa ăn sáng ăn qua sau, hắn đều là mơ hồ ngẫm bức trạng thái. Bất quá dùng lạnh như băng nước lạnh rửa một cái khuôn mặt sau đó, liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Bữa sáng đi qua, liền cũng không có cùng thường ngày trực tiếp tiến vào trọng lực thất tu luyện, hiện tại hắn, thân thể còn tại mệt mỏi kỳ. Mặc dù nhưng đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng là cũng không nghi trực tiếp liền cường độ cao tu hành, cho nên hôm nay dự định thả cái giả. Nam tại biệt thự lầu cuối, sững sở nhìn tiết không. Không thể không nói, một cái người hắn trừ huấn luyện, dường như thật đúng là thật tịch. Mịch, ngay cả muốn tìm một nói chuyện phiếm người cũng không có, làm thế kỷ 21 đại thanh niên tốt, hắn còn không có đạt tới loại kia độc cô cầu bại cảnh giới, loại kia là đại thần cảnh giới, hắn vẫn chỉ là cái đứa bé giấy, Di Vãng có mục tiêu đi phần đấu, một cái người không ngừng khô khan huấn luyện, hắn còn có thể giữ vững, hiện tại ngay cả huấn luyện cũng không có, hắn cũng không biết làm gì. Ừ. Nhàm chán. Gãi gãi gò má, Vương Đông đột nhiên có chút khó chịu lầm bẩm một tiếng. Sau đó liền đem loại này nhàm chán tâm tình cho vứt qua một bên, hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Ma Gana chiến đấu, so sánh, Ma Gana làm thượng vị thần, thực lực vô cùng kinh khủng, từ lực lượng thân thể tốc độ tuyệt đối là đứng đầu, trên lực lượng một thân thần lực cơ hồ có thể một tay che trời, hủy thiên di địa, thân thể cũng là đạn hạt nhân đều không thể tổn thương thân thể, phương diện tốc độ cũng là đứng đầu, cũng có không gian chuyên trở, còn có tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn. Cường giả loại này là rất khó đối phó. Mà Vương Đông tự nhận là hắn không đủ địa phương cũng rất nhiều, trên lực lượng Hắn cũng không cảm thấy có thể kém bao nhiêu, quả chấn động, khí công sư chiêu thức áo nghĩa tu luyện tới cực hạn sau đó, tuyệt đối như thần ma giống nhau tồn tại, mặc dù giờ phút này hắn cũng không có đem những tu luyện này đến đỉnh đỉnh, chính là cũng kém không xa, cũng liền nói từ trên lực lượng, hắn đã không thua gì thượng vị thần, kém cũng chính là thay trời đổi đất lực lượng, tỉ như một đứa chém đất tinh. Nặc tinh chiến thần, loại kia thần ít nhất là đứng đầu thần. Cầu hoa tươi. Hắn kém địa phương ở chỗ thân thể tổ chất. Thiếu sót vương đông vẫn luôn rất minh bạch, hắn một mực lấy chính mình cùng loại kia thượng vị thần đứng đầu thần so sánh, liền phát hiện mình thiếu sót một đồng lớn, thì thể trên, không thể lại trong vũ trụ bay lượn không thể thời gian dài phi hành, rất toàn diện, lực lượng, tốc độ, thân thể đều không kém, nhưng là trừ lực lượng ở ngoài cái khác căn bản không xuất sắc. Ngẫm lại đều là nước mắt, cái thế giới này thần quả thật không giống vậy so với, nói mạnh, cùng những thế giới khác so sánh, tỉ như Thánh đấu sĩ, long châu các loại cao cấp thế giới, lại không cần đại, Super Saiyan, Zeno, Beerus, Zetsu thân mặt trời chờ loại này thần đều là nhẹ nhỏ hủy diệt tinh, cầu tinh tế tồn tại, dẹ nọ càng là một cái ý niệm hủy vũ trụ. Nói không mạnh, thật giống như cũng không nói được. Nghĩ quá nhiều Vương Đông đều có mở ra mới phiền não, hiện tại hắn thực lực tuyệt đối đáng sợ nhưng là cùng thượng vị thần so sánh, vẫn là không kém thiếu. Tao! Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ hồi lâu, Vương Đông đột nhiên cảm giác chính mình khả năng lâm vào một cái tư tưởng, hắn một mực đem mình và thượng vị thần đứng đầu thần tương đối, nhưng là cũng không có nghĩ qua chính mình mới tu luyện bao lâu, mà còn chính mình lại có đổi thành hệ thống, chỉ cần có thể lần nữa mở ra giao dịch, thực lực của hắn trung quy sẽ không ngừng tăng cường, làm gì nhất định phải đem chính mình cưỡng ép tới so sánh. Không khỏi bật cười. Lắc đầu một cái, quả nhiên tại trên con đường tu luyện, tiềm ẩn nguy cơ một cái lại một cái xuất hiện, nếu như hắn không có nghị thông suốt nói, làm không tốt liền sẽ tẩu hỏa nhập mà, cũng chính là Vương Đông nội tâm còn có chút tùy tiện, đổi một bữa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, kết quả là ha ha. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đản 252509560, hôm nay canh thứ nhất dâng lên, cầu ủng hộ cầu cất giữ, cho cái gì thì lấy cái đó 4. Chương 60, tựa như quen. Nghị thông suốt Vương Đông tư tưởng mở ra, liền nhàn nhã phơi phới nắng, Ân, đợi một chút đi hùng binh liền cùng đàm, ra xúc đùa một chút. Thời gian thoáng một cái đã qua. Thái dương sắp đạt tới giữa trưa thời điểm, Vương Đông lười biếng gai gai gõ má bỏ dậy, trực tiếp đi Hùng binh liên căn cứ đi ăn trượt cơm. Đối với Hùng binh liên căn cứ hắn vẫn tương đối quen thuộc, đi qua không biết bao nhiêu lần, hết sức quen thuộc. Mà Vương Đông viếng thăm, cũng để cho gã rẹn đám người tương đối mừng, rỡ dù sao đối với Vương Đông, bọn họ vẫn là vô cùng hoang nên, một cái thực lực cường đại, lại tương đối tốt sống chung Vương Đông bọn họ đã sớm đã làm đồng bạn, ân trừ ban đầu đánh bọn họ một trận ở ngoài Vương Đông đi tới căn cứ quân sự thời điểm, bọn họ chính tại mỹ tư tư ăn cơm trưa, Vương Đông đi tới căn cứ, những cái này đứng gắt các binh lính cũng đều biết Vương Đông, căn bản là 0453 ăn trở, Vương Đông cũng một đường thẳng đến căn cứ nhà ăn. Thấy gã rèn đám người ngồi ở nhà ăn trên bàn ăn hướng hắn chào hỏi, hắn cũng gật đầu một cái, sau đó nắm đĩa thức ăn liền đi điểm một đống thức ăn. Bưng đĩa thức ăn Vương Đông nhìn một chút, ân, gã rện đám người bàn ăn ngồi đầy, cũng chỉ có lợn na chúng nữ còn có một vị trí, cũng không do dự, trực tiếp không khách khí liền ngồi xuống. Nhất thời đưa tới mấy nữ nhân thần bất mãn. Alo, nơi này là các nữ sinh cùng xe Ngươi liền như vậy lớn đâm đâm ngồi xuống. Lệ Na tức sạ mặt lại nhìn một bền Mỹ Tư Tư ăn vùng đồng, trên gương mặt tươi cởi mang theo khó chịu, Têu đều không đánh liền trực tiếp ngồi xuống, khi các nàng những này chúng điều ti ngưỡng mộ nữ thần là cái gì? Sáp Vi cũng là lạnh nhạt mặt đẹp trận to đôi mắt đẹp, đương nhiên bất mãn cũng chính là hai vị này nữ thần, mấy cái khác các nữ sinh đều có điểm không biết làm sao. Kỳ Lâm là vui vẻ hơn nên, dù sao đã từng là cứu mình một mạng nam nhân, thủy manh manh, ơn. Nàng còn tại cùng thức ăn phân đấu trong, a gì vẫn chờ các nữ thần chính là biểu thị không là rất quan tất, coi thường. Ngao. Ân, các ngươi cơm nước không sai à? Đầu bếp tay nghề không sai, đúng, các ngươi không phải ăn tính chất đặc biệt thịt châu sao? Người có ăn chúng ta loại này bình thường nhân tài ăn đồ ăn. Đối mặt lại na khó chịu chất vấn cùng sắc vị tử vọng trừng, Vương Đông coi thường, mỹ mỹ ăn có thể một cái, vậy mà phát hiện nhà ăn thức ăn vậy mà mỹ vị như vậy. Nhất thời kinh động như gặp tiên nhân a, phải biết toàn thế giới khó ăn nhất nhà ăn, trừ trường học đó chính là quân đội nhà ăn, bây giờ chỗ này thức ăn mỹ vị hoàn toàn đánh phá Vương Đông tưởng tượng, ngoài ra cũng có chút không hiểu những này tương lai thần không phải ăn tính chất đặc biệt thịt châu sao? Hừ. Mỗi một ngày huấn luyện tiêu hao quá lớn mới sẽ ăn tính chất đặc biệt thịt trâu đến bổ sung chính mình cần tiêu hao, buổi sáng chúng ta cường độ huấn luyện không lớn, cũng cũng không cần ăn, chờ đến xế chiều buổi tối cường độ cao huấn luyện sau đó, liền cần ăn. Vương Đông coi thường, Lệ Na cũng biểu thị bất đắc dĩ, thư lạnh một tiếng, sau đó ghét bỏ hướng một bên chuyển chuyển Tiểu Long. "Nha, nguyên lai like là như vậy." Giải thích sau đó, Vương Đông lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm lang thôn hồ yết, làm một kẻ tham ăn mà nói, mỹ vị món ngon mới là hắn hạnh phúc a. ta nói ca a. Ngày hôm qua kia cái gì mặt gạn đánh một trận, cảm giác thế nào?" Kia cái gì tà thần có mạnh hay không?" Gã rèn ở một bên trên bàn ăn nghiêng đầu hướng về phía Lang thôn hổ Yết Vương Đông lại hỏi, hắn tương đối hiếu kỳ tối ngày hôm qua Vương Đông cùng Sa Đoạ nữ Vương một gã nạp trận kia kinh thiên thế kỷ đại chiến, tương đối tại chỗ từ trên chiến trường tới xem, kia chiến đấu khẳng định vô cùng thảm thiết, bất quá lại thấy mới qua một ngày tựa hồ liền không có gì vết thương Vương Đông, hắn tiu buồn bực, như thế nào cùng một cái cường đại tà thần đánh một trận, đập lên người còn không có thương tích. Đây, kỳ thực không chỉ là hắn, những chiến sĩ khác nhóm cũng đều tò mò nhìn vương Đông, nhất là mấy cái nhân, A dị chờ các nữ sinh, ngày hôm qua làm nhân cấm nàng còn chưa có tư cách đi tham gia chiến đấu, cũng không có thấy tàn phá chiến trường, chỉ biết có một nam nhân cùng dường như một vị tà thần mật gã nạ đánh một trận kinh thiên chiến. A, nguyên lai like chính là cái này, nam nhân cùng kia một gã nạ đánh một trận. Thật là lợi hại a. Nghiêng Nước nghiêng thành ạ dị dùng cánh tay nhỏ thọc một chút bên người đeo kính vịn, trên mặt nhỏ mang hiếu kỳ nhìn cái kia lang thôn hổ yết hoàn toàn không có một chút cường giả khí thế vương đông, trong con ngươi xinh đẹp càng là dị quan rung động. Ừ, nghe nói tà thần mật gã là một vị tại trong vũ trụ đều uy danh hiển hách cường đại thần, cái này gọi là vương đông nam nhân có cùng một gã đánh một trận còn có thể toàn thân trở ra rất lợi hại. Đeo kính cô gái vẫn cũng là hiếu kỳ không dứt, nàng chính là bị gọi là là thí thần lực, danh như ý nghĩa có thí thần lực lượng cường đại, nhưng là cái này vừa mới bắt đầu huấn luyện, căn bản không biết thí thần lực là cái gì đồ chơi, đối với thần loại sinh vật này cũng là mơ hồ không dứt, chỉ biết là có hủy thiên diệt địa lực lượng, có loại lực lượng này thần đều không thể thay vào đó cái gọi là Vương Đông nam nhân, người nào đều tò mò. Đúng vậy đúng vậy. Vương Đông, người là làm sao làm được? Lưu lão sư còn nói cho ta biết, ta mở ra trong cơ thể mã hóa lực lượng đều không giải quyết được một gan là thế nào cùng nàng Viều trong Lệ Na cũng tò mò à, ngày hôm qua kể từ khi biết Motgana hàng Lâm địa cầu, Lưu Lãng Thụy Tư Đô Tạ Bảo mấy người cùng nàng đã từng trao đổi qua, Lệ Na đã từng hỏi, nếu quả thật mở ra đại chiến, nàng bắt đầu trong cơ thể mã hóa thái dương thần lực, có thể hay không giải quyết Motgana, kết quả một cái đáp án để cho nàng trực tiếp một bước, đó chính là căn bản không giải quyết được. Đương nhiên Lệ Na cũng quên đi Đô Tạ Bảo đã từng một câu nói, nàng mới là cái kia không ổn định liệu định giờ. Nếu như Lê Na thật mở ra trong cơ thể mã hóa lượng, đừng nói Motgana, coi như thần thánh nàng đều có thể trực tiếp triệt, cuốn bạo thái dương thần lực không phải đùa, chỉ là Lê Na còn không rõ ràng lắm Đánh như thế nào? Liền đánh như vậy thôi, nữ nhân này thực lực quả thật kinh khủng, nếu như nàng không phải là không muốn bại không, một lộ chính mình, hay hoặc là địa cầu còn có để cho nàng kiêng kỵ tồn tại, mới sẽ nương tay cùng ta đánh, coi như như thế, ta đánh cũng tương đối chấp vận, ngắn ngủi mấy phút, ta thiếu chút nữa kiệt lực, nàng cảm ứng được các ngươi đến sau đó trực tiếp liền chuẩn. Vương Đông cũng thản nhiên thừa nhận mình không làm hơn mặt gan ạ, ngược lại đánh không ăn đối phương lại là không mất mặt gì sự tình, đối với hắn mở nói thắng thì thắng thua thì thua, không tồn tại chết vì sĩ diện sự tình. kia thực lực đối phương ngươi có suy đoán sao? Sắc vi mặt nhăn mặt nhăn mày liễu, nhẹ khẽ cắn răng trắng, thanh lãnh hỏi: Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 25209, 5604 hôm nay canh hai dâng lên, cầu ủng hộ cầu tự định, cầu cất giữ, cầu khế thưởng. Chương 61, chè bữa. Không nên đi nghĩ một gã nạ sự tình, ta cảm thấy đến hiện tại giai đoạn, nàng còn không phải chúng ta địch nhân, mà còn coi như nàng là địch nhân chúng ta, trừ lấy nó ở ngoài, ta cũng không cảm thấy có ai có thể đánh thắng đối phương. Ngao Ô lần hai miệng to nuốt xuống một miếng cơm tức ăn, Vương Đông nhún nhún vai tiếp tục nói: "Ta, ta có thể đánh thắng mặt gã sao?" Vương Đông cái này một vừa nói, nhất thời làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, bọn họ nghe được cái gì? Ta thân một gã vậy mà không là bọn hắn đích nhân. Đây không phải là đùa á? Rất minh nhất là Lệ Na, nàng vậy mà có thể làm qua một gã nạ. Ừ, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi tiềm tàng lực lượng đủ để hủy diệt bất kỳ thần. Nhưng là người lực lượng quá cuồng bạo, sơ ý một chút sẽ đem địa cầu nổ banh, cho nên trên địa cầu tốt nhất khác mở ra trong cơ thể mã hóa lực lượng. Đối với Lệ Na trong cơ thể lực lượng, Vương Đông thật là có chỗ biết, cũng không phải từ tiền thế a niệm trong biết, mà là hắn lợi dụng quan sát sắc cảm giác được Lê Na nho nhỏ kiểu toàn thể trong hàm chứa kinh khủng dường nào lực lượng, mênh mông nắng bỏng, như ngân hà giống nhau như vậy thật lớn, lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt hết thể cái gọi là thần thể 17. Ban đầu mới bắt đầu thấy Leyna thời điểm, cũng đã cảm nhận được cái này xinh đẹp khuynh thành lại nào. Yêu nữ thần thể nội hàm dấu lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Ít nhất mới bắt đầu hắn đều cảm giác được trái tim cũng sắp muốn nổ mạnh, loại kia hủy diệt hết thể lực lượng, bất quá cũng may còn có ngoài ra một loại lực lượng khóa lại của lực lượng này. Thôi đi, ngươi cũng là nói như vậy, Lao cũng là nói như vậy. Leyna cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái, từ từ vừa mới bắt đầu đã có người nói như vậy, nói cái gì chính mình lực lượng cỡ nào kinh khủng rừng nào, lại không để cho mình dùng đến, tại liệt dương tinh phan chấn chính là cái này nói gì, hiện tại lại là đỗ tạp bảo lại là Vương Đông. Cái này rất buồn bực, có một phần cường đại như vậy lực lượng nhưng là không thể sử dụng, nếu là trước kia nàng ngược lại không thế nào quan tâm, nhưng bây giờ gặp qua Vương Đông thực lực cường đại sau đó, liền đột nhiên cảm thấy mình có chút yếu. Ta không phải đùa, đối với ngươi, ta đều động tới tâm. Lấy na trong thân thể lực lượng Vương Đông đã từng động tâm qua, phải biết nếu như hắn có khả năng đem náo. Tiêu nữ thần cho đổi thành. Khô khủng, cái này muốn thi thể mới được. Mặc dù Vương Đông biết nghĩ như vậy là không đúng, nhưng là nếu quả thật đổi thành, như vậy hắn đạt được đồ vật tuyệt đối là người tiên, ít nhất cũng phải là cái gì hoàng kim thánh ý đi chợ lên cấp bậc. Làm không tốt chính là tiểu vũ trụ thần ý gì đóng gói cùng một chỗ giao dịch đi ra. Vấn đề là, hắn không thể làm như thế, nếu như Lệ Na là địch nhân, hắn đã sớm nghĩ hết tất cả biện pháp động thủ diệt cô gái nhỏ này, cho nên Vương Đông giờ phút này nghĩ tới đây cũng là buồn bã, coi như Lệ Na sau đó hắc hóa trạng thái, hắn còn chưa nhất định có thể đánh thắng đây, hắc hóa trạng thái sau đó Lệ Na chính là đã hoàn toàn mở ra trong cơ thể không xiển, thoạt thoạt đứng đầu thần tầng thứ mà buồn bực trong Vương Đông hoàn toàn quên đi vừa mới nói là có bao nhiêu gái muội. Cái khác gã rèn đám người nghe được Vương Đông ái muội nói, nhất thời xôn xao, trận to hai mắt, mặt đầy khâm phục dáng vẻ nhìn còn tại buồn bực trong Vương Đông. Người nam nhân này rốt cuộc là có cường đại dường nào a, đối mặt lấy na loại này dũng mãnh nữ thần, lại còn có thể đại thứ thứ mở miệng điều. Diễn, thật là cường đại không được, không hôn là có thể cùng một gã nạ loại này tà thần đại chiến nghịch thiên cường giả a. Lệ Na cũng trận to đôi mắt đẹp, trên gương mặt tươi mang theo không tưởng nổi, nàng lại bị nam nhân cho điều. Diễn, phải biết chỉ có nàng điều diễn người khác liền cho tới bây giờ không có so với người có thể điều. Diễn nàng, ngươi, ngươi, ngươi. Sắc vị cũng là không tưởng tượng nổi, nàng căn bản nghĩ không ra lấy Vương Đông loại người này, vậy mà sẽ trực tiếp mở miệng điều. Diễn, nàng không phải tự lo, nhưng là ít nhất vô luận vóc người sinh đẹp trên, nàng tuyệt đối không thua gì lời Na, nàng và Vương Đông sống chung thời gian dài như vậy, cũng chưa thấy qua Vương Đông như vậy thẳng thắn mở miệng điều. Diễn, mấy cái khác nữ thần cũng là trận to đôi mắt đẹp. Vương Đông chợt thấy bên người mấy cái nam nữ đều là một bộ thần sắc khiếp sợ, bắt đầu có chút không hiểu, thoáng hồi tưởng một chút, nhất thời liền tê cả da đầu, Ni Mã Thật giống như không đúng chỗ nào. Nghĩ gì vậy? Ta đối Lệ Na có thể không có suy nghĩ gì, nàng chơi cất thuộc về trôi cất, nhưng có phải hay không ta thức ăn, ta thức ăn đã tìm được. Khác hiểu lầm a. Khoát khoát tay, Vương Đông liền vội vàng giải thích, nếu là hiểu lầm, vậy thì phiền phải lớn, hắn chính là tập trung tinh thần thả ở đó một lẫnh ngạo thiên dùng nạn trên người, còn như Lệ Na xinh đẹp không sai, nhưng có phải là hắn hay không thức ăn a. Cái gì? Người tên hôn đàn này, lại dám ghét bỏ ta. Cái này không giải thích cũng còn khá, một giải thích, Lệ Na liền trực tiếp nổ, đùa, nàng bị điều, diễn coi như, lại còn bị bỏ. Kiểu Thân thể trong Hồng Hoang Lực không đúng, là Thái Dương thần lực đã dục dịch, chỉ cần Vương Đông giải thích có chút không đúng, nàng liền muốn trực tiếp mở lại. Cái gì vùng phát sáng vây tạm, hết thể đều đi ngươi. Khục khục, ta không nói lời nào, ta ăn cơm, ăn cơm. Lấy na một bộ bạo tẩu dáng vẻ khiến Vương Đông co rụt đầu lại, ho khan một tiếng, túi đầu liền miệng to ăn cơm, hắn bữa ăn trong khay thức ăn còn nhiều vô cùng, hắn đánh đến thiếu 5 người phần thức ăn, nếu như không phải cho gã gặm chờ 460 đại khẩu vị tính chất đặc biệt to lớn địa thức ăn, còn không chứa nổi thế nào nhiều thức ăn. Những người khác mất hồn mất vỉa, đều có các tâm tư. Nữ thần không nói lời nào, Gạ Rèn chờ Điểu Ti cũng không dám lớn tiếng thảo luận, Ni Mã không nhìn thấy Lệ Na nữ thần chính tại cắn răng nghiến lợi nhìn liền ở bên cạnh ăn cơm Vương Đông sao. Kia trong con người xinh đẹp lửa giận cũng sắp muốn tạo thành thực chất, cũng chính là chiếu cô đến thoáng cái Vương Đông thực lực, nếu không đã sớm động thủ. Gạ Rèn mấy người cũng sợ bị vạ lấy người vô tội a. Phòng ăn này nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Chờ đến Vương Đông tại không khí lung túng trong ăn cơm chưa xong sau đó, trực tiếp liền nhanh chân chạy trốn, hắn bất kể Lệ Na tiểu tâm tình đây. Hắn vừa đi, liền lưu lại mắt nhìn nhau gạ Rèn đám người. Lê Na chính tại nổi nóng hết óc muốn cho Vương Đông tới tiểu ngại các loại. Sát vi thần sắc tựa hồ cũng có chút không đúng, có chút tức giận. Sau đó, Đỗ Tạ Bảo một phương cũng không có sa đọa nửa vương ngọt gã nạ tin tức, bởi vì một gã nạ muốn che giấu mình, căn bản không có người có thể tìm được nàng, nàng cũng trên địa cầu bắt đầu vui sướng sinh hoạt, tiếp xúc văn minh nhân loại. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay trừ bà. Chương 62, đến từ lấy na ý. Chiến tranh cũng không có đến, thời gian cực nhanh, 1 tháng trôi qua, Vương Đông ngủ tại biệt thự trong tiến hành tu luyện. 1 tháng này, hắn không ra khỏi cửa, hàng ngày tại biệt thự trong tu hành cũng lúc trước tu luyện không sai biệt lắm, bất đồng duy nhất là lầy na cái này nào. Tiểu nữ giống tử cùng Vương Đông Giang trên, cũng không có việc gì liền đến tìm hắn, không phải luận bàn đánh nhau, mà chính là tới quấy rầy Vương Đông không muốn để cho hắn an ổn tu luyện, cái này Vương Đông cũng là bất đắc dĩ, đành, hắn lại không tốt đối cô gái xinh đẹp động thủ, máng, người ta lầy na coi là không có nghe được. Nhất định chính là mặt dày mày dạn, nói đơn giản chính là bụng dạ hỏi, nàng chính là muốn buồn nôn Vương Đông, một điểm này Vương Đông cũng biết, bất quá cũng không so đo, ngược lại một mình hắn tại biệt tự nhảm chẳng cực. Bất quá Lợi Na cũng mang cho Vương Đông rất nhiều địa cầu tin tức, cái này một ngắn ngủi trong một tháng, địa cầu phương diện liên phát hiện rất nhiều một tiểu cầu ngoại tinh thế lực xâm lấn, thậm chí có nhiều chút ngoại tinh người xâm lăng trang trí thành nhân loại dáng vẻ, hỏi do địa cầu phòng tuyến cơ mật, mặc dù những người ngoài hành tinh này tuẩn tạng rất tốt, nhưng là bởi vì có chút không biết văn minh nhân loại, cho nên đưa đến bị phát hiện. Cũng đưa tới mấy trận chiến đấu, thậm chí tại toàn cầu đều đưa tới cửa ải cực cử kỳ lớn chú thích, khủng hoàng tâm trung tại thế giới loài người. Bạn tới quân đội loài người cùng bề ngoài người kịch chiến hình ảnh video là không thể nào lưu truyền ra đi, nhưng là, những người ngoài hành tinh kia lại tâm tư gây rối đem những video này lưu truyền ra đi, lấy hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật còn so ra kém đối phương, cho nên những thứ này là video chạy ra sau đó căn bản là xóa không xong. Thần tăng ở trong đám người người ngoài hành tinh cũng còn khá, tạm thời sẽ không đối thế giới loài người tạo thành trực tiếp phá hoại, nhưng là có một ít ngoại tinh thế lực liền trực tiếp tại văn minh nhân loại trong làm loạn, giống như phần tử kinh khủng khắp nơi chế tạo khủng hoảng. Các quốc gia đều có như vậy ví dụ tồn tại, Hoa Hạ cũng có. Ngắn ngủi một tuần lễ, có một cái chức nghiệp bắt đầu thịch lên, cái này liền một cái tên là làm ma nhân chức nghiệp, tương đương với linh đánh thuế, nhưng là so sánh linh đánh thuế Những người này có một ít người thường chưa từng có cường đại khí lực, lực lượng. San Zetsu vai chính đương nhiên là những người ngoài hành tinh kia. Những địa nút ở thế giới loài người người ngoài hành tinh cũng có lực lượng cường đại khoa học kỹ thuật, một cái bình thường người ngoài hành tinh liền có rất nhiều cường đại vũ khí, cùng bản thân lực lượng liền tương đối đáng sợ, cần xuất động một cái 30 võ trang đầy đủ kết cấu tinh nhuệ tiểu đội mới có thể giải quyết, mà còn cuối cùng chết thảm trọng. Một chút thực lực cường đại người ngoài hành tinh cần xuất động lực lượng thì càng nhiều. Những người ngoài hành tinh này lại nhiều như vậy, trải rộng toàn thế giới, cho nên cũng cần lập ma nhân tổ chức. Từ quốc gia bỏ tiền bỏ tài nguyên, thuê một chút thực lực cường đại lính đánh thuê làm liệt ma nhân, săn giết người ngoài hành tinh, có thể nói, nghề nghiệp này muốn so lính đánh thuê càng nguy hiểm, nhưng là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, một khi săn thú đến một cái người ngoài hành tinh, như vậy đạt được hồi báo là tương đối kinh khủng, cho nên lính đánh thuê đều kết cấu vô số đoàn đội trở thành liệt ma nhân. Những tin tức này không khỏi khiến Vương Đông sắc mặt có điểm quái gì. Liệt ma nhân đều xuất hiện, cái này thấy thế nào đều giống như cổ đại săn giết yêu ma quỷ quái chức nghiệp, mà còn hắn thật giống như nhớ đời trước ạ, trong cũng chưa từng xuất hiện nghề nghiệp này, bất quá ngẫm lại à trong toàn bộ đều tại Miêu Tả Hùng Bình Liên nào có rảnh đi quản cái gì liệt ma nhân không liệt ma nhân. Ngẫm lại cũng liền thư thái, còn như liệt ma nhân cùng hắn có cái lens sợi quan hệ. Hôm nay xạ tụt đẩy cuối tuần, hôm nay thời tiết cũng không khá lắm, tựa như cùng Lệ Na tâm tình vẫn vậy, thiên không mây đen bế mạc, thiểm điện đùng đùng tung hoành, mưa to sau đó mà xuống, Lệ Na cũng như thường lệ mặt dậy mày dặn đi tới Vương Đông biệt thự, nằm ở sang trọng vô cùng phòng khách lại các. Phát thượng khán lười biếng nhìn lại tivi. Lệ đã hoàn toàn tới luyện. Thông qua hải quân lục Thức, Tùng binh liên các chiến sĩ thực lực tại tăng đột giai đoạn, đoàn đội tác chiến trận hình huấn luyện đã hoàn thành, hiện tại chính là thực lực cá nhân tăng lên. Con bà nó, cái này thời tiết, thật là nổ mạnh a. Lấy na một bộ ta đã là điều cá mặn trạng nằm ở các. Trên tóc án trách bên ngoài thời tiết, nữ hài phi thường chán ghét loại khí trời này, giống nàng loại này ưa thích thái dương nữ thần mà nói, loại khí trời này nhất định chính là nàng tự địch. Hôm nay nữ thần ăn mặc quần áo thường, nửa người trên là màu trắng tay ngắn, nửa người dưới là cực ngắn quần jean, nhất định chính là thanh xuân bức người đô thị tuổi xuân thiếu nữ tâm tình không rất cao hứng cũng muốn đi hành hạ thoáng cái vương đông, nhưng là vương đông tại hơn 200 lần trọng lực trong trọng lực thất, nàng căn bản là không muốn đi bảo. Lấy thân thể nàng đương nhiên có thể kháng trụ hơn 200 lần trọng lực, nhưng là tương đối thống khổ, loại kia toàn thân bị trọng lực chèn ép, xương cốt, huyết dịch, tế bào, loại kia cảm giác bị áp bách thấy vô cùng thống khổ, loại đau khổ này cũng chính là vương đông cái kia thay đổi thái có thể tiếp nhận được. Nàng một cô gái giấy làm sao có thể tại loại áp lực này chơi đùa? Húm chi cái này loại kia áp lực chờ chút, không có qua một hồi liền muốn cả người chảy mồ hôi, nàng mỗi một lần tới vương đông, nơi này xuyên đều là hưu nhà áo sơ mi mỏng, nhất lưu mồ hôi liền gì đó, cho nên nhàm chán lười biếng nằm ở cát, trên tóc chờ a trợ, rốt cuộc Vương Đông kết thúc tu luyện, chần chừ, lấy lưu tuyến hình bắt thịt nửa người trên, cả người là mồ hôi từ phòng khách đi tới, Vương Đông cũng không thèm nhìn tới cái này dương mắt nước thần. Trải qua, trực tiếp lấy tắm. Phòng tắm sau đó, thức ăn ngoài cũng đã đến, xe tới phòng ăn liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm hưởng thụ mỹ thực. Lena cũng mặt dày đuổi theo Vương Đông trở lại phòng ăn, hoặc có lẽ là nàng căn bản cũng không có đem mình làm làm người ngoài. Vương Đông liếc một cái không nhìn thẳng. Ăn còn không có 2 phút, Vương Đông, đông mày một cái. Các ngươi hôm nay là nói tốt sao? Triệu đến triệu, vương đông chân mày chân mày vừa nói, lời na thiếu chút nữa không có đem chính mình cho nghẹn đến, liền vội vàng vô vô ngực trước to lớn, sau đó bưng bên cạnh lì muốn nhúng tay vào rót cái này mới làm xong. Người nói cái gì? Cái gì nói tốt? Còn có người tới sao? Lời na nghi hoặc không hiểu, hôm nay chỉ nàng một cái người đến à, trong đội thế nào sẽ còn có người có thể tới vương đông nơi này, bọn họ có thể cũng là muốn huấn luyện nha. Vương đông lắc đầu một cái cũng không nói lời nào, theo thời gian trôi qua, hắn ba sắp phách khí bộ phát tinh thâm. Quan sát sắc đã có thể cảm giác được ngoài mấy cây số hết thảy, ngay mới vừa rồi, hắn quan sát sắp cảm giác được một chiếc máy bay trực thăng đã sắp đến nơi này, mà còn trên phi cơ người chính là kia Đỗ Tạm Bảo thượng tướng. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay canh 4 dâng lên, cầu ủng hộ. Chương 63, A sẽ tụ hội đát, Đỗ Tạm Bảo cái này một lần tự mình đến tìm hắn, Vương Đông liền biết rõ mình an nhàn thời gian đã biến mất. Còn chưa từng có một phút, Lệ Na cũng nghe được phi cơ trực thăng tiêu chí thanh âm. Lôi Na quay đầu xem Vương Đông liếc mắt, nhưng mà nhìn về phía lại môn, một cái cường tráng hán tử trung niên đi tới, chính là kia Hùng binh liên chỉ huy tối cao Đỗ tạm bảo thượng tướng. Lao Đỗ ăn không? Vương Đông cầm lên một bên khăn đan xoa một chút khỏe miệng vết bẩn sau đó, vung lên một ly nước liền uống, chờ đến uống xong mới ung dung hỏi, "Không cần, ta nghĩ ngươi biết ta tới hẳn là có chính sự. Cho ngươi, đây là tài liệu." Đỗ tạm bảo lắc đầu một cái, đem mang đến một túi tài liệu văn kiện cùng một cái khô khan giao đưa cho Vương Đông. Hắn phong cách làm việc luôn luôn là không thích kéo dài, làm quân nhân đều là như thế. Vương Đông nhận lấy tài liệu và máy tính bảng, Lấy ra cũng một bộ hiếu kỳ bộ dáng lại gần. Mở tài liệu ra văn kiện phát hiện là một cái tên là Lam ạ sẽ tù hệt đát ma, chỉ ạ ni trong chết đát ma. Bởi vì đối hết thể nhân loại tử vong chính là không thể tránh né vật, Của ạ sẽ tù hệt đặc bị coi là cực kỳ cường hanna ma. Hình ảnh trên chính là xuất hiện một cái to lớn xấu xí quái vật, Đặt tới 2 tầng lầu cao thân hình khổng lồ, thân hình dài tới 20, 30 mét. Cái này là nửa quái vật hình người, toàn thân có lấy một khối 930 khối to lớn hỏa hồng cứng vậy, mỗi khối hỏa hồng vậy đều lóe lên băng lánh kim loại sáng bóng, chỉ một một chút, cũng làm người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi. Vậy bao chùm tứ chi càng là kinh người vai u thì bắp, phòng trường cần hai người bao bọc mới có thể miễn cưỡng ôm dưới. Toàn thân màu lửa đỏ thân hình, duy có một cặp móng là băng lanh u màu đen đặc. Hòa hồng vậy bao trùm gần như có hơn nửa thân hình cặp đôi, giống như roi mở dạng, tin tưởng chỉ cần là quét chúng mặt đất, như vậy mặt đất đều sẽ xuất hiện thật sâu cày ra danh sâu. Nhìn đến đây, tài liệu văn kiện đã không có, Vương Đông không khỏi nhíu nhĩ mày, tại mở ra máy tính bảng. Một mở ra máy vi tính liền thấy một tòa phồn hoa thành phố, hình như là Tây Phương thành phố, toàn bộ quay chụp tựa hồ là từ trên cao mắt nhìn xuống. Vương Đông không khỏi cảm giác không giải thích được, nhưng mà hình ảnh bỗng nhiên chuyển một cái, chuyển tới một cái tương tự với không người ngoại ô, chỗ này mặt đất đều là khô héo, chỉ có xa xa một chút thúy lục sắc mới biết cách đó không xa có sơn mạch tồn tại. Mà mảnh này khô cằn đại địa tâm điểm có một loại giống như tế đàn đồ vật. Quay chụp tới đây liền không có hình ảnh. Nghi, đem tài liệu văn kiện cùng Khô Khan để lên bàn, nhắm mắt lại ngẫm lại, phát hiện mao cũng không biết. Cái tế đàn này có hơn 1000 năm lịch sử, truyền thuyết 1000 năm trước, nơi đó đại tế ti đem cái này gian ác, ác ma phong ấn ở cái này nơi này, hơn 1000 năm vốn là bình an vô sự, chính là không biết vì cái gì Cái tế đàn này bỗng nhiên sinh ra dị động, tựa hồ cái này ác ma muốn phá phong ấn, vốn là chuyện này không sẽ kinh động chúng ta, nhưng là có vệ tinh theo dõi phát hiện có mấy cái người hoa lợi dụng mấy cái máy móc tựa hồ đánh mở cái gì phong ấn. Cho nên phải chúng ta cho một giao phó, phức tạp hơn là, tế đàn này trải qua khoa học ra nghiên cứu phát hiện tế đàn này dưới quả thật có một cái sinh vật kỳ quái, chính là trong tài liệu cái dáng mẹ kia. Đỗ Tạp Hảo mở miệng giải thích mà còn phát hiện cái này ác ma trong thân thể chứa đựng phi thường năng lượng khổng lồ ba động, mặc dù trải qua thời gian ngàn năm, không chỉ có không có giảm bớt, tựa hồ còn tăng cường rất nhiều, nếu như phải thả ra đạn đạo lại nổ bất tử, thả ra đạn hạt nhân cũng không khả năng, tòa tế đàn này phụ cận liền có thành phố. Đỗ Tảo Bảo tiếp tục bổ sung nói, "Mà Vương Đông nghe được trong thân thể chứa đựng năng lượng khổng lồ, nhất thời con mắt đột nhiên mở một cái tinh quang chợt lóe, một cổ cùng bạo khí thế đột nhiên dâng lên, hắn đứng lên, nhìn về phía Đỗ Người muốn cho ta đi đối phó săn giết cái này Khi thực hiện tại vương đông đã quyết định muốn săn giết, nếu như là thật là nói, như vậy cái này ác ma ý nghĩa đối với hắn mà nói, tương đối đại, chỉ cần giết cái này ác ma, liền có thể mở ra đội thành hệ thống, giao dịch kết quả nhất định sẽ không kém. Không sai, săn giết cái này ác ma sau đó, hoa hạ sẽ cho ngươi tương đối phong phú thủ lao, siêu thần học viện cũng sẽ rời đi một bộ phận tài nguyên cho ngươi. Một điểm này ngươi có thể không cần phải lo lắng. Đỗ Tạm bảo hoàn toàn không đúng lo lắng vương đông sẽ cự tuyệt, hắn biết rõ. Tại vì Vãng Vương Đông săn giết một gã nạ thủ hạ ác ma sau đó thi thể biến mất, nhưng là trải qua thảo luận, Vương Đông tự hồ đối với một chút trong cơ thể chứa đựng tương đối cường đại năng lượng thi thể cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này ác ma năng lượng so lúc trước Vương Đông đã từng săn giết ác ma to lớn hơn. Lại thêm siêu thần học viện tài nguyên nguyên về, hắn không tin Vương Đông như thế nào cự tuyệt. "Tốt, địa điểm tại nơi nào?" Vương Đông hoàn toàn động tâm, siêu thần học viện cũng không phải là thế lực nhỏ, bên trong có tài nguyên càng là vô cùng to lớn, tử thần cắt mộ cam đám người đều ở chỗ này rồi qua. "Vatican, cái này một lần chúng ta không thể trực tiếp vận chuyển người đi Vatican." nhưng là khi mà sẽ cho ngươi lớn nhất đặc quyền. Mà ở ngươi đi sau đó, bọn họ sẽ đem phụ cận sở hữu thành phố dân số rời đi, ngươi có thể buông tay đánh một trận, chúng ta cần một cái kết quả chính là giết cái này ác ma. Nói xong, Đỗ Tạm Bảo nghiêm túc khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó móc ra một tấm vé máy bay cùng giấy thông hành đưa cho Vương Đông, hắn đã đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Không sai, vấn đề là vì cái gì ngươi không phải hùng binh liên đi đối phó cái này ác ma? Lấy bọn họ thực lực bây giờ giết cái này nên vấn đề không là rất lớn đi. Còn có thể đạt tới luyện binh hiệu quả. Kết quả vé máy bay cùng giấy thông hành Vương Đông ném ra một cái vấn đề khác. Bọn họ không có thời gian, ta cần bọn họ đi làm một chuyện khác. Ồ, còn như là cái gì, ngươi liền không so tham dự, bọn họ cái này một lần trải qua, cũng không thể so với giết kia chỉ ác ma kém, thậm chí càng nguy hiểm. Thôi đi, ngươi có thể đi. Hai người nói chuyện với nhau kết thúc, Vương Đông trực tiếp hạ lệnh cho khách, hắn mới không thích đỗ tạm bảo đợi tại bên cạnh hắn, chỉ cần đỗ tạm bảo ở bên người, cũng cảm giác là lạ. Đỗ tạm bảo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn lại na sau đó, xoay người rời đi cũng không nhiều sờ so tài một chút. Hắn biết Vương Đông tính cách, cũng hoàn toàn không ngại không tức giận. Ta đi. Vương Đông cái này một lần ngươi phát ra, Siêu Thần Học Viện tài nguyên hướng ngươi nghiên về. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một tên loại trừ đản 252509, 5604 hôm nay cuối cùng một canh dâng lên, ngày mai tiếp tục canh năm đi ngươi, cầu ủng hộ. Chương 64, đi và Vatican. Lệ Na ở một bên cũng là hâm mộ vô cùng, Siêu Thần Học Viện uy danh hiển hách, tuyệt đối tại sở hữu cường giả trong lòng đều hạng, học viện này nhất định chính là thần chế tạo nhà máy, từng cái đi ra thần, cũng có thể uy trấn vũ trụ, hiển nhiên Lê Na biết Siêu Thần Học Viện một chút nội sự tình. Vương Đông tiếp tục coi thường. Hắn biết, muốn thật cùng cô gái nhỏ này trò chuyện, nàng còn không nên lên trời ạ. Tối hôm nay đường xe, sáng sớm ngày mai đến. Thật cố gắng rồi a. Nhìn vẻ xe trên thời gian, Vương Đông cảm thấy sự tình khả năng so tưởng tượng muốn nghiêm nghị nhiều, hắn cuối cùng mục đích chỉ là diệt ác ma kia mà thôi, còn như cái khác quan hắn mao sự tỉnh. À, ta nói, bằng không mang ta đi thôi, ta cũng muốn đi xem xem cái gì đó ác sẽ tù hẹt đạn đại ác ma. Lên Na tựa hồ cũng hứng thú, nàng còn muốn đi xem cái gì đó ác ma là cái đức hạnh gì bị phong ấn hơn 1000 năm, phong ấn hơn 1000 năm vậy mà thực lực không có lui bước ngược lại tăng thêm. Ngươi muốn đến đẹp vô cùng, lao Đỗ sẽ không thả ngươi đi, ngươi chính là đợi ở chỗ này đi. Cô gái nhỏ này ý tưởng Vương Đông biểu thị khịt mũi coi thường, không nói trước hắn có nguyện ý hay không khiến Lệ Na cùng đi, coi như nguyện ý, Đỗ tạm bảo cũng không sẽ thả lấy Na dễ dàng rời đi hoa hạ, phải biết Lệ Na thân phận thế lực khác cũng đều là rõ ràng, chỉ cần Lệ Na bộc lộ chính mình, như vậy chờ đợi chính là một đống ngoại tinh thế lực vây công. Đây là nói thật, Lệ Na cũng biết, cho nên có chút điểm như đưa đám, dù sao nàng thực lực bây giờ mà nói, một khi bị một đám ngoại tinh thế lực vây công, như vậy chờ đợi nàng chính là muốn sao chết hoặc là bị khống chế, nhưng kẻ so xác tương đối lại Đừng xem nàng thực lực bây giờ cũng không tệ lắm, trong vũ trụ có rất nhiều cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, muốn bắt lẩy Na vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Lắc đầu một cái, Vương Đông cũng không để ý một cái như đưa đám không rứt nữ thần, nếu ngày mai có một trận đại chiến, như vậy hôm nay tu luyện liền có thể gác lại, hắn cần nghỉ ngơi để cầu ngày mai đại chiến trước chính mình trạng thái đạt tới tốt nhất, hắn cũng không phải là tự lo đồng đốc, vô luận đối mặt người nào, hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, cái thế giới này khác không nói, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vạn nhất tại vậy thì ra lộ nước. Sau đó chính là Lệ Na vướng víu Vương Đông không cho nghỉ ngơi. Vương Đông chính là mặt đầy coi thường ngồi xếp bằng ở biệt thự lầu cuối thủy tinh trong phòng, liền nhìn như vậy mưa to rơi vào thủy tinh trên, sinh ra dễ nghe đinh đinh đinh thanh âm. Liền như vậy sững sờ nhìn thiên không trời mưa như thác đổ, lắng nghe thiên nhiên thanh âm. Thằng đến Lợi Na hoàn toàn nhảm chán đến tuyệt vọng tại đến rồi đi, lại đến thời gian đã tới máy bay trước khi cất cánh nửa giờ. Vương Đông mới tựa hồ từ trong ngưỡng ngùng tỉnh hồi lại, cũng không có mang cái gì quần áo, trực tiếp ra ngoài đánh sĩ thẳng đến sân bay. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có phim truyền hình trong máu chó nội dung cốt truyện, đi tới sân bay. Người đang đợi sảnh liền nhắm mắt dưỡng thần, không có qua một hồi Phát thanh trong luyện phát hình ra thanh âm, đi đến Căng du khách tại A302 cửa lên phi cơ lên máy bay. Đừng hỏi ta có hay không loại này máy bay, liền ăn bài như vậy. Nghe được nhắc nhở, lúc này mới mở mắt, đạm nhiên lấy hướng cửa lên phi cơ đi tới. Lâm Vương Đông đi tới cửa lên phi cơ thời điểm, giá trị cơ khẩu đã là chụp lên hàng dài, bắt đầu lên máy bay. Nhìn dáng dấp, trước mặt còn có một vài trăm người, phòng trừng quăng lên máy bay liền muốn cái hơn 10 phút. Vương Đông mặc dù nghĩ sớm một chút đến Vatican săn giết ác ma, nhưng đến cái này cái thời điểm, ngược lại bình tĩnh tìm cái ngồi, chỗ ngồi đều sớm định xong hơn nữa còn là buồng hàng đầu. Lúc nào lên máy đều giống nhau, so với người đợi người, Vương Đông vẫn đứa thích một cái người nhà nhã. Toàn bộ người lên máy bay, hắn mươi ung dung lên phi cơ, tìm tới buồng hàng đầu thành kỷ, quay đầu nhìn một chút, phát hiện buồng hàng đầu cũng chẳng có bao nhiêu người, xem ra đầu năm nay không có bao nhiêu người cam lòng làm buồng hàng đầu a. Ngồi trên ghế ngồi trực tiếp nhắm mắt lại liền như vậy nghỉ ngơi. Rất hiển nhiên, trên cái thế giới này không có nhiều như vậy cấp máy bay máu cho sự kiện, mười mấy tiếng đi qua, làm Vương Đông lần hai mở mắt thời điểm, máy bay đã đến Italy thủ đô Roma. Vatican là nằm ở Italy thủ đô Roma góc cao điểm một cái đất liền thành bang quốc gia. Trong nước quốc là Thiên Chúa dạy quyền lực tối cao cơ cấu thánh tọa vị trí, cũng là giáo tông vị trí trụ sở. Nói đơn giản, Va-ti-căng thành là Va-ti-căng thủ đô, đó là quốc gia, đồn rằng thành quốc. Cho nên muốn muốn đi trước Va-ti-căng, còn phải cần một khoảng thời gian. Cầu hoa tôi không. Đi tới Roma thời điểm đã là trạng vào tối, quên đi thời gian kém. Thoáng cái máy bay, liền thấy có một đội ăn mặc màu trắng mục sư áo choàng mục sư chờ đợi hắn, còn có một cái sang trọng vô cùng đoàn xe, toàn bộ đều là chiếc quý chiếc quý xe nổi tiếng. Thấy Vương Đông dưới máy bay, mấy người trẻ tuổi mục sư liền dẫn hắn tiến vào một chiếc áo ảnh rồ rọi trong một người trong đó ăn mặc màu đỏ mục sư áo choàng, Vương Đông biết, cái này chính là Vatican Thánh giáo trong địa vị Hiển Hách Hồng Y giáo chủ. Vương Tiến Sinh, chúng ta chờ đợi ngài rất lâu, quý quốc đã từng đem ngài sự thích nói cho chúng ta biết, chúng ta giáo chủ liền cầu khiến ngài tới hủy diệt cái kia cường đại ác ma. Bên người một người trung niên mục sư mở miệng nói, nói còn lại là Hán ngữ, dường như đối hán ngữ phi thường tinh thông. Không. Ừ, thời gian. Vương Đông cũng không nói nhảm, gật đầu một cái, mở miệng phun ra ba chữ, rất hiển nhiên hỏi liền là lúc nào đi giết chết cái kia cái gọi là ác ma. Ngày mai mặt trời chói chang trên cao thời khắc, Chúng ta sẽ trợ giúp ngài mở ra phong ấn, đến lúc đó, liền cần phải mượn ngài lực lượng vĩ đại." Trung niên mục sư rất hiển nhiên đối vương Đông thái độ cũng không tức giận, mà là ấm áp cười nói, "Tốt, đi thôi, đối chuẩn bị cho ta tốt thức ăn, ta ăn đồ ăn mức đo lượng lớn vô cùng, tốt nhất tới cái 30 người phần. Nếu đi tới Vatican, khẳng định như vậy liền muốn hưởng thụ một chút nơi này mỹ thực, làm một kẻ tham ăn mà nói, mỹ thực cùng lực lượng một dạng trọng yếu." Đương nhiên, mục sư nghe được vương Đông nói, bắt đầu còn có chút mần ra, bất quá sau đó liền kịp phản ứng, hiển nhiên có chút giật mình vương Đông khẩu vị, hướng về phía vương Đông gật đầu một cái. Liên cùng bắt đầu Hồng Y giáo chủ bắt đầu nói một đống lớn Vương Đông nghe không hiểu nói. Hồng Y giáo chủ sau khi nghe xong gật đầu một cái, cũng không nói lời nào, chỉ là đối Vương Đông tại ngược miệng họa một cái thập tự giá thủ thế. Mục sư là là đối tài xế kêu một câu, đoàn xe liền bắt đầu khởi động. Sách mới cầu ủng hộ, có hưng tu lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 canh thứ nhất dâng lên, cầu ủng hộ. Chương 65, báo săn ngồi lại xuất hiện ở trong xe, Vương Đông tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn mới lười cùng những quỷ này, lão nói một đống cũng có ý nghĩa nói, còn không bằng tới một đống thực có ý nghĩa. Nhìn thấy Vương Đông nhắm mắt dưỡng thần, bên trong xe Hồng Y giáo chủ mang theo đục ngầu nhìn xa trong rộng hai tròng mắt nhìn Vương Đông, nhỏ giọng hướng về phía một bên mục sư phiên dịch nói: "Cái này Vương, có thể tin được không?" Giáo chủ đại nhân, tương đối đáng tin, Hoa Hạ Phương diện lấy ra mấy phần Vương Tiên Sinh cùng ác ma giao chiến video, bên trong Vương bày ra lực lượng hoàn toàn có thể so sánh với thánh kinh trong chiến đấu thiên sứ. Mục sư phiên dịch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn nhắm mắt Vương Đông, sau đó thấp giọng nói, nhìn Vương Đông trong ánh mắt tràn đầy kinh ý, rất hiển nhiên, hắn là xem qua Vương Đông săn giết video, đối với loại kia vượt qua người thường lực lượng, phi thường xung Vậy thì tốt. Cái này một lần, nhất định phải giết kia chỉ ác ma, 763 nếu không nói, Vatican đem sẽ bị hủy bởi ác ma trong tay. Hồng y giáo chủ gật đầu một cái, thanh âm giản môi chậm rãi nói, mà nhắm mắt dưỡng thần vương Đông Lô hai động động, cũng không có quản hai cái này mục sư giữa đối thoại, ngược lại hắn cũng nghe không hiểu, hắn chỉ cần biết hai người kia đối hắn không có ác ý là được, lấy hiện tại hắn thực lực, đủ để có thể là ve người sớm rất ngộ, nếu ai đối với hắn người mang ác ý, như vậy hắn liền nhất định sẽ có thể cảm giác được. Theo thời gian trôi qua, xe chậm rãi tiến vào tòa thành này quốc chi trung. Xe cộ chậm trải qua FC Titter trường, FC đường. Va-ti-căng viện bảo tàng, cuối cùng đi tới Vatican cung. Vatican cung ở vào SC T, -t -tơ, quảng trường đối diện, từ công nguyên 14 thế kỷ tới nay vẫn là các đời giáo hoàng định cư chỗ, mấy trăm năm qua đã nhiều lần cải kiến. Vatican cung nội có nhà thờ, đại sảnh, cung tất các loại, là thế giới thiên chúa giáo trung tâm. Cung nội có trên đời nổi tiếng xịt đình giáo đường, đi qua vẫn là giáo hoàng tư nhân dùng trải qua đường. Hiện tại khiến tiếp Vương Đông tới đây, cũng đủ để chứng minh cái này một lần thiên chúa giáo đối Vương Đông coi trọng. Ngược lại tiến vào Vatican cung sau đó, một cái mang theo vương miện giáo hoàng xuất hiện, tự mình nên đón Vương Đông đến. Đây cũng là khiến Vương Đông có chút thụ sủng nhược kinh. Ân, đó là không tồn tại, giáo hoàng cái gì đối với hắn mà nói? Không, có bất kỳ áp lực trong lòng, ngược lại hắn có không tin trời giáo chủ. Trải qua một phen sau khi trao đổi, giáo hoàng cho Vương Đông một cái hoàng kim cuốn trượng, hơn nữa nói cho Vương Đông, chỉ cần tay cầm cái này hoàng kim cuốn trượng, liền có thể tự do xuất nhập Vatican bất kỳ địa phương nào, bao gồm cơ mật địa phương, cơ hội đạt được Vatican quyền hạn tối cao, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, cơ bản cầu gì đó. Trạm vạng tối ăn cơm tối sau đó, Vương Đông liền quyết định đi dạo một vòng cái này toàn thế giới nổi danh nhất thành quốc cũng cưỡng từ bảo tiêu phiên dịch các loại, một thân một mình đi ở Vati Vatican đường phố, DSC Tiemitter quảng trường. SC Tiemitter quảng trường, Piazza San Pietro, cái này tập trung mỗi cái thời đại tinh hoa quảng trường, có thể chứa 500.000 người, ở vào Vati Vatican phía đông nhất, bởi vì quảng trường chính diện SC tơ giáo đường mã suất dành là Roma giáo đỉnh cử hành đại hình động giáo địa phương hoạt động, mỗi lễ bái ngày, cũng chỉ có hàng ngàn hàng vạn người tại này lắng nghe giáo hoàng tại trên ban công phát cho làm theo cầu nguyện tử, tiếp nhận giáo hoàng phúc. Mỗi năm, các nơi trên thế giới tới đây hành hương tín đồ cùng du khách nối liền không dứt. Ban đêm FC Templeter quảng trường cũng là bị phong cách cổ xưa đèn đường chiếu sáng sáng lọi vô cùng, Vương Đông hành tẩu tại cổ xưa này mà rồi rảo tiếng tốt quảng trường, nhìn lối liền không dứt mọi người, các loại khuôn mặt, người da trắng, người da đen, mỗi cái da thịt đều có, thậm chí còn loáng thoáng nhìn thấy mấy cái người da vàng. Ngước nhìn cái này nơi này trời đêm, Vương Đông phát hiện, cái này phong cảnh thật đúng là mỹ lệ, cũng không thua thiệt có nhiều như vậy du khách tới nơi đầy tham quan. FC Templeter quảng trường cửa trước, một cái mang theo mũ lưới trai cao trắng nam nhân chậm rãi đi vào trường bên trong, sau lưng còn có một cái tàu trụ phi hành khí đang cùng trụ, tựa hồ là một cái chủ bá. Nếu như Vương Đông thấy hắn nói, liền nhất định có thể đủ phát hiện, cái này người vậy mà chính là có duyên gặp một lần chủ bá báo săn ngồi. Haha, người xem lão thiên nhỏ, mấy ngày trước chúng ta thành công ít ít cầu sinh thành công, hôm nay chúng ta chính dễ dàng tới Vatican tham quan một phen, nhìn một chút cái này rồi giảo tiếng tốt thành quốc, mà chúng ta tới đến thứ nhất phong cảnh, chính là kia SCTM Dieter quảng trường, hoa lạ hoa lạ. Báo săn ngồi vừa đi, còn vừa hướng tàu máy bay giới thiệu SCTM Dieter quảng trường lịch sử. Rất hiển nhiên, hắn đối Vatican có lấy tương đối nghiên cứu, nếu không nói, hắn cũng sẽ không tới Vatican du lịch giải sầu. nào. Nơi này buổi tối khỏe sinh đẹp a, quảng trường này thật là đại không tưởng tượng nổi. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử, báo săn ngồi to lớn. Kỳ thực ta cũng muốn đi toàn thế giới du lịch, nhưng là bởi vì đi làm liền không có thời gian, chỉ có thể nhìn ống kính đi theo chủ bá bước chân nhìn những kia nhiều mặt hoàn cảnh. Và thì căng ta cũng đi qua một lần, chỉ cần không chạm đến nơi đó giáo đồ tí ưỡng, vẫn là vô cùng nhiệt tình. Theo chủ bá báo săn ngồi dạng giải cùng ống kính quay chụp, mấy triệu các khán giả cũng là dối rít đánh ra phụ đề. Hoàng gia phát sóng trực tiếp mị lực đã không cần nhiều lời. Cũng bởi vì báo săn mồi thỉnh thoảng sẽ đi những tia so khá nổi danh phong cảnh thành phố du lịch, khiến không có thời gian hoặc là lý do nào khác đi du lịch, các khán giả đều hiểu một chút những hoàn cảnh này ưu mỹ thành phố phong cảnh, cũng sẽ để cho chủ bá báo săn mồi nhiệt độ không giảm ngược lại tăng. Tới cho chết các nguyên đệ, để cho chúng ta xem thật kỹ một chút cái này SCT tơ quảng trường đi, nếu như có tin thiên chúa giáo lao đến nhóm, cũng có thể thông qua ống kính tới xem một chút cái này chứ danh quảng trường đi, mà còn sáng sớm ngày mai vừa vận lễ bái ngày, chúng ta cũng có thể tham dự lắng nghe giáo hoàng tại trên ban công phát cho làm theo cầu mong từ nhà. Có Vân Tu lao thiết nhóm ngày mai có thể tới sớm một chút xem ta phát sóng trực tiếp, cũng hy vọng có lao thiết nhóm điểm một sóng quan tâm, quan tâm chủ bá không là đường. Báo săn ngồi trong giọng nói cũng mang theo chờ mong hướng về phía tàu máy quay nói, dù sao loại này vạn người lắng nghe giáo hoàng làm theo cầu mong tử cũng là tương đối đại chẳng năm. Một mặt, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người tương đối chờ mong. Nói xong, Báo săn ngồi tiếp tục đi, chuyển cái đầu kiểm tra quảng trường các ngóc ngách, thậm chí một chút đèn đường đều sẽ không bỏ qua. Báo săn ngồi phát sóng trực tiếp giữa các khán giả đang chuyện trò tiền, nhiên, Báo săn ngồi đột nhiên phát hiện phát sóng trực tiếp giữa tựa hồ bắt đầu xoát lên giống vậy màn đạn, nhất thời trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là có thủy quân tới mang tiếp tấu? Không thể nào à, lấy hắn hiện tại nhiệt độ, còn có ai có thể lại hắn nơi này mang tiếp tấu? Dù sao hắn nơi này đều là truyền thật năng lượng, giáo sư các khán giả thế nào đi cầu sinh, thậm chí đi hưởng thụ nào đó thành phố mỹ thực, tiếp tấu căn bản không mang vào tới. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 chương 2, dâng lên, cầu ủng hộ. Chương 66, cùng trụ. Nhìn kỹ một chút, báo săn ngồi thật là rung động không dữ, hắn thấy cái gì? Tà táo Báo săn muộ ni mã quay đầu nhìn một chút người bên trái phía sau à người xem có muốn làm ban đầu cái kia siêu nhân Vương Đông A ta đi bên trái phía sau siêu nhân Vương Đông quay đầu nhìn một chút ta có siêu nhân a chủ ba quay đầu sau khi nhìn bên ban đầu người tại thác nước thấy cái kia cường giả thần bí Vương Đông A đi chào hỏi a hoa tắc thật là đẹp trai khí Nam nhân A ta phải cho hắn sinh hậu tử liếm Bình không giải thích Nguyên Lai tàu máy quay chính tại khắp nơi từ từ chuyển động ống kính khiến các khán giả hảo hảo nhìn kỹ scơảng trưởng mỗi một chỗ phong quăng làm chuyển động đến báo săn mũi bên trái phía sau thời điểm Cả người khoác màu đen nhăn bóp ra áo khoác nam nhân nhàn nhã tản ra bước, chỉ thấy hắn cổ áo giơ lên, ngăn trở cổ, bên trong chính là ăn mặc áo sơ mi trắng, hai cái nút áo không có chụp lên, hiển lộ ra kia thoáng hiện trắng kiện ngực cơ, trên cổ mang theo thần bí thập tự giá dây. Chuyển, dưới thân màu đen quần da. Trên người kia cổ không thể coi thường khí chất càng làm cho người nam nhân này mị Lực tăng gọn. Nam nhân này chính là tại thánh 17 đi tơ đi lang thang Vương Đông, có chút các khán giả liếc mắt liền nhận ra Vương Đông tồn tại, dù sao mặc dù ông tính dưới, đi lang thang mọi người rất nhiều, có tín đồ có lực khách. Nhưng là Vương Đông tại chính giữa đám người kia giống như một cái to lớn trói mắt thái dương một dạng khiến người liếc mắt liền có thể nhìn ra Vương Đông không giống tầm thường. Báo săn ngồi thấy phát sóng trực tiếp giữa soát lên phụ đề càng là thất kinh, liền vội vàng quay đầu nhìn lại, quả thật là cái kia từng để cho hắn rung động nam nhân. Vương Đông đối với ánh mắt cảm giác tương đối mẫn. Cảm giác, đôi mắt thâm thúy hơi hơi chuyển động, liền thấy cái kia mặt đầy kinh hỉ nhìn hắn mang theo mũ lưỡi trai nam nhân, thấy rõ ràng đối phương gương mặt, nhất thời không còn gì để nói. Ta tảo, cái này đều có thể đụng tới người này. Đối với báo săn ngồi Vương Đông Hĩnh Tượng vẫn không tệ, dù sao cái thế giới này không có cái gọi là bối gia, nhưng là người nam nhân này lại chống lên hoang dã một mảnh trời không, nhưng là như vậy gặp nhau có phải hay không, có chút quá sáo hợp, hắn vừa ra quốc liền đột phải, không biết còn tưởng rằng đối phương một mực ở theo dõi hắn đây. Mà báo săn muội nhất thời mừng rỡ bước nhanh đi tới, tàu máy quay cũng theo đó đi theo mà tới. Vương Đông Thâm thủy ánh mắt thử báo săn ngồi trên người nhìn về phía tàu máy quay, mà phát sóng trực tiếp giữa các khán giả nhất thời liền cao trao. Không thể không nói Vương Đông hình tượng quả thực quá tốt. Một em mở tám mấy thân cao, màu da trắng nõn, Một bộ hơi bó sát người áo che gió màu đen đem vóc người hoàn mỹ triển lộ không bỏ sót, màu đen tóc rối tại trong gió nhẹ tung bay, sáng bóng rõ ràng. Tích cư mặt, lộ ra cằm góc rõ ràng lãnh tuấn, túi thấp xuống lông mi thật dài dưới, giống nước đen tinh một dạng lóe lên thâm thúy hai tròng mắt, cao thẳng mũi, trên người hắn tản mát ra khí chất thật là phức tạp, giống như là các loại khí chất phối hợp, không có một không ở đường hoàng lấy bá đạo cùng thiết huyết, vừa có chính hắn đặc biệt Mỹ. Mới vừa rồi ống kính không có khoảng cách gần xem, cũng không có hoàn toàn đem Vương Đông tỷ Mỹ hiện ra ở phát sóng trực tiếp giữa trong. Hiện tại phát sóng trực tiếp giữa các khán giả trực tiếp nổi mạnh, những kẻ manh muội càng là một bộ liếm Bình ráng vẻ. Móc, chúng ta tại sao lại xoay A? Trên lầu bị không biết xấu hổ, cái này rõ ràng chính là ta lao công. Đã gì? Lao công ta muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Ta đi, bản điểu đã với cái thế giới này biểu thị tuyệt vọng, cái thế giới này đã bị nhan giá trị chiếm đoạt. Một đám tiểu kỹ nữ đập, thấy Mỹ Nam liền này tấm đức hạnh. Nữ tính các khán giả đã kích động không nên không nên, mà Nam các khán giả chính là bắt đầu ghen lên, phải biết báo săn mồi phát sóng trực tiếp thời gian Nam điệu ti vẫn là vô cùng nhiều, giống nhau đều là độc thân chó. Bình thường một đám manh muội tử yên lặng xem báo săn mồi phát sóng trực tiếp, thỉnh thoảng xoát cái lệ vật xoát cái chữ màn tỏ rõ chính mình vẫn còn, nhưng là bây giờ đây, vừa nhìn thấy người nam nhân này, liền trực tiếp tập thể cao trao. Đổi người nào ai cũng chịu không. Vương Đông đương nhiên là không biết phát sóng trực tiếp thời gian mặt thần ma luân vũ, đạm nhiên nhìn trước mắt cái này kích động nam nhân. Ngươi không phải phát sóng trực tiếp hoang dã sao? Làm sao tới đến ba Ti Căng? Ta mấy ngày trước vừa vẫn phát sóng trực tiếp xong hoang dã, cũng liền tại Vatican ba phụ cận, cho nên phát sóng trực tiếp xong liền đến Vatican ba một chút, ngươi đây, ngươi cũng là đến Vatican ba du lịch? đối mặt một vị khả năng thực lực cường nghịch thiên đáng sợ cường giả, coi như là một cái giải ngũ lính dù xuất thân báo săn ngồi cũng có chút khẩn trương, dù sao nhìn thẳng Vương Đông cường giả loại này, cũng không phải là rất chuyện dễ dàng, nhất là hắn còn tận mắt chứng kiến qua Vương Đông băng sơn một góc chỗ cường đại. "Không, ta không phải, ta là tới giải quyết một cái đại gia hỏa." Tới Vatican ba mục đích, Vương Đông cũng không che giấu, khẽ mỉm cười nói, "Giải quyết đại gia hỏa? Chẳng lẽ ngươi cũng là liệt ma nhân? Là để giải quyết những kia ở trong đám người những kia yêu ma quỷ quái sao?" Báo săn ngồi rất hiển nhiên biết liệt ma nhân loại nghề nghiệp này. Hắn cũng từng ở Trung Đông trên chiến trường thấy một cái tinh nhuệ lính đánh thuê đoàn đội kết cấu Liệp Ma Nhân săn giết người ngoài hành tinh, vừa nghe đến Vương Đông là để giải quyết đại gia hỏa, nhất thời liền nhớ lại Vương Đông khả năng cũng là một cái 487 thực lực cường đại Liệp Ma Nhân đây. Dù sao khác Liệp Ma Nhân võ trang đầy đủ đều là vũ khí hiện đại kết cấu tinh nhuệ đoàn đội, mà Vương Đông cũng không giống nhau, Vương Đông thực lực bản thân cường đại, qua một cái người khả năng liền địch nổi người khác một cái tinh nhuệ Liệp Ma Nhân đoàn đội. Ừ, chính là nói như thế. Thế nào? Người có hứng thú? Báo Săn mùi biểu tình nói cho Vương Đông Cái này không an phận giá hỏa khẳng định đối với chính mình cái này, một lần nhiệm vụ có tương đương nhiều hứng thú. Đương nhiên, nếu như có thể, có thể hay không khiến ta xem. Ta chỉ ở phía xa, sẽ không quấy rầy ngươi. Săn giết ác ma loại chuyện này có khả năng nhất ai? Tức người xem, mới bắt đầu hắn ngay tại Trung Đông cùng chụp săn ma đoàn đội đi săn giết người ngoài hành tinh, hắn phát sóng trực tiếp số người thẳng tắp tăng gọi, nếu như có thể cùng chụp Vương Đông nói, người kia khí còn không biết muốn tăng hụt nhiều ít đây, phải biết, Vương Đông có thể là một vị cường giả bí, cũng không ai biết hắn rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, một cái người săn giết cường đại ngoại tinh Vậy khẳng định so Trung Đông kia một lần săn giết tuyệt đối hấp dẫn người Con mắt Sách mới cầu ủng hộ Có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509 5604 hôm nay thứ ba dâng lên Cầu ủng hộ Ngoài ra hôm nay khả năng đổi mới không tới chương 5 Tối hôm nay lỏ chiến đấu đêm Không giải thích hi vọng tha thứ Hôm nay liền thiếu càng trường một đi Chương 67 Chiến đấu đêm trước Vương Đông chính là trầm ngâm chốc lát Biểu thị không có vấn đề Ngược lại trải qua không lâu lắm Địa cầu đều sẽ lâm vào thời khắc nguy cơ, trước thời hạn để cho mọi người thấy được những chuyện này, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, dù sao nếu như vẫn luôn tại an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt ở dưới, bỗng nhiên chiến tranh tàn khốc tới, như vậy mọi người năng lực tiếp nhận khả năng thì không phải là cường đại như vậy. Thấy Vương Đông gật đầu đồng ý, Báo săn ngồi ngừng lúc hưng phấn hô to một tiếng, thiếu chút nữa khiến một bên tham quan các du khách một vị người này là người bị bệnh thần kinh. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đem chính mình ngày mai đại chiến tế đàn địa chỉ cũng thuận tiện đem mục tiêu săn giết làm một giới thiệu tóm tắt nói cho Báo săn mồi, cuối cùng liền đi, bất quá trước khi đi, hắn vẫn cảnh cáo người này một phen. Lần này xem cuộc chiến cụ có tương đương nguy hiểm tính, dù sao thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp họa câu này ngạn ngữ không phải đùa, nhất là Vương Đông thực lực, một khi hắn bung tay ra đi đấu võ, như vậy thay đổi địa thế, đánh tan dãy núi, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Sau khi rời khỏi, liền lưu lại một khuôn mặt phấn khởi báo săn ngồi. Huynh đệ lao thiết nhóm, lần này các ngươi có nhát phúc, ngày mai, một cái thần bí cường đại cường giả săn giết phong ấn ngàn năm áp ma, sẽ là một trận thế kỷ đại chiến, nếu như có hứng thú đồng hài nhóm nhất định phải đúng lúc tới xem à. Cái này một lần tiểu bạn xoáy chính là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cho các cầu phúc lợi a. Trong hưng phấn báo săn mồi hướng về phía phát sóng trực tiếp giữa các khán giả hô, hắn hiện tại thật khôngức chế được trong lòng lòng mong đợi, làm nhân loại tinh anh, hắn vô thời vô khắc đều đang đeo đổi lực lượng, bởi vì là thân thể người hạn chế, hắn thân thể lực lượng khả năng cũng liền so với thường nhân lợi hại một chút, Vương Đông đã từng lời nói khiến hắn một lần buông tha cho theo đuổi lực lượng tâm. Bất quá có thể tận mắt chứng kiến cường giả giao phòng, kia cũng tuyệt đối là một chuyện may lớn. Phát sóng trực tiếp giữa các khán giả cũng là tập thể nổ mạnh. Hiện tại ta chỉ có thể làm một cái kêu sáo cám mặn. Lợi hại ta ca, phong năm mà, thật là đẹp trai a. Móc, chúng ta không chỉ có nhan giá trị cao. Còn có cái này không phải giống nhau lực lượng, lại là một cái liệt ma nhân, tốt không ta. Tiểu kỹ nữ đi nhóm, rút dao đi. Mà Báo săn ngồi cũng là trợ khóc trợ cười nhìn phát sóng trực tiếp giữa cái này đàn đồn độn kẻ giờ hơi nhóm. Cứ như vậy, mới một ngày đi qua, sáng sớm, và căng hôm nay là lễ bái ngày, vạn ngàn tín đồ đều đi tới SC Titter quảng trường lắng nghe giáo hoàng làm theo cầu mong tử Báo săn ngồi cũng thật sớm thức dậy đem cái này thật lớn một màn phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Làm giáo hoàng rồi tình cảm phát hình làm theo cầu mong từ sau đó, Báo săn ngồi trực tiếp đi Vương Đông nói tới phòng ấn tế đàn, làm Báo săn sau khi rời khỏi Vatican sở hữu các cư dân bắt đầu bị Thánh điện Kỵ sĩ cũng chính là thành quản cảnh sát các loại cho giải tán ra khỏi thành. Va-ti-căng một chút cư dân đều đi theo Thánh điện Kỵ sĩ rời đi, có một ít tín đồ trung thành nhóm chính là biểu thị cùng Va-ti-căng cùng chết sống, rất nhiều tín đồ biết, hôm nay tháng ngày có lớn vô cùng ý nghĩa, bọn họ rất rõ hôm nay đem sẽ có một cái anh hùng săn giết kia bị phong ấn ngàn năm ác ma. Thiên Chúa giáo đám giáo chủ thấy vậy, cũng rồi giết biểu thị cùng các tín đồ cùng một chỗ cùng chết sống, bọn họ tín ngưỡng là tối kiên định, bọn họ tin tưởng, cuối cùng anh hùng sẽ chiến thắng ác nghĩa vĩnh tồn. Mà trong lòng bọn họ anh hùng vương Đông chính là đã đi theo một cái đại tế ti đi tới phong ấn tế đàn. Chu vi mấy giặm hạn hán vô cùng, mặt đất đều tựa hồ bị cái gì hơi nóng cho bước hơi băng liệt. Như thế nhiệt độ đã khiến đại tế ti đều mồ hôi chạy không ngừng, cũng chỉ có Vương Đông mặt không chút thay đổi, hắn cảm nhận được, cái này phong ấn địa phương phi thường không bình thường, nơi này hạn hán là phía dưới tế đàn ác ma dùng lực lượng gì cho lấy ra. Làm hắn càng tiếp cận tế đàn, hơi nóng liền bộc phát nóng bỏng, khi đi tới tế đàn lúc, nơi này nhiệt độ giống như thân ở trong nham một dạng hơi nóng cuồn cuộn, bình thường người hoàn toàn không thể chịu đựng này cổ hơi nóng, sống lâu khẳng định sẽ bị này cổ hơi nóng chứng chín. Chỉ là một bên đại tế ti khiến Vương Đông có chút hiếu kỳ, hắn một cái bình thường người tiếp cận như thế nhiệt độ tế đàn, cũng chỉ là chảy mồ hôi, lại không, có quá lớn có chịu. Trên người của ta có lông Thiên Sứ, có thể ngăn cản tế đàn vụ cận gian ác lực lượng. Tốt muốn biết Vương Đông nghi hoặc, cái này cao tuổi đại tế ti cười ha ha, trên mặt lao nhân phủ đầy nếp nhăn, kia từng cái khúc chiết không đều giống như là trên tường sạc sỡ dấu, đóng đầy khuôn mặt, lưu lại năm tháng dấu vết. Thiên Sứ. Nghe được tiên sứ hai chữ, Vương Đông nhíu nhíu mày, quả nhiên tiên sứ tín ngưỡng còn sống giữa truyền lưu. Chỉ là Hoa Hạ đối với thiên sứ tín ngưỡng đã gần như biến mất, chỉ có Tây Phương một chút giáo hội còn kiên định không dứt tín ngưỡng thượng đế, thiên sứ, mà ở truyền thuyết cổ xưa trên trung bình đế cũng là thiên sứ. Vừa định hỏi một phen, liền đỗng nhiên cảm giác thật cao dưới tế đàn một cổ lực lượng quỷ dị bắt đầu bạo động, nhất thời kéo cái này cao tuổi đại tế ti, ngăn ở lao nhân phía trước. Cái tế đàn này phi thường cổ xưa, thuộc về một cách đại khái 7 em mờ núi nhỏ. Trên đỉnh, tế đàn mặt phẳng đường kính đại khái hơn 30 mét dáng vẻ, hình tròn bốn phía có lấy 7, căn cao tùm cổ đá, cổ đá trên có rất nhiều phù bí, mà trung tâm mặt đất đây là một cái lục mang tinh đồ án. Theo giới tế đàn lực lượng quỹ dị bạo động, toàn bộ tế đàn bắt đầu chấn động, không chỉ là tế đàn, mà là phủ cận chính vùng đất đều bắt đầu chấn động, tựa hồ ác ma sẽ phải phá phong ấn, lần nữa hàng lâm nhân gian. "Lao đầu, ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi có thể đợi tiếp." Khổng lồ quan sát sắc đem phủ cận đảo qua mà không, Vương Đông nhíu mày, hơi nghiêng đầu cũng có chút run run lại tế tí nói, "Phủ cận đây đã rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú ở chỗ này, một khi đại chiến mở ra, như vậy phủ cận chu vi mấy dặm địa phương đều không ly hội an toàn. Nhưng lạ, muốn mở ra phong ấn, còn cần ta trợ giúp." Đại tế tí phi cường, hắn biết rõ mình người đã ở hiểm cảnh nhưng lại lại chút nào không thể dao động hắn tâm, hắn cả đời tín ngưỡng sẽ không để cho hắn lúc đó lùi bước, chỉ cần có thể giết cái này gian ác ác ma, hắn chết thì như thế nào? Không cần, người cái gọi là phong ấn đã bị người phá hoại không sai biệt lắm, coi như không có người, lại trải qua không lâu lắm, dưới đất vậy mọi người hỏa cũng có thể tự đi phá phong. Nói xong, không có ở quản đại tế ti phản ứng, một bước một nấc thang đi lên 7 M mở cầu tế đàn. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509, 5604 hôm nay cuối cùng một canh, tối hôm nay có LOL chiến đấu đêm, tội bị không muốn bỏ qua. Xin lỗi lao thê nhóm, hôm nay liền canh từ. Chương 68, dao động đạp tế đàn, đại tế ti sau khi nghe được, cũng không đang kiên trì, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn chết với bất tử đã không trọng yếu, nhưng là có thể bất tử, hắn vẫn không muốn chết, hướng về phía chính tại nền bước kiên định bước chân bước lên tế đàn nâng thang nam nhân họa một cái thập tự giá thủ thế, hắn hướng cái này người anh hùng khấn cầu, hy vọng cái này thần bí đông phương tới cứu tinh có thể thành công đánh chết ác ma, cũng hy vọng cuối cùng có thể đủ cam đồng bạn. Thân an toàn. Thành tính khẩn cầu xong sau liền vắt chân lên cổ mã chạy. Vương Đông bay đầu nhìn liếc mắt sau đó đều mộp bức, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin loại tốc độ này, là một cái hơn 60 tuổi lão đầu chạy đến, thật là so với tuổi trẻ người toàn lực chạy nhanh cũng sắp a. Cười khổ lắc đầu một cái, thâm thúy mắt đen liếc mắt một cái xa xa một cái phương hướng sau đó, xoay người tiếp tục bước chân, một bước một máy cốc. Cách tế đàn đại khái hơn 1000 mét ở ngoài trên sân núi, báo săn ngồi nắm một bức ống nhỏ nhìn chăm chú tế đàn, hắn thị lực không sai, nhưng là tại loại này nóng trong không gian, vẫn là nhất định bóp méo không khí, khiến hắn không thể hoàn chỉnh thấy rõ ràng ngoài ngàn mét, dù là người khác tại cao vị. Mà tàu máy quay cũng không giống nhau. Bên trong có một loại có thể để điều chỉnh coi cách công năng, 1000m khoảng cách hoàn toàn có thể gần hơn, liền cùng khoảng cách gần cùng chụp mở dạng. Hồn nào Tốt gà đông lệnh A, rốt cuộc phải tới một hồi đại chiến kinh thiên sao. 220 thật là nổ mẹ A. Xoánh ốc, ta nam thần một bước một máy cấp ráng vẻ, nhất định chính là vương giả phong độ A. Đã bắt được một con Pepsi, liền chờ đại chiến mở ra. Ta phải cho ngươi sinh hầu tử, nam thần đại nhân. A A A A A Theo Vương Đông bắt đầu chậm rãi đạp lên bậc cấp, khí thế cũng theo nấc thang mới bắt đầu tăng vọt, một tịch áo che gió màu đen ở trong gió tung bay, tại toàn bộ phát sóng trực tiếp giữa trong hình, kinh điển một màn xuất hiện, bởi vì mãnh liệt hơi nóng không khí mới bắt đầu mơ hồ, băng liệt trên thổ địa, Vương Đông từng bước từng bước kiên định đạp lên bậc cấp, mang theo kiên định tín niệm, thể rế tát ma. Cái này cái thời điểm, phát sóng trực tiếp gian phòng quản lại thích hợp phát ra một bài rồi giao kích. Tinh ma hạo nhiên ca khúc, trực tiếp thang hoa hình ảnh này, cho nên phát sóng trực tiếp giữa ngàn vạn các khán giả cũng bắt đầu gào động. Không khí chiến đấu đã dâng cao, sở hữu các khán giả đều bắt đầu mong đợi. Bọn họ muốn thấy được kia giống như Hollywood mảng lớn một dạng kinh thiên chiến. Theo Vương Đông lấc thang càng đi càng cao, khí thế cũng bộc phát ngưng trọng đột ngột, đó là yên lặng trước bão táp, báo săn ngồi cũng không tự chủ được thèm thèm miễu xuân, chợt nuốt một ngụm nước miếng. Cuối cùng, Vương Đông một cước bước lên đài đàn, một đôi đôi mắt thâm thủy thay đổi nhãn sắc, một tiêu huyết sắc bắt đầu bao trùm, cả người khí huyết dâng trào như sóng triều một dạng quần cuộn dữ động. Hắn biết, hiện tại tại chính mình nhất cử nhất động toàn bộ bộ lộ tại toàn thế giới thậm chí người ngoài hành tinh trong mắt, nhưng là hắn cũng không sợ, không sợ mình bị phát hiện, phát hiện mình có thực lực cường đại, Vương Đông tin tưởng Địa cầu vệ tinh quân sự liền đang theo dõi nơi này, mà phụ cận cũng nhất định có cái khác người ngoài hành tinh tồn tại, quan sát sắc đã hoàn toàn cảm giác được những người này tồn tại, bất quá bởi vì vì bản thân không có gì năng lượng, cho nên căn bản không có bất kỳ giá trị gì khiến Vương Đông đi hạ sát thủ. Trừ phi đám kia không biết trời cao đất rộng người ngoài hành tinh chủ động trêu chọc hắn, vậy hắn sẽ không để ý thuận tay giết chết. Tế đàn chấn động bộc phát quân bạo, hắn thậm chí có thể nghe được tế đàn kia hạ phong lớn ác ma giống giận, bạo, giết. Lục. Tế đàn chấn động rung động chu vi mấy dặm mặt đất, giấy tráng phim hạn hắn mặt đất như thất cấp động đất giống nhau điên cuồng chấn động cũng đương nhiên ảnh hưởng đến báo săn ngồi nơi này, bất quá cũng may hắn chết chết bắt sẵn núi cao một tảng đá lớn bên cạnh, mới không có bị dao động đi xuống, loại này thì giác hiệu quả lại để cho phát sóng trực tiếp giữa các khán giả nhìn nó mắt, đây mới là trước thức ăn a. Ha, ha lại còn không thể hoàn toàn đi ra sao? Xem ra cần ta trợ giúp toán cái đây. Buster CD, chấn động một mực ở kéo dài, tựa hồ ác ma đang cố gắng đánh phá phong ấn, nhưng là thời gian mấy phút nữa, chấn động bắt đầu yếu bớt, nhắm thẳng vào cuồng bạo chấn động biến mất không thấy gì nữa, Vương Đông không khỏi dở khóc dở cười, đây là cái gì quỷ, hắn còn hứng thú bừng bừng đối phương đánh phá phong đây, Ni Ma Hiện tại ngược lại tốt, ác ma đánh phá phong ấn còn cần một chút thời gian, khả năng cần cái một giờ nữa giờ. Vương Đông ngược lại có kiên nhẫn các loại, bất quá hắn vẫn hy vọng có thể sớm diệt tên ác ma này, lại một lần mở ra giao dịch. Cho nên khỏe miệng hơi hơi móc một cái, làm ra một cái khiến sở hữu chứng kiến trận đại chiến này tất cả mọi người đều trở nên sững sốt một chút. Chỉ thấy, Vương Đông đột nhiên nâng chân phải lên, một vết màu trắng vầng sáng bao phủ toàn bộ bàn chân, sau đó không chút do dự trực tiếp hướng về phía Lục Mang tinh đồ án trực tiếp văng một cái. Nhất thời toàn bộ tế đàn như chiếc gương bể tan tành một dạng vô tận lực chấn động đem mảnh này cao 7m đổ đường kính 30m tế đàn bể tan tành. Từng đạo vết nước màu trắng bao phủ toàn bộ tế đàn. La vô số màu trắng vết nước hoàn toàn bao phủ tế đàn sau đó, sau một khắc, có thể lo sự tình xảy ra. Đang chăm chú một màn này trong mắt tất cả mọi người, toàn bộ tế đàn tựa hồ bị một cổ không thể đối kháng Lịch thiên sức mạnh to lớn trực tiếp vây bạo, một tiếng kinh thiên nổ vàng, toàn bộ tế đàn hoàn toàn băng liệt, hóa thành vô số đá vụ kích. Bắn mà ra, đầy trời hoàng sa như long quyển một như vậy tàn phá trời đất, vô tận bụi mù hoàng sa bao phủ tế đàn chu vi hơn 10m, vô tận sóng khí bao phủ khu tán. Dù la ngoài ngàn mét báo săn ngồi đều không, không cần hai tay tới chống cự cái này cỗ kinh khủng sóng khí. Báo săn ngồi cùng phát sóng trực tiếp giữa các khán giả vẫn còn đang ngẩn ra trong, liền rõ ràng nghe được một tiếng tàn bạo giống giận, thanh âm kia trong mang theo vô tận tàn bạo, váng lặng cùng thăm. Làm như viễn cổ khát máu nhất hung thú một dạng kinh thiên uy áp bắt đầu hiện lên. Đáng sợ uy áp quét tán ra, báo săn ngồi ở đâu xa như vậy đều có thể cảm nhận được cái này của uy áp kinh khủng, loại kia tàn bạo uy áp khiến hắn nóng bỏng huyết dịch đều bắt đầu thay đổi băng lạnh, một luồng hơi lạnh từ trong lòng của hắn tỏa ra. Tốt, thật là khủng khiếp, không hổ là cái gọi là Báo săn không khỏi trong nội tâm bắt đầu sợ hãi, mặc dù hắn làm giải ngũ lĩnh dụ Có người thường chưa từng có ý chí kiên định, nhưng là tại loại này tàn phá văn minh nhân loại ác ma trước mặt, đều không khỏi ý chí thiếu chút nữa sụp đổ. Sách mới cầu ủng hộ, có hứng thú lao thiết nhóm có thể thêm một thêm loại trừ đàn 252509-5604 hôm nay trường 1, dâng lên, một chương này là đúng giờ, bởi vì hôm nay ta đi nông thôn cho bà ngoại ta sinh nhật, còn lại canh ba có thể phải tối nay đổi mới.